Chương 273, không để ý bị phán án 60 ngày, chương 273, không để ý bị phán án 60 ngày. Cùng cột. Trần Quân thuần thủ cựa tay cổ tay trụ vào trong lòng tay, lạnh giá ngân thủ quổng, để Trần Quân lập tức có loại ăn nan ý nghĩ. Mang lên quổng tay nháy mắt Trần Quân trong tầm mắt liền hiện ra một chuỗi con số. 30 ngày. Ngân thủ vòng tay, không gian pháp bảo, có thể làm che chở chỗ, che chở thời gian, căn cứ sự phạt thời hạn thi hành án quyết định, chú thích, nơi đây không gian, bất kỳ tu sĩ nào đều không thể nhìn rõ nó tồn tại. Hả? Ý tứ này là, chỉ cần mình chui vào, liền ai cũng tìm không thấy án có chút mạnh. Ngay sau đó, Trần Quân nói thầm, ngân thủ vung tay. Theo lấy một trận ánh sáng bao quạ, Trần Quân một giây sau liền biến mất ở trong hư không, xuất hiện tại một trô 30 mét vuông, lạch men sứ lót đường trong nhà giam. Trước mắt là một chỗ sắt lao làm cửa, một bên còn có một trường giường đôi, đơn độc buồn cầu cùng tắm rửa, phía trên còn để đó dầu gội đầu cùng bàn chải đánh răng, cũng thật là cái gì cần có đều có. Bất quá tại ngoài cửa sắt là mênh mông vô bờ bám. Trần Quân đẩy lấy cửa sắt, dùng sức cơ cơ phát hiện còn rất rắn chắc, dùng hắn kim đan chi khu dị nhiên vô pháp đem cửa sắt kéo ra, đương nhiên, kéo ra kỳ thực ngươi cũng không cách nào rời khỏi. Còn có thể, để ta trực tiếp biến mất, cái này nếu là gặp được Nguyên Anh đại tu truy sát, ta có thể trực tiếp khởi động ngân thủ vòng tay bọn hắn liền không tìm được ta. Đồ tốt, tuyệt hảo bảo mệnh không gian pháp bảo, thứ này có thể so Nguyên Anh pháp bảo a. Trần Quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ hết sức hài lòng. Đối mặt Nguyên Anh đại tu truy sát, hắn tốt xấu là nhiều một đầu chạy trốn thủ đoạn, mà không cần chờ chết. Được rồi, cái kia thể nghiệm cũng thể nghiệm, ta muốn ra ngoài. Ngân thủ vòng tay. Nhưng mà để Trần Quân không nói chính là, dĩ nhiên không có phản ứng, dòng sau dĩ nhiên biểu hiện 30 ngày thời gian đến ngược. Chẳng lẽ nói, muốn ta ngồi 30 ngày lao, mới bằng lòng thả ta đi ra? Phu phụ. Trần Quân đặt nông ngồi ở trên giường, khóe mắt co quắp một trận, vốn cho rằng là cái không tệ không gian pháp bảo, nhìn tới hình như cũng không có tưởng tượng dùng tốt như vậy. Lại khó đọng nói, cái này giam giữ thời gian, quyết định bởi tại ta phạm chuyện gì. Phạm sự tình càng lớn, xử phạt thời gian càng dài, quan thời gian càng dài. Dựa vào Trần Quân cực cao nộ tính, hắn rất nhanh liền minh bạch thế nào chuyện quan trọng. Nhưng ta Trần Mỗ một mực là cái tuân theo luật pháp hảo tu sĩ, cái này muốn làm chút gì việc xấu, còn thật để cho ta khó xử, không bằng trước hết giết mấy người. Trần Quân lập tức tới linh cảm, bất quá, vạn nhất nếu là giết người phản hơn 300 năm Vậy cái này pháp bảo chẳng phải là trực tiếp hủy, cũng không thể hắn bị Nguyên Anh truy sát, nhưng mà khởi động ngân thủ vòng tay cho chính mình quan 300 năm, ngược lại tránh thoát một kiếp, nhưng thế nào cảm giác lâm vào càng lớn trong hố đi, chắc chắn không thể tùy tiện giết người. Đến trước tử nhỏ trộm tiểu mạc bắt đầu. Những cái này lén lút không phải ta Trần Mỗ Tát Phong, nếu không, Từ Thanh Lâu bắt đầu. Trần Quân, bỗng nhiên cục thế trước mắt sáng sủa rất nhiều. Sau 30 ngày, bóng đêm và mực, ánh trăng vào hộ, ruộng đồng xanh tươi bên trong, nam nữ dây dưa, thì thầm cọ sát, làm người không thể nhìn thẳng. Gian phòng này nguyên bản chủ nhân 30 ngày đột nhiên biến mất, bởi vậy chỉ có thể cho người khác mượn. Đột nhiên trong không gian hiện ra một đạo lén lén lút lút thân ảnh. Đối vừa mới ngồi xong 30 ngày lao Trần Quân Mã nói, vừa định đi ra duỗi người một cái, liền thấy trước mắt bạo tạc một màn, lập tức nhảy cửa sổ mà đi. Vừa dứt, liền thấy một cái nam tử quần áo không chỉnh tề đào lấy cửa sổ chửi ầm lên, còn không chúng ném vật, bất quá những vật này bị Trần Quân Linh hoạt thân thủ từng cái tránh né mà qua. Không tố chất. Trần Quân âm thầm lắc đầu, rời khỏi nơi này, đêm đó tìm một chỗ thanh lâu, thử xem có thể chờ phản mấy ngày. Quả không ngoài dự đoán, Mori một lần thanh lâu liền phán 15 ngày, Trần Quân tổng cộng đi 4 lần, cuối cùng phán quyết 2 tháng. Đi. Cái này thời hạn thi hành án liền rất hàn mỹ, quá nhiều không được, 60 ngày một loại đủ dùng. Huống chi sau đó không chừng còn muốn tự bất đắc dĩ giết người cấp của, đến lúc đó có phán, không đội. Tại cái này tu tiên giới cái gì đều thiếu, liền là không thiếu thời hạn thi hành án. Tại Vân cung tiên thành lắc lư 2 ngày, nhưng tính toán tìm tới một chỗ biết văn đầy chữ bằng hiệu, lần trước đạt được một quyển Thái Ức Linh văn đan thư, một mực không dành tìm người phá giải. Lần này vừa vặn. Trong cửa hàng 10 phần lộn xộn, đầy đất cổ thư cũ quyển, chồng chất đầy một chỗ. Chỉ để lại một đầu hẹp hẹp tiểu đạo có thể dung chân thông hành, tới gần cửa sổ vị trí, một người tóc hai rối bù, mặt mũi tràn đầy lão học cứu khí tức lão giả, ngậm lấy điếu thuốc, ngay tại rượi bàn làm việc. Trong cửa hàng loại trừ cái này một cái bàn, còn lại tất cả đều là giá sách, đều trưng bày đầy ắp. Đối với Trần Quân đến, lão giả chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút, cũng không để ý tới. Trần Quân hắng giọng một cái lên trước vừa chắp tay. Tại hạ có đồ vật mời các hạ nhìn qua. Ựng. Lão giả mặt không biểu tình lãnh đạm gạt ra một tiếng. Trần Quân cưỡng chế một cái không vui chi khí, nắm lại cái này văn cung tiên thành liền như vậy một chỗ có thể biết văn đời chữ cũng không địa phương khác có thể tìm ra. Thế là vẫn là cung kính dạ, từ trong túi trữ vật lấy ra, Trần Quân Lịch thân vẽ phòng theo sáo trộn chỉnh tự thái ớt linh văn đan thư dâng lên. Lão tiền bối mời xem. Lão giả chỉ là nhìn lướt qua, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, buông xuống trong tay làm việc, hai tay bắt tới, một bên nhìn vừa nói, "Khéo a, khéo, cái này đúng là hiếm thấy thái ớt linh văn, có lẽ truyền lại từ thái ớt linh giới. Từ lúc phương thế giới này pháp tắc khiếm khuyết phía sau, thái ớt linh giới đã rất ít cùng phương thế giới này lui tới, dù cho là thái thượng cảm ứng thông tiếp dẫn nghi thức, cũng chỉ là tỏa ra một vòng phân thân hình chiếu." Bởi vậy thứ này mời phần chất quý, đương nhiên, trong mắt người ngoài thứ này không đáng một văn, nhưng tại có chút người trong mắt, thế nhưng đáng giá ngàn vàng đây này. Dùng lão phu nhiều năm nối thái ớt linh văn hiểu rõ, có thể nhìn ra đây là một phần đan thư, nói chính là, như thế nào tăng lên luyện đan phẩm chất, nhưng mà này còn là tàn bản thiếu, như là kéo xuống tới một trang. Lão phu nhiều năm qua nghiên cứu đủ loại văn tự, cũng đối luyện đan chi thuật hơi có chút hiểu, viết sách này người, thấp nhất phải là cửu giai đan sư, đáng tiếc, ngươi nếu là có thể đạt được nguyên bộ đan quyển, sợ rằng sẽ là bảo vật vô giá. Trần Quân nghe trong lòng một trận nóng hổi, nếu như hắn có thể trong khi học tập 12 Học được như thế nào tăng lên luyện đan phẩm chất, chẳng phải là có thể tăng cao hắn ngộ đạo đan phẩm chất. Đối với hắn luyện chế những đan dược khác cũng rất có ích lợi. Làm phiền Lao tiên sinh đem bản này Thái Ức Linh Văn từng cái phiên dịch ra tới, tại hạ vô cùng cảm kích. Dễ nói, đây cũng là lão hủ có lẽ sự tình, sau 3 ngày ngươi lại đến. Đúng. Bởi vì nguyên bản tại trên tay mình, Trần Quân cũng không sợ hắn chạy. Sau 3 ngày, Trần Quân lại đến quả nhiên lão giả không để hắn thất vọng, phiên dịch cả bản Thái Ức Linh Văn đan quyển. Trong khách sạn, thiết lập hảo cách âm trận pháp, Trần Quân mới biết được một quyển này tản trải qua, chính văn gọi Thái Ức Linh Văn Đan Đạo chúa giải. Đây là một phần người khác chú giải làn kinh, bởi vậy phía trên viết càng nhiều hơn chính là lòng của người này vừa và chút. Mà đây đối với luyện đan sư cực kỳ trọng yếu. Bản này ngắn ngủi không đủ 300 chữ đan văn, chữ chữ châu ngọc, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, chỉ nhìn một nắm, Trần Quân liền bởi vì ngộ tính quá cao, tiến vào trận đầu đốn ngộ. Nhất văn tiên ngộ. Lần đầu tiên đốn ngộ phía sau, Trần Quân kinh ngạc phát hiện loại trừ chính mình đối luyện đan chi đạo có lĩnh ngộ sâu hơn bên ngoài, lại trên mặt nuôi mắt Trần có thể thấy tăng lên, liền la điểm kinh nghiệm, tăng lên 1000 điểm. Hắn không khỏi đến phòng đoán, chẳng lẽ Nhất văn tiên ngộ chỉ là một lần đốn ngộ, ra tăng 1000 điểm kinh nghiệm? Nếu như đạt tới hơn ngửi văn mộ, chẳng phải là một lần đốn ngộ ra tăng 1 vạn điểm kinh nghiệm. Mặt khác tại trong bảng công pháp một cột, còn xuất hiện một cái tên mới. Đại đạo đan diễn trải qua, 0.1%. Trần Quân suy đoán, quyển này đang kinh nguyên danh gọi là đại đạo đan diễn trải qua mà làm người là cho hắn phê bình chú giải viết ra một chút chính mình lý giải nội dung. Hiện tại đã học tập 0.1% nhưng đồng thời, Trần Quân có một cái to gan ý nghĩ. Nếu như mình ngộ tính đầy đủ cao, có thể hay không dựa vào cái này một mảnh tản trải qua, lộ ra bản chính đan kinh nội dung. Dòm ngó một góc, mà biết toàn cảnh. Chương 274, Nội tính nghịch thiên giòm ngó một góc biết toàn cảnh, chương 274, Nội tính nghịch thiên giòm ngó một góc biết toàn cảnh. Cái này to gan ý nghĩ, để Trần Quân đều hít sâu một hơi. Nếu như thật có thể làm được loại trình độ này, cái kia Nội tính tầm quan trọng cũng quá nghịch thiên a. Cái này khó được liền là trong truyền thuyết Nội tính nghịch thiên, trực tiếp sáng tạo công pháp. Trọn vẹn có khả năng, làm Nội tính đạt tới cực hạn, trọn vẹn có thể xuyên thấu qua một góc mà ngộ đến toàn cảnh. Đương nhiên, hiện tại hình như còn có chút quá sức, nhưng tương lai nói không chắc có thể làm được. Nghĩ tới đây, Trần Quân tiếp tục xem hướng đăng kinh, trải qua 12 lần đốn nội sau, Tháng cuối cùng đi tới Ngũ giai Đan sư. Bảng. Tên danh: Trần Quân. Cảnh giới: Kim đan năm trọng, cách tầng dưới 45 năm. Chỉ số bổ trợ: 50 tốc độ tu luyện, phòng ngự bổ trợ 600, thọ nguyên 100, luyện đan xác suất thành công 30, 3 giây, ngộ đạo đan, 100 linh thực sinh trưởng tốc độ, 500 nội tính, nhất văn tiên lộ, 20 tâm ma kháng tính, 30 linh thạch lợi nhuận. Thọ nguyên: 124, 1200. Dòng: Phượng sô lẫn tử, màu: Đan thánh truyền thế, màu: Tam chuyển trọng nguyên công, đỏ, nhận qua ai nội lông, lam, linh căn 1, trắng, chúc cơ trì hoãn, tím. Đan đạo sơ giải, trắng, bờ UFF thu thập người, lam, số ít tộc duyệt, tím, hoàn bảo chủ nghĩa, tím, chẳng khác người thường, lam, 3 giây chân nam nhân, trắng, cao chào thay nhau nổi lên, lam, 10 ngày chu huyền, tím, kim đan chi tự, tím, tháng thiên quanôn rễ, trắng, 10 bước, giết một người, ngàn rằm không lưu hành, trắng, ta muốn cởi trọi, khoái hoạc vô biên, lam, tinh thần chúc phúc, tím, kiếm đạo tông sư, tím, đến thì tài đại kiếm to, tím, tự nhân sát thủ, tím, tiên đạo kim đan, ngộ đạo đan, tím, màu xanh lục mũ, tím, mời hảo hữu Tím, năng lượng một linh thạch, trắng, nhà có mỹ thê, lam, thân tàn trí kiên định, tím, bí cảnh là nhà ta, đỏ, vô tính người, tím, bắt phương tới tiền tài, tím, ngân thủ vòng. Tay, tím. Công pháp, Kim hộ thủ nạn quyết loan phượng 69 quyết, nhập môn, thiên diễn quyết, nhập môn, tam chuyển trọng nguyên tông, đại thành, huyết hồn chân kinh, chưa nhập môn, tiên tiên nhất kiên quyết, nhập môn, đại đạo đan diễn trải qua, 7%, kỹ năng, sáu giai đan sư, 2500000. Như vậy có thể thấy được, khoảng cách lục giai đan sư cần 50 vạn kinh nghiệm. Trần Quân hơi hơi lắc đầu, đương nhiên, nếu như ngộ tính của hắn tăng lên tới hơi ngụy văn ngộ, một lần đốn ngộ liền có thể thu được một vạn điểm kinh nghiệm, chỉ cần 50 lần đốn ngộ liền có thể thăng cấp lục giai đan sư. Nghĩ như vậy, hình như cũng không có như thế tốn sức. Nhưng bây giờ hắn cắn 500 khoảng ngộ đạo đan mới nhất văn tiên ngộ, còn thật không biết muốn cắn bao nhiêu mới có thể đến văn ngộ, cảm giác ít nhất là 1000 mai ngộ đạo đan mới có thể. Trầm rãi cắn a, chỉ là hiện tại thiên quế chi nhưng không có dễ dàng như vậy tìm rồi. Cái tiếp theo sát phía sau Trần Quân còn có một vấn đề, đã luyện đan kinh nghiệm có thể thông qua ngộ tính gia tăng, cái kia luyện phù luật hí phải chăng đều có thể như vậy, thậm chí nói tu luyện một ít công pháp đây. Nghĩ tới đây, Trần Quân nhớ tới chính mình đã từng có một bản phù đạo nhập môn sơ giải là dùng cho nhất nhị giai đan sư nhập môn hướng dẫn thư tịch. Giờ phút này Trần Quân móc ra, phát hiện phía trước nhìn nói nhăng nói quẹo đồ vật, hơi xem xét, liền có đại thu hoạch. Liên tiếp lâm vào trạng thái đốn nộ, chưa tới 1 canh giờ, đốn nộ 15 lần. Thu được một vạn 5000 kinh nghiệm. Lại nhìn bảng, quả nhiên không ngoài dự liệu. Kỹ năng, 6 giai đan sư, 2500000, 2 giai phù sư, 12300000. Khoảng cách nhị giai phù sư Dĩ nhiên chỉ kém hơn một vạn điểm kinh nghiệm, lại đến lại đến. Trần Quân đột nhiên cảm giác có chút nhiệt tâm học tập là chuyện như vậy. Phía trước bởi vì ngộ tính quá kém, là cái học tra, nhìn cái gì cái gì không hiểu, chỉ có thể dựa vào một đan một đan luật chế. Bây giờ xem xét liền có thể ngán ngụ, toàn bộ náo khai khiếu dường như vô cùng dễ rụng, hơi tự hỏi một chút, cũng cảm giác lĩnh ngộ đến không ý tứ. Chỉ là quyển sách này cuối cùng chỉ là nhập môn tư tịch, trải qua Trần Quân lại đốn ngộ 8 lần phía sau, liền có mà lại sinh ra đốn ngộ cảm giác, điểm kinh nghiệm cũng đi tới. Kỹ năng, sáu giai đan sư, 2500000, hai giai phụ sư. 20000 30000. Tuy nói ngộ tính cao, nhưng quyển sách này bản thân nội dung cũng liền giới hạn tại nhị giai. Trong đó còn có một chút tiềm lực, cần sau này chậm rãi tìm tòi đốn ngộ mới có thể tròn vẹn đào sạch sẽ. Hiện tại Trần Quân xem như đem trong chén lớn nhất cái thịt chọn lựa đi, còn thừa lại một chút nhỏ bé khó gặp thiên đinh, cần ổn định lại tâm thần chậm rãi lựa chọn, mới có thể đem quyển sách này lĩnh ngộ trọn vẹn. Tuy nói ta còn không phải nhị giai phù sư, nhưng đã có khả năng luyện chế đơn giản một chút nhị giai phù, chỉ là xác suất thành công khá thấp thôi. Trần Quân lập tức từ trên giường nhảy lên một cái, hào hứng đi tới trước bàn. Móc ra chuẩn bị thật lâu nhiều nếp nhăn trên lá bùa lập tức bắt đầu miêu tả phù văn. Dĩ ngực, nâng cao cổ tay, linh bút đi long xà, rất nhanh từng đạo linh mạch, đem trên bùa các nơi linh cơ tiết điểm từng cái pháp họa chọ vện, tạo thành một chương chỉnh thể linh phù, có lẽ bởi vì quá xúc động, đến cuối cùng kết thúc lúc hơi sai lầm rồi một thoáng dẫn đến linh phù bạo lam một ánh lửa. Thất bại. Nhưng không hề gì. Trần Quân lập tức lại viết một chương, lần này chú ý tới phía trước chỗ sai lầm, dễ như trở bàn tay luyện phù thành công. Một chương hoàn mỹ nhị giai đông cung phù, liền như vậy luyện chế hoàn thành. Đường nói, còn rất có cảm giác thành tựu. Đây chính là học tập hướng thu ạ, yêu yêu, ta thích học tập. Nhưng mà đáng tiếc, bản này nhị giai linh phù sách đã vô pháp thỏa mãn Trần Quân Cẩn, hắn nếu là muốn nhanh chóng tiến tiến, chỉ có thể mua cao cấp hơn phù đạo thư tịch, tiến hành đốn ngộ. Đương nhiên, luyện phù chỉ là nhất thời hứng khởi hắn cũng không tính tại cái này lãng phí quá nhiều thời gian, chủ yếu vẫn là chủ công đan đạo. Giờ phút này Trần Quân sâu sắc cảm nhận được ngộ tính cao thực tế quá mạnh. Người thường suy nghĩ mấy chục năm sự tình, hắn mấy lần đốn ngộ liền có thể lợi kịp. Chậc chậc chậc, cái này nếu là hơi ngụy vận ngộ, còn đến. Trực tiếp sinh sáng tạo công pháp cũng không phải việc khó. Nhị tối vẫn là phải nghĩ biện pháp chuẩn bị nhiều hơn một chút nội đạo đan mới phải. Bất quá trước mắt việc cấp bách là tiến về Trung Châu Bắc Bộ Thái Thượng Cảm Ứng Tông, cái thứ hai sự kiện ròng chính là ở đây, trước một cái sự kiện ròng để hắn đạt được bí cảnh là nhà ta dạng này uy lực mạnh mẽ ròng, lần này nói cái gì cũng muốn lại làm một đầu màu đỏ ròng. Nơi này có cỡ lớn truyền thống chân pháp, nhưng nối thẳng Thái Thượng Cảm Ứng Tông thế lực phía dưới Cẩm Lân Thành, như vậy tiến vào Thái Thượng Cảm Ứng Tông liền đã giảm mất đi mấy chục năm tu lực. Tiên giới thực tế quá lớn, ta đi mấy chục năm mới vừa vặn đến trung bộ, dưới so sánh, Vân Mộng Trạch cùng Tiên Tinh Hải, thật là địa phương nhỏ. Trần Quân không khỏi đến tại cái này càng khái, giới này thế giới lớn, thật là làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Không biết rõ mở mà thế nào. Hai tử kia năm 6 tuổi liền gia nhập Thái Thượng Cảm ứng tông, dùng tư chất của hắn, hiện tại cũng đã là trong tông kim đan a, thậm chí khả năng tu vi còn ở trên ta, không biết rõ lần này đi, có thể hay không cùng hắn gặp một lần. Tiểu tử này hiện tại đoán chừng là trong tông đại nhân vật, không biết rõ có thể hay không vừa ý ta cái này tới từ nông thôn lão phụ thân. Hắc hắc. Trần Quân ánh mắt thâm thúy nhìn hướng bất tinh không, theo cửa sổ tự nói. Chương 275, đến Thái Thượng Cảm ứng tông, chương 275, đến Thái Thượng Cảm ứng tông. Thái thượng Cảm ứng tông, Thần trung phong. Vạn trượng trên thần phòng, bên vách núi, một cái to lớn trung lớn đứng ở tràn đầy linh văn trên bảy đá. Đây cũng là thái thượng Cảm ứng tông thần trung đại, có người đặc biệt mỗi canh giờ đúng giờ gõ chung. Cái nào giờ gõ mấy lần, đều có rõ ràng quy định, nhiều một thoáng, ít một thoáng đều muốn bị nghiêm khắc trừng phạt, thậm chí toàn bộ thần trung trên đài phía dưới người phụ trách, nhiều muốn bị liên lụy. Hơn nữa cái chuông này cũng không phải là tốt như vậy lập đập, đầu tiên cái này chuông lớn vốn là một kiện cực phẩm kim đan pháp bảo, gõ chung trung trọng, nặng đến 7000 cân, đến chút cơ định phòng tu sĩ mới có thể thôi động. Gõ chung lúc lực phản chấn, uy lực không yếu hơn một kiện kim đan pháp bảo uy lực, cũng chỉ có chốc cơ đỉnh phong mới có thể tiếp nhận. Nếu là luyện khí tu sĩ, chỉ là gõ chung chọc liền vùng vẫy không động, hơn nữa một khi bị phản chấn sóng âm gây thương tích, nhẹ thì chịu nội thương, nặng thì bị mất mạng tại chỗ, cũng có thể. Trung trên đài chậm chậm đi tới ba bóng người, đứng đầu là một cái thân thể khỏe mạnh, ánh mắt hung ác người, hắn nhìn về phía một bên một cái một thân quần áo màu mạc, có chút vâng vâng dạ dạ trung niên nhân bắn móc nói, "Trần Như Khai, lăn qua đây gõ chung." Nghe vậy, một bên quầng lưng lão giả sắc mặt hơi đổi, vừa muốn há miệng, chỉ thấy người kia nảy sinh ác độc nói, "Thất thân làm gì?" Còn không mau cút đi tới, nhìn ngươi cái kia bất tức dạng, dù sao cũng là cái đơn thuộc tính linh căn, liền, cái này nữ hận, phi. Nghe nói, chúng ta lôi trưởng lão còn muốn đem nữ nhi gả cho ngươi. Đến đến nhìn ngươi cái này nữ hận, may mắn không gả cho ngươi, không phải một đóa hoa tươi cắm trên bài phân châu. Bị vô tình lục nhá chân nhấc hai, bây giờ trải qua hơn 40 năm mưa gió, đã bị thời gian cùng sinh hoạt hủy hoại không ra hình thù gì. Năm đó hắn vừa tới thần trung đại lục, đã từng hăng hái, nhưng về sau bị xã hội đánh nhiều hơn, từng bước biến đến vâng vâng dạ dạ không dám xem người, nào có nửa phần năm đó Thiên Kiêu Phong Thái, bất luận một cái gì cố nhân gặp cũng nhịn không được lãch chá rơi lệ. Đã từng trong tông trước mười tuyệt đỉnh thiên kiêu, thế nào biến thành như vậy chẳng khác người thường. Các hạ, nói chính là, tại hạ chỉ là một cái phế vật, nơi nào xứng với trưởng lão Thiên Kim." Trần Như khai thấp túi đầu chắp tay nói. "Phế vật liền là phế vật. Được rồi, thời gian nhanh đến, chậm trễ giờ, ai cũng đảm đương không nội trách nhiệm." Một bên lão giả quẳng lưng lên trước thúc dùng nói. "Lão giả, ngươi ngược lại sẽ làm người tốt, ta nhìn ngươi suy nghĩ cũng không đơn thuần, đều tránh đi ra, cẩn thận đánh chết các ngươi." Tráng kiện năm tử lại lòng bàn tay hứa một miếng nước bọt, hai tay phi lên, cơ hồ bảo y mà ra, trên mặt nhanh chóng đỏ lên, hai đầu gối hơi hơi đổ lượn, sử hết khí lực, mới thôi động gõ trung trọng, trùng điệp đụng vào thần trung bên trên. Keng! Một tiếng hùng hậu thần trung thanh âm, truyền khắp các nơi vạn trượng thần phòng, Trần Nhự Khai hai người mặc dù đã đứng cực kỳ thấp, nhưng y nguyên khó ngăn cái này tràn trề thần trung lực lượng, cảm giác thể nội khí huyết phí nhảy, cổ họng dâng lên một vòng gai ngái. Bên này là thần trung chức vụ, mọi người đều biết đoạn mệnh chức vị, trong tông người khác, dù cho là hối lộ quả sự, cũng muốn tìm cách rời đi nơi này, dù cho đi ngược lại Dạ Hương, đi quét dọn nhà xí giặt quần áo, đều không có người nguyện ý tới đây. Đàm Dương gõ chung trước vụ người, nơi nơi sống không quá 70 tuổi, phải biết đây chính là tu tiên giới a. Dù cho là chốc cơ tu sĩ, cũng rất ít có người sống qua 200 tuổi. Theo lấy 3 tiếng tiếng chung rơi xuống, cái này giờ tiếng chung xem như gõ xong. Hôm nay làm việc cũng dừng ở đây, ba người đều lộ ra một chút vẻ nhẹ nhàng, nhưng nghĩ tới ngày mai còn muốn gõ chung, trong lòng không khỏi đến áp lực nặng nề và phẫn. Thời gian này, khi nào là cái đầu? Có đoạn thời gian, Trần Nhữ Khai cũng nghĩ qua chính mình lúc trước lựa chọn là có hay không sai. Làm một chút xa vời thánh địa cơ duyên, Để chính mình lăn lộn thành cái dạng này, là có hay không có giá trị. Hắn vô số lần hỏi thăm chính mình, tại vô số cái ban đêm nước mắt rớt gối đầu. Nhưng mỗi lần nhớ tới phụ thân đối với hắn nói, hắn lại như thế nào dao động ánh mắt, đều sẽ một chút lại lần nữa kiên định. Hắn biết, ta Trần Nhược Khai, không được hóa thần, coi như cái phế vật kết thúc cỏ này thảo nhế sinh, cũng được. Buổi tối, trở lại nhà tranh. Nhà chỉ có bốn bức tường, bốn mặt lộng gió, mỏng manh ánh đèn trong gió đông đưa, Trần Nhược Khai ngồi ở bàn làm việc vẽ linh phù, dễ kiếm lấy ítỏi thu nhập, duy trì chi tiêu. Lúc này một tiếng kéo kẹt, theo lấy cửa bị đẩy ra. Trần Nhự khai vô ý thức tỏ tay bao che ánh đến, để tránh bị gió thổi diệt. Nhìn thấy người đến chính là cùng hắn làm việc với nhau Hàn lão, vội vàng đứng dậy, "Hàn lão, ngài sao lại tới đây, mời ngồi." Hàn lão cười tủm tỉm ngồi xuống, trong tay mang theo một vỏ tiên nưỡng, xuyên thấu qua nhàn nhạt ánh đến, nhìn trước mắt nam tử, từ năm đó ra diện thịt mềm, mặt như ngọc, hang hái, triều khí phong thịnh. Bây giờ, hai mắt lờ mờ, dáng vẻ nặng nề, ánh mắt cứng ngắc chỉ độn, một bộ vật đổi sao dời số khổ người rằng rắp. "Hàn lão vạn phần cảm khái a. Tới, hai chúng ta uống hai chén." Hàn lão chủ động rót rượu, Trần Nhự Khai vội vàng tiến lên viện trấn rượu, một bộ cẩn thận từng ly từng tí không dám đắc tội bộ dáng. Hắn hành hình như quen thuộc, hắn dường như ai cũng đắc tội không nổi. Bởi vậy thời gian dài, nhật vật việc, việc nhỏ tâm cẩn thận. Hàn lão, vạn bố sao dám, ngài đây là ý gì, chẳng lẽ ngươi là tới nói sự kiện kia? Nếu như là làm sự kiện kia, ngay vẫn là đem rượu lấy về a, ta sẽ không đồng ý. Ta nói, tiểu Trần, ngươi cũng bộ dáng này, đi tử gia làm cái ở rể, làm sao lại không được, ngươi cái này tuổi đã cao, nhân gia thiên kim cũng có ghét bỏ ngươi cũng không tệ rồi, ngươi cũng đừng không biết tốt xấu. Hàn lão sắc mặt âm trầm lập tức không vui, nặng nề nói: "Trần Nhữ Khai, ánh mắt thấp xuống, chợt lần nữa nâng lên, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút ánh đến tại trong ánh mắt sáng tối chập chờn, lắc lư không thôi. Hàn lão, ta Trần Nhữ Khai, dù cho là chết đói, cũng tuyệt không cho người ta phối giống. Ngươi, cái đồ không biết sống chết, ngươi còn thật cho là ngươi vẫn là nguyên anh lão tổ đệ tử? Ngươi cũng không soi tầm tính, liền ngươi cái này đứa hạnh, có người để ý ngươi cũng không tệ rồi, nhớ ngươi năm đó cũng là nhân vật, thế nào lăn lộn đến tình cảnh như vậy?" "Phi, đồ vật gì, cũng dám chọn ba lời bốn." Hàn lão nổi giận đùng đùng cất bước mà đi trân nhũ khai năm thật chặt quyền, chợt lại chậm chậm bung ra, như là hóa đá một loại, ngóng nhìn lấy như đậu ánh đến, không lúc lích. Ngoài phòng, phồn tinh đầy trời, chiếu đại dương sóng nước lấp loáng, thuyền đánh cá điên đuốc, một chiếc thuyền chậm chậm đến bên bờ, một đạo thanh sam thân ảnh vững vàng rơi trên mặt đất, chắp tay sau lưng ngửa mặt trông lên tinh hà, không khỏi đến sinh lòng đảng khái. Cái này thái thượng cảm ứng tông nhưng tính tới, đây là thái thượng cảm ứng tông phía dưới lớn nhất phàm thành. Nơi này ngọa hổ tàng long, cao thủ nhiều như mây, một cục gạch xuống dưới, liền có thể đập phải hai cái kim đan tu sĩ. Tại cái này hết thảy đều muốn hành sự cẩn thận a ven đường ta một đường nghe ngóng, hỏi thăm cửa này vu chân quân truyền đạo sự tình, nghe được vài câu đôi câu vài lời, hình như chân quân truyền đạo, chỉ có thỉnh thoảng tại mỗi trăm năm thánh địa mở ra ngày, tiến hành hiện trường truyền đạo, cũng không nhất định mỗi trăm năm liền sẽ truyền đạo, đến nhìn cơ duyên. Dùng cái này khảo nghiệm đệ tử nội tính, nội tính cực cao người, có cơ hội tấn cấp thái thượng cảm ứng tông hạch tâm đệ tử, thậm chí ngay tại chỗ bị tiếp dẫn thượng giới. Nhưng vấn đề mấu chốt là, thái thượng cảm ứng tông đệ tử, chưa từng mặt hướng tán tu chi mộ mà là trực tiếp có nó phía dưới 19 đại tông môn thế lực, trực tiếp định hướng chiêu mộ, hơn nữa còn đều là đơn song linh căn cực phẩm đệ tử, không thể so từ trong tán tu chiêu mộ danh tin. Bởi vậy Thái thượng cảm ứng tông đã thật lâu không có mặt hướng tán tu chiêu mộ đệ tử, cuối cùng lại tốn sức, cũng không đào được mấy cái hạt giống tốt. Húng chi Thái thượng cảm ứng tông, căn bản không thiếu hạt giống tốt, đơn linh căn đệ tử đều nhiều vô số kể. Cái kia, cái này nên làm gì là tốt? Chương 276, ngươi thật đúng là hiếm thấy châu ngựa chi tư, chương 276, ngươi thật đúng là hiếm thấy châu ngựa chi tư. Trần Quân tại Phạm Thành nấn ná mấy ngày, Nhưng tính toán tìm tới tiến vào Thái Thượng Cảm ứng Tông phương pháp, đó chính là thông qua tạp dịch đệ tử thân phận tiến vào. Tạp dịch đệ tử mà hướng tán tu, hơn nữa bảng hiệu danh nghịch lỗ hồng to lớn, làm có thể hoàn thành sự kiện dòng, Trần Quân chỉ có thể ủy khuất một thoáng chứng minh. Ngược lại cũng bất quá thời gian 20 năm, nhìn một chút trôi qua rất nhanh. Thứ yếu, hắn cũng cần tìm cái sống nghiên phận địa phương, thật tốt tăng tiến tu vi luyện chế đan dược mới phải. Giả như vậy là không có chỗ ở cố định, khắp nơi phiêu bạt, thủy chung không phải cái sự tình. Phải biết một cái ổn định an toàn tu luyện hoàn cảnh là trọng yếu nhất. Cái này Thái Thượng Cảm ứng Tông liền là cái địa phương tốt. Làm có thể thành công nhận lời mời trở thành tạp dịch đệ tử, Trần Quân nhiều mặt nghe ngóng, đạt được một tin tức, ngày mai số thứ 998 cửa vào, bảng hiệu tạp dịch đệ tử 30 tên, mời kịp thời tiến về. Bởi vì thái thượng cảm ứng tông thật sự là quá lớn, ra vào miệng liền có 1300 cái, bởi vậy mỗi cái cửa ra vào đều dùng con số tiêu ký, để tránh phạm sai lầm. Dù sao cũng là tạp dịch đệ tử, cũng không xứng đi cửa chính, cho nên chỉ ở thiên bên trong thiên lối vào chiêm mộ. Trần Quân hôm sau, liền tìm mang hỏi, lựa bên một vòng tròn lớn, mới rốt cục đi tới số thứ 998 cửa vào. Nơi này là một chốn buôn quý trưởng xuân sơn cốc, một đầu lần bột hoa dị thảo trên đường nhỏ xếp thành Trường Long, một chút nhìn không tới cuối cùng. Trần Quân Nguyệt đều đã tê dận, thế nào nhiều người như vậy, một cái tạm dịch đệ tử mà tôi a. Hơn nữa, hắn còn phát hiện xếp hàng bên trong có không ít kim đàn tu sĩ. Muốn chút mà a, ngươi một cái kim đàn lão tổ cũng tới nhận lời mời tạm dịch, là người sao? Trần Quân trong lòng oán thầm thời điểm, đứng ở trước mặt hắn mặt tròn cầm ý đi, cầm trong tay quả tròn, phía trên vẽ người xuân cung đồ án, chính giữa không nhịn được kích động lấy, hình như cực kỳ bự bội. Thật mẹ nó. Mặt tròn nam tử nóng nảy vô cùng quay người nhìn về phía Trần Quân, tựa hồ là làm giải sầu được bọn đội, chủ động đáp lời nói, vị huynh đài này, trẻ tuổi như vậy kim đan tu sĩ, nhìn tới cũng là vì cái kia Trần Quân truyền đạo cơ duyên. Hả? Tại hạ Trần Quân, nhìn tới các hạ cũng là rồi. Trần Quân híp mắt đánh giá người này một chút, phát hiện hắn chỉ có luyện khí tu vi a. Đó là tự nhiên, ngươi hỏi một chút nơi này, ai không phải, mỗi lần trăm năm sắp tới, đều sẽ có rất nhiều kim đan tu sĩ thông qua tạp dịch đệ tử thân phận, tiến vào Thái Thượng cảm ứng tông, muốn tại cái kia Trần Quân truyền đạo này, có thu hoạch, có lợi cho chính mình ngưng kết nguyên anh, việc này đã sớm không phải bí mật. Thì ra là thế. Ta nói thế nào nhiều như vậy Kim Đan? Đừng nhìn người nhiều, đều đến vụ xuống tới, bọn hắn biết cái gì? Đúng rồi, tại Hạ Quý ba trưởng, tại Trung Châu ta quý gia cũng là chủng điệp vạn năm tiên tộc, trong nhà Nguyên Anh lão tổ cũng có bảy tám vị, nhưng không có một người tại Thái thượng cảm ứng tông đạm đường trưởng lão một vị, nếu như ta có thể tại truyền đạo này rực rỡ hào quang, ta có lẽ có thể trở thành gia tộc vị thứ nhất trở thành Thái thượng tông trưởng lão, vinh quang gia môn. Trần Quân nhất thời cũng không đáp lại mà là nhìn một chút trong tay hắn đông cùng quạt cùng một mặt hèn mọn ý nghi tốn mạo, hình như cùng chí hướng của hắn không phải cực kỳ phối hợp bộ dáng. Chớ xem thường người Tại hạ làm có thể trở thành tạp dịch đệ tử, làm rất nhiều điều tra nghiên cứu, ta biết như thế nào mới có thể trở thành 30 vị tạp dịch đệ tử một trong. Quý ba trưởng hình như để chứng minh chính mình cũng không phải là nhìn qua hoàn khố phóng đảng, chúng điệp cơ cơ quạt thấp giọng nói. Trần Quân xoa cầm đánh giá trên dưới hắn một chút, một bộ nửa tin nửa ngờ bộ dáng cười cười nói, "Ồ, xin lắng hai nghe. Đầu tiên, ta nói cho ngươi, quan trọng nhất chính là áp chế tu vi, áp đến lực khí. Ngàn vạn đừng nói chính mình là kim đan, nói là kim đan, tất không vào được." Trần Quân quăng tới một cái kinh ngạc cùng ánh mắt nghi hoặc. Không đúng sao? Theo lý thuyết không phải là tu vi càng cao càng tốt ư? Sai, 10 phần sai, nhân gia chiêu chính là đường đường chính chính tạp dịch đệ tử, không phải ngược lại dạ hương liền là giật quần áo, Nguy Kim Đan lão tổ tài giỏi mấy ngày, đừng nhìn thật nhiều Kim Đan lão tổ một bộ chịu nhục chuẩn bị, đại bộ phận làm mấy ngày liền chạy, chịu không được cái kia điều khí, cho nên hiện tại người bên trong nhà cũng không cần Kim Đan, chỉ cần luyện khí, chúc cơ đều không được. Trần Quân vậy mới khẽ gật đầu, cảm giác nói tựa hồ có chút đạo lý. Thứ yếu, liền là bọn hắn hỏi ngươi biết cái gì, ngươi liền nói cái gì cũng không biết, ngàn vạn đừng nói chính mình biết luyện đan, sẽ lui phù. Cái này sẽ không cho ngươi thêm điểm, ngược lại sẽ giảm phân, bọn hắn cần chỉ là một cái trâu ngựa công cụ nhân. Thu giáo, Trần Quân hơi hơi chấp tay, đừng nói hắn mới vừa rồi còn thật định đem chính mình biết đều nói cho nhân viên phỏng vấn, hảo trở thành tạp dịch đệ tử đây, hiện tại tưởng tượng, nhân gia nói hình như rất có đạo lý a. Thứ ba, hỏi ngươi là ai, là tán tu vẫn là tiên tộc, ngươi liền nói là tán tu, ngàn vạn đừng nói chính mình là nào đó tiên tộc đệ tử, vẫn là câu nói kia, hắn cần chính là trâu ngựa, tiên tộc từ đệ nơi nơi nuôi chiều từ bé, không làm được việc bẩn việc cực, cũng là bọn hắn cái thứ ba muốn bài trừ. Thì ra là thế, thật là có đạo lý. Đa Tạ Quý huynh chỉ điểm, Trần Mỗ hiểu ra, như rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Hắc hắc dê nói dê nói. Quý ba trưởng rõ ràng cảm nhận được tới từ Trần Quân Tán Thành, những cái này cũng là chính hắn suy nghĩ ra được, mười phần hưởng thụ phẩy phẩy quả nói, thứ yếu, nếu như có thể thông qua khảo hạch, đến chọn chức vị thời điểm, ngươi ngàn vạn đừng đi cái gì ngược lại dạ hương cùng thần trung đại loại địa phương kia, thứ nhất là dơ giấy bẩn tiểu kém, thứ yếu thần trung đại cần 12 canh giờ trông coi, không, có tự do thời gian, vừa mệt lại hẩm. Vậy đi địa phương nào? Đi ruộng linh dược, gieo trồng linh thực, linh điền loại địa phương kia, bình thường liền chính mình một người, tiêu diêu tự tại, không người quấy rối. Tự do thời gian nhiều, địa phương tốt, có đạo lý, thật là thụ giáo không tạc, có cơ hội nhất định phải mời quý huynh uống hai chén. Tại hạ cũng có ý này. Đợi chỉ chốc lát, nhưng tính tới Trần Quân bọn hắn, lúc này 30 tạp dịch danh nghịch, đã tiêu 20 tám cái, chỉ còn dư lại 2 cái. Trước mắt là một vị giữ lại Dâu Dê Giáng Khảo, Tu Vi Kim Đan híp mắt mắt đánh giá Trần Quân cùng Quý Bá Trưởng một chút, âm thanh lạnh lùng hỏi: "Tính danh, lai lịch, tu vi, sở trường, bối cảnh, mục đích?" tỉ mỉ nói tới. Nói xong, Giáng Khảo liền tự mình uống trà lên, chọn vẹn không nhìn hai người bọn hắn. Tại hạ Quý Bá Trưởng. Tại hạ Trần Tiểu Vân. Tản tu, tại hạ cũng là tản tu, Luyện khí tầng 8, tại hạ Luyện khí tầng 9, Quý Mỗ thân vô trường vật, 10 phần xấu hổ. Trần Mộ phía trước nền nông, biết một chút múa Liêm làm quốc bạn sự, Văn Bối chỉ muốn kiếm miếng cơm ăn, Trần Mộ muốn kiếm điểm linh thạch hảo cưới bà nương. Giang Khảo ánh mắt tinh quang sáng lên, hết sức hài lòng, hai người này chính là bọn hắn cần châu ngựa tập dịch, lại neo lại phế vật, lại không chí hướng, thật là hiếm thấy châu ngựa chi tư, nhất định có khả năng lâu dài. Ký kết khế ước, từ nay về sau các ngươi liền là ta thái thượng cảm ứng tông tập dịch đệ tử. Chương 277, nhiệm vụ, khai phá bí cảnh. Chương 277: Nhiệm vụ khai phá bí cảnh. Linh dược viên, vết núi, Thường Vân và Đóa. Bên trong dược viên, nước biết thao sóng. Thật mỏng linh vụ như lụa mỏng che đậy ngàn giằm dược viên, vừa vào dược viên sâu như biển, từ nay về sau không biết tuế nguyệt dài. Một đạo thanh sam thân ảnh cử tốc vụt không mà lên, làm theo phép tung xuống mấy chương làm mưa linh phủ, liền đội vàng trở lại động phủ tu luyện đi. Một gian trong nhà lá. Trần Quân dính lấy nước sạch lau kiếm phòng, trong lúc Lơ đãng đã qua 2 năm, khoảng cách Trần Quân chuyển đạo này đã không đủ 20 năm, nhưng khoảng cách tầng tiếp theo còn có 45 năm. Ta muốn tại truyền đạo phía trước tấn cấp tầng tiếp theo, vì lần này sự kiện rộng, lại thêm thêm một phần năm chắc. Vừa ý ma quá nhiễu, lại để cho ta bó tay bó chân, không dám toàn lực cắn thuốc tăng cao tu vi. Đến cùng muốn hay không mạo hiểm. Tiêu Hỏa lại đầu tán, lần này cũng không dễ dàng gặp nhau. Ta trong cõi u minh có đối với hắn cảm ứng, nhưng quá mức mờ manh, cho nên cũng không cách nào xác định phương hướng. Trần Quân chắp tay sau lưng đứng dậy, cửa phòng bị một cỗ vô hình lực lượng đẩy ra, nhìn bên Ngông vô bở dự viên, mưa bụi mịt mờ. Việc này, cũng là không phải chọn vẹn không có cách nào, có thể tìm một chút chống lại tâm ma pháp bảo hoặc là đan dược hoặc là công pháp. Pháp bảo tự nhiên là khó tìm, cuối cùng thứ này liền Nguyên Anh lão tổ đều đoạt không qua tới, nơi nào đến phiên Kim Đan tu sĩ. Nhưng mà cái này chống lại tâm ma đan dược, theo ta được biết có mấy loại, trong đó tính giá trị cao nhất tự nhiên là Ngũ giai thành tâm đan, độ khó luyện chế thấp, thành phần thấp, chỉ là hạch tâm chủ dược cũng là lục giai linh dược thành tâm thảo. Về phần công pháp, liền là lớn nhất tên lừng lẫy Huyền Hoàng Tịnh Tâm Chú Kim Đan cấp bậc công pháp, đặc điểm lớn nhất liền là có chống lại tâm ma công hiệu, nhận sâu rộng rãi Kim Đan tu sĩ hoan nghênh. Hơn nữa Huyền Hoàng Tịnh Tâm Chú tương đối dễ dàng tu được, độ khó không lớn. Kỳ thực, nếu như tu luyện một loại khác công pháp Dựa theo lẽ thường mà nói, sẽ cực kỳ chậm chạp cùng lãng phí thời gian, nhưng bây giờ ta Trần Mộ nhất văn tiên lộ, tu luyện bất kỳ cái gì công pháp đều cực nhanh, bởi vậy nhiều tu một môn công pháp, đối ta mà nói, quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng vấn đề duy nhất là Thái thượng cảm ứng tông cùng những tông môn khác đồng dạng, đều cần dựa điểm công đức đổi liên quan công pháp, cái này kim đang cấp bậc công pháp, cần thiết điểm công đức cũng không rẻ. Ta một cái ngoại môn canh gác linh dược viên tạp dịch đệ tử, 2 năm mới để dành được không đến 50 điểm điểm công đức, đừng nói đổi kim đang công pháp, liền luyện khí công pháp đều đổi không được. Nghĩ tới đây Trần Quân không được có lại lần nữa không hưng lắng. Nhưng ánh mắt lại lần nữa nhất quyết, việc này cũng không phải chọn vẹn không có cái nào, cùng lắm thì làm mấy cái nhiệm vụ liền thôi. Chỉ là bởi vì thời gian eo hẹp bức bách, nhiệm vụ này hắn đến lựa chọn một chút hơi mạo hiểm, tranh thủ một lần đạt được đại lượng điểm công đức, đã đổi kim đan công pháp, như có còn thừa liền lại đổi thanh tâm đan hoạch tâm chủ dược thành tâm thảo. Liền có thể giải quyết tốt đẹp. Nghĩ tới đây, Trần Quân ánh mắt nhất định, tiện tay vung một cái túi trữ vật, một chương truyền âm phù treo lơ lửng giữa trời mà lên. "Quý huynh, hỗ trợ nhìn một thoáng linh dược viên, ta đi một chút sẽ trở lại." Năm chương xuân cung phủ làm thủ lao. Đầu ngón tay giương lên, truyền âm phù hư không tiêu thoát. Mà Trần Quân cũng khóa ký cửa phòng, tay tại trên mặt một vòng, nháy mắt biến thành một cái giữ lại râu dài trung niên đại thúc, bay lên trời. Tuyệt đỉnh phong. Tại Phương Viên trong Dặm Thần Phong bên trong, cái này Tuyệt đỉnh phong tuyệt đối xem như quan sát thư phòng, tầm mắt bao quát non sông. Bởi vậy trong tông trọng yếu nhất kiến trúc một trong công đức điện cũng ở chỗ này, thuận tiện đệ tử trong tông một chút liền có thể trông thấy. Mà chỗ này công đức điện cũng bất quá là thái thượng cảm ứng tông thập đại phân điện một trong, cuối cùng thái thượng cảm ứng tông quá lớn, một cái công đức điện hoàn toàn thỏa mãn không được tận. Dù cho như vậy, vừa tiến vào công đức điện cũng cảm giác lỗ tai ong ong, trong đại điện khắp nơi đều là ồn ào âm thanh. Bởi vì âm thanh quá lớn, dẫn đến mọi người cũng chen nhau tăng cao điều cửa, cuối cùng dẫn đến nơi này như là chợ một loại, cực kỳ hỗn náo. Tại giữa đại điện là một khối tuyên bố nhiệm vụ ngập đích, bất luận kẻ nào đều có thể tuyên bố nhiệm vụ. Động nhiên Trần Quân nói thầm một tiếng đáng tiếc, chính mình nội đạo đan đã đều đã ăn xong, không phải có thể cầm nội đạo đan tới tuyên bố nhiệm vụ, đổi Huyền Huyễn Tịnh Tâm Trú cùng thành tâm thảo. Hiện tại hắn cũng không có còn lại thiên quế cảnh. Tuy nói còn có một chút lần trước cấp 3 bí cảnh đổi thiên điệu kỳ trân, nhưng thứ này động tĩnh quá lớn, không thích hợp lấy ra tới. Nếu như chấp hành nhiệm vụ liền có thể đạt tới mục đích, đương nhiên vẫn là ưu tiên chấp hành nhiệm vụ trong bí cảnh lấy được đồ vật quá mức yêu có, tùy tiện không muốn lấy ra đổi. Trần Quân nhìn về phía viết nhiệm vụ ngập ích, từng hàng nhìn lại. Số 18 nhiệm vụ, cơ gia tiếp tục sáng lập đan dược mới thị trường, nhu cầu cấp bách đại lượng ngũ giai đan dược, nhiệm vụ đơn giản thoải mái, kỳ hạn 1 năm, ban thưởng 1000 điểm công đức. Cái ta này ngược lại thỏa mãn, nhưng mà thời gian 1 năm hơi dài, kim đan công pháp huyền hoàng tĩnh tâm chú cần 500 điểm điểm công đức, mà thanh tâm thảo cần 2000 điểm điểm công đức. Gộp lại 2500 điểm, nhiệm vụ này ngược lại thoải mái, liền la điểm công đức quá ít, ta cần làm 3 năm mới có thể thỏa mãn, quá chậm. Trần Quân ánh mắt tiếp tục quét xuống đi. Không số 99 nhiệm vụ, số tiền lớn tìm, chu thị vạn năm tiên tộc, uy tín lâu năm tông môn, uy tín có bảo đảm, gần nhất nhu cầu cấp bách một nhóm linh căn tử tôn, mời có trí tu sĩ tiến về tham gia tìm kế hoạch, mỗi một vị đạo hữu nhưng phối 10 vị đạo lữ, mỗi sinh một cái linh căn tử, ban thưởng 300 điểm điểm công đức, tam linh căn trở lên ban thưởng 800 điểm, sinh càng nhiều, ban thưởng càng nhiều, mà các bản tộc cung cấp các loại tráng dương bộ đồng đang rược, mời đạo hữu chớ lo. Gần môner, cái này hảo thích họ ta. Ta sinh con tất có linh căn, quả thực trời sinh liền là phối giống nhân tài. Hơn nữa 10 cái đạo lữ, số 1 năm 10 cái không là vấn đề. Vậy vậy một năm ít nhất liền có thể đạt được 3000 điểm điểm công đức, quả thực không muốn quá hoàn mỹ. Đáng tiếc, chuyển đề tài. Đáng tiếc, thân ta phụ thiên đại huyền cơ, con gái của ta đem kế thừa ta dòng lực lượng, cố lực lượng này tuyệt đối không thể đại quy mô tiết ra ngoài. Trần Quân lắc đầu chỉ có thể nói đáng tiếc. Ánh mắt tiếp tục xem đi. Số 108 nhiệm vụ, đạo lữ 7 ngày thuê nhiệm vụ, nạp danh nguyên anh đại tù, muốn tìm một vị tướng mạo anh tuấn, khí chất phong lưu kim đan tầng 4 trở lên tu sĩ, yêu cầu ngoan ngoãn nghe lời, sau 7 ngày ban thưởng 3000 điểm điểm công đức, chú thích, yêu cầu có thể tiếp nhận khẩu vị nặng đạo cụ, để ý người chờ tiếp, không thành thật chớ quấy rầy. Ngầm móng nghiêng, này, khẩu vị nặng như vậy, mười phần làm cho lòng là người phi hướng về. Tại hạ có ta muốn cưới trời, khoái hoạt vô biên rủ cho là nguyên anh đại tu cũng có thể bị ta ngược chinh phục. Nhưng vấn đề mấu chốt là, vị này nguyên anh đại tu, nếu như là nam giới đây, vẫn là tôi, không quá bảo hiểm, hơn nữa hình như khẩu vị cực nặng, được rồi được rồi, tuy nói ta khẩu vị cũng nặng. Thôi thôi, vạn nhất bị đùa chơi chết hoặc là chơi tàn liệt tao. Tầm mắt tiếp tục dõi xuống. Số 323 nhiệm vụ, bí cảnh tổ đội khai phá nhiệm vụ, gần nhất ngẫu nhiên đến một bí cảnh, người có chí tu sĩ cùng khai phá. Nếu là khai phá thành công bị tông môn thu mua, lấy được điểm công đức nhưng chưa đều, khoảng khai phá thành công ít nhất mỗi người nhất cao bình phân 1 vạn điểm điểm công đức. Chương 278, bí cảnh khai phá. Chuyên ngành cùng một, chương 278, bí cảnh khai phá. Chuyên ngành cùng một. Bí cảnh này khai phá, dường như có chút ý tứ, mấu chốt nhất là lấy được điểm công đức rất nhiều. So với phía trước cái khác cái gì số tiền lớn tạm, nếu không phải là phối giống, cái này đối lập đáng tin một chút. Không bằng, tiếp cái này, đi hỏi một chút tình huống, nếu như không thích hợp, hẳn là cũng có thể rút khỏi. Ngẫy tới đây Trần Quân đi tới Ngọc Chức Quầy, nộp chính mình muốn tiếp 323 tên nhiệm vụ ý nghĩ, nhân viên thì là cho hắn một cái biển số, trên đó viết số 323 gian phòng. Tại công đức điện tầng 2 có vô số lít nha lít nhít ổ nhỏ gian phòng dùng tới cặn kẽ trao đổi nhiệm vụ tỉ mỉ. Trần Quân cầm trong tay thẻ mã số liền đi tới lầu 3 số 23 gian phòng. Một góc cửa, rất nhanh một cái ngọc diện râu dài nam tử mở cửa đánh giá Trần Quân một chút, tầm mắt rơi vào hắn lòng bàn tay trên bảng số, lập tức mặt mỉm cười mời hắn vào trong. "Đạo hữu mời, nhìn tới chúng ta lại nhiều thêm một vị cùng trung chí hướng người." Trần Quân nhanh chân đi vào, nhìn xem gian phòng không lớn. Thực ra không gian bên trong rất lớn, chợt vẹn năm chắc ngàn mét vuông lớn, bên trong có tầm mười vị kim đan tu sĩ, có dựa vào tường mà ngồi, nhắm mắt bình tâm. Có vuốt vuốt kiếm khí pháp bảo, đối mới tới Trần Quân ngoảnh mặt làm ngơ. Còn có rất nhiều đạo lữ một chỗ, lẫn nhau tựa sát, quan tới lén mắt. Còn có thì là cực kỳ nhiệt tình chúng hậu, lập tức nhiệt tình lên trước ôn quyền thi lễ. Trần Quân nhìn lướt qua, đại khái mỗi người tính cách có cái đại khái hiểu, hắn giả bộ như không có ý bại lộ một thoáng chính mình kim đan tầng 5 đáng sợ khí tức. Nhất thời, để vừa mới có chút mặt mũi mối tràn đầy lãnh ngạo tu sĩ, quan tới một vòng ánh mắt kinh ngạc. Dù sao lấy Trần Quân Nghiên kỳ tới nhìn, dù cho là lại Đông Linh có nói, cũng đến 100 tuổi xuất đầu, lại có Kim Đan tầng 5, loại này tiến độ, có thể so thiên kiêu thần tử, đều không chút thua kém. Dù cho là tại nhân tài Đông Đức Thái thượng cảm ứng tông, cũng không nhiều gặp. Tại hạ Trần Quân, Kim Đan tầng 5, mà khác tại Đan dược phù đạo đều hơi có nghiên cứu, không cao minh lắm, hoàn toàn tiêu khiển vui mừng, mười phần xấu hổ. Gặp qua Trần huynh. Trần huynh tốt. Đúng là đan sư, không biết là mấy cấp đan sư. Vừa mới nhìn xem khuôn mặt phương chính, nhất nhật tình trung hậu nam tử, thoáng cái mắt phát sáng nói: Ngũ giai a, miễn cưỡng có thể luyện chế một chút lục giai đang được, ha ha, xấu hổ. Trần Quân cười nhạt một tiếng, hiện trường mọi người nháy mắt hóa đá. Ngươi quản cái này gọi tiêu khiển. Đường đường chính chính nghiên cứu đạo này đan sư, cũng bất quá như thế đi. Tuổi tác này ngũ giai đan sư cũng là cực kỳ hiếm thấy. Lập tức trong phòng mọi người nhìn về phía Trần Quân ánh mắt cũng vì đó biến đổi. Người như vậy quá thơm. Đan sư đều là tranh nhau lôi kéo, cuối cùng nếu như là người quen, tối thiểu có thể bảo đảm luyện đan lúc linh tài không sẽ thay đổi thành rác rưởi linh tài, cũng có thể giảm tiểu một chút linh tài cắt xén các loại vấn đề, tiết kiệm xuống không ít chuyện. Lúc này, từ ngoài cửa đi tới một cái nam tử, một thân pháp bào màu vàng, khí chất uy nghiêm ba khí, cho người một loại rất nặng cảm giác áp bách, ánh mắt lẫm liệt lạnh lẽo, hình như không tốt đắc tội bộ dáng. Hắn vừa đi vào trong phòng không khí lập tức rơi xuống băng điểm, mọi người nhộn nhịp nói, gặp qua Ngô tiên bối. Trần Quân cũng đi theo tối đầu, rõ ràng cảm giác người này khí tức sâu không lường được. Người này là bí cảnh người phát hiện, Kim Đan đỉnh phòng, nửa bước Nguyên Anh tu sĩ, Ngô Đạc Bình. Cũng là trong tông tiếng tăm lừng lẫy Ngô lão tổ cháu yêu, ra ra hắn bại danh Nguyên Anh lão tổ thứ 132 vị, nhân vật cực kỳ khủng bố, chớ không nên đắc tội hắn. Đứng ở Trần Quân bên cạnh khuôn mặt Phương Chính thật thà tư sĩ, lặng lẽ thần thức truyền âm. Thì ra là thế, chẳng trách mọi người cùng là Kim Đan cảnh, người này cho người cảm giác như vậy sâu không lường được. Trần Quân lẩm bẩm trong lòng nói, vị này là mới tới đạo hữu. Lô Đạo Bình có loại trên cao nhìn xuống ánh mắt nói, "Được, tại hạ Trần Trung Vân. Thôi, ta không có ý quan tâm ngươi thân thật, nhưng ở trong bí cảnh, cần đồng tâm hiệp lực, giúp đỡ lẫn nhau, ai dám có dị tâm, ngay tại chỗ giết chết bất luận đội." Lô Đạo Bình một chút nhìn ra Trần Quân cũng không dùng tên thật, cuối cùng việc này như thành sự quan thiên đại cơ duyên, dùng danh tự giả cũng đúng là bình thường. Mọi người rất cung kính gật đầu, gật đầu. Nhân số không sai bị lắm, sau 3 ngày, đem tiến về bí cảnh, vẫn là câu nói kia, sinh tử do trời định, các vị cần suy nghĩ kỹ càng, nếu như đồng ý, xin mau sớm rút khỏi, sau 3 ngày nếu là lại rút khỏi, nô một nhưng quyết không dễ tha. Được. Mọi người lại lần nữa gật đầu. Nói xong, Lô Đạo Bình liền xoay người mà đi. Theo lấy hắn rời đi, mọi người không khí lại lần nữa sinh động. Tại hạ họ Mã, tên Lâu. Mã Lâu Đạo huynh, hư trưởng mấy tuổi tôi, tới tới tới, mời tới bên này ngồi. Tìm cái gần cửa sổ ánh nắng tốt vị trí, Mã Lâu cho Trần Quân giảng giải bí cảnh sự tình. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ à, ngươi còn trẻ, lại là đan sư, tiền đồ vô lượng, như không phải điểm công đức thiếu lợi hại, ta không đề nghị ngươi thăm dò, bởi vì quá nguy hiểm. Ồ, lời này hiểu thế nào? Ngươi nên biết, bí cảnh tổng thể chia làm hai loại, thiên đạo bí cảnh cùng phổ thông bí cảnh. Thiên đạo bí cảnh lại phân làm 7 đẳng cấp, tỉ như cấp 2 bí cảnh, chỉ có thể trúc cơ tiến vào, kim đan tiến vào sẽ bị bí cảnh không được, có tại chỗ giết chết, có trọng thương tiến cơ, tóm lại vô cùng nguy hiểm. Mà chúng ta lần này khai thác bí cảnh, tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm. Bên trong khả năng là thượng cổ tu sĩ chế tạo sắt trận bẫy rập, cố tình dẫn dụ người tiến vào. Trần Quân làm ra một bộ vẻ thật trọng, kỳ thực hắn một điểm không sợ, cuối cùng bí cảnh là nhà ta đương nhiên, nếu như bí cảnh tại cấp 6 bên trên, hắn cũng có nguy hiểm. Nhưng cấp 6 trở lên bí cảnh, có lẽ cực kỳ hiếm thấy a. Hắn tổng sẽ không xui xẻo như vậy a. Không thể nào. Không thể nào. Hẳn là sẽ không. Nói như vậy cũng là, ta nghe nói còn có rất nhiều loại hình bí cảnh, tỉ như quỷ dị bí cảnh, quy tắc bí cảnh, tiêu chiến bí cảnh, thủ quan bí cảnh cùng sinh tồn bí cảnh, trò chơi bí cảnh các loại. Trần Quân cũng là thuộc như lòng bàn tay cái kia Cuối cùng hắn cũng là yếu tố bí cảnh kẻ yêu thích. Đúng đúng đúng, nhìn tới tiểu hữu cũng rất có nghiên cứu a. Bởi vậy tiểu hữu nên biết, khai phá bí cảnh, đầu tiên muốn thông quan bí cảnh, hiểu trong bí cảnh quy tắc cùng đại khái phạm vi tình huống các loại, những cái này đều sẽ làm thành tinh hơi ngọc giản, báo cáo tông môn. Căn cứ tông môn quy tắc, chỉ có nguyên anh trở lên mới có tư cách nắm giữ bí cảnh. Nguyên anh phía dưới một khi khai phá bí cảnh sau, muốn báo cáo tông môn, như tự mình giấu kín kinh doanh, sẽ nghiêm trị không tha. Báo cáo tông môn sau, tông môn sẽ phái người đi vào xác minh, nếu như tình huống là thật, liền tiến hành đánh giá thu mua, thu mua kết thúc về sau, sẽ phải phát đại lượng điểm công đức. Đã ngươi biết bí cảnh chia làm rất nhiều loại, cũng khẳng định rõ ràng trong đó trình độ nguy hiểm. Cho nên tiểu Hữu nhưng muốn suy nghĩ kỹ càng a, tên đã bắn khỏi cùng không thể quay lại. Trần Quân Soa cảm giả bộ như suy nghĩ rầu rĩ một phen, kỳ thực như không phải có bí cảnh là nhà ta, hắn khả năng sẽ chọn càng ôn hòa nhiệm vụ. Bí cảnh này khai phá, chính xác quá nguy hiểm. Chương 279, cấp 4 bí cảnh quy tắc bí cảnh, chương 279, cấp 4 bí cảnh quy tắc bí cảnh. Bí cảnh chia làm thiên đạo bí cảnh cùng không thiên đạo bí cảnh. Trong thiên đạo bí cảnh tu luyện tư lương đến từ thiên đạo, bởi thế là vô cùng vô tận có thể lịch đại lập đi lặp lại cái đấy, nam giữ thiên đạo bí cảnh nhiều ít, cũng có thể nhìn ra tông môn mạnh yếu. Thái thượng cảm ứng tông nắm giữ bí cảnh nhiều đến ngàn vạn. So với so sánh, Vân Mộng Trạch Trần gia cũng liền nắm giữ một chỗ cấp 2 thiên đạo bí cảnh, như vậy có thể thấy được cao thấp mạnh yếu, thực tế vô pháp đánh đồng. Nhưng thiên đạo bí cảnh cần cầm trong tay thiên đạo hiến, hơn nữa có nghiêm khắc đẳng cấp phân chia, cao hơn cảnh giới thấp hơn một cái nào đó cảnh giới đều không thể tiến vào. Không thiên đạo bí cảnh liền không có quá nhiều yêu cầu, nhưng tương tự nguy hiểm. Trần Quân phía trước tiến vào đại bộ phận đều là thiên đạo bí cảnh. Không thiên đạo bí cảnh, liền là thường thấy bí cảnh Khả năng là cổ lão tiên tông động phủ hoặc là thượng cổ tu sĩ di chỉ, cũng hoặc là động thiên phúc địa bị thiên đạo lực lượng ảnh hưởng mà thành. Sau 3 ngày, thưa dịp bóng đêm, mười đạo kim đan thân ảnh lướt qua trăng tròn bạc không, mỗi người đều thu lại khí tức, Lăng Yên không tiếng động rời đi thái thượng cảm ứng tông phạm vi. Một ngày phía trước, xác định tất cả mọi người tham gia sau, lập xuống đủ loại công chú. Bất luận kẻ nào không được tiết lộ bí cảnh tồn tại, cuối cùng bí cảnh quá đáng giá tiền. Nếu là đào ra một cái cấp 2 bí cảnh mỗi người phân một phần đều có thể phân đến không ít điểm công đức. Bởi vậy cái thế giới này cho tới bây giờ không thiếu hộ đặc biệt nhằm vào bí cảnh tổ chức cùng người. Nhưng cũng tiếc bí cảnh xuất hiện là không có quy luật. Nó khả năng xuất hiện tại không có tung tích rừng sâu núi thẳm bên trong, cũng khả năng xuất hiện tại người nào ở đó trong phòng. Có thể phát hiện chưa hẳn đều có thể triểm hưu. Nó cũng khả năng chỉ sẽ ngắn ngủi xuất hiện mấy ngày liền sẽ chuyển dời đến một chỗ khác, trừ phi lập tức khai phá, bí cảnh mới sẽ cố định tại một chỗ. Cho nên hành động lần này Phi thường vội vàng, không dám làm nhiều trì hoãn. Mọi người không dám sử dụng truyền tống trận, cuối cùng truyền tống trận có thể bị định vị theo dõi, có thể tùy tiện tra ra bí cảnh đại khai phá vi. Liên tục bay suốt 10 ngày, đi tới một chỗ bỏ hoang trong thôn cổ, người xung quanh dấu vết tung tuyền, là cái chim khủng ghệ phân địa phương. Xuyên qua tản tạ vi lạ, truy bại đường phố, đi tới một gian hàng dược viện, lúc này trong viện có hai người ngay tại hơ lửa, nhìn thấy Ngô đạo bình mọi người, đứng dậy chắp tay nói, "Ngô tiền bối, còn có các vị, ta huynh đệ hai người chờ đã lâu, cửa vào bí cảnh vẫn tồn tại, nhưng đã có chút bất ổn, như muốn bỏ trốn xu thế, chúng ta cần mau chóng hành động a." Trần Quân khẽ chau mày, nhìn tới sự tình còn rất bức bách, cuối cùng bí cảnh một khi xuất hiện liền muốn mau chóng hoàn thành khai phá, nếu là chậm chạp không, có người tiến vào bí cảnh chẳng mấy chốc sẽ chuyển rời đến địa phương khác. Có người tính toán nghiên cứu qua bí cảnh di truyền quy luật, nhưng cũng tiếc cùng tận một đời cũng không có người nắm giữ nó vạn nhất. Lô Đạo Bình sắc mặt lạnh lùng nhanh chân đi vào tháp bé rách nát nồng trong phòng, chỉ thấy một mặt mờ nhạt bẩn thỉu trên vách tường có một chỗ không gian màu xanh thẳm vòng xoáy, bất quá lớn chừng bàn tay, nhưng làm đem bàn tay trở thời, vòng xoáy sẽ lập tức huyết chương một người cao, lại cao tốc xoay tròn. Các vị, lô mô, đi trước một bước, lần này nếu là có thể thành, các vị đều có thể đạt được không ít chỗ tốt, hi vọng các vị đồng tâm lực lực. Lô Đạo Bình dày đặc ánh mắt đảo qua mỗi người. Mọi người nhộn nhịp gật đầu. Nói xong, lô đạo bình trước tiến hóa thành một đạo lưu quang đầu nhập ở trong bí cảnh. Người khác hơi chần chờ phía sau, cũng theo sát phía sau. Hô, Trần Quân hít sâu một hơi, đâm đầu thẳng vào ở trong bí cảnh. Thông thả thăm thú, ngơ ngơ ngắc ngác, như là làm một đêm mộng ngộ. Đang hắn khi tỉnh lại, trước mắt hiện ra khuôn mặt hình phương chính nam tử trung niên mặt, đối với hắn nói gì đó, nháy mắt sau, đại lượng âm thanh tràn vào hai lỗ tai. Trần lão đệ, mau tỉnh lại. Mã lâu đạo hữu. Trần Quân vô ý thức nhìn một chút dưới thân, phát hiện là một chỗ băng truyền, lại ngẩng đầu. Nhìn thấy một cái thông thiên chi trụ, nhìn không tới cuối cùng, trên cây cột vô số xích cấu kết, cùng rất nhiều màu trắng và bạc. Nhìn kỹ lại, cái này, dĩ nhiên là một chiếc cự hạm bảo thuyền. Tâm mắt có thể thấy được trốn là đến không hết xương mù sẩm sịt, loại trừ có thể nhìn thấy trên thuyền tình huống, thuyền bên ngoài tình huống cái gì cũng không nhìn thấy. Phía trước đầu thuyền nô đạo bình chắp tay sau lưng sững sững, người khác thì là đứng ở giáp danh nhìn phía dưới, thần tình khác nhau, có lo lắng, có hưng phấn, có lo nghĩ. Ngay tại Trần Quân vẫn không rõ rõ ràng tình huống thời điểm, một đạo to lớn hùng vị âm thanh vang vọng. Cấp 4 bí cảnh. Bí cảnh tên, quy tắc bảy ngày nói. Loại hình Quy tắc bí cảnh. Quy tắc như sau. Cái này truyền đem đi 7 ngày, mỗi ngày trong bí cảnh sẽ đổi mới một cái quy tắc, làm trái quy tắc người coi là đào thải, đào thải sau sẽ không tử vong, bí cảnh sau khi kết thúc đem toàn bộ an toàn đưa ra, không cần lo lắng. Nghe đến đó tại nơi trốn có người đều nhẹ nhàng thở ra. Bí cảnh khai pha có thành công hay không ngược lại thứ yếu, đầu tiên không có lo lắng tính mạng liền tốt. Rõ ràng đầu quy tắc này tuyên đọc xong phía sau, mọi người biểu tình đều thoải mái không ít. Thông quan bí cảnh người, đem đạt được một tia thiên đạo tự phụ. Nghe đến đó, lập tức trong đám người có người kinh ngạc hô lên âm thanh. Thiên đạo tự phụ Chẳng trách là cấp 4 bí cảnh đây. Phần thưởng này cực kỳ nặng cân, rất nhiều cấp 4 thiên đạo bí cảnh cũng chưa chắc ban thưởng thiên đạo tứ phúc. Nghe nói thiên đạo tứ phúc có thể cực lớn giảm xuống tâm ma, cùng gia tăng khí vận các loại thần hiệu, là vô số nguyên anh lão quái chỗ si mê theo đổi. Nhưng cũng tiếc cấp 4 bí cảnh mở ra thời gian khoảng cách thật sự là quá dài, ước chừng tại 1500 năm, dù cho là nguyên anh lão quái cũng không có mấy lần tham gia tư cách. Bởi vậy mọi người nghĩ đến, nếu là thông quan bí cảnh này, đem đạt được như thế nào phần thưởng phong phú, trước khi bắt đầu mọi người lạc quan nhất dự đoán, cũng liền là cấp 2 bí cảnh. Không nghĩ tới là cấp 4. Kiếm lời phát Huân nữa bọn hắn lần này nếu như thông quan, lần thứ 2 bí cảnh mở ra thế nào cũng muốn tại hơn 1000 năm phía sau, bởi vậy bọn hắn xem như nhóm thứ nhất an qua người. Tất nhiên trước mắt nhất đầu tiên cần khảo lượng liền là thông quan bí cảnh. Nếu như vô pháp thông quan, bọn hắn sau khi rời đi, bí cảnh sẽ biến mất. Thông quan bí cảnh sau, bí cảnh liền sẽ cố định tại chỗ này không gian. Còn không chờ mọi người hưng phấn không hiểu. Lúc này bí cảnh âm thanh như nổi trống vang lên. Ngày đầu tiên quy tắc, phái nữ tu sĩ bị loại thải. Nửa đêm giờ tí, đem tiến hành ngày đầu tiên loại thải. Nghe đến đó, Tất cả vắng người lặng yên nửa ngày xác định không có âm thanh rơi xuống, tầm mắt của mọi người nhộn nhịp rơi vào giữa sân số lượng không nhiều ba vị nữ tu trên mình. Vị thứ nhất là cùng một vị khác đạo lữ một chỗ đi vào ung dung phu nhân nữ tu, vóc dáng xuống mãn, khí chất đại khí. Hai vị khác nữ tu là kết bạn mà đến, nghe đến đó hai người tự nhiên cũng là không cam lòng nắm tay của nhau, hai mắt đẫm lệ đối diện, thầm than đáng tiếc. Phải biết vòng tứ nhất liền bị đảo thải, bỏ lỡ bị tiên đạo tứ phúc cơ duyên. Cấp 4 bí cảnh a, rất nhiều người cả một đời đều có thể không gặp được một lần. Mới đi vào liền bị đảo thải, ai trong lòng đều không phải mãi. Lúc này Ngô Đạo Bình bước nhanh đến phía trước tới, nếu là đào thải chế, cái kia phía trước quý cũ liền cần phải sửa lại một chút, không phải thật xin lỗi tại trong bí cảnh này phát huy ưu tú đạo hữu. Phía trước nói là chưa đều, hiện tại chúng ta đến dựa theo trong bí cảnh biểu hiện tới phân, hảo khích lệ các vị đạo hữu, nếu là trước đào thải cùng cuối cùng đấu tại, phân điểm công đức đồng dạng, nô đồ mỗi lo lắng có người trong lòng không phục. Đối Ngô Đạo Bình lời nói này, mọi người cũng không có ý kiến gì. Cuối cùng trước khi đi vào không nghĩ tới là cái gì bí cảnh, nếu là đào thải chế, vậy liền cái kia theo thành tích tới phân. Thông quan bí cảnh người, ban thưởng 50% điểm công đức. Thứ 2 đến 4 vòng đào thải người, ban tưởng 30%. Thứ 5 đến 7 ngày, phân 20%. Mọi người có gì dị nghị không? Chương 280, quy tắc bí cảnh thứ hai đào thải ngày, nhất vô vị người, chương 280, quy tắc bí cảnh thứ hai đào thải ngày, nhất vô vị người. Các vị tu sĩ đều là vạn người không được một kim đan tu sĩ ai cũng không nhận làm chính mình sẽ ngày thứ hai liền bị đào thải. Vì vậy đối với cái này đề án mọi người đều cực kỳ hoan nên. Tựa hồ cũng cho rằng chính mình có thể kiên trì đến ngày thứ 7. Phát đạt phát đạt, hắc hắc. Mã Lâu lau thúc một mặt thật tha cười cười vô vô Trần Quân bả vai nóng hồi nói. Ngươi muốn lần này cấp 4 bí cảnh a, ít nói có thể bán 10 vạn điểm công đức, nếu may mắn thông quan bí cảnh, một người độc hưởng một nửa điểm công đức đó chính là 5 vạn a. Ngươi nhưng không biết 5 vạn điểm công đức đều có thể mua cái ngoại môn trưởng lão vị trí. Trần Quân trong lòng hơi động, nghĩ như vậy chính xác rất hấp dẫn người, 5 vạn điểm công đức, đủ ta mua bao nhiêu thiên quế cảnh cùng thành tâm thảo. Muốn hết thệ đều có thể thỏa mãn, chỉ là bí cảnh này quy tắc, hình như không nói những cái kia loạn thất bát tạo, thỏa mãn quy tắc liền thỏa mãn, không thỏa mãn liền không thỏa mãn. Không có những biện pháp khác có thể mượn, liền Trần Quân chính mình cũng không dám hứa chắc đi đến một vòng cuối cùng. Ngươi cái này lại tốt, thế nào có lòng tin như vậy? Tại Hạ Quỳnh Hoa chân nhân, khẩn cầu các vị phải chẳng có khả năng chuyển đổi giới tính phương pháp, đảm bí cảnh sau khi kết thúc, tại hạ tuyệt đối sẽ số tiền lớn tạ ơn. Một thân liên hoa quần áo Quỳnh Hoa người nữ chân, mang theo bạn gái tay, cho mọi người cùng nhau không người một cái. Lúc này, trong đám người một vị đàn áo tăng thể diện lão giả bóp bặm, một mặt do dự. Thẳng thắn nói chuyện này chính xác cực kỳ để người không dễ lựa chọn, nếu như cứu cấp nàng, vậy đến lúc đó phân điểm công đức người liền có hơn. Tại Hạ nguyện ý dùng ngũ giai linh dược cảm tạ. Khụ khụ, nói cái gì báo đáp cảm tạ, quá khách khí. Vừa mới cái kia đàn áo lão giả thay đổi do dự, bước nhanh đến phía trước, chậm rãi cười nói, "Ta vừa mới nhớ tới, nguyên lai like ta có hai khóa điên đạo âm dương đan, nhưng trong vòng 7 ngày điên đạo giới tính, ngươi nói đúng dịp không phải, ta mới phát hiện, đã đạo Hữu có nhu cầu, vậy liền giúp một tay đạo Hữu. Cuối cùng chúng ta đều là đồng đạo, đến tiếp sau quy tắc này khảo hạch, không hẳn chúng ta đều có thể thông qua, nếu như vô pháp thông qua, mọi người đều sẽ hai tay trống chân, đối với người nào đều không được, cho nên thông quan vòng tiếp theo càng nhiều người càng tốt." Lão giả một phen đại đạo lý nói mọi người khẽ gật đầu. Đô đạo bình cũng mười phần tán đồng gật đầu một cái. Người này là kỳ đan chân nhân, lục giai đan sư, liền ưa thích nghiên cứu những cái này kỳ kỳ quái quái đan dược, cái gì hóa yêu đan, nhất yêu đan. Mã Lâu tại Trần Quân thần niệm truyền âm nói, Trần Quân khẽ gật đầu. Đạt được hai cái có thể điên đạo giới tính đan dược, Quỳnh Hóa chân nhân cùng Quỳnh Nghiên chân nhân vội vàng nói cảm ơn ăn vào, quả nhiên rất nhanh mọi người liền thấy các nàng cái kia chống địa phương không vổng, không nên chống địa phương, lại nâng lên cái phòng lớn. Hai nữ mặt mũi tràn đầy xấu hổ cấp bách trốn vào trong khoang thuyền thay đổi quần áo, từ hôm nay trở đi trong vòng 7 ngày, sau đó bọn hắn liền có thể huynh đệ sư hộ. Dưới so sánh, một vị khác phu nhân nữ tu liền không như vậy may mắn. Kỳ đan tiền gói, không biết rõ cái này giới tính điên đạo đáng ngượng, phải chăng còn có nương tử của ta. Thực tế xin lỗi, đan này ta cũng liền chỉ luyện chế ra hai cái, thực tế không còn. Tốt a, quấy rầy. Cái này đôi đạo lực chỉ có thể thân sắc đau thương lẫn nhau giúp vào với nhau, làm cuối cùng tạm biệt, khoảng cách nửa đêm giờ tí, nhưng thời gian không nhiều lắm. Trần Quân đám người theo lấy mọi người tiến vào trong không khuyên, bọn hắn phát hiện trong này không gian lớn đến đáng sợ, tựa như một tòa cỡ nhỏ thành thị một loại, hơn nữa bên trong còn có đủ loại linh thể nở rở, cái gì thuyền trưởng Cái gì đâu biết, cái gì đâu biết, còn có đặc biệt luyện chế đang được phụ lục các loại. Xông ra một cái chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Mọi người đều tự tìm cái địa phương tạm làm chính mình cái này 7 ngày chỗ ở. Trần Quân tương đối thích thanh tĩnh, chọn lựa một cái tới gần bồi thuyền một bên. Mã Lâu đại thúc cũng đi theo nhất định muốn ở tại hắn bên cạnh, nói là có thể chiếu ứng lẫn nhau, Trần Quân rõ ràng chủ yếu là bởi vì người khác tốt năm tốt ba tự thành tiểu đoàn đội, không, có người dẫn hắn thôi. Mà chính mình thói quen một mình hành động, nhưng đối Mã đại thúc cũng không có gì chán ghét cùng kháng cự. Trước này cực hạng 10 phần ổn định, không có một tơ một hào trỏng chành, bởi vậy Trần Quân dứt khoát nghĩ ngơi một hồi. Trong bất tri bất giác lại mở mắt ra thời điểm, liền đã nghe được giờ tí tiếng chung đã gõ vang. Chuyện này ý nghĩa là ngày hôm qua cái kia đảo thải người, muốn đào thải, hơn nữa còn sẽ tuyên bố quy tắc mới. Các vị mời đến bong thuyền tới. Lô đạo bình thần niệm nhột nhịp truyền vào mọi người lỗ tai. Rất nhanh mấy đạo lưu quang hội tụ tại to như vậy trên bong thuyền. Toàn trưởng duy nhất nữ tu thì tại đạo lư ông cái, bị bầu trời rơi xuống một đạo ánh chăng ngược lại, nháy mắt sau, tiêu tan theo. Thành viên 1 Đạo Lữ tuy nói biết chính mình đương tử sẽ không chết, nhưng trong lòng vẫn còn có chút vẻ lo lắng. Lúc này, ngày thứ 2 quy tắc bắt đầu tuyên bố. Ngày thứ 2 quy tắc: Vô vị người bị Đạo Thải. Người nói đến từ mình cho rằng đã làm đặc biệt nhất sự tình, hoặc là chính mình đặc biệt nhất đặc chất, việc này có thể vì thật, có thể vì giả. Nhất vô vị hai người đem bị Đạo Thải. Bị Đạo Thải người, có thể lựa chọn một người tiến hành phân biệt, nếu như bị phân biệt người nói là sự thật, đem bị Đạo Thải, nếu như phát động phân biệt đối tượng nói là giả, ngài đem sẽ không bị Đạo Thải. Trần Quân nghe xong đại khái hiểu, nếu như mình nói cái sự tình, bị phán định làm nhất vô vị hai người một trong, hắn có thể ở phía trước trong những người này chọn một cái, mọi bí cảnh phân biệt thật giả, thật cũng chỉ có thể đoán tại, giả lời nói cũng không cần đoán tại. So với cái này, Trần Quân phát hiện ngày thứ 2 liền muốn đảo thải hai cái ư? Cảm giác điểm ấy người thật không hẳn có thể đi đến cuối cùng a, loại bí cảnh này tốt nhất vẫn là người nhiều một chút, người nhiều kỳ hoa nhiều, luôn có người có thể chống đỡ được đủ loại quy tắc sàng lọc, sống đến cuối cùng. Theo lấy quy tắc trên bố hoàn tất, người khác xem xét vậy thì bắt đầu a. Các vị, vây thành một vòng, thay phiên tới. Lô đạo bình tổ chức mọi người vòng vây ngồi xuống, mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, nhất thời ánh mắt đủ loại tâm tình của quật. Mọi người tuy là kim đan chân nhân, nhưng vẫn là lần đầu tiên tham gia loại quy tắc này bí cảnh. Thật là có thể so quỹ dị bí cảnh tồn tại. Mọi người cũng đã rõ ràng quy tắc a. Cái kia nô mỗi tới trước. Lô đạo bình tư thế ngồi thẳng, nhưng sắc mặt lại lật lên một vòng lúng túng khó xử, hắng giọng một cái, chần chờ chốc lát, mới tiếp tục nói, ta đã từng trộm qua biểu muội quần áo. Mọi người nghe xong, cố nén trong lòng quần quật mà lên vết trời bắt quái bọt nước. Gia vẻ trấn định, từng cái không phải thở sâu. Nếu không phải là ngửa đầu 45 độ, làm ra vẻ suy tư, nếu không phải là vụng trộm nắm chặt bắt đùi, mà Trần Quân thì là soa cằm, khẽ gật đầu, một độ ngay tại nghị sâu tính kỹ bộ dáng. Trên thực tế hắn nín cũng cực kỳ vất vả, nhưng hắn giống như những người khác, không dám cười. Cuối cùng người này không dễ trêu chọc. Vị kế tiếp, Lô Đạo Bình hét lên đầu, tiếp một cái chính là vừa mới Quỳnh Hoa chân nhân, giờ phút này nàng đã trở thành một cái dâu quay nó năm tử. Thẳng thắn nói, vừa mới thật vất vả nhẫn nhịn nửa ngày mọi người, xem xét vị này, lập tức đều nhịn không được phốc một tiếng, cười ngửa tới ngửa lui. Các vị, có gì đáng cười? Quỳnh Hoa chân nhân kéo đi một cái râu ria, thở phì phò biến đổi sắc mặt, trên thực tế mọi người không có mấy người cười hắn, mà là vừa mới Ngô Đạo Bình chuyện này nín quá cực khổ, nhịn không được. Khụ khụ, các vị đạo hữu, mời nghiêm túc một chút, việc này quan hệ đến bí cảnh thành bại, mời mọi người nghiêm túc đối đãi. Ngô Đạo Bình trầm giọng quát trói thai, đi ra duy trì trật tự, càng giống là làm vừa mới chính mình quẫn bách sự tình che chở. Tại hạ Quỳnh Hoa chân nhân, ta, ta chưa từng mà kiếm. Nói xong, Quỳnh Hoa chân nhân sắc mặt lật chiều. Nhưng mà, mọi người nhìn tới đây không phải cái gì rất đặc biệt sự tình, rất bình thường đi. Phỏng chừng cái này muốn chúng cử nhất vô vị người. Chương 281, tại hạ là một nhân tài, chương 281, tại hạ là một nhân tài. Tiểu nữ Quỳnh Yên chân nhân bất tại trước tung gạch ngọc. Ùng. Quỳnh pháp trời sinh tám ngón. Quỳnh Yên chân nhân hình như vị tuyết phục mọi người, da trắng non chân bóng như ngọc tay, từ bề ngoài nhìn, không có nhìn ra mảy may dấu tích. Mọi người nhộn nhịp lẩm bẩm, trời sinh tám ngón. Đây coi như là hiếm lạ, nhưng cũng không tính là quá hiếm lạ. Đúng dịp, tại hạ chân phải có chín cái ngón chân. Lúc này một vị nho bảo nam tử Vệ Dâu cười mỉm nói tiếp. Mọi người nhộn nhịp liếc nhau một cái. Không thể không nói, người này tâm cơ mười phần thâm trầm đây này. Nếu ngượng tay tám ngón có thể không tính là nhất vô vị người, cái kia trời sinh chín ngón thì càng không thể nào là. Chỉ cần tại trên cơ sở này hướng lên thêm là được. Ha ha, đều chơi như vậy đúng không? Vậy ta cũng không khách khí, ta chẳng phải có 12 cây ngón chân, ngược lại khoác lớp nhà, ai không biết dường như, nhưng ngươi đừng tưởng rằng là giả, có thể là thật." Một cái thổ cường đại hán cười nói. Mọi người nhộn nhịp lại lần nữa ánh mắt giao hội. "Đừng nói cái này còn thật khó mà nói, đối Kim Đan tu sĩ mà nói, dài mấy mễn lên móng ngón tay, đó không phải là tâm niệm vừa động." bên có thể muốn sinh ra mấy cái ngón tay, liền sinh ra mấy cái ngón tay. Cứ như vậy, nói chuyện trước quỷ nguyên chân nhân, thế tất trở thành trưởng thành đến ít nhất, vậy dĩ nhiên cũng là nhất vô vị. Các ngươi, quỷ nguyên chân nhân trở lại mùi vị, tức giận phi thường, thầm mắng đám này la hồ ly. Tại hạ dài 15 cái ngón chân, ta 20 ngón chân, 30 ngón chân. Chân quân mới sẽ không nhàm chán như vậy, lớn lên a nhiều ngón chân, làm giết sao? Không quá lớn ngón chân đích thật là ổn thỏa nhất biện pháp. Nhưng cũng tiếc, đối chân quân mà nói, chọn bệnh không cần. Chân quân có nhiều dòng lực lượng, bình thường nói Tuy tiện lấy ra một đầu dòng đều có thể quá quan, nhưng hắn lo lắng để lộ chính mình hư cơ. Cho nên, hắn quyết định tại rất nhiều dòng bên trong, lựa chọn một hạng nhìn qua không phải đặc biệt biến thái năng lực. Tỷ như vượng sồ luân tử là khẳng định không được, cái này quá ngụy tiên. Lại tỷ như thắng thiên côn rẻ. Vừa nghĩ đến nơi này, liền đến Thiên Trần Quân, hắn hắng giọng một cái, nhìn bốn phía mọi người, lúc này hắn cũng bị người khác nhìn kỹ, tất cả mọi người muốn biết hắn nói chuyện thật giả. Ta đánh cờ vượt qua thần linh. Trần Quân những lời này vừa ra, lập tức dẫn tới mọi người nhíu mày phỏng đoán. Bởi vì những lời này khoác lác quá rõ ràng. Đánh cờ thắng qua thần linh. Đây cũng quá giả, nhưng hết lần này tới lần khác là càng giả, càng dễ dàng là thật. Lúc này đến phiên tiếp một cái cũng là người cuối cùng Mã Đại Thúc Mã Lâu, hắn đã sớm đứng ngồi không yên, vò đầu bứt tai. Chủ yếu là bởi vì hắn người này quá bình thường quá bình thường. Mã Lâu là Mã thị nhị lưu tiên tộc một cái giáp danh tử tôn, từ nhỏ đã là hiền lành nuốt nhát nhiệt tình thật tha một người, vô luận là trên tu hành vẫn là trên sinh hoạt đều là đâu ra đấy, một bước một cái dấu chân. Hắn tam quan chính xác thực. Bởi vậy hắn giờ phút này quay đầu chuyện cũ, phát hiện chính mình đoạn đường này đi tới, không thể nói biết bao long đong gian khổ, cũng nói không lên biết bao xoi gió xoi nước. Nhưng mà hắn cái kia có điều có, trong ngực có mỹ thê, dưới gối có con cháu, trên đầu có cao đường. Hắn bình thường, lại không có gì đặc biệt. Mã đạo Hưu tới phía ngươi. "Nô đạo bình thúc dùng nói." Mã Lâu nhất thời chân tay luống cuống, không biết nên nói cái gì cho phải, vò đầu bứt hai nửa ngày, mới ấp a ấp úng nói, "Mẹ, ta, ta, ta." Mọi người nhìn hắn lắp bắp, bây giờ nói không ra, cũng là không vội thúc hắn. "Mã đạo Hưu ngươi cũng chân dài chỉ a, ta nhìn ngươi đến dài 40 cái ngón chân. 40 sao đủ, đến 50 cái. Hỗn quả lý do đến 60." Mọi người lẫn nhau cười nói. Nhưng Mã Đại Thúc thành thật chất phát quen thuộc, không thích những cái này manh quẻ mấy. Tính toán, ta vẫn là thành thành thật thật trả lời vấn đề này tương đối thích hợp. Mã Lâu đại thúc bắt tay, để mọi người đừng nói chuyện quá nhiều hắn, hắn suy nghĩ kỹ một chút chính mình đặc chất. Người sáng suốt đều nhìn ra, Mã đạo hữu hơn phân nửa muốn chứng cự nhất vô vị người, hắn dù cho hư cấu một cái đi ra, cũng rất dễ dàng bị người nhìn thấu. "Hảo, tôi ta mà mỗi chưa bao giờ làm qua việc xấu." Mã Lâu do dự nửa ngày mới chậm rãi nói. "Tôi ta, một điểm này chính xác thật khó khăn, mọi người ở đây không ai dám nói chính mình không có làm qua bất luận cái gì việc xấu." Lúc này, đông nguyên bầu trời dày đặc trong mây mù, chiếu xạ ra hai đạo cột đèn, khóa chặt tại Quỳnh Hoa chân nhân cùng Quỳnh Yên chân nhân trên mình. Mã Đại Thúc lại còn không phải nhất vô vị. Quá tốt rồi. Mã Lâu thở dài nhẹ nhàng thở ra, nhưng tính toán bảo trụ cái này ngày thứ hai, bất quá không đợi, vẫn chưa tới cao hứng thời điểm. Đối mặt bị đào thải kết quả hai vị này song bảo thai tỷ mọi rõ ràng là không chịu tùy tiện bỏ qua. Tỷ tỷ, nên làm gì là hảo? Ngươi một mình ta chọn một người, cảm thấy nói là giả, nếu quả như thật là giả, vậy ta ngươi cũng không cần đào thải. Quỳnh Hoa chân nhân trong chúng nhân từng cái quát tới. Người khác có hì hì cười một tiếng. Có ánh mắt thăm thú, có không có sợ hãi, có ra vẻ ánh mắt chảnh náy chăng. Mỗi một cái đều là lão hồ ly, đều là diễn xuất tới, không một cái là chân thực tâm lý trạng thái. Thế nhưng không phải rất tốt chọn. Quynh Nghiên chân nhân nhếch lấy môi mỏng, thò to ngón tay tại giữa mọi người chỉ tới chỉ đi, nhất thời không quyết định chắc chắn được, cuối cùng tầm mắt rơi vào Trần Quân trên mình, hắn nhìn tới, đánh cờ vượt qua thần linh, thực tế quá nói linh tinh. Điều đó không có khả năng. Chân đạo hữu nắc tội, Quynh Thước cho rằng, ngươi là giả. Quynh Thước ngón tay Trần Quân, tiếp đó chờ đợi bí cảnh đáp lại. Ngáy mắt sau bí cảnh liền lập tức phản bác hắn. Người này là thật, Quynh Nghiên chân nhân bị đào thải. Nghe tiếng những người còn lại đều kinh ngạc nhìn Trần Quân một chút, chỉ sợ bọn họ cũng không nghi tới, thật có giới người cờ vượt qua thần linh a. Kỳ Đan chân nhân, ta hỏi ngươi, Quynh Hoa chân nhân thì là đem mục tiêu rơi vào Kỳ Đan chân nhân trên mình. Người này cũng là thật, Quynh Hoa chân nhân bị đào thải. Quynh Hoa chân nhân có chút tức giận hung dữ, hắn dùng một loại nhìn biến thái ánh mắt, hung hăng quét tất cả người một chút, một bộ 10 phần ghét bỏ bộ dáng. Kỳ Đan chân nhân che một cái mặt mo xấu hổ tại gặp người. Trần Quân. Trần Quân phòng trừ a, lần này bí cảnh ra ngoài phía sau, mọi người hẳn là sẽ không tiếp tục lui tới. Ngày thứ 2 kết thúc. Tối nay giờ tí đem đổi mới ngày thứ 3 quy tắc. Hô. Mọi người nộn nhịp nhẹ nhàng tựa ra, chậm chậm đứng dậy. Chương 282, mệnh ta do ta không do trời, ngươi nói 3000 liền 3000. Chương 282, mệnh ta do ta không do trời, ngươi nói 3000 liền 3000. Ngày thứ 2 nhưng tính toán chịu đựng được, tất cả mọi người về chỗ ở của mình đi. Hiện tại tài tự lúc, còn có thời gian giải giang giấc, thực tế chờ đợi làm người nấu nóng. Trần Quân nhớ nơi này hình như có một chỗ phòng luyện đan, nơi đó có một cái biết luyện đan lão đạo linh thể, không bằng đi tìm hắn, nói không chắc cũng có thể tình tiến một hai đan đạo. Tại một chô to lớn, còn đi tại trong lối đi nhỏ liền cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt đánh tới, bị đốt đỏ bừng luyện đan sư, phát ra từng đợt hồng quang. Trần Quân Nhạc chạy bộ vào, liền thấy một cái thân mặc đan áo lao đạo, trước lò luyện đan vòng tới vòng lui, lộ ra mười phần bận rộn bộ dáng, miệng lẩm bẩm. Nội luyện thành đan, ngoại luyện luật cũ. Bảo đan sắp đại thành, hắc hắc. Ầm. Theo lấy một tiếng nặng nề bạo tác tức, đan lô bị nổ hơi hơi biến đến dạng, một cỗ khói đặc tràn ngập, lao đạo bị hun lui bước mà ra, cầm lấy quạt vung mạnh. Lại thất bại, lục giai đan dược thế nào như vậy khó mà luyện chế, chậc chậc. Lại đến lại đến. Lúc này Trần Quân một cái lên trước ngắt lời nói, Tiền Bối hảo, tại hạ Trần Trúng Vân. Ở đâu ra tiểu Hoa Nhi, đường quay rầy lão đạo luyện đan, ta nếu là luyện không ra thuyền trưởng cần ngộ đạo đan, thuyền trưởng nhất định muốn gièm chết ta không thể. Ngộ đạo đan? Đúng vậy, tại hạ am hiểu nhất ngộ đạo đan. Ngươi, đi một chút, ở đâu ra tiểu Hoa Nhi, lớn như vậy khẩu khí, cứ sang một bên. Linh thể cái mũi đỏ lão đạo cũng không tin tưởng. Tiền Bối nếu không tin, để van Bối tới luyện chế một lọ là được. Trần Quân hơi hơi chấp tay cười nói. Linh thể lão đạo mạnh mẽ vỗ hai lần rõ, trong miệng ồ cục khè khè nói hai câu cái gì? Dự Quân nói: "Tô ta, tô ta, nếu là không thành toàn ngươi, ngươi hơn phân nửa còn muốn dây dưa vốn lao đạo, để ngươi thí luyện một lần." Nói lấy lao đạo nhường ra lò luyện đan vị trí. Trần Quân bước nhanh đến phía trước, nhìn một chút chiếc lò luyện đan này, là thường thấy nhất linh bảo đan lô, mà hỏa diễm thì là mới có địa mạch chi hỏa. Đều là cực kỳ thường thấy cơ sở phối trí. Nhưng mà không quan trọng, hắn lục giai đan dược cái khác cũng sẽ không, nhưng cái này nộ đạo đan thế nhưng chuyên ngành của một, có đan thánh truyền thế cấp cho 50% cơ sở sát suất thành công giá trị, tăng thêm nguyên bản sát suất thành công 30% chỉ số bổ trợ, liền là 80%. Thế nào đều có thể thành Quả nhiên Trần Quân cái kia thủ pháp luyện đan, nước chảy mây trôi, thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất, chốc lát, liền từ trong đan lô bay ra 6 hạt ngộ đạo đan. Đây là Trần Quân theo thói quen áp xúc xác suất thành công, nếu là không áp xúc, ít nhất thành 7 cái. Tiền bối, mời. Trần Quân đem đan dược hai tay giơ lên. Linh thể lão đạo kích động hai tay run nhẹ nhẹ, hết sức hài lòng trùng điệp gật đầu, tốt tốt tốt, quả nhiên không có nói khoác, có bản sự này, đủ để trở thành ta mang bên mình đan đồ, ngươi có bằng lòng hay không? Trần Quân nghe xong vậy khẳng định là không mặn ý. Chỉ là luyện chế lấy chơi thôi, ta lớn như vậy bản sự cho ngươi làm đan đồ, lão tiền bối ngươi nhiều lớn mặt ta ngươi. Cho ta suy nghĩ một chút. Trần Quân tuy là nghĩ như vậy nhưng cũng sẽ không đem lại nói tuyệt. Thật tốt, ngươi nhưng muốn mau mau phục hồi ta mới là, nếu là có ngươi tương trợ, sau đó toàn bộ thuyền cần Ngộ đạo đan, liền không phải lo rồi. Lao đạo cao hứng vây châu mà cười. Trần Quân thì là yên lặng lui ra ngoài, trở lại trong khoang thuyền đả tọa tu luyện, nơi này tam giai linh mạch nồng độ, thỏa mãn một dạng cần không có vấn đề gì. Rất nhanh, theo lấy nửa đêm tiếng chuông gõ vang, lần này không cần Ngộ đạo bình nhắc nhở, mọi người liền đã sớm ngồi xuống. Như hôm qua đồng dạng đưa mắt nhìn Quỳnh Hoa cùng Quỳnh Thốc hai vị kim đan chân nhân rời đi, hiện tại Bọn hắn nơi này chỉ còn dư lại 7 người. Hôm nay là ngày thứ 3, còn có 4 ngày. Dạy vợ a." Trong lòng mọi người thầm nghĩ, bí cảnh âm thanh ầm vang rơi xuống. "Ngày thứ 3 quy tắc, thân hiệp người, đem bị đào thải." Nghe đến đó, các vị đều đại náo quanh một thoáng trống rỗng. "Thân hiệp người, là có ý gì? Chẳng lẽ nói chính là không có làm việc?" Trần Quân suy đoán bí cảnh ý tứ. "Nửa đêm, không có làm việc người, đem bị đào thải, mời nhanh đi quang chuyển các nơi, tìm kiếm thích hợp bản thân cư vị." Bí cảnh sợ mọi người nghe không rõ, còn lại giải thích một câu, "Lần này mọi người biết, nguyên lai like thật là tìm làm việc a." Nói đến các vị đã sớm phát hiện khoang thuyền các nơi có quản lý phòng bếp đan phòng linh lò còn sự, bình thường đi ngang qua thời điểm nhìn thẳng cũng sẽ không nhìn nhiều, ai nghĩ đến hiện tại ngược lại muốn cầu cạnh những cái này linh thể. Mọi người còn đang ngẩn người thời điểm, Trần Quân đã vụ một thoáng, đi tới phía trước linh thể lão đạo trước mặt, hắn chỉ hi vọng lão đạo còn nhớ chính mình, không phải còn đến luyện một lần đang ngượng. "Là ngươi." "Ngươi nghĩ thông suốt." "Đúng đúng đúng." Tại hạ suy nghĩ một chút, làm cái đan đồ cũng không có gì không tốt. "Tốt tốt tốt, lão phu thế nhưng ngũ giai đan sư, làm ta đan đồ cũng không tính bôi nhỏ ngươi, từ nay về sau liền theo ta lui đan." "Đúng." Trần Quân liên tục gật đầu, nhưng tính toán lăn lộn một phần đan đổ làm việc. Nói đến đệ Trần Quân nhớ tới một câu ngắn ngữ, mới tốt nghiệp lúc mệnh ta do ta không do trời, bây giờ, ngươi nói 3000 liền 3000. Trần Quân xem như may mắn, người khác tại trong khoang thuyền hối hạ ngược xuôi ơi, khao khát một phần làm việc mà không được. Đừng nhìn trên thuyền chỉ là linh thể, nhưng đối thủ phía dưới yêu cầu cực cao, các vị đại lão bây giờ không thể không tự hạ thân phận, không phải thông nguồn cậu, liền là xảo rau nấu ăn. Nhưng chỉ cần thấp phía dưới tứ thế, cũng còn là có thể tìm tới một phần làm việc chỉ bất quá có tôn nghiêm làm việc còn thật không nhiều, bởi vậy không ít kim đan chân nhân, ngày bình thường tại trong nhà vậy cũng là y phục tới không cần tỏ tay, cơm tới không cần há miệng. Bây giờ muốn thông buồn cẩu, tẩy nhà vệ sinh, tự nhiên là trên dưới 100 cái không tình nguyện. Hơn nữa những cái kia linh thể tính cách đều cực kỳ nóng nảy, đoán chừng là tại trên thuyền mí lâu, từng cái hơi một tí nhục mạ, mắng còn rất khó nghe. Bất đắc dĩ nhất chính là, những kim đan chân nhân này còn thật không thể đè những cái này vốn là linh thể tồn tại làm thế nào. Bởi vậy từng cái tức giận, đều có lẽ lao đan đạo chân nhân nơi này tới luyện đan. Tối thiểu luyện đan hơi có chút tôn nghiêm. Nhưng mà đáng tiếc, lão đạo nhân biểu thị hắn chỉ lấy một cái đan độ, cái khác không thu. Cái này khiến không ít người mất hứng mà về than van không thôi, chỉ có thể thèm muốn ghen tị nhìn xem Trấn Quân, lại yên lặng chờ ở về bị mang đi. Cũng may một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, nhiều nhất sinh một bụng lo lắng, cũng không có gì. Trong nháy mắt liền đi tới ngày thứ 7. Cũng là bí cảnh hành trình cuối cùng một ngày, thông qua ngày thứ 7 quy tắc khảo nghiệm, đem thông quan bí cảnh, đem thu được bí cảnh tán thành. Bây giờ trải qua mấy ngày trước đây trùng điểm sàng lọc, trên bong thuyền cũng chỉ còn lại Trấn Quân, Mã Lâu đại thúc cùng Lô La Bình. Tại một ngày trước không tiền tài người trong khảo nghiệm, Trần Quân dùng 28 triệu linh thạch tiền gửi, gần với Ngô Đạo Bình 5000 vạn tiền gửi, vẻn vẹn cao hơn Mã Lâu 1.100 vạn linh thạch tiền gửi. Ba người bọn họ đứng ở cuối cùng. Các vị, cái này trận chiến cuối cùng, chúng ta phải tất yếu thủ thắng, ai thủ thắng không trọng yếu, trọng yếu là nhất định cần cần có người thông quan bí cảnh, bằng không chúng ta phí công cốc sức. Lâu Đạo Bình thôi tâm trí phúc nói, bởi vì mọi người tuy là đều muốn tranh cái này cái thứ nhất thông quan người, nhưng nếu như bởi vậy lẫn nhau tranh đấu, dẫn đến không người thông quan, cái kia mọi người cái gì cũng không chiếm được. Quy tắc tuyên bố. Quy tắc tên, người hưởng tiếp. Từ giờ trở đi sẽ rơi xuống vô cùng vô tận lôi kiếp, đến nửa đêm lúc còn sinh tồn người, coi là thông quan bí cảnh, nếu là đều tử vong thì coi là bí cảnh khiêu chiến thất bại. Chương 283, lôi kiếp đối ta tạo thành 0.0000000001 điểm sát thương. Chương 283, lôi kiếp đối ta tạo thành 0.0000000001 điểm sát thương. Lôi kiếp, cảm giác không tốt lắm a. Trần Quân trong lòng lén lút tự nhủ, nói lên lôi kiếp liền nhớ lại ngày ấy kết đang thời điểm, đối mặt khủng bố hồ lôi. Vạn hạnh lúc đầu được Tôn sư dùng thần thông giúp rút, không phải e rằng từ nay về sau tiên đồ sợ là muốn ngừng bước kim đan chi cảnh. Cho nên hiện tại vừa nghe đến Lôi Kiếp, liền vô ý thức có chút khẩn trương. Nhưng một giây sau nghĩ đến, đây là Bí Cảnh a, ta sợ cái gì? Phải biết Bí Cảnh là nhà ta, ta Trần Quân miễn dịch cấp 6 trở xuống Bí Cảnh tương tồn. Nghĩ tới đây, lập tức thể hộ quán đỉnh, rẽ mây nhìn thấy mặt trời, tâm tình thông lãng rất nhiều. Tuy nói chính mình không sợ Bí Cảnh sát kiếp, thế nhưng muốn hơi giả bộ, không phải quá mức cường hành vô định, khó tránh khỏi bị người nghi kỵ, rước lấy đen đét. Cho nên, ngay tại Trần Quân trong lòng lướt qua đủ kiểu tính toán thời điểm, đỉnh đầu thật dày mây mù, chậm chậm lưu động, tích góc vạn quân lôi đình uy lực. Từng đạo lôi đình tiếng nổ vang, chấn động mang nghĩ đệ người hồn phách run rẩy. Đến không hết lôi xả lôi long ở trung du tầng mây đi, thỉnh thoảng tiết lộ ra nháy mắt lôi quang, đệ người nuốt nước bọt, sau lưng sinh ra tầng một mồ hôi lạnh. Các vị đạo hữu cửa ải cuối cùng này, chuyện không đơn giản, mời tận toàn lực mà thôi, không thể có chút bảo lưu a." Thanh âm Lô đạo bình ngưng trọng nói. Trần Quân cùng Mã Lâu đã không có tâm tình gì nói chuyện, chỉ là yên lặng gật đầu, nhìn mây đen quay cuồng, lôi đỉnh gào thét. Lúc này đã bị đào thải chín người, ở vào một chỗ bí mật không tuyển trong không gian, bọn hắn vô pháp đào thoát, cũng may trước mắt có một vùng không gian hình chiếu, có thể để bọn hắn nhìn thấy tình huống ngoại giới. Không nghĩ tới cửa ải cuối cùng là lôi kiếp, hơn nữa phải thừa nhận 12 canh giờ. 12 canh giờ a, cái này liên quan không dễ chịu a. Liên quan lại cửa ải cuối cùng, hy vọng bọn họ đem hết toàn lực. Nếu là cái này liên quan mất quá, đem phí công nhọc sức. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy lo lắng, ai cũng không thích đến cái này lâm môn một cước, kết quả thất bại kết thúc, không chỉ thất bại, hơn nữa bí cảnh sẽ còn đến đây gì chuyện. Muốn gặp lại dạng này cấp 4 bí cảnh, phòng trứng đời này khó có lần thứ hai cơ duyên. Giờ phút này bọn hắn đều hiểu, trước mắt cơ hội chính là đời này chỉ có cơ hội. Giang Dác, đầu tiên là từng đạo lớn bằng ngón cái lôi điện rang đầy toàn bộ bảo thuyền trên bong thuyền, toàn bộ bong thuyền đều bị che kín lấy từng tầng từng tầng thật dày dưới điện. Ba người trên mình đều du tẩu vô số nhỏ bé hồ quang. Loại trình độ này lôi kiếp bọn hắn còn có thể đảm tiêu ứng phó. Kỳ thực lôi kiếp cũng là khảo nghiệm tu vi phải trang vững chắc hùng hậu một cái quý giá cơ hội tốt. Càng là kim đa nóng ánh càng là tròn trịa như một, càng là có thể chống đỡ được lôi kiếp khảo nghiệm. Theo lấy lôi kiếp từ lớn bằng ngón cái từng bước biến thành nhi đồng lớn bằng cánh tay, giữa sân ba người tuy là đều là ngồi xe bằng, như lão tang nhận định. Nhưng Mã Lâu lại thúc rõ ràng đã nhíu mày trên trán hơi hơi toát mồ hôi. Trần Quân cũng làm ra cắn chặt răng bộ dáng một bộ bắt đầu cật lực biểu tình. Tất nhiên Trần Quân chỉ là giả bộ như cật lực bộ dáng, trên thực tế, hắn kinh ngạc phát hiện, lôi kiếp này tại trên thân thể hắn, dĩ nhiên vô pháp tạo nên một chút thương tổn. Hắn nửa điểm đau đớn cũng có. Quả nhiên là bí cảnh là nhà ta màu đỏ dòng liền là màu đỏ dòng. Cứ như vậy hắn ngược lại buộc phát chờ mong hóa thần hình chiếu, chân quân truyền đạo màu đỏ dòng. Bất quá Trần Quân ngược lại chú ý tới, chiếc đối diện lôi đà bình, một thân áo đen, tóc đen rối tung, phóng ánh kim đan chiếu toàn thân hơi hơi phát ra màu vàng kim óng ánh mang, đặt mình vào lôi kiếp nội hải, lại như vậy thông dòng không bất bách. Mặc dù mọi người cùng là kim đan, nhưng Trần Quân rõ ràng cảm giác được nhân gia cường đại quá nhiều. Nếu là không có dòng tương trợ, chính mình dù cho dẫn trước ba cái tiểu cảnh giới, đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Sướng đáng là vạn năm nội tình từ đệ thế ra, thật không phải ta loại này nhà giàu mới nổi có thể so sánh. Trần Quân trong lòng thầm than không bằng. Lôi Kiếp từng bước tăng giá cả, từ lớn bằng cánh tay, chuyển thành lớn bằng bắp đùi từng đạo lôi long, quét đánh nền xuống, điên cuồng quấn chú tại ba người kim đan thể bên trên. Mà giờ khắc này, mới đi qua chưa tới 1 canh giờ. Lôi Kiếp ra thân thống khổ, thật sự là có thể so đáng sợ nhất hình phạt. Mã Lâu rất nhanh liền sắc mặt tái nhợt, toàn thân run nhẹ nhẹ, thậm chí mỗi một lần tiếng sấm vang vọng, hắn đều theo bản năng thân thể run rẩy. Hiển nhiên hắn nhanh đến cực hạn. Mã đạo hữu, nếu là không được, không muốn dáng chống đỡ, bằng không lưu lại tâm mà đem ảnh hưởng sau này con đường. Lô đạo bình vẫn là tóc đen áo choàng, toàn thân kim quang bao phủ, ngồi thẳng Lôi đỉnh nội hải, lại đảm thiếu tự nhiên. Đa tạ Lô tiền bối nhắc nhở, tại hạ cũng có ý này, Mã mộ đi đến một bước này, đã là vượt qua dự liệu, lại xuống đi có hai vị, hẳn không có bất ngờ gì. Mã Lâu nhợ vừa, thỉnh cầu rút khỏi. Mã Lâu chậm chậm đứng dậy đối mặt Lôi đỉnh. Không người thi lễ phía sau, thân thể một chút biến mất. Một cái nào đó ẩn tàng trong không gian. Nhìn thấy mã lâu rút khỏi, mọi người cũng không hay ý, cuối cùng lôi kiếp mới bắt đầu một canh giờ, còn có 11 canh giờ đây này. Vậy mới cái nào đến đây, kịp thời rút khỏi là biết tiến lùi biểu hiện. Nhưng vấn đề mấu chốt là, tiếp xuống lôi kiếp, hai người bọn họ thật có thể vượt qua ư? Kỳ thực ta cũng có chút lo lắng a. Lôi kiếp này không ngừng mạnh lên, chẳng lẽ uy lực là không có hạn mức cao nhất sao? Khó mà nói a. Chủ yếu là lôi kiếp phạt, bất luận cái gì phòng ngự pháp bảo đều là thùng rông tiêu to, chỉ có thể dùng nhục thân kim đang lên kháng, trừ đó ra không còn cách nào khác. Mọi người tràn đầy ánh mắt sầu lo, lại lần nữa trở lại trên bong thuyền. Giờ phút này trên bong thuyền Ngô Đạo Bình ngồi se bằng, tay nắm pháp ấn, dâu tóc bay lên, từng chiếc gân cốt phóng ánh long lanh, toàn thân kim quang lóa mắt, tựa như nuốt vào một luợn đại nhật. Mã Trần Quân nhìn xem liền lập tức lộ ra kém quá nhiều. Hắn tuy là cũng bao phủ kim quang, nhưng màu sắc tiếp cận với màu đồng, mà không thuần chính màu vàng kim. Kim, vĩnh hằng bất hủ. Tất nhiên bọn hắn cũng không biết, chủ yếu là lôi kiếp cũng không bức ra Trần Quân toàn bộ thực lực. Hắn có thiên đạo cơ sở, cộng thêm viên mãn kim đan, so với ai khác cả nóng ánh như kim, hắn không thua bởi bất luận kẻ nào chỉ là, không cần thiết. Điệu thấp. Theo lấy một lượt tiếp lấy một lượt lôi kiếp quanh tạp, từ lúc mới bắt đầu lôi lòng đến lôi cầu, thậm chí tràn ngập thiên địa lôi vổng, đáng sợ tịch diệt khí tức hình như muốn mang đi hết thảy sinh linh. Mã Trần Quân thủy chung là toàn thân run rẩy như run rẩy, một bộ lập tức liền sẽ không còn sống lâu nữa vô pháp chống đỡ bộ dáng. Nhưng lại thủy chung còn lưu tại trên bông tuyền, cũng không nhặt thua. Liên Lô đạo bình đều liên tiếp ghé mắt, mười phần bất ngờ, Trần Quân vậy mà như thế có kháng. Hắn có thể gánh, là có thể lý giải, cuối cùng hắn trợi sinh một chi linh thể, bản thân liền cũng có như thế sợ hãi lôi kiếp. Ngươi là dựa vào cái gì sừng sững tới bây giờ? Lô đạo bình thế, nhưng nô gia ngàn năm qua đệ nhất tiên tiêu, trời sinh mục linh thể, kim mộ song linh căn, từ nhỏ bị lão tổ mang theo trên người tận tâm chỉ bảo. Thiên đạo trúc cơ, viên mãn kim đan, công pháp càng là một bước một cái dấu chân, đi cho tới bây giờ. Hắn tu vi vô cùng hùng hậu ngưỡng thực, cái ánh cơ hồ là tất nhiên sự tình. Nhưng, giờ phút này bên cạnh lại có cái không thua bởi hắn tồn tại, cái này khiến trong lòng hắn lập tức cảm xúc cuộn cuộn, trong lòng có loại không phục không cam lòng ý nghĩ. Trong bất tri bất giác, thời gian đã đi tới nửa đêm giờ tí. Thời khắc này lôi tiếp, hơi một tí cho người một loại hỏa trời lật cảm giác. Dù cho là trốn ở an toàn không gian mọi người, nhìn thấy cái kia dùng mình lôi tiếp, cũng hù dọa đến run lên một cái, không cách nào tưởng tượng đặt mình vào trong đó hai người, là như thế nào sống đến bây giờ. Giờ tí đến, chúc mừng hai vị thông quan bí cảnh, nhưng vì chưa phân ra người thứ nhất, hai, lôi tiếp sau đó mỗi phút uy lực gia tăng gấp 10 lần, thẳng đến phân ra cao thấp. Chương 284, bí cảnh là nhà ta, chương 284, bí cảnh là nhà ta. Nghe đến đó, tất cả mọi người một người làm quan cả họ đều nhở. Chuyện này ý nghĩa là bọn hắn đã thành công thông quan bí cảnh hoàn thành đối bí cảnh sơ bộ khai phá. Duy nhất lo lắng liền là hai người bọn họ ai sẽ trở thành cái thứ nhất thông quan bí cảnh. Phải biết, tên thứ nhất thế nhưng nắm giữ 50% điểm công đức, à. mà thứ hai đến cái thứ tư có thể phân đến 30%. Nói chung cấp 4 bí cảnh giá trị 10 vạn điểm công đức. Nói cách khác thứ hai đến cái thứ tư có thể phân đến 3 vạn. Mà lần này bọn hắn thứ hai đến thứ tư có mấy người đây, có tròn vẹn 6 người. Cũng liền là mỗi người có thể phân đến 5000 điểm công đức. Mà tên thứ nhất thì là có 5 vạn điểm công đức a, gấp 10 lần khủng lồ. Trạng trách Trần Quân rõ ràng đã đến gần cực hạ. Còn tại cắn răng cứng rắn chống đỡ. Chậc chậc, trấn quân ý chí lực làm người kính nể, nhưng cái này như hồng câu cách xa khoảng cách, tuyệt không phải dựa vào ý chí liền có thể san bằng. Chuyên văn Ngô đạo bình là tiên thiên mục linh thể, trời sinh liền không sợ lôi kiếp, mới có thể ngạnh kháng tới bây giờ. Tiên tử nhất đã không có lo lắng, trấn quân bất quá là si tâm vọng tưởng thôi, ngươi nhìn hắn toàn thân không có một chỗ không đang run run, run. à, muốn ta nói, ngươi, cái kia thỏa mãn mới phải. Mọi người gặp đã thông quan bí cảnh, nhộn nhịp buông lòng lên, lời nói cũng theo đó nhiều hơn. Lúc này trên bong thuyền hai người tắm rửa ở trong lôi kiếp, tựa như trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc. Trần Quân mặt mũi tràn đầy dự tợn làm ra vẻ thống khổ, hình như hắn giờ phút này mỗi thời mỗi khắc đều tại trong lòng câu phần, thống khổ và phận. Trên thực tế, thí sự không có. Trần Quân cũng coi như tính toán, tên thứ hai chỉ có 5000, tên thứ nhất có 5 vạn điểm công đức. Vậy cái này thứ nhất hắn lo việc nghĩa không thể trì mạng, nhưng lại không thể lộ ra quá dễ dàng, không phải quá biến thái, đến hơi tu lại tu lại. À, ta không kiên trì nổi, nô đạo có, tại hạ nhàn nẻo, mời đem cái này vị thứ nhất bảo vị nhường cho tại hạ, tại hạ khắc sâu trong lòng trong lòng. Trần Quân nghĩ hết một thế này tới thống khổ sự tỉnh, mới để hắn biểu tình giữ tợn giống như thật như thế. Trần Đạo Hữu, lô mô trong tay cũng không giữ dạ, tu hành một đạo, tài lữ pháp điển, bên nào đều thiếu không được tài nguyên. Xin lỗi, cái này thứ nhất bảo vị, đã là tại hạ vật trong túi, ngược lại Trần Đạo Hữu đừng kiên trì, sao không thần sớm nhận thua, để tránh tụ nhiều dày vỏ. Lô đạo bình làm ra một bộ cực kỳ quan tâm bộ dáng hy vọng Trần Quân nhanh lên một chút nhận thua, bởi vì, hắn cũng nhanh gánh không được. Cái này khủng bố lôi kiếp mỗi phút đều tại tăng cường gấp 10 lần a, hắn tuy là một chi linh thể, cũng không phải tiên thể, thần thể, đạo thể có thể ngăn cản, cái này nhanh có thể so nguyên anh hóa thần độ tiếp lôi kiếp vi lực. Chân mỗi chính xác đã là rầu hết đèn tắt, lập tức liền không được, còn có thể hơi kiên trì kiên trì, ta nhìn Ngô đạo hữu cũng không bằng vừa mới cử trọng nhược kia nha, hạ tất lựa gần mình, nếu không đạo hữu chủ động nhận thua, cũng tỉnh đạo hữu tiếp tục chịu lôi hình tra tấn. Đẳng ta nắm lấy số 1, đạt được điểm công đức, phân cho đạo hữu 1 vạn điểm công đức như thế nào? Chân Quân lấy lui làm tiền nói. Ha ha, chân đạo hữu tính toán đánh thật là khôn khéo, để ta một vạn, để ta nhận thua, ha ha, ngươi thật cho là đây là ta toàn bộ thực lực ư? Lô đạo bình ha ha một trận cười lớn. Đồng thời, trong lòng cũng hận nghiến răng, cái này Trần Quân, thật là da dày thì béo, đến cùng tu luyện như thế nào công pháp, thế nào như vậy có kháng. Loại cấp bậc này lôi kiếp, dù cho Nguyên Anh tu sĩ tới, cũng không kiên trì được một thời bà kha kha. Ngươi dĩ nhiên kiên trì lâu như vậy, thôi thôi. Chú định lần này muốn ra địa máu. Thôi, chỉ có tế ra hóa thần chi bảo. Thần Tiêu Hiến, Chân Đạo Hữu, để ngươi mở màn tầm mắt. Lô đạo sợ vỗ một cái túi trữ vật, bay ra một trương mờ mịt lấy bóng ánh ôn hỏa tiên mang ở bài, phía trên bất ngờ viết ba chữ to thần Tiêu Hiến. Vạn đạo tiên mang bao phủ cái bảo thuyền này tự hạ. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên liền vô cùng lóa mắt lôi quang, đều không thể cùng tranh tài. Lô Đạo Bình cũng theo lấy thân hình đứng ngạo nghễ hư không, khoác lên chói mắt kim mang, hai mắt bắn ra một đạo sắc dài thanh mục, tựa như một tôn chiến thần, cho người một loại vĩnh hằng bất hủ ý nghĩ. Cái này, Trần Quân nhìn nhất rõ ràng, mở rộng ra miệng, cái kia trôi nổi trên đỉnh đầu Lô Đạo Bình ba thước chói ngọc lệ, tản ra không thuộc về phương thế giới này khủng bố tiên quang. Tắm rửa ở dưới tiên quang, liền lôi đỉnh đều biến đến nhỏ bé mấy phần. Không chờ mọi người lấy lại tinh thần, một tôn vạn trượng cự nhân nhô lên, kim cơ đầm cốt, người khoác khải giáp, Hai tay hướng phía dưới chống ra một chỗ dạng suề vô không gian, khủng bố lôi bi đều bị từng cái ngăn lại. An toàn trong không gian. Thần Tiêu Hiến, đây chính là Lôi Tôn Hóa Thần chi bảo, có thể chống cự Nguyên Anh lôi kiếp, kết quả dùng tại nơi đây, liền vì tên tứ nhất phân đến một nửa điểm công đức. Đây cũng quá thua thiệt. Kỳ Đan chân nhân cảm giác quá phung phí của trời a. Loại bảo vật này không cần tại độ Nguyên Anh chi kiếp, dùng tại nơi này. Đây chính là trong truyền thuyết giới này chỉ có 3 cái thần Tiêu Hiến. Tộc chuyên tốt nhất giới Tiên đạo giáo hóa thần chân quân phi thăng thời điểm, tiện tay khắc 3 cái, ban cho hậu bối, không nghĩ tới trong đó có một mai rơi vào Ngô đạo hữu trên mình. Một cái khác lấy lại tinh thần tu sĩ, kinh ngạc lẩm bẩm. Đây chính là vạn năm tiên tộc khủng bố nội tình ư? Loại bảo vật vô giá này thần tiêu khiến cũng lấy ra tới. Chậc chậc, không nghĩ tới Trần Quân Đạo Hữu dĩ nhiên bức ra Ngô Đạo Hữu thần tiêu khiến, truyền thuyết lệnh này có thể ngăn cản bảy ngày bảy đêm nguyên anh cấp bậc lôi kiếp. Ta nếu là Trần Đạo Hữu, liền sớm một chút nhận thua đi, kiên trì cũng không có ý nghĩa. Theo ý ta, hơn phân nửa là Ngô Đạo Hữu biết chính mình không sợ nguyên anh chi kiếp, cho nên mới sử dụng lấy thần tiêu khiến, nhìn tới hắn là thế tại cần phải a. Mọi người nhộn nhịp gật đầu phụ họa, tuyệt đối là như vậy, không phải sẽ không dễ dàng xuất động loại pháp bảo cấp bậc này. Trong sơn lô đạo bình dùng vô thượng tiên tư quan sát trên đất Trần Quân, hắn tại một cái nháy mắt, nhìn thấy Trần Quân trong ánh mắt kinh ngạc cùng vẻ tuyệt vọng. Đó là tự nhiên, vạn năm tiên tộc nội đình, há lại ngươi nho nhỏ tán tu có thể so sánh. Đi đến một bước này, ngươi đã xem như vạn người không được một. Trần Quân, cái kia nhặt thua, tiếp tục nữa đã không tất yếu. Ta Ngô Đạo Bình từ lúc này sinh ra lên, chưa bao giờ thua qua bất kỳ người nào. Hôm nay cũng sẽ không. Dù cho là thần tiêu khiến, ta Ngô Đạo Bình cũng có thể mắt không nháy một thoáng thế ra. Giữa ngươi và ta kém lấy tiên địa hùng công, tuy nói ngươi đã rất mạnh, nhưng vẫn là kém không ít. Cái trên liệt này, Ngươi, đời này đều khó mà bù đắp. Trần Đạo Hữu, lúc này không nhận thua, chờ đến khi nào? Thiên âm ù ù, ép qua bí cảnh, tựa như thiên âm nhiệt hài. Nhìn xem bị to lớn kim nhân bảo vệ lấy Ngô Đạo Bình, trên mình không một tia lôi quang, mà chính mình lại bị lôi điện điên cuồng sét đánh nện xuống. Một cái nháy mắt Trần Quân khẽ mắt có một chút tức ác. Hắn dù cho cố gắng đợi thứ nhị, nhưng cùng những ngày trời sinh ngậm lấy tia vàng tiên nhị lại so, cũng là không thể so sánh nổi. Đối mặt thân thể cao lớn, loại kia đến từ trong huyết mạch nhỏ bé tấc kém, lại lần nữa để hắn hồi tưởng lại năm đó đứng như lâu la hắn. Nhưng càng là như vậy, hắn càng không muốn thua. Người khắc càng là xem thường hắn, hắn thị càng không nguên tối đầu xuống. Ngươi muốn ta nhận vua, ta lại không. Ngươi nói ta không thành bậc tiên, ta lại muốn thành. Trần Quân ánh mắt nhất định, nháy mắt khí tức lớn đổi, từ vừa mới mặt mũi tràn đầy thống khổ giận trợn, tựa như lúc nào cũng sẽ không cách nào giữ trì. Giờ phút này hắn bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt sáng rực, xuyên thủng lôi võng, lông mày đều không mang theo hơi nhũ một thoáng, lập liệt nhìn thẳng Ngô Đạo Bình. Các hạ thân thiếu khiến, quả thật làm cho người sợ hãi thành phục. Nhưng tại phía dưới dòng lực lượng, ngươi vạn thế khó đạt đến vào nhất. Là thời điểm để ngươi kiến thức một chút, như thế nào bí cảnh là nhà ta. Chương 285, làm sao làm được ngươi, chương 285, làm sao làm được ngươi. Lô Đạo Bình nhạy bén đánh hơi được Trần Quân trong ánh mắt lạnh giá kiên quyết ý nghĩ. Hắn đặt mình vào như sông như sóng lôi hải, trên mình dĩ nhiên liền cái nhỏ bé vết thương đều không có, ánh mắt cực điểm phong dong. Hắn vừa mới một mực tại yếu thế, chẳng lẽ đây mới là người này thực lực chân thật? Chẳng lẽ hắn tu luyện công pháp có thể không sợ lôi kiếp? Lô Đạo Bình bỗng nhiên nói tâm run rẩy giữ dỗi, một chút hối hận ý nghĩ nổi lên trong lòng, hắn hối hận. Sớm biết như vậy vừa mới liền có lẽ quang vinh nhận thua mới là a, bây giờ đã tiêu hao thần tiêu khiến Hơn nữa cũng chưa chắc có thể thắng người này, lần này hao tổn tối đại hóa, trở về không biết nên bị trưởng bối như thế nào trách phạt. Nhất thời, Lô đạo bình tâm loạn như ma. A. Lô đạo bình nắm chặt nắm đấm, theo lấy thời gian trôi qua, nội tâm hắn cũng tại làm ra quyết liệt chiến đấu. Một chỗ an toàn trong không gian. Nhìn thấy Trần Quân như vậy đủ loại, tắm rửa lôi uy mà sắc mặt như hổ, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, chen nhau hướng phía trước chen, một bức Trần Quân tiên nhan. Bỗng nhiên cảm giác Trần Đạo Hưu có chút ánh tuấn. Trần Đạo Hưu đây cũng quá mạnh. Hắn là làm sao làm được cái này khủng bố như vậy trong lôi kiếp bình tĩnh như vậy? Liên thân tiêu khiến cũng không được sao, còn không có nhìn ra sao, Trần Vinh vừa mới cố tình yếu thế địa thấp, vừa mới mới bị buộc ra toàn bộ thực lực a. Mọi người nhộn nhịp sợ hãi thánh phục, không nghĩ tới Trần Quân nhất không chút nào thu hút, không nghĩ tới ngược lại là nơi này tối cường tồn tại. Đoán chừng là một vị nào đó tiên tộc tử tôn a, ngược lại khẳng định không phải tán tu. Theo lấy thần tiêu khiến uy lực từng bước đến cuối cùng, Lô Đạo Bình cũng không ngồi yên nữa, lộ ra mấy phần nhu hỏa, huyện chuyển nói, Trần Đạo Hữu, ngươi nhìn, người ta như vậy tiếp tục nữa cũng không phải cái lâu dài sự tình, người ta đều là đạo hữu, hà tất dồn ép không tha, không bằng ngô mộ đến đây nhặt vừa. Nhưng mà tên thứ nhất điểm công đức người ta chia 5 năm, ngươi nhịn. Lúc này Trần Quân mới ánh mắt tỏ nhấc, hắn biết Ngô đạo bình hy sinh thần tiêu khiến, nếu như không chiếm được tương ứng điểm công đức, hắn vô pháp giao nộp. Chỉ có thể ỷ vào chính mình còn có thể ngành kháng lôi kiếp thời điểm, tính toán cùng Trần Quân đặt thành nhượng bộ cùng giao dịch. Mà Trần Quân khẽ nhíu mày như không phải có thiên đạo tứ phúc, hơn nữa loại bí cảnh này 1.5005 mới luân hồi một lần, cái này thứ nhất, hắn là thật không muốn. Có đôi khi hắn là muốn nhượng thấp, nhưng lại vô pháp điệu thân a. Về phần điểm công đức, Trần Quân ngược lại không ngại chia 5 năm, cái này thiên đạo tứ phúc, tuyệt đối không thể nhường cho. Nói đến đây sự tình, Trần Quân không muốn làm quá tuyệt. Mọi chuyện lưu một bước, sau này mới tốt gặp nhau. Làm quá tuyệt quá mức, khó tránh khỏi sẽ đi lên một thế vết xe đổ. Bí cảnh này vốn là Lô Đạo Bình phát hiện, có lẽ hắn quá tự tin, quyết định tên thứ nhất phân một nửa điểm công đức quy định. Kết quả nằm ngoài sự dự liệu của hắn. "Hảo, các hạ chỉ cần nguyện ý nhận thua." Ta Trần Trung Vân đáp ứng, điểm công đức chia 5 năm. "Tốt." Lô Đạo Bình sắc mặt tái xanh trong mắt y nguyên có vẻ không cam lòng, nhưng lại có thể thế nào đây, ít sâu mấy cái khí, hình như đây đã là cực kỳ quang vinh kết quả, chỉ có thể trùng điệp gật đầu. "Thiên đạo làm chứng, Lô Đạo Bình nhận thua." Trong lòng Lô Đạo Bình thở dài trong lòng, sớm biết phía trước liền nói như vậy chẳng phải xong, hiện tại lãng phí một khối thần tiêu khiến, mới đổi lấy kết quả như vậy, quá thua thiệt. Ma Trần Quân cũng thành công bước ra đồng đội đại tiêu. Kỳ thực, tại hạ cũng không kiên trì được mấy hơi, đừng nhìn tại hạ một mặt bình thường, chỉ là cứng rắn chống đỡ thôi, Trần Mộ cũng là nọ mạnh hết đã. Trần Quân vẻ mặt thành thật nói. Lô Đạo Bình khẽ hừ một tiếng. Nhưng rắc rưởi a ngược lại à, từ lôi kiếp bắt đầu ngươi liền nói không chịu nổi, kết quả rất nhanh mẹ nó 10 ngày. Theo lấy quyết ra bí cảnh thứ nhất, lần này bí cảnh thí luyện xem như kết thúc, lôi tiếp theo đó đình chỉ, hết thảy lôi quang biến mất. Thông quan bí cảnh người, Trần Trung Vân, ban thưởng một kia Thiên đạo tứ phúc. Thiên đạo tứ phúc vô sắc vô hình, như không phải nhìn thấy bảng hệ thống bổ trợ có biến hóa, bình thường tu sĩ còn thật cho là bí cảnh cũng không chúc phúc đây. Chỉ số bổ trợ, 60 tốc độ tu luyện, phòng ngự bổ trợ 600, thổ nguyên 100, luyện đan xác suất thành công 30, 3 giây, ngộ đạo đan, 100 linh từ sinh trưởng tốc độ, 500 lũ tính, nhất văn tiên lộ, 30 tâm ma kháng tính, 30 linh thạch lợi nhuận, một cấp màu đỏ khí vận. Trần Quân phát hiện tốc độ tu luyện của mình, tâm ma kháng tính đều tăng lên 10%, còn nhiều thêm một cái khí vận bổ trợ. Bây giờ tâm ma kháng tính đi tới 30% đây là để trấn quân cao hứng nhất sự tình. Nếu như có thể trồng đầy 100%, nói không chắc liền sẽ không lo lắng tâm ma quá nhiều, có thể điên cuồng cắn thuốc gia tăng tu vi. Theo lấy bí cảnh kết thúc, một cú bánh liệt bạch quang bao phủ, tất cả người còn chưa từng lấy lại tinh thần, lại mở mắt ra lúc đã được đưa đến bên ngoài bí cảnh. Lúc gặp mặt lại, tuy nói trong bí cảnh có đủ loại làm người không chịu nổi chuyện cũ, nhưng vừa nghĩ tới lập tức liền có thể đạt được rất nhiều điểm công đức, điểm này đã qua cũng không tính là gì. Mọi người nhộn nhịp nắm tay môn hoàn, lẫn nhau ăn mừng. Chỉ duy nhất Ngô đạo bình có vẻ không vui, cố gắng xả dao. Trần Quân không muốn ở lâu, tại hạ đi trước một bước, chia đều điểm công đức thời điểm, bản thân tự sẽ tới trước. "Hảo, có kết quả phía sau ta sẽ thông báo cho các vị, đại khái là 3 năm này, sẽ không quá lâu." "Như vậy đi, sau 7 ngày, đến công đức điện chỗ cũ tụ họp, ta hiện tại liền cho trong nhà lão tổ truyền tin, hắn lão nhân ra thoảng qua liền đến, mọi người không cần lo ngại." Ngô Đạo Bình lên dây cót tinh thần, tuy nói lãng phí một mai thần tiêu khiến, nhưng cũng đều đâu vào đây tiếp tục chủ trì cuộc diện. Trần Quân âm thầm say mê, tuy nói chuyến này Ngô Đạo Bình bị thật lớn, nhưng người ta cũng không bởi vậy liền trở mặt mang hận. Quả nhiên là vạn năm tiên tộc hậu bối, loại này lồng ngực khí phách, tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Như vậy nhìn tới, cái này một nửa điểm công đức phân cho hắn cũng là xem như không phụ lòng hắn một fan cuồng cực. Mọi người nhộn nhịp sư phải, sau đó nói nói đùa cười độn quan mà đi. Trần Đạo Hữu. Lô lão bình tại Trần Quân quay người thời khắc, bỗng nhiên hô. Trần Quân bỗng nhiên quay đầu, gặp hắn chắp tay cười một tiếng. Nhiều tại Đạo Hữu hạ thủ lưu tình. Lô tiền bối lời này ý gì? Ta vốn là cũng liền sắp không chống đỡ nổi nữa, lúc ấy chỉ là kế tạm thời, hoàn toàn bất đắc dĩ mà thôi. Trần Quân tâm linh thần hội túi người hành lễ, quay người mà đi. Một ngày sau, Một cái biến động toàn bộ thái thượng cảm ứng thông tin tức, gây nên toàn bộ tông môn nhiệt liệt thảo luận. Lại có người khai quật ra một chỗ cấp 4 bí cảnh. Cái tin tức này vừa truyền ra lập tức dẫn tới trong tông to to nhỏ nhỏ nguyên anh lão tổ nóng lòng quan tâm, bí cảnh địa điểm ở vào một cái ẩn nấp không người tiểu thôn vắng, bí cảnh ban thưởng là thiên đạo tứ phúc, vì không phải thiên đạo bí cảnh, không, có nghiêm khắc đăng cấp hạn chế, bất luận cái gì tu vi đều có thể tiến vào. Không đến một ngày, cái kia ngàn rằm không người ở địa phương quỷ quái, lập tức biến đến phi thường náo nhiệt. Các tu sĩ đáng sợ bản lĩnh, giơ tay nhấc chân liền có thể xây dựng cao ốc cao ốc. Cái kia thôn nhỏ vài phút chung liền biến thành một tòa phồn hoa tiểu trấn. Trải qua tông môn hành nghiệp, chính xác làm cấp 4 bí cảnh, chỉ là đáng tiếc, lần sau mở ra cần 1500 năm sau đó, cuối cùng tông môn dùng 10 vạn điểm công đức thu mua chỗ này bí cảnh. Thái thượng cảm ứng tông bởi vậy lại thêm một chỗ cấp 4 bí cảnh. Sau 7 ngày, một đạo lén lén lút lút thân ảnh rời khỏi công đức điện, tại trong tông luận quanh một cái vũ trụ vùng lớn, mới trở về linh dược viện. Trong nhà lá, Quý Ba trưởng ngậm một cái cọ xanh gõ chân bắt chéo tới lui, không nhịn được phẩy phẩy gió, ngồi dậy tại trong phòng trong ngăn kéo tìm kiếm nhìn có thể hay không tìm tới một chút trợ hứng màu sắc thư thích, giết thời gian. Cái này Trần Đạo Hữu đã nói đi một chút liền về, mấy ngày nay, lần này tuyệt không buông tha hắn. Chương 286, chuẩn bị đột phá hơi người văn ngộ. Chương 286, chuẩn bị đột phá hơi người văn ngộ. Hắc hắc, người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Trần Quân vẻ mặt tươi cười nhanh chân đi vào nhà tranh, nhìn thấy Quý Ba trưởng một mặt buồn bực tìm kiếm đồ vật, cười ha ha. Tìm cái gì đây? Không có gì, tìm một chút đồ vật giết thời gian, ta nói tiểu tử ngươi, nói tốt. Không chờ Quý Ba trưởng còn người chọn chọn. Nam Trương Xuân cung phủ lập tức quay trong ngực hắn. Quý bá trưởng lập tức nghẹn lời, còn lại lời nói cũng không bằng vừa mới ấp vụ cái kia sinh khí, ngược lại mang theo vài phần phụ nhân oán trách nghi nghi. "Lao Trần A, không phải ta nói ngươi, tại sao lâu như thế mới trở về, cái này năm chương sợ là không đủ a." Trần Quân Tâm tình hảo tiện tay lại là năm chương xuân công phu. Cái này còn tạm được, không thể không nói Lao huynh ngươi đối đông công phu một đạo, cũng thật là cấp bậc đại sư, tư thế lớn vị nặng, hơn nữa còn là góc nhìn thứ nhất, cảm giác kia thật là quá tuyệt. Trần Quân vội vã kiểm kê lần này thu hoạch, vừa cười, một bên đẩy bả vai của quý bá trưởng, đem hắn hướng cửa ra vào đưa. Trở về thật tốt hưởng thụ a, bất quá nói đến quý huynh ngươi không phải muốn huy hoàng gia tộc cạnh cửa hả, quá chìm đắm đám đạn này, hình như sẽ ảnh hưởng tu luyện. Ngươi biết cái gì, tu luyện điều kiện tiên quyết là cả người vui vẻ, có cái tốt tâm cảnh lúc tu luyện mới sợ trường gấp rưỡi, ngươi nói. Quý ba trưởng còn tại lưu loát tuyên truyền chính mình tư tưởng thời điểm, phát hiện cửa đã khóa lại, lập tức chắp tay sau lưng trùng điệp hừ lạnh. Trần huynh, ngươi không có ý định lưu ta ăn bữa cơm. Lần sau đừng hi vọng lão tử giúp ngươi. Có ngươi cầu ta thời điểm. Mãnh mẽ quăng xuống một câu ngoa thoại, quý ba trưởng áng chừng 10 chương xuân cung phủ không dàn nổi phẩy tay áo bỏ đi. Trong nhà lá Trần Quân quanh chân ngồi xuống, soa cằm nhìn một chút trước mắt một đống hưu thuốc, bên ngoài đều có tầng một linh quang bao khỏa, để tránh để lộ linh khí. Lần này hắn cố gắng đức giá trị đổi 10 gốc thanh tâm thảo cùng 20 gốc thiên quế chi còn có nguyên anh cấp bậc vào đạo đan hạch tâm linh thảo ngọc tùy chi cùng kim đan công pháp huyền hoàng tĩnh tâm chú. Cái này ba loại linh thảo đều là 150 điểm công đức một gốc, đều là 300 thời hạn. Thời hạn chủ yếu ảnh hưởng là luyện đan phẩm chất. Thời hạn càng cao, phẩm chất càng cao. Mà phẩm chất càng cao đan dược, an đối tu sĩ ảnh hưởng càng nhỏ. Nói lên cái này, Trần Quân không thể không có chút lo lắng, hắn kỳ thực cắn hơi nhiều. Tuần nữa không ít đều là trung hạ phẩm chất đang dược. Đây thật ra là cái thai hoàng ầm. Nhất là trong bí cảnh kiến thức qua đường đường chính chính tiên tộc tử tôn Ngô đạo bình kim đan phi tức, buộc phải cảm nhận được, một bước một cái dấu chân cùng dựa căn thuốc tu luyện kim đan, khoảng cách kỳ thực thật thật lớn. Thuốc cắn càng nhiều, chiến lực càng hư, sau này ngăn cản càng nhiều. Tiên kỳ nhìn không ra cái gì, thậm chí tu luyện còn rất nhanh, nhưng hậu kỳ ảnh hưởng sẽ càng lúc càng lớn. Nhưng, đây cũng là hành động bất đắc dĩ a. Ai không muốn chậm rãi tu, chậm rãi luyện, thời gian eo hẹp bức bách, không chờ người. Tỷ như lần trước đường tới cuối cùng Vách đá kỳ ngộ nếu như không phải rượi vào ăn đại lượng ngộ đạo đan, lần kia sự kiện tuyệt đối lấy không được màu đỏ ròng. Không có màu đỏ ròng, cũng không có lần này bí cảnh tu luyện. Lại tỷ như lần này hóa thân hình chiếu, chân quân truyền đạo trấn quân cũng muốn chân thật tu luyện phá cảnh, nhưng nếu như không sớm ngày tấn cấp tầng tiếp theo, nhiều một phần năm chắc, ăn càng nhiều ngộ đạo đan, gia tăng phần thắng. Vạn nhất không có lấy đến màu đỏ ròng, tổn thất kia đem vô cùng thảm trọng a. Bởi vậy có đôi khi nhìn như đường có ngàn vạn đầu, trên thực tế chỉ có một đầu. Không thể chọn, không có lựa chọn khác. Chỉ có thể kiên trì từng bước một đi xuống, kết quả như thế nào? chỉ có thể thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nếu như nói có biện pháp gì hay không tận lực yếu đi đan dược đối sau này ảnh hưởng, vậy cũng chỉ có tăng lên phẩm chất đan dược, phẩm chất càng cao, đối tu sĩ ảnh hưởng lúc có lúc không, nếu như là cựu phẩm thiên đạo đan thuốc, đối tu sĩ liền không hề ảnh hưởng. Nhưng loại này phẩm cấp đan dược, thực tế quá khó khăn. Một năm sau, một đạo thanh sam thân ảnh từ thái thượng cảm ứng tông, lớn nhất thần đan phong gần mặt đất bay ra, hắn nhìn qua thường thường không có gì lạ không chút nào thu hút, bởi vì phi hành lui tới có rất nhiều ngũ giai lục giai đan sư. Có cái quy định bất thành văn, địa vị càng cao cấp hơn đừng càng cao, bay càng cao Mà Trần Quân một phương diện tự nhận làm chính mình làm một cái lĩnh vực viên trông giữ chức quan nhà tạng, một phương diện từ địa thấp, hắn bay thấp nhất. Bất quá những cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, lần này dài đến 1 năm luyện đan hành trình, không phải cực kỳ thuận lợi. Trở lại lĩnh vực viên, mấy ngày trước ứng phó đi thu dược ngoại môn trưởng lão. Cuối cùng Trần Quân kèm theo lĩnh vực tốc độ gia trì cùng sản lượng bổ trợ, cho nên linh thực gieo trồng đối với hắn mà nói, 10 phần thoải mái. Khuynh chân tại trong nhà lá, Trần Quân đem lần này luyện chế đan dược, từng cái xếp tốt. Thanh tâm thảo 10 gốc, một gốc một lò, mỗi lò chỉ được không đến 3 cái, bởi vậy cuối cùng chỉ có 20 đan trong đó đại bộ phận đều là tam phẩm trở xuống năng lượng, mặc kệ là sát suất thành công vẫn là phẩm chất, đều rất bình thường, đây cũng là không thể làm gì sự tình, cấp 6 năng lượng, há lại dễ dàng như vậy luyện chế. Bình thường luyện chế lục giai đan dược đều là thất giai đàn sư, mà ta, ngũ giai đàn sư cưỡng ép luyện chế kết quả, tự nhiên là không lý tưởng. Thứ hai, cái này ngộ đạo đan, ngược lại trước sau như một thu hoạch kinh người. 20 gốc, thu hoạch 140 đan, phần lớn phẩm chất cũng đều là tam phẩm tạp hữu, đây cũng là trong dự liệu. Hy vọng lần này có thể giúp ta đột phá hơi người và ngộ. Cái này hai hạng đã chuẩn bị đầy đủ. Vậy kế tiếp bắt đầu lĩnh hội Kim Đan công pháp Huyền Hoàng Tịnh Tâm Chú. Trước đó, nhìn một chút bảng. Tên danh: Trần Quân. Cảnh giới: Kim Đan năm trọng, cách tầm dưới 25 năm. Chỉ số bổ trợ: 60 tốc độ tu luyện, phòng ngự bổ trợ 600, thọ nguyên 100, luyện đan xác suất thành công 30, 3 giây, ngộ đạo đan, 100 linh thử sinh trưởng tốc độ, 500 nội tính, nhất văn tiên lộ, 30 tâm ma khẳng tính, 30 linh thạch lợi nhuận, một tốc khí vận. Thọ nguyên: 128, 1200. Dòng: Phượng Sô Lân Tử, màu: Đang thánh truyền thế, màu: Tam chuyển trọng nguyên công, đỏ, nhận qua ai nội long.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 Nội đạo đan, tím, màu xanh lục mũ, tím, mồi hảo hiếu, tím, nâng hiện một linh hạt, trắng, nhà có mỹ thê, lam, thân tàn trí kiên định, tím, bí cảnh là nhà ta, đỏ, vô tính người, tím, bắt phương tới tiền tài, tím, ngân thủ vòng. Tay, tím. Công pháp, Kim hộ thủ nạn quyết loan phượng 69 quyết, nhập môn, thiên diễn quyết, nhập môn, tam chuyển trọng nguyên công, đại thành, huyễn hồn chân kinh, chưa nhập môn, tiên tiên nhất kiên quyết, đại thành, đại đạo đan diễn trải qua, 7%, huyền hoàng tỉnh tâm chú, 0%. Kỹ năng, sáu giai đan sư, 4500000 hai giai phủ sư, 20.000 30, 30.000. Chương 287, ai nói ngộ đạo đan vô dụng, đứng ra, chương 287, ai nói ngộ đạo đan vô dụng, đứng ra. Trần Quân đem trận pháp của lĩnh vực viên mở ra phía sau, thời gian kế tiếp, liền không có ý định gặp lại khách. Hắn nơi này mười phần thanh tịnh, loại trừ 5 năm, năm một lần đột lại lực lượng, bình thường sẽ không có người tới. Nhìn xem lòng bàn tay ngộ lão đan, bóp tại lòng bàn tay, đối dưới ánh mặt trời nhìn một chút, có ánh long lanh, không thêm do dự liền một cái nuốt vào. Ngộ tính 1000. Thân người vận ngộ. Ngộ tính 1. Cái này nháy mắt thời gian Trần Quân đạt tới hơi ngửi vạn ngộ cảnh giới, nhưng cũng nháy mắt liền bắt đầu hạ xuống, chỉ có không đến 3 hơi thời gian. Đây chính là phổ thông tu sĩ ăn ngộ đạo đan phía sau phản ứng. Cùng lúc đó, Trần Quân bắt đầu tay kết huyền ấn, bắt đầu dựa theo huyền hoàng tịnh tâm chú tu luyện. Lúc này luồn thứ nhất linh cơ chui vào não hải. Trần Quân lập tức đối huyền hoàng tịnh tâm chú có chỗ đón nộ, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền tiến vào lần đầu tiên đón nộ. Lần này đón nộ cũng liền không đến 30 tức, theo lấy đón nộ kết thúc. Huyền hoàng tịnh tâm chú tiến độ tu luyện liền đến, đến 15%. Đây chính là hơi ngửi vạn ngộ. Một lần đón nộ liền có thể đạt tới 15% tiến độ Chớp chớp, dùng loại tốc độ này, rất nhanh liền có thể lĩnh ngộ trọn vẹn. Phổ thông tu sĩ tu luyện một môn kim đan công pháp, ít ra phải 10 năm mới có thể viên mãn đại thành, mà ta khả năng chỉ cần 3 năm này. Nộ tính thăng chức lại như vậy người tiên. Trần Quân trong lòng đại hỉ, lập tức lại ăn vào một hạt nộ đạo đan, tiến hành lần thứ 2 lĩnh ngộ. Lần thứ 2 đốn ngộ rất nhanh lại lần nữa tiến đến. Huyễn Hoàng Tịnh Tâm chú, 30%. Lại phục dụng nộ đạo đan. Lần thứ 3. Huyễn Hoàng Tịnh Tâm chú, 45%. Sau 3 ngày. Huyễn Hoàng Tịnh Tâm chú, 100%, đại thành. Thâm ma kháng tính 20. Hiện tại tâm ma của ta kháng tính đạt tới 50%, nếu như tăng thêm Thanh Tâm Đan, có lẽ có thể đạt tới 80%, cứ việc còn không tính là 100%, nhưng cũng chỉ có thể đến bước này. Nhưng Thanh Tâm Đan cung cấp tâm ma kháng tính cũng không phải là vĩnh cửu, hơn nữa chỉ kéo dài thời gian rất ngắn, cần kéo dài không ngừng phục dụng. Cứ như vậy mỗi lần tu luyện, cần ăn vào đại lượng đan dược. Tiến độ đáng lo, bất quá trước mắt đối có thể tạm thời như vậy, trừ phi ta có thể nghĩ biện pháp tăng lên phẩm chất đan dược. Suy nghĩ nhiều vô ích, không bằng mau chóng đem đại đạo đan diễn trải qua tu luyện tới hoàn chỉnh, có lẽ có thể tăng lên ta phẩm chất đan dược. Trăn quân trong lòng quay qua trăm ngàn cái ý niệm. Cái này hơn 100 nộ đạo đan không thể lãng phí. Phía trước liền là dứt khoát làm đan dược cắn, lãng phí rất nhiều lần hơi ngửi vạn nộ cơ hội, bây giờ mỗi một viên đan dược đều muốn đem giá trị phát huy đến cực hạn. Tiếp tục phục dụng nộ đạo đan. 1000 nộ tính. Hơi ngửi vạn nộ. 1 nộ tính. Linh hội đại đạo đan diễn trải qua. Tiếp núi không có thu hoạch, tiếp tục phục dụng nộ đạo đan. Liên tục 7 lần không có thu hoạch phía sau, Trần Quân khẽ chau mày, cái này cuối cùng chỉ là một phần bản thiếu, muốn từ bên trong ép càng nhiều giá trị, quả thật có chút khó khăn. Hơn nữa cái này thái ớt linh văn trải qua phiên dịch phía sau vẫn tự, ký thực đón nộ độ khó quá lớn liền tương đương với sỉ cổ tạn phiên dịch phía sau, nhân ra nguyên bản vi ngôn trấn ý, đã bất tri bất giác lại phiên dịch bên trong mất đi thậm chí vận bẻo nguyên bản ý tứ. Trải qua phiên dịch sâu đan văn, nhìn một chút tìm cái việc vui vẫn được, nếu là coi đây là cơ sở tiến hành đốn nộ, ngược lại sẽ càng thêm gian nan. Đây cũng là đúng là bất đắc dĩ, Trần Quân sẽ không thái ớt linh văn a. Thôi tiếp tục. Lần thứ 8 lĩnh hội, nhưng tính toán thu được một lần khó được đốn nộ cơ duyên. Đại đạo đan diễn trải qua, 10%. Đạt tới 10% choáng cái tiến bộ 3% vẫn tính có thể. Trần Quân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời hắn phát hiện một việc. Đó chính là cùng một câu nói Hắn nhiều lần lĩnh hội phía sau, mỗi lần lấy được kết quả đều là không giống nhau. Có lẽ xác thực tới nói, mỗi lần một hồi ngộ đều càng đến gần văn tự phía sau ẩn chứa đại đạo chân ý cùng hạch tâm bản nguyên. Nếu như nói ngộ tính là chìa khóa, cái kia xoay quanh tại pháp tắc cùng bên ngoài đại đạo liền có vô số đạo khóa, cần chúng ta một cái khóa một cái khóa mở ra. Ngộ tính càng cao, càng có thể thẳng tới hạch tâm bản chất. Nếu là ngộ tính thấp cũng chỉ có thể mở 2 3 tầng liền vô pháp tiến thêm một bước. Dạng này bọn hắn nhìn thấy pháp tắc đại đạo cũng chỉ là bé nhỏ rác rành, mà không hạch tâm chân ý. Chân quân hình như thoáng cái minh bạch rất nhiều, nhịn không được đứng lên ngồi hồi hồi dạ bước. Đại đạo Phật tắc, những vật này đều là huyền diệu khó hiểu, không thể miêu tả, không thể diễn tả, không thể văn tự ghi chép được vặn. Không có người có thể nói rõ bọn chúng đến cùng là cái gì. Bởi vậy chỉ có thể dựa vào người ngộ tính, đi lĩnh hội, đi tìm tòi. Lĩnh hội tới trình độ nào, liền quyết định người đại đạo đi đến loại cấp độ nào. Nếu thật là như vậy, cái tiếng ngộ tính đối tu sĩ mà nói, quá trọng yếu quá trọng yếu. Ngộ đạo đan chỉ có thể cung cấp ngắn ngủi ngộ tính tăng cẩm, nhưng ta khác biệt, ta có thể ngộ tính một, nếu như ta có thể để ngộ tính đạt tới cực hạn, liền có thể thời khắc bảo trì cực hạn ngộ tính, vậy đối với ta tiên độ con đường sẽ có không gì sánh được kích lợi a. Trần Quân Hưng phấn nắm đấm năm chặt. Cái này ngộ đạo đan, quá trọc điếu. Dù cho là hiện tại, hắn đã cảm nhận được nộ tính cao đáng sợ, cái này nếu là đến nguyên anh hoa thần, mới có thể chân chính rực rỡ hào quang. Tiếp tục đốn nộ. Trần Quân lại lần nữa ăn vào ngộ đạo đan. Nhưng lần này, tình huống lại đột nhiên biến đổi. Hắn rất nhanh liền biểu tình dữ tợn, âm thanh thống khổ, tầng một hắc khí lặng yên tràn ngập tại trên mặt, tạm thành tầng một thật dày mặt nạ màu đen, phía trên hiện ra vô số chương phẫn nộ vui cười đủ loại tâm tình mặt nhỏ, phát ra đủ loại làm người dùng mình âm thanh. Nhập ba Cũng may Trần Quân sớm phục dụng Thanh Tâm Đan cùng Huyền Hoàng Tịnh Tâm Chú giờ phút này, bắt đầu tại thể nội tự động vận chuyển chống lại tâm ma. Loại này nhập ma trạng thái chỉ kéo dài không đến 20 tức, liền bắt đầu hạ thấp. Thật dày hắc khí cũng càng ngày càng yếu kém, cuối cùng lại lần nữa khôi phục Trần Quân chân dung. Giờ phút này hắn cảm giác vô cùng mỏi mệt mỏi, cảm giác sức lực toàn thân đều bị rút khô. Trần Quân không dám tiếp tục đốn ngộ xuống dưới, ngồi xếp bằng, yên lặng vận chuyển Tịnh Tâm Chú thẳng đến, triệt để thoát khỏi dày đặc ma khí, mới một lần nữa đứng dậy, ánh mắt trầm ngưng phức tạp. Đại đạo đan diễn trải qua đã không thể như vậy đốn ngộ xuống dưới, bởi vì trải qua phiên dịch phía sau, Vô pháp truyền đạt bản ý của nó, tại phiên dịch cơ sở bên trên tiến hành đốn nộ, nộ tính càng cao, càng dễ dàng đi vào lạc lối, càng dễ dàng nhập ma. Muốn đốn nộ công pháp này, nhất định cần học được Thái Ức Linh Văn, dùng nguyên bản tiến hành lĩnh hội. Tại học được Thái Ức Linh Văn phía trước, không có ý định lại lĩnh hội công pháp này. Mười phần đáng tiếc. Phải biết càng cao cấp công pháp, càng là có dấu đủ loại ẩn dụ ám chỉ, cần tại cao nhân chỉ điểm xuống mới có thể tu luyện, tự mình tu luyện rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Mà trải qua phiên dịch phía sau công pháp, sẽ để tầng này ẩn dụ ám chỉ, lại thêm tầng một xuyên tạc, ngược lại tăng lên đốn ngộ độ khó. Trừ phi phiên dịch người có cực cao tiêu chuẩn, có thể trực tiếp phiên dịch ra nó hạch tâm bản ý, nhưng hiển nhiên là không có khả năng. Bất quá cái này Ngộ đạo đan không thể lạm ví. Đại đạo đan diễn trải qua đốn ngộ không được, cũng may ta lại mua một bản phù đạo tinh giải tới từ Thái Thượng cảm ứng tông một vị thất giai phù sư tác phẩm, dạng này phù thư sẽ không xuất hiện tâm ma, bởi vì trải qua vô số đệ tử tự mình thí nghiệm, lại tăng thêm tác giả đệm chân ý minh bạch chỉ ra, cho nên không có quá nhiều ẩn dụ ám chỉ, cực kỳ dễ dàng thẳng tới hạch tâm chân ý. Hơi sau khi nghỉ ngơi, Trần Quân lại lần nữa ngồi xếp bằng, tiếp tục khai ngộ. Chương 288 Vào đạo đan uy lực, chương 288, vào đạo đan uy lực. Lần đầu tiên đốn ngộ. Trần Quân cảm giác tiên linh căn đều bị xốc lên, đủ loại kỳ tứ tư diệu tượng, đủ kiểu luân hoàn tràn vào trong đầu, đủ loại linh nghị quần quần không dứt. Một mặt là bởi vì ngộ tính quá cao, một phương diện khác liền là hắn phù đạo trình độ quá thấp. Phù đạo tinh giải, 15%, ba giai phù sư, 1050.000. Một lần đốn ngộ, trực tiếp thăng cấp nhị giai phù sư. Một khoảng ngộ đạo đan lại lần nữa nuốt vào trong bụng. Lần nữa đốn ngộ, hơn nữa liên tục đốn ngộ hai lần. Lần này đốn ngộ trực tiếp kéo dài một canh giờ. Cái này trong vòng 1 canh giờ Trần Quân đều tiến vào nào đó khó mà miêu tả siêu nhiên trong cảnh giới, hắn cảm giác chính mình trí tuệ bị khai phá đến cực hạn. Đủ loại phù đạo ý nghĩ chen chúc mà tới. Phù đạo tinh giải, 30%. Ba giai phù sư, 305000. Liên tục tán 100 mai ngộ đạo đan sau, trong lúc đó loại trừ mới bắt đầu linh cảm phân ra, theo lấy bản này phù đạo điện tịch bị khai thác càng ngày càng nhiều, đằng sau nơi nơi 78 mai ngộ đạo đan đều khó mà tiến vào một lần nốt lộ. Bởi vậy tiêu hao trăm mai ngộ đạo đan, dĩ nhiên cũng chỉ là đem quyển sách này lĩnh ngộ trở vẹn. Tất nhiên này chủ yếu là bởi vì quyển sách này vốn là cũng liền độ khó không lớn, không có cái gọi là ẩn dụ ám chỉ. Bằng không ngắn ngủi 7 ngày, làm sao có khả năng đem một bản phù đạo điện tịch tiêu hóa nhanh như vậy. Phù đạo tinh giải 100, đại thành. Năm giai phù sư, 1100 vệ đút. Sách này tác giả tuy nói là thất giai phù sư, nhưng cao nhất cũng liền dạng giải đến tứ giai, lại hướng sau châu cần cũng không phải là ngộ tính, còn cần cơ duyên. Một loại loại này cao giai phù đạo đan đạo cổ thư điện tịch đều là nặng như thiên kim. Tỷ như bản này đại đạo đan diễn trải qua Trần Quân cũng chỉ có thể cầm tới một trang bản tiểu thôi muốn cầm tới cả bộ, chủ yếu khả năng cũng lớn. Nếu như có thể cầm tới đó chính là trấn tộc chi bảo. Khoảng cách ngũ giai phù sư cần lịch thiên 100 vạn điểm kinh nghiệm. Nếu luyện một chiếc phù, tăng thêm một chút kinh nghiệm giá trị lợi nói, hắn cần luyện chế 100 vạn lá phù. Chủ yếu chuyện gì cũng đừng làm, mỗi ngày luyện phù liền xong việc. Cũng may nếu như ngộ tính đầy đủ, hơn nữa có cao giai phù đạo điện tịch sách cổ tản trải qua, hắn còn có thể dựa vào lấy đốn ngộ nhanh chóng tăng lên kinh nghiệm. Bất quá, phù đạo cũng không phải là hắn chủ công phương hướng, tứ giai cũng liền đủ dùng. Nếu không phải không muốn lãng phí ngộ đạo đan, hắn còn thật không muốn tiêu vào phương diện này đã thành tứ giai phù sư, tự nhiên tranh thủ thời gian luyện tay một chút. Bình thường luyện chế một chút thường thấy làm mưa phùn, không có gì thật ly kỳ, nhất nhị giai linh phù. Cái này tam giai trở lên linh phù, cần tài liệu thế nhưng cực cao, đầu tiên lá bùa này liền không thể là phổ thông lá bùa. Phải là yêu thú cấp cao ra lông lăn lộn đến cao cấp ngàn năm bảo thụ, các loại luyện chế ra tới lá bùa mới có thể tiếp nhận thi pháp giả lực lượng. Cũng may Trần Quân phía trước đã sớm nghĩ đến điều ấy, mua một sấp tứ giai lá bùa, vẻn vẹn cái này một sấp liền muốn 100 điểm công đức. Cực kỳ đắt đỏ, một sấp 10 chương, một chương 10 điểm đầy này. Thiên Quế cảnh cũng mất quá 150 điểm. Như vậy có thể thấy được cái đồ chơi này là thật đắt. Đối chế phù sư mà nói, tứ giai trở lên linh phù liền dùng rất ít nguyên nhân, liền là thành phẩm quá cao. Trần Quân cũng liền tạm nên luyện chế vui lên, quay đầu xem như ác chủ bài để dành, cũng không tính nhiều lần luyện chế. Ngẩng đầu bước suy đi nghĩ lại, Trần Quân quyết định luyện chế một chương tứ giai huyền thú phù. Loại này thú phù một khi kích phát có thể triệu hoán một cái hư ảo kim đàn cấp bậc yêu thú trợ chiến, một loại có thể kéo dài nửa canh giờ, tại trong đối chiến cũng coi là hơi có chút chỗ dùng. Nghĩ tới đây, Trần Quân bắt đầu lập thủ, tứ giai linh phù chỗ cần phát họa linh thiếu điểm, liền cực kỳ dày đặc, nếu như khuyết đại thần thức liền có thể nhìn thấy, trên bùa hiện ra vô số lít nha lít nhít như tinh điểm một dạng linh thiếu điểm. Một cây màu xanh linh bút, thổ lộ ra từng đạo đều đều như một sợi tơ màu vàng, đem những cái này linh thiếu điểm, kích thước nhất trí, đều đều như một hoàn mỹ pháp họa. Ở trong đó nếu có hơi phần thần, hoặc giả lớn mảnh biến hóa, hoặc là linh lực cát ra, đều sẽ dẫn đến lá bùa báo hỏng. Cái này một hơi, trực tiếp đệ Trần Quân luyện hai canh giờ, mới rốt cục thu bút mà thành. Hô Trần Quân hít một hơi thật sâu, cầm trong tay linh bút đặt mông ngồi trên ghế, như vậy chuyên chú hai canh giờ để hắn quên đi xung quanh hết thảy sự vật, lấy lại tinh thần, cũng cảm giác mãnh liệt cảm giác mệt mỏi loé lên trong đầu. Trần Quân ruốt ruột run lên thái dương việt, đem linh bút đặt tại giá bút bên trên, cầm lấy đạo linh phù kia đánh giá dưới dưới. Toàn thân hiện ra một loại xanh ngọc, tựa như một trường óng ánh sáng thông thấu độ ngập phù, đây chính là tứ giai linh phù biểu tượng. Trên bộ mơ hồ tiết lộ ra ngoài tràn trề linh lực, để phía trên đầu hộ lộ ra càng sinh động như thật, để người không dám khinh thường. Linh hộ phù. Kích phát phía sau, có thể nắm giữ một đầu kim đan hổ yêu làm ta trợ chiến. Chậc chậc, rất muốn hiện tại liền thử một lần, nhưng bây giờ bên cạnh lại không có cái gì liên nhân. Thôi, vẫn là giữ đi. Trần Quân đem linh phù cẩn thận phong tồn hảo, để tránh linh lực tiết ra ngoài, không thể không nói, học được đồ vật mới cảm giác thành tựu vẫn là rất mãnh liệt. Bỗng nhiên Trần Quân có loại ý nghĩ, đại lượng luyện chế ngộ đạo đan, đem tu tiên bách nghệ đều học mấy lần, hắn muốn làm phương mới. Tiếp một lần liền mua một bản trận sách, nghiên cứu trận pháp nhất đạo. Ừm. Trần Quân vì mình anh minh trùng điệp gật đầu. Nộ tính thăng chức là tốt, muốn học cái gì, vài phút chung liền có thể học được. Đông Nhiên cảm giác phía trước chính mình ngộ tính quá thấp, học cái gì đều chậm, hiện tại không thể so sánh nổi rồi. Trần Quân ngồi xuống lấy lại bình tĩnh, bước kế tiếp liền là luyện chế nguyên anh cấp bậc vào đạo đan. Khụ khụ, bởi vì thông mạch đan ăn đã có chút kháng dự tính, dự hiệu giảm mất đi nhiều, muốn đạt tới đồng dạng hiệu quả, liền đến ăn rất nhiều rất nhiều. Có thể ăn quá nhiều đê phẩm chất đan dược, khó tránh khỏi ảnh hưởng sau này con đường. Cho nên nhớ tới đủ loại, cuối cùng Trần Quân quyết định đem ánh mắt đặt ở vào đạo đan bên trên. Nhưng mà vào đạo đan đan phương nhưng không tiện nghi a. Nói lên cái này liền mười phần đau lòng. Vào đạo đan loại này ngũ giai đan dược đan phương tiêu 5000 điểm công đức. Mười phần khoa trương, có thể so cực phẩm nguyên anh công pháp. Trải qua nửa tháng mấy ngày liền luyện chế, mười gốc ngọc tùy chi luyện chế thành công 35 mai vào đạn. Bình quân luyện đan sắc suất thành công vừa mới hơn phân nửa. Nhưng vẫn là lão vấn đề, phẩm chất đan dược phổ biến thấp kém, tam phẩm có 5 cái, còn lại tất cả đều là nhất phẩm nhị phẩm đang dược. Nhìn Trần Quân sọ náo đau, loại đan dược này, hắn không có ý định phục dụng, không bằng qua tay bán đi đi tính toán. Ăn chỉ sẽ ảnh hưởng sau này con đường, có rất nhiều người không để ý cái gì con đường, nhưng mà hắn còn muốn hóa thân a. Nếu như Trần Quân mục tiêu chỉ là nguyên anh, vậy không cái gì tùy tiện ăn, nhưng nếu như mục tiêu là hóa thần lời nói, sau đó cắn thuốc liền phải chú ý, tam phẩm trở xuống, é e rằng đến năm ít thì tốt hơn. Ăn càng nhiều, càng ảnh hưởng sau này tu hành. Cái này nguyên anh cấp bậc vào đạo đan, linh lực cực kỳ kinh người, trực tiếp ăn một hạt, ta lo lắng chịu không được lượng lớn linh lực, không bằng ngăn trước nửa cái. Trần Quân đem màu đỏ thấm đan dược cắt ra, tiếp đó nuốt một hạt, đan dược này vừa mới rơi vào khí hải đan điền đạo cơ bên trong, tựa như trong chảo dầu đổ vào nước, lập tức sôi trào lên. Cửu phẩm kim đan liều mạng hấp thu khủng bố linh lực. Dù cho như vậy, y nguyên có đại lượng linh lực trọng chất vô pháp tiêu hóa trần quân mặt lộ sầu khổ cảm giác thân thể gân mạch khiếu huyết, có loại mơ hồ căng đầu cảm giác. Hắn âm thầm vui mừng, may mắn năm chính là nửa cái, nếu như là một hạt, e rằng đã bại thể mà chết. Chương 289, không tại trong tầng dưới, nhảy ra trong ngũ hành, chương 289, không tại trong tầng dưới, nhảy ra trong ngũ hành. Đả mắt 10 năm, lại giá trị chín thu. Thật cái gọi thời gian như toa, như bóng cầu qua khe cửa. Vàng nóng lá chúc trong gió lăm lừ, cuồn cuộn thanh tuyền chảy qua khe núi, vị trí hoang vắng linh dược viên, cả năm bị bao phủ thật dày mây mù, chưa có người đến. Chỉ có nhà tranh phía trước hoa dại mở. Cô kết Nhà tranh cửa bị trùng điệp đẩy ra, xuyên thấu qua cửa phòng nhìn thấy một vị thanh sam tu sĩ ngồi thẳng như tăng, tay nắm pháp quyết, ánh mắt sáng lên, cho người một loại bỗng nhiên thông suốt đột khóa, nội đúng như cảm giác. Hô. Chân quân thật sâu thụ nạp một cái 10 năm tích số cũ rộn chi khí. Ánh mắt của hắn điên lặng, nhìn diễm diễm dáng chiều hoàng quang, chắp tay sau lưng đứng ở ngoài cửa, trong bất tri bất giác nhìn ra thần. 10 năm. Hóa thân hình chiếu, chân quân truyền đạo cũng nên đến. Ta cũng may mắn dùng một hạt vào đạo đan, liền tiết kiệm được 20 năm khổ tu. Tại sự kiện lần này tiến đến phía trước, đến kim đan tầng 6. Chỉ là lần này rộng để ta khó mà tùy tiện lựa chọn. Trần Quân hơi nóng bên trên hai mắt, ba đầu dòng hiện lên náo hải. 1. Dòng tên: Tiểu Lục Bình. Dòng màu sắc: Màu tím. Dòng miêu tả: Pháp bảo hình dòng, sử dụng Tiểu Lục Bình, mỗi ngày nhưng gạt ra ba giọt lục dịch, thúc linh thực, cao nhất linh thực sinh trưởng tốc độ bổ trợ 300%. 2. Dòng tên: Phạm Nhân Chi Khu. Dòng màu sắc: Màu trắng. Dòng miêu tả: Ngài nắm giữ Phạm Nhân Chi Khu, thảo nguyên 100. Chú thích: Hoàn bảo chủ miễu màu xanh lục ngũ tiểu lục bình phạm nhân chi khu ngài đem ngoài định mức thu được dòng một. 3. Dòng tên: Không phải trong tam giới, nhảy ra trong ngũ hành. Dòng màu sắc, màu tím. Dòng miêu tả, ngay sẽ không bị hảo quẻ sủ quẻ đến bất kỳ tin tức gì. A, lần này nên làm cái gì? Trần Quân lập tức ánh mắt phức tạp, nếu như hắn lựa chọn tiểu lục bình cùng phàm nhân chi khu hắn đem đạt được hộ linh thực sinh trưởng tốc độ tăng lên 100 lần. Một gốc linh thực có thể thành 100 năm. Chậc chậc. Hiệu quả cực kỳ khủng bố. Nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ, cái này cần vận dụng hắn mặt khác một đầu trọng lượng cấp dòng tinh thần chúc phúc. Nếu như tinh thần chúc phúc dùng tại nơi đây liền mang ý nghĩa vô pháp tại nguyên anh đột phá cảnh, lựa chọn có thể là màu vàng kim dòng là một cái màu đỏ, đương tham một cái màu vàng kim. Trần Quân lắc đầu, cảm thấy lựa chọn như vậy quá bất hợp lý. Nhưng, tốt là hắn muốn rộng, bởi vì thời hạn cao linh thực có thể tăng lên phẩm chất đan dược, giải quyết hắn trước mắt một cái quá nhiều, liền là phẩm chất đan dược quá nhiều. Hơn nữa có thể giúp hắn gieo trồng ra đại lượng thời hạn cao linh thực, luyện chế càng nhiều đan dược. Chớ nhìn hắn có rất nhiều điểm công đức, nhưng cao phẩm cấp linh thực cũng là cực kỳ khó thu vào tay. Cuối cùng cao phẩm cấp linh thảo cũng không phải 1 năm 2 năm liền có thể lấy ra tới, cần 300 năm 500 năm, bởi vậy linh thực thủy chung là thứ tốt. Nếu như nắm giữ cái này, 100 lần linh thực sinh trưởng tốc độ, liền có thể giải quyết linh dược cao cấp khan hiếm vấn đề. Vấn đề này cuối cùng liền là màu vàng kim dòng trọng yếu, vẫn là trước mắt nhu cầu trọng yếu hơn. Nguyên Anh đột phá lúc có lẽ có thể đạt tới màu vàng kim dòng, nhưng cũng có thể chính mình không dùng được. Nhưng trước mắt màu đỏ dòng chính xác chính mình phi thường cần thiết. Hơn nữa lùi một bước muốn, Nguyên Anh cảnh khẳng định sẽ xuất hiện một lần sự kiện dòng, mà sự kiện nếu như cầm đấy, cũng là có thể đạt được màu vàng kim dòng. Cho nên chính mình nhất định có thể đạt được màu vàng kim dòng, như vậy có thể thấy được, lựa chọn hụt tuyệt đối không tính là một trò net bút hồng phải biết sau đó luyện đan địa phương, lại nhiều nữa đây. Hô. Chung Điệp một tiếng thở dốc, như là đã quyết định nào đó quyết tâm, Trần Quân híp híp mắt sau ánh mắt đông nhiên sắc bén kiên định. "Hệ thống, ta muốn dùng tinh thần chúc phúc lựa chọn tiểu lục bình cùng phàm nhân chi khu." "Đinh, chúc mừng ký chủ ngài ngoại định mức tu được dòng hút." "Hút, ngài gieo trồng linh thực sinh trưởng tốc độ tăng lên 100 lần." "Bảng đội mới, mời tra duyệt." "Tra duyệt." "Thính danh, Trần Quân." "Cảnh giới, Kim đan 6 trọng, cách tầm dưới 55 năm. Chỉ số bổ trợ, 60 tốc độ tu luyện, phòng ngự bổ trợ 600."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 Trắng, cao chào thay nhau nổi lên, Lam, 10 ngày chu huyền, tím, kim đan chi tử, tím, tháng thiên quan ôn đệ, trắng, 10 bước, giết một người, ngàn giằm không lưu hành, trắng, ta muốn cởi trời, khoái hoạt vô biên, lam, kiếm đạo tông sư, tím, đến thì tài đại kiếm to, tím, tự nhân sát thủ, tím, thiên đạo kim đan, nô đạo đan, tím, màu xanh lục mũ, tím, mợi hảo hữu, tím, nâng hiện một linh thạch, trắng, nhà có mỹ thê, lam, thân tàn trí kiên định, tím, bí cảnh là nhà ta, đỏ, vô tính người, tím, bát phương tới tiền tài, tím, ngân thủ vòng tay kiểm, phàm nhân chi khu. Tráng, tiểu lục bình, tiến, hút, đỏ. Công pháp, kim hồ thổ nạp quyết loan phật quyết, nhập môn, thiên diễn quyết, nhập môn, tam chuyển trọng nguyên công, đại thành, huyết hồn chân kinh, chưa nhập môn, tiên tiên nhất kiên quyết, đại thành, đại đạo đan diễn trải qua, 10%. Huyền hoàng tỉnh tâm chú, đại thành. Kỹ năng, sáu giai đan sư, 8500000, năm giai phụ sư, 1100 vệ đút. Đáng tiếc ta vẫn như cũ chưa từng đột phá hơi ngửi vạn mộ chi cảnh a. Nếu là đạt tới hơi ngửi vạn mộ, tương đương với tùy thời tùy chỗ tại cấm ngộ đạo đan, ngẫm lại liền biết có cỡ nào biến thái. Vậy vậy tự nhiên khó mà tùy tiện đã tới. Đại đạo đan diễn trải qua đốn ngộ cũng lâm vào đình trệ, cần học được thái ớt linh văn. Lần này xuất quan, đầu tiên tìm một bản học tập thái ớt linh văn cổ thư sách cổ, thứ yếu, mua một chút linh dược hạt giống, cuối cùng hỏi thăm một chút, chân quân truyền đạo sự tình, đến cùng khi nào bắt đầu, làm cuối cùng song vào cùng chuẩn bị. Ký thực còn có một việc, nhiều năm qua ta khắp nơi nghe ngóng, nhưng thủy chung không có tin tức. Đó chính là Trần Nhược Khai, hai từ này thế nào bắt vô âm tín. Theo lý thuyết không nên a, hắn loại này đại khí vận đơn linh căn dị linh căn, dù cho liền là bế quan quá lâu, cũng không đến mức không người hiểu rõ, kỳ quái. Chương 290, người tầm thường mà tôi, chương 290, người tầm thường mà tôi. Công nước điện. Người đến người đi, mỗi đại tủ hàng phía trước trưởng thành đội. Đệ tử trong tông đều tại chỉ vào mới nhất linh vực giá cả nghị luận ầm ĩ, phát tiết bất mãn. Vì sao hiện tại tiên quế chi tăng giá nhiều như vậy? Một gốc gấp 3 điểm công đức, tăng gấp đôi, hơn nữa giới hạn mua 10 gốc. Lại một cái. Ngồi tại Trần Quân Nam tử trung niên trước mặt hình như đã bị vấn đề này hỏi 10 phần mệt mỏi. Tăng giá liền tăng giá, muốn hay không? Ngươi. Trần Quân mạnh nuốt xuống một ngụm khí, quay bàn cả giận nói, tới 10 gốc. Nam tử trung niên trước mặt cũng là vì đó sửng sở. Chợt hư lạnh một tiếng đứng dậy cho Trần Quân tìm mười góc thiên quế cảnh. Ngay tại Trần Quân do dự muốn hay không muốn hỏi lại hỏi một chút thái ớt linh văn phương diện cổ thư điển tịch, có hay không có có thể lỗi, nhưng nhìn người nọ liền một bụng tức giận. Chính giữa do dự thời điểm, lúc này sau quay đi tới một vị đầu đội mũ ngọc, vẻ mặt mang theo vài phần khó mà tới gần ngạo nghệ cùng bá đạo. Nhìn thấy hắn, Trần Quân lập tức trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đúng là Trần đạo hữu, đã lâu không gặp, hồi lâu không gặp. Lãng ngô tiền bối a, hay ngộ hành ngộ, thế nào trùng hợp như vậy. Không đúng, ngươi là Trần Quân nhìn thấy sau lưng hắn đi theo mấy cái công đức điện thành viên, suy đoán người này thân phận khả năng không tầm thường. Trần đạo hữu không biết sao, nô mỗ một mực là công đức điện quản sự. Thì ra là thế. Trần Quân khẽ mắt co co, hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới náo nửa ngày nhân ra là công đức điện người phụ trách, bởi như vậy, người này có thể tùy ý lần xem bất luận người nào tin tức giao dịch. Vậy hắn Trần Quân thận trọng đổi tên đổi họ, liền lộ ra cực kỳ không có cái gì tất yếu. Cuối cùng nhân ra lẫn nhau cha hắn thân phận lai lịch, quá đơn giản. Nhìn thấy Trần Quân dĩ nhiên cùng công đức điện quản sự con biết. Vừa mới đối Trần Quân mặt mũi tràn đầy không nhịn được trên trán nam tử trung niên mắt Trần có thể thấy chảy xuống một đạo mồ hôi, không tự chủ nhìn về phía Trần Quân ánh mắt, biến đến khiêm tốn mấy phần, nụ cười cũng cung kính mấy phần. Vị này Trần chân nhân, đây là ngài mười gấp thiên quế trì, ngài còn cần cái gì muốn tại hạ phục vụ? Trần Quân nhìn hắn đổi sắc mặt, trong lòng còn có nội khí, khó chịu hừ lạnh một tiếng. Hà tất như vậy phiền toái, chân đạo hữu không bằng tới hậu viện uống chút trà, ngươi muốn cái gì, ta để bọn hắn cho ngươi tìm, mời. Lô đạo bình làm ra mời tư thế. Công đức điện hậu viện. Rộng lâu phu quyết, linh vụ mịt mờ, thỉnh thoảng rơi xuống một hai đạo nguyên anh khí tức. Dù là Ngô Đạo Bình đều đến cẩn thận chắp tay thở dài, liền hắn đều đi bước bước cẩn thận, như giẫm trên băng mỏng, trấn quân liền càng thêm như vậy. Trên đường gặp được một hai cái Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong nô gia trưởng bồi kéo lấy Ngô Đạo Bình nói đường rành ngắn, vừa nhìn liền biết, nhân gia Ngô gia vạn năm nội tình quả nhiên sâu không lường được. Ta Trần gia còn rất xa đường muốn đi a, hơn nửa ngày mới rốt cục đi tới một chỗ yên tĩnh trong nhà thất. Linh trà mùi thơm m个 người, uống một ly tăng 1 năm tu vi. Nhưng mà, đối cái này Ngô Đạo Bình lại chỉ là nhấp một miếng, không chịu uống nhiều. Loại này ngoại lực không thể mượn dùng quá nhiều, bằng không chỉ sẽ trở thành sau này tu hành trở ngại. Rất nhiều người ham muốn liều lĩnh, truy cầu nhanh chóng tăng cao tu vi phương pháp, đây là đi lên lối rẽ. Trần đạo hữu, đây là Ngô Mô một fan hảo luôn khuyến bảo, cái này con đường tu tiên, tốt nhất vẫn là một bước một cái dấu chân mới phải. Ngô đạo bình ánh mắt nhẹ nhàng điểm Trần Quân một chút, có loại yếu điểm tình hắn ý tứ. Trần Quân lại lập tức trong lòng giận mình, tối đầu hơi suy nghĩ, khóe miệng vung lên một vòng đằng chắc đường cong. Xem ra chính mình tại công đức điện đổi đồ và gì, nhân gia nhất thanh nhị sở rõ ràng a. Nói như vậy Ngô đạo bình biết hắn luyện chế vào đạo đan sự tình. Đã như vậy, tiếp tục dấu đầu lộ đuôi cũng không phải đại trưởng phu cử chỉ, Trần Quân dứt khoát thừa nhận. Tại hạ hoàn toàn chính xác tại luyện chế vào đạo đan, không thể không nói một mai có thể rút ngắn 20 năm ngồi chờ tu hành, dạng này dụ hoặc ai có thể cư tuyệt. Lô đạo bình đối với hắn trong sáng vô tư, hơi cảm thấy kinh ngạc, không lộ hỉ nộ trong con ngươi hiện ra một vòng vẻ thất vọng. Đạo hữu ngược lại thẳng thắn đối đãi, cái tiếng nô mộ cũng không vèo, ta đích xác một mực tại điều tra ngươi, nhưng các hạ hình như loại trừ ưa thích luyện đan bên ngoài, cũng không có cái khác chỗ đặc biệt. Ta khuyên các hạ, đừng đem tinh lực lãng phí ở luyện đan nhất đạo lên, chuyện luyện đan, không một ngày công, ngươi dạng này lâm trận mới mài gương, tác dụng không lớn, ta muốn chân đạo hữu hẳn không có luyện chế ra mấy cái ngộ đạo đan a. Nô Đạo Bình nhẹ nhàng nói, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay bộ dáng. Trần Quân nghe vậy lại ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Nhìn tới người này chỉ biết một mà không biết hai. Tại Nô Đạo Bình góc nhìn nhìn tới, Trần Quân rất nhiều mua Ngộ Đạo đan cùng vào đạo đan tài liệu, đơn giản là làm luyện chế hai loại đan dược. Nhưng luyện chế xong phía sau, liền một chút tin tức không có, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, luyện chế thất bại, xác suất thành công quá thấp. Bằng không dưới tình huống bình thường, thế nào cũng muốn lấy ra một bộ phận tới bán ra. Cuối cùng ai có thể đem Ngộ Đạo đan coi như ăn cơm. Nội đạo đan cách dùng tu sĩ mọi người đều biết, chỉ cần lĩnh hội trọng yếu công pháp lúc cắn tiếp một hạn, có thể mở ra mấy tức khai ngộ sáng suốt công hiệu. Người bình thường hẳn không có mỗi ngày đập cái đồ chơi này a. Hắn Ngô gia dạng này vạn năm nội tình cũng không ủng hộ cầm nội đạo đan coi như ăn cơm. Trần Quân trùng điệp vỗ vô, vô đầu gối, thấp tối đầu, một bộ bị nói chúng không phản bác được bộ dáng. Trần huynh không cần xấu hổ, lục giai đan dược vốn là tuyệt không phải người bình thường có thể luyện chế. Tuy là các hạ cũng là ngũ giai đan sư, nhưng Vu đang đạm mà nói, cũng chỉ là nhập môn mà thôi, khoảng cách luyện chế lục giai đan dược còn không nhỏ khoảng cách. Nói đến Trần huynh người như vậy cũng chỗ nào cũng có, gần nhất vì sao thiên quế chi hạn chế mùa, vì sao ngộ đạo đan giá cả tăng vọt gấp ba. Các hạ cái kia trong lòng hiểu rõ. Lão đạo bình ruốt ruột lòng bàn tay chén quăng tới một cái giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Trần Quân ngược lại đột nhiên minh bạch, nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này a. Thì ra là thế, chân quân truyền đạo sắp đến, có quá nhiều người gửi hy vọng ở thông qua ngộ đạo đan, tới lĩnh ngộ đến một tia cơ duyên, hảo trợ giúp đột phá nguyên anh chi cảnh. Không chỉ như vậy, muốn đi vào thánh địa vô số luyện khí đệ tử, cũng cần cái này ngộ đạo đan. Thánh địa. Trần Quân chợt nhớ tới cái gì? Trưởng trách gần nhất Thiên Quế chi tăng nhiều như vậy, nhiều người như vậy cần Ngộ lão đan. Trần huynh cũng là vì cái này chân quân truyền đạo cơ duyên a. Không tệ, không phải, cái nào ngũ giai đan sư, Kim đan lão tổ sẽ hạ thấp thân phận làm cái nho nhỏ linh dược viên canh gác chức vụ, như không phải là vì nguyên anh cơ duyên, ta lớn nhỏ cũng là gia tộc lão tổ trưởng lão, như thế nào như vậy? Trần Quân ra vẻ ra bị để nén, buồn bực. Trên thực tế hắn tới đây, cơ duyên ngược lại thứ yếu, hạch tâm nhất vẫn là sự kiện này rộng. Trần Quân biểu tình phản ứng, hình như trọn vẹn rơi vào trong dự liệu của Ngô Lạp Bình. Trần huynh, tại hạ không muốn đắc kích ngươi cầu đạo tâm chỉ là cái này Trần Quân cơ duyên, năm nay không giống ngày xưa, ta lo lắng các hạ cái này mấy chục năm chuẩn bị tâm cơ, đều muốn thất bại. Cái này, Lô Tiền Bối, lệnh tình ngươi ta có chút giao tình, có thể hay không để lộ một hai, hoặc là tương trợ trấn mỗ một chút sức lực? Không thể. Lô Đạo Bình sắc mặt biến hóa, tựa hồ có chút thất vọng bỗng nhiên đứng dậy, đưa lưng về phía Trần Quân nói, thời gian không còn sớm, các hạ về sớm. Ngươi, Lô Tiền Bối hình như quên, ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình. Trần Quân nhìn như không cam lòng nói. Lô Đạo Bình hơi hơi ghé mắt nói, ta một câu em ngươi tu vi kim đan thân phận chọc ra, ngươi còn có thể tiếp tục lưu lại linh dược viên. Đây đã là trả đạo hữu nhân tình, sau đó đừng nói nhân tình gì nhân tình, ta không nợ ngươi." Lô đạo bình phẩy tay áo bỏ đi, đầy mắt vẻ thất vọng. Vốn cho rằng cái này Trần Quân là cái ẩn tàng cường đại tu sĩ, cùng tu sĩ khác khác biệt, không nghĩ tới cũng không có gì khác biệt, một lòng tiềm nhập trong tông, bất quá là vì cái kia xa vời nguyên anh cơ duyên. Làm cơ duyên này, cái gì chẻo nhân tình đi quan hệ các loại lời nói đều nói đến ra tới, thật là khiến người ta mất hứng tụ cùng. Ta xem người này cũng là người tầm thường, không có gì chỗ thích hợp, nhìn tới phía trước trong bí cảnh, Hơn phân nửa là nhìn lầm, ta vốn cho rằng người này có thể kết làm bạn tri kỷ, hiện tại xem ra, hừ. Trong lòng Ngô Đạo Bình lạnh lùng nói. Nhìn thấy Ngô Đạo Bình nhìn ánh mắt của hắn đều biến, Trần Quân ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Hy vọng hắn có thể cho là ta chỉ là cái dung tục không chịu nổi tu sĩ, dạng này sau đó sẽ không phải chết nhìn ta chằm chằm. Trần Quân thầm nói. Chương 291, Đan đạo đại sư liền là ta, chương 291, Đan đạo đại sư liền là ta. Cái này Ngô Đạo Bình không biết gọi ôm lấy như thế nào suy nghĩ, cảm giác là có chút tiện ý, nhưng ta người này vẫn là cẩn thận một chút, sau đó đổi linh dược chạy xa một điểm cái khác công đúc điện, tuy nói đi một chút chặng đường oan uổng, cũng sẽ không bị người theo dõi điều tra. Vạn hạnh ta không có tại nhà này công đúc điện bán ra đại lượng vào đạo đan, không phải, định để hắn nhìn ra hư thực. Cái này mười gốc thiên quế chi chỉ có thể luyện chế 70 mai ngộ đạo đan, mấu chốt nhất là nhóm này thiên quế cảnh thời hạn chỉ có 200 năm, có thể thấy được gần nhất ngộ đạo đan quá chuốc mất, rất nhiều không có giải đến 300 năm đều sớm bị đảo mục ra. Giạng này thời hạn thiên quế cảnh, chỉ có thể luyện chế càng đê phẩm chất ngộ đạo đan. Nhìn tới, còn phải dựa vào ta cái này hụt bồi dưỡng một nhóm 300 thời hạn trở lên thiên quế cảnh. Luyện chế một nhóm phẩm chất tốt một chút nội đạo đan. Những nội đạo đan này ta sẽ không trực tiếp phục dụng, mà là lưu tại Trần Quân truyền đạo ngày dùng tới tiến vào hơi người vạn nội trạng thái. Làm chút hạt giống hẳn không phải là việc khó, đi đến. Trải qua gần nửa tháng vất vả tìm kiếm, Trần Quân nhưng tính toán tập hợp hắn cần thiết đồ vật. Gần nửa túi thiên quế cảnh hạt giống, tổng cộng cũng liền không đến 30 hạt, còn có một bản thái ớt linh văn nhập môn đây là thái thượng cảm ứng tông có thể tìm tới liên quan tới thái ớt linh văn duy nhất một quyển sách. Cuối cùng dù cho là thái thượng cảm ứng tông, đối thái ớt linh văn cũng không lớn hiểu. Bởi vì phương thế giới này rất ít xuất hiện thái ớt linh giới công pháp. Đạo không thể khinh truyền. Trần Quân nghe qua, dù cho là mạnh như Thái thượng cảm ứng tông, cũng không có bao nhiêu thái ớt linh giới truyền xuống tới tiên pháp. Lại thêm giới này công pháp cũng đủ để nguyên anh, cũng sinh ra hoa thần, tội gì phải tốn nhiều khí lực đi nghiên cứu cái gì thái ớt linh văn, uổng công vô ích. Nó như vậy cũng là không phải không có đạo lý. Không biết làm sao Trần Quân trên tay vừa đúng có một bản thái ớt đang kinh, nếu như không phải loại tình huống này, hắn cũng lười đến nghiên cứu cái đồ chơi này. Đối Trần Quân mà nói, hiện tại hắn đan sư cùng phù sư đẳng cấp, muốn lấy tới đối chính mình có chỗ trợ giúp cổ điển kinh văn, đã rất khó. Cứ việc chỉ có một trang bản thiếu Hắn cũng chỉ có thể đem nó coi là bà bối, hy vọng có thể có chỗ đốn nộ, tăng lên phẩm chất năng lượng. Còn vượt lại thời gian 5 năm, còn đến lại bế quan một đoạn thời gian bổ dưỡng đại lượng thiên quý cảnh, luyện chế đại lượng ngộ đạo đan. Trần Quân mang lấy kim quang thẳng đến chính mình trong dược viện mà đi, con đường bên cạnh quý bá trưởng trong dược viện, trong lòng dũng nhiên hơi động, hắn những năm này bốn phía nghe ngóng Trần Nhự khai tin tức mà không được. Không bằng bế quan mấy năm này để quý bá trưởng hỗ trợ tìm xem. Chớp mắt, Trần Quân rơi vào trong dược viện ngoài cửa, kim quang thu vào, hiện hiện thân hình. "Quý huynh, là ta, mở cửa." Lúc này tại trong dược viện một tòa trong nhà đá Băng đều mềm mó, trên bản tràn đầy nghiêng đổ bầu rượu, từng giọt rượu từ bầu rượu nhỏ xuống tại dưới đất. Đây đất sử dụng hết Đông cung phủ đổ đầy đất, nếu là tiến vào trong phòng, sợ không đặt chân địa phương. Quý Ba trưởng một mặt hờ thoát hình dáng, hít một hơi thật sâu, vận mẹo gốn eo, nhìn một chút đầy đất Đông cung phủ, ánh mắt lóe lên một chút hối hận vẻ xấu hổ, trùng điệp vỗ vỗ đầu gối. "A, ta bị tiểu sắc gây thương thích." Quý Ba trưởng ngươi đã quên huy hoàng gia tộc đại nhập ư? Tiếp tục như vậy, còn như thế nào đến? Kể từ hôm nay, kiên rượu giới sắc, ta muốn khổ tu. 5 năm sau chân quân truyền đạo ngày Ta còn tỏa sáng hơn dị sắc, ta muốn trở thành quý gia vinh quang, để những cái kia người xem chúng ta từng cái hối hận." Quý Bá Trưởng hung hăng nói. Hắn mặc dù sinh ra tiên môn đại tộc, thế nhưng con thứ từ nhỏ không được coi trọng, Liều mạng một hơi lần này cũng muốn trở nên nổi bật. "Quý huynh, có ở nhà không?" Nghe được Trần Quân âm thanh, Quý Bá Trưởng đột nhiên ánh mắt kiên định, có chút dao động, nhìn một chút trên đất Đông cung phủ, đột nhiên lại suy nghĩ một chút nói, "Lại phóng túng cuối cùng một ngày, đây là cuối cùng phóng túng, ngày mai giờ tí bắt đầu, ta đem khắc khổ tu hành." Nghĩ tới đây, Quý Bá Trưởng vung tay náo Trong phòng lập tức vệ sinh sạch sẽ, không có nửa điểm cho bụi, chỉ là trong không khí còn tràn ngập nhàn nhạt hoa đỗ quyên hương vị. Quý bá trưởng đi ra dự viện, đi tới lôi vào, xa xa liền cười lấy chắp tay nói, "Trần huynh tới, lần này lại có gì cần tiểu đệ chân chạy sự tình, chỉ cần đồng cung phủ đúng chỗ, chuyện gì cũng dễ nói." Trần Quân gặp quý bá trưởng một mặt phủ phiếm bất ổn, sắc mặt tái nhợt mà tự nhiên, ánh mắt cũng mất mấy phần hào quang, người thường nhìn không ra cái gì, hắn nhưng một chút nhìn ra, đây là đồng cung phủ chơi nhiều duyên cớ. Tuy nói quý bá trưởng là kim đan chân nhân, ngấp ngắp ngón tay liền có vô số nữ nhân che giả mang mộng. Nhưng vòng truyện nam nữ, thật không hẳn đông cung phủ cho hắn kích thích lớn. Cuối cùng trong hiện thực lại như thế nào mỹ lệ nữ nhân, cũng không bằng trong tưởng tượng mỹ lệ động lòng người. Quý lão đệ, ta nhìn ngươi tình huống này, vẫn là thu lại kiềm chế một chút đi. Nói là chân chạy không dám nói, chỉ là có chút chuyện nhỏ cần quý huynh hỗ trợ. Tim ngươi, Trần Nhược Hai, đây là một điểm ý tứ. Trần Quân biết những năm này không thiếu để quý bá trưởng Trần chạy, thế là rất là hào phóng móc ra hai hạt đan dược. Một hạt nhị phẩm ngộ đạo đan, một hạt thì là cửu dương đan, có thể bổ sung chân dương, trợ giúp tu sĩ, bù đắp chân nguyên. Trần Quân gặp quý bá trưởng hai mắt tỏa ánh sáng một bộ không kịp trở lại, hơi hơi lắc đầu, thẳng đến hắn là quá sức giới đông công phủ, cho nên chi kỳ rộng hắn một hạt hợp hoàn đan, có thể giảm thiểu quan tinh khóa lỏng lẻo mang tới ảnh hưởng. Lao đệ, muốn kiềm chế a. Yên tâm, từ ngày mai bắt đầu, ta đem khắc khổ tu hành, đúng rồi, ngươi nói gọi là Trần Nhự Khai a. Ừm. Tốt tốt tốt. Quý ba trưởng bỗng nhiên nghĩ đến, có cái này Cửu Dương đan bổ sung chân giường, bù đắp chân môn thiếu, vậy mình có thể phóng túng hai ngày, ngày thứ ba lại khổ luyện không ngừng. Có lẽ là lực chú ý đều tập trung ở Cửu Dương đan, hắn thậm chí không có chú ý tới còn có một khỏa trọng lượng cấp độ đạo đan phải biết dù cho là nhị phẩm ngộ đạo đan, bên ngoài bây giờ thạo nghề đều tại 30 vạn linh thạch, nếu như là lục cấp phẩm ngộ đạo đan, giá cả sẽ còn lật gấp mấy lần. Quý ba trưởng nhìn thấy chân trời một lượn đại nhật, bỗng nhiên sinh lòng nhận thấy, mơ hồ có loại đồ vật gì muốn đột phá cảm giác. Trần huynh ta liền không ở lâu, ta bỗng nhiên lòng có cảm giác, tựa hồ là triệu chứng đột phá. Hảo, vậy ta cáo từ trước. Trần Quân không tiện làm phiền, quay người mà đi. Mà Quý ba trưởng tốc độ ánh sáng trốn vào trong phòng, đóng chặt cửa phòng, kéo lấy rèm cửa, tìm ra đủ loại khăn giấy, móc ra đồng cung phủ. Trần Quân chắp tay sau lưng túng gió vừa mới muốn rơi vào vườn thuốc của chính mình cửa vào sân cốc, lại nhìn thấy một nhóm mấy người hình như cũng tại bên này tìm kiếm cái gì. Đứng đầu một cái khuôn mặt phương chính đại thúc, đứng ở một chỗ đỉnh núi trông về nơi xa, người khác thì là lẫn nhau nghị luận ầm ĩ. Nơi này cũng quá khó tìm, ta nhìn vẫn là thôi. Tính toán. Nay làm sao tính toán? Hiện tại một mai ngộ đạo đan giá cả mắc hơn trời, nếu là có thể tìm tới Trần Đan sư, hắn nếu là có thể lựa chế, sẽ khá hơn một chút. Công đức điện một gốc thiên quế cảnh 300 điểm công đức, mà một quả nhị phẩm ngộ đạo đan muốn 15000 điểm, chậc chậc, chúng ta từ trong bí cảnh kiếm lợi điểm công đức đều không đủ mua một quả đan dược. Mọi người mồm năm miệng mười phàn nàn lên gần nhất tăng vọt đan dược giá cả, tất nhiên cũng giới hạn tại ngộ đạo đan. Cuối cùng chân quân truyền đạo sự tình, quả là quan trọng, thánh địa mỗi trăm năm mở ra một lần, nhưng truyền đạo cũng là mỗi 900 năm một lần. Ngàn năm có gặp tới Tử Thái Ức Linh giới Nguyên Anh cơ duyên càng khác biệt ngày trước. Ai không muốn chèn phá đầu, tại lần này cơ duyên thị hội bên trong, nhiều triển mấy phần, có lợi cho sau này Nguyên Anh tiến độ. Phải biết kim đan khắp nơi đều có, nhưng Nguyên Anh là phương thế giới này đỉnh tiêm tồn tại. Mà muốn tại lần này cơ duyên bên trong có thu hoạch, nhất định phải đến đạt được ngộ đạo đan, trợ giúp tăng cao ngộ tính. Hiện tại trong tông triền dưới, đừng nói lục giai đan sư đan lô bận bịu một ngày 24 tiếng làm liên tục không nghỉ suốt mấy đêm, liền ngũ giai đan sư bây giờ đều không rảnh. Dù cho là xác suất thành công chỉ có một thành, cũng có người cầu luyện chế bảo đan, các ngươi có thể tìm tới cửa và ư. Nơi này sương mù nồng đậm, huyễn cảnh cực kỳ lợi hại, ta không thấy rõ nơi nào là thật, nơi nào là giả. Mã lâu chính giữa vò đầu thời điểm, một đạo thanh sam thân ảnh lặng yên rơi xuống. Các vị là đang tìm ta ư? Chương 292, sau đó chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, chương 292, sau đó chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Trần Quân Thanh mang tản ra lộ ra một trương người vật vô hại anh tuấn khuôn mặt. Dĩ nhiên thật là Trần huynh. Gặp qua Trần đạo hữu, quá tốt rồi, nhưng tính toán tìm được. Trần Quân ngước mắt xem xét mọi người phản ứng không đồng nhất, tính cách tương đối nhiệt tình hào phóng, đã lên trước sư huynh đạo hữu, tính khí tương đối lãnh đạm khắc chế, chỉ là xa xa gật đầu gật đầu cười một tiếng, xem như chào hỏi. Trần Quân nhìn một chút lần trước bí cảnh mọi người, tới mã đại thúc, cái kia hai vị họ Hàn đạo nữ phụ thế, Quỳnh Hoa cùng Quỳnh Nhiên tỉ muội, ngược lại vị kia nói chính mình nếm qua phần đàn đạo chân nhân không có tới, khả năng là bận. Ta vừa mới nghe các vị nói muốn tìm ta luyện chế đan dược gì? Trần Quân trong lòng mừng thầm, hắn kỳ thực một mực có cái tính toán như vậy, giúp người luyện chế ngộ đạo đan, tiếp đó chính mình từ giữa đó ngoắc 2 3 mai, cứ như vậy tài liệu tự nhiên có người cung cấp, hắn chỉ cần tốn chút khí lực là được. Chỉ là, cái này luyện chế ngộ đạo đan tuyệt không phải chuyện nhỏ. Cuối cùng cái này thuộc về thất giai đan sư phạm vi, lục giai có thể luyện chế, nhưng xác suất thành công thấp. Cho nên một khi bắt đầu luyện chế rất dễ dàng gây nên loanh động hòa đại nhân vật chú ý. Hắn vậy mới một mực không động tới ý nghĩ này. Nhưng trước mắt bọn hắn đưa tới cửa, hắn liền không khách khí, vậy cũng chỉ có thể từ giữa đó nhiều chuột một chút đang rượt, để che giấu chính mình. Không rối gạt đạo hữu, chúng ta gần nhất cần một chút Ngộ Đạo đan, tài liệu phương diện chúng ta đều đã chuẩn bị đầy đủ toàn bộ, chỉ là cần làm phiền đạo hữu mở lò luyện đan, chỉ là không biết rõ đạo hữu cái này xác suất thành công của Ngộ Đạo đan. Đạo lư phu thê bên trong phu nhân, thân thể hiểu điệu, ấp há ấp úng nói. Người khác cũng căng tới một đạo ánh mắt thân cận. Quan trọng nhất liền là xác suất thành công, cuối cùng bây giờ phẩm chất đã không để ý tới, chỉ yêu cầu có nhất định xác suất thành công. Trần Quân xoa cằm, tại mọi người nóng bỏng trong ánh mắt, rũa ra hai ngón tay. Ngay tại Trần Quân âm thầm rỉ, cái này hai thành có phải hay không quá thấp, vạn nhất bọn hắn muốn tìm người khác chính mình lại nên làm gì viên hồi tới, nhưng mà không nghĩ tới, hai thành sắc suất thành công đã hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Đúng là ta, chân đạo hữu tuyệt đối có chút năm chắc. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, chân đạo hữu hơn phân nửa đã là nửa bước lục giai đan sư. Khẳng định, không tìm nhầm người a, cái kia vấn đề duy nhất chính là, chân đạo hữu muốn bao nhiêu thủ lao? Tiếp xuống mới là mọi người vấn đề quan tâm nhất. Nếu như thủ lao quá cao, vậy bọn hắn chỉ sợ cũng đến suy nghĩ thật kỹ, cái khắc lục giai đan sư, luyện chế một lò muốn 5 vạn linh thạch thành bại không bàn mà tất giai đàn sư nhân gia chỉ tiếp thụ nguyên anh tu sĩ huyết thác, nho nhỏ kim đan căn bản không có cơ hội tiếp xúc. Đối với vấn đề này, chưa nói xong thật đến suy nghĩ thật kỹ. Trọn vẹn không muốn tù lao, lộ ra không quá thích hợp, khó tránh khỏi trong lòng bọn hắn suy nghi. Cuối cùng trên thế giới này nào có chuyện tốt như vậy? Nhưng muốn cái gì đây? Nếu không vẫn là linh thạch a. Cái khác lục giai đàn sư thu bao nhiêu, vậy ta liền. Trần Quân một cái thở mạnh, mọi người nhột nhịp nín thở ngân thận. Quỳnh Hoa Quỳnh Yên tỷ mọi chăm chú nắm mảnh khẽ thần hơi hơi rung động. Mã Đại Thúc vô ý tức siết chặt chính mình túi trữ vật. Đạo Lữ phu thê giữa lông mày nhiều một chút nghiêm túc tu 1 phần 3. Theo lấy Trần Quân lời nói này rơi xuống, mọi người nỗi lòng lo lắng triệt để rơi xuống tới. Liên vui mới tương đối lẫm đạm quỳnh hoa tỉ muội, lên trước trong suốt túi đầu. Đã tại Trần Đan sư. 1 phần 3, đó chính là 1 vạn 7000 linh thạch tà hữu, đây chính là nhặt được đại tiễn nghi, bên ngoài bây giờ ngũ giai đan sư đều tại hai vạn trở lên đây. Quá tốt rồi, nếu không nói xem như tu sĩ, có thể không có pháp bảo, nhưng nhất định phải kết bạn một vị đan sư đây, lời này còn thật không phải giả. Trần Quân nghe xong dĩ nhiên 1 vạn 7000 linh thạch. 1 vạn 7000 linh thạch. Cái này, Trần Quân sắc mặt chợ biến xoa cầm làm ra nghĩ đến, người khác không khỏi đến lại lần nữa khẩn trương lên, lo lắng Trần Quân cảm thấy quá ít không thích hợp. Lúc này Mã Đại Túc chủ động nói, khụ khụ, đương nhiên, Trần huynh nếu là cảm thấy ít, có thể thêm đến 2 vạn như thế nào. Nói xong Mã Đại Túc nhìn người khác một chút, bọn hắn nhìn không ra cao hứng bao nhiêu, nhưng chỉ có thể là cắn răng gật đầu một cái, biểu thị cái giá tiền này tại trong giới hạn chịu đựng. 2 vạn cũng có lẽ. Đúng vậy a, đúng vậy a, tuy nói chúng ta cùng Trần đạo hữu có chút giao tình, nhưng giao tình thì giao tình ư? Không sai, Trần đạo hữu cái kia cầm 2 vạn linh thạch, không có chút nào nhiều. Mọi người ngươi một lời ta một câu tăng bút đấy. Nhưng Trần Quân do dự thời gian càng dài trong lòng bọn họ càng không chắc, nghĩ đến một cái đáng sợ con số sắp từ Trần Quân trong miệng độ tới, tất cả mọi người đã bắt đầu tính toán chính mình lần này luyện chế ngộ lão đan, cần đại khái hao tốn. A, tu tiên thật là cực kỳ hao phí tiền tài sự tình. Nhưng mà ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, Trần Quân suy tư chốc lát, lại cười nói, ta nghĩ nghĩ, thu một vạn linh thạch à, cuối cùng tại hạ thủ pháp mới lạ, đã mọi người như vậy tin, tại Trần Mộ, thu quá nhiều linh thạch, không quá thích hợp, vậy chỉ thu một vạn, một lò một vạn. Nghe vậy mọi người như chút được cái nặng. Trần Quân trong lòng mừng thầm, phòng trứng bọn hắn còn đến cảm ơn hắn đây. Thực ra hắn lục giai sản xuất thành công của ngộ đạo đan, chợn vẹn có tám thành, một lò có thể thành 7 cái, hắn chỉ báo một lò thành 2 cái, chính mình trực tiếp cầm 5 cái. Chậc chậc, ta thế nhưng thật là một cái lòng dạ hiểm độc luyện đan sư. Bất quá dạng này cũng là từ bất đắc dĩ, cũng không thể nói cho bọn hắn tình hình thực tế a. Quả quyết không có khả năng. Vậy mình chỉ có thể quang minh chính đại một lò cầm 5 cái ngộ đạo đan. Cái này nếu là bán đi đi phòng trừ có thể phát đại tài, nhưng cũng tiếc, Trần Quân cũng không tính đổi cái gì điểm công đức cùng linh thạch. Bởi vì khoản này tiền tài quá lớn. Ta chỗ này có 10 gấp thiên quế chi, phiền phái đạo hữu Hàn thị đạo lư dâng lên 10 gốc thiên quế chi cùng liên quan linh tài. Chúng ta có 15 gốc. Ta có 20 gốc, đây chính là ta mấy trăm năm tích súc a. Mã Lâu đại thúc một mặt không bỏ nắm lấy túi trữ vật, Trần Quân dùng thật lớn nhiệt tình mới kéo qua tới. Tổng cộng là 45 gốc thiên quế chi, tổng thể thời hạn đều tại 300 thời hạn tả hữu, ân. Ta cái kia trả lại các vị 90 mai tả hữu ngộ đạo đan. Trần Quân tính một cái, trong lòng mừng thầm, cứ như vậy chính mình có thể nuốt vào 225 mai ngộ đạo đan. Ta trời ơi. Phắt. Cái kia tại hạ liền vất vả một phen làm các vị sắp đến chân quân truyền đạo đại điện, làm chuẩn bị cuối cùng. Trần Quân ôn quyền một mặt nghiêm trọng, tựa như một bộ giá hữu nghị bộ dáng. Mọi người nhất thời trong lòng đều cảm giác có mấy phần ái nghi, nhưng cũng không có người chủ động mở miệng tăng thêm vừa tăng linh thạch. Không nói những cái khác sau đó, nhưng có phấn phó, theo gọi theo đến. Tại hạ cũng vậy, ta cũng vậy, sau đó nhưng bằng phấn phó. Trần Quân lộ ra cười một tiếng quay người tiêu sái mà đi. Nhìn thấy Trần Quân đi xa bóng lưng trong lòng mọi người mười phần an tâm. Trần Đan sư có thể so sánh cái kia Lao Đan Lô mũi mạnh, chúng ta cùng hắn cũng coi là quen biết một chảng, kết quả lần trước bí cảnh phía sau Hắn liền triệt để không gặp chúng ta, nói tới nói đến chẳng phải là chúng ta biết hắn đúp tất chuyện này ư? Đúng vậy a, đúng vậy a, hơn phân nửa như vậy. Bây giờ chỉ cần chậm rãi chờ đợi liền là. Trần huynh quá đủ ý tứ, sau đó Trần huynh sự tình liền là chuyện của ta. Chương 293, Hóa Thần Lâm trận, truyền đạo bắt đầu, chương 293, Hóa Thần Lâm trận, truyền đạo bắt đầu. Luyện đan 2 năm rưỡi sau, Thái Ức linh giới, Man Hoang địa vực, một chiếc cổ lao thất phẩm tiên truyền bắt đầu xuất phát. Theo lấy nó khởi động, không có tại không trung lưu lại chút nào dấu tích, loại cấp bậc này tiên truyền vận dụng là thời không pháp tắc chi lực. Trong thuyền tự thành nhất thời thiên địa, tựa như một tòa cỡ nhỏ thiên địa, bên trong sắp đặt động phủ núi sông linh tuyển đủ loại. Trên thuyền có ba vị lão giả, nhân quân tiến vào tuổi già lão hủ trạng thái, hình như thổi liền ngược lại, nhưng mà ba người này đều là hóa thần định phong thực lực, một tay liền có thể hủy diệt một phương thiên địa. Đạo mắt đã qua đi 8000 năm, người ta ba người đã 6000 năm chưa từng xuất thủ chủ trì tiếp dẫn nghi thức, phía trước đều là đệ tiểu đối tới chức hành, lần này người ta ba người cũng lại đi một lần hóa thần con đường, xem như trở lại chốn cũ. Đúng vậy à, năm đó ba người chúng ta bị thượng giới tiếp dẫn, mới có cơ hội chứng đạo hóa thần, chỉ là đáng tiếc Bây giờ tới từ hạ giới hóa thần cũng liền ba người chúng ta. Nói lên việc này ba người đều nháy mắt lại giảng ngu mấy phần, liệt kê từng cái cái này vạn năm lịch sử, liền la hạ giới tu sĩ tại Thái Ức linh giới một bộ hùng suy sử. Trong đó một vị trống quái trượng, cái này quái trượng tản ra đáng sợ sát khí, đúng là nào đó tôn hóa thần yêu thú xương sống lưng mà thành, lão giả ánh mắt đục không chịu nổi, trùng điệp đập mạnh nói, chỉ còn lại ba người chúng ta. Ba người chúng ta vô dụng lão giả. Thương Lan, ngươi cũng đừng quá tự trách, cái này nói đến cũng là không thể làm gì sự tình, ngươi ta lại có thể tả hữu cái gì? Hạ giới tu sĩ cuối cùng phẩm chất cao thấp không đều, nhân ra thái ớt linh giới bản địa lệ tử, khí vận hùng thiên, tư chất xuất chúng, thời gian lâu dài, tự nhiên sẽ chiếm cứ lợi thế, hóa thần liên tiếp ra. Đúng vậy à, Thương Lan lão đệ, ba người chúng ta khả năng là hạ giới cuối cùng ba vị hóa thần, tận khả năng làm bọn hắn lưu thêm một chút cơ duyên a, sau này hạ giới khả năng liền một tôn hóa thần đều không thể sinh ra. Một cái khác một thân áo cho lão giả nặng nề nói, trong thanh âm lộ ra ngàn vạn bi thương. Hồi tưởng năm đó hạ giới nhân tộc hóa thần tu sĩ như mây, thăng cấp thái ớt linh giới, mở ra một phương này man hoang thế giới, Chính cứ Thái ất linh giới thật lớn một bộ phận thế lực, không biết hoành áp giới này bao nhiêu và năm. Nhưng theo thời gian trôi qua, Thái ất linh giới năm nay thần tử thiên tiêu càng ngày càng nhiều, dẫn đến tới từ hạ giới nhân tộc địa vị từng bước bị khiêu chiến. Tới từ hạ giới cuối cùng không phải bản giới nhân sĩ, lại một mực là bản giới cử đầu, chiếm cứ tuyệt đại bộ phận tài nguyên, cái này gây nên bản giới tu sĩ bất mãn. Thẳng đến năm nay một vị tên lưu sử sách huyền nhất chân quân sinh ra, khá lắm 10 vạn năm qua thứ nhất chân quân, đem nhân tộc hóa thần thế lực đánh bại, bại, tử thương vô số nhân tộc hóa thần. Cũng chính bởi vì năm đó khoáng thế một trận chiến, đối hạ giới pháp tắc cấp lấy quá mức, mới đưa đến hạ giới đột phá hóa thần con đường phá hỏng. Từ đó phía sau, tới từ hạ giới nhân tộc hóa thần liền giảm nhanh 90%. Phía sau, tới từ hạ giới nhân tộc hóa thần cũng không còn cách nào khống chế cục diện, cuối cùng thế lực một chút có đầu rút cổ, bây giờ chỉ còn dư lại bọn hắn ba vị. Nguyên cớ hạ giới thăng cấp thái ất linh giới đường xá bị chắn, cũng tất cả đều là bởi vì nguyên nhân này. Thượng giới không hi vọng hạ giới tu sĩ lại đến thái ất linh giới, cuối cùng bản địa tiên kiêu thần tử liền khai thác không hết, không cần hạ giới tiên kiêu tới bổ khuyết tông môn. Cái gọi là pháp tất thiếu thốn các loại bất quá là một cái cớ thôi muốn bu đắp pháp tắc, Thái Ức Linh Giới mỗi cái tông môn đều có thuế phẩm trì, chỉ, chỉ cần ngâm ngâm liền có thể tùy tiện bu đắp thiếu tôn pháp tắc, cái này tuyệt không phải việc khó. Bây giờ tại Thái Ức Linh Giới, chỉ tính chất tựa trưng bảo lưu lại một chỗ Thiên Huyền Tông, dùng hiển lộ rõ ràng năm nay đại tu vô lượng công đức cùng ý chí, cho hạ giới tu sĩ lưu lại một chút hóa thần cơ duyên, cũng không triệt để đổi tận rế tuyệt. Nhưng xem như hạ giới tu sĩ nhân tộc tông môn, nhưng yêu cầu tông môn quy mô không được vượt qua 100 người. Hơn nữa hạ giới thăng cấp danh mạch cũng nghiêm ngặt không chế. Từ lúc mới bắt đầu muỗi trăm năm nhưng thăng cấp một vị, đến hiện tại đã trở thành mỗi vạn năm thăng cấp ba vị. Thái Huyền tông hóa thần không thể vượt qua ba vị, vượt qua liền muốn chờ ở đợi diện tông hóa. Vậy vậy cái gọi là mỗi cái trăm năm tiếp dẫn, trên thực tế chỉ là an ủi hạ giới tôi, thực ra, bọn hắn mỗi vạn năm cũng chỉ có ba cái danh nghịch. Bây giờ vạn năm đã đến, cuối cùng có thể chọn lựa ba cái đệ tử. Nghĩ tới đây ba người cũng không có chút xúc động hưng phấn, mà là vô tận bi ai, bọn hắn thấy tận mắt hạ giới tu sĩ nhân tộc sáng tạo thái ớt linh giới, cũng thấy tận mắt đây hết thệ hủy diệt. Hy vọng lần này có thể chọn lựa một cái khí vận hồng thiên đệ tử. Hy vọng như thế đi, tại phương thế giới này khí vật kém, căn bản sống không được quá lâu. Người ta ba người đều là 33 cấp màu đỏ khí vận, mới có thể sống tạm đến hiện tại. Chỉ là đáng tiếc, những năm gần đây hạ giới yếm có đại khí vận đệ tử, ngược lại có không ít nô tính cùng tư chất thượng thừa người, Thái Ứt Linh giới thứ không thiếu nhất liền là tư chất cực phẩm đệ tử, tại nơi này khí vận mới là vương đạo. Hạ giới e rằng không có người có thể nghĩ đến, Thái Ứt Linh giới tiếp dẫn chân quân hàng đầu xem trọng, cũng không phải là cái gì pháp tắc, cái gì ngộ tính, cái gì tư chất, mà là khí vận. Thứ nhất là bởi vì Thái Ứt Linh giới hạ giới tu sĩ bị chèn ép nghiêm trọng, là dưới người người sẽ thường xuyên bị người cấp giết, quan trọng hơn chính là bởi vì giới này mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới liền sẽ dẫn tới khủng bố lôi kiếp. Cho nên không còn khí vận, căn bản không sống tới hóa thân. Mà khí vận càng mạnh, lôi kiếp càng yếu. Cuối cùng đại khí vận tu sĩ, nhưng gặp nạn thành tượng, tuyệt cảnh phùng sinh, loại người này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lão phu lần này mang theo khí vận la bàn, có thể quan sát hạ giới đại khí vận người tồn tại, hy vọng lần này có thể chọn lựa ba vị đại khí vận, hảo ngươi ta ba người sau khi chết, còn có thể làm hạ giới tu sĩ, lưu một chút cơ duyên. Lời ấy không tệ, ba chúng ta người bây giờ đều đã một vạn 3000 tuổi thực kỳ khó lại trống mấy cái ngàn năm, chúng ta nếu là sau khi chết, còn không, có mới hóa thần cánh lên, hạ giới, chúng ta cố thổ, liền thật không có cơ hội. Tất cả hy vọng toàn bộ đè ở lần này ba cái đệ tử trên mình, hy vọng không muốn cô phụ ba người chúng ta lão giả một mảnh tha thiết hy vọng. Thường Lan chân quân đục ngầu ánh mắt hình như muốn mơ hồ xuyên thủng lực vạn dặm trời không, không biết hắn nhìn thấy chính là hạ giới chúng sinh, vẫn là năm đó hạ giới tu sĩ nhân tộc cường thịnh thời gian. Khoảng cách thánh địa mở ra, đến ngược một năm. Thái thượng cảm ứng tông bầu trời, không còn là ngày trước màu xanh thẳm, mà là lộ ra một loại bị thẩm thấu tầng mây thanh ngọc. Ánh mắt chiếu tới hết thảy bầu trời đều bị loại này thanh đồng thần quang bao trùm, tựa như một tôn to lớn áp động, đắp lên đỉnh đầu. Linh vực viên cửa vào sân cốc. Mấy đạo kim đan bóng dáng khí tức đồng loạt nhìn xem thiên cùng, trong ánh mắt tràn đầy ý kiêng kỵ. Bọn hắn đều rõ ràng cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể điều động mười phần ngưng trệ chậm chạp, không bằng phía trước linh hoạt nhẹ nhàng, như là bị áp chế gắt gao một loại, bọn hắn ít nói nhân quân thực lực giảm xuống một cái đại cảnh giới. Cố lực lượng này, quá đáng sợ. Chân quân, nhất định là chân quân. Bên này là hóa thân à, người còn không tới, chỉ dựa vào khí tức liền có thể trấn áp một phương thế giới. Chẳng trách có người nói, hóa thần không ra, chúng sinh làm chó rơm. Không phải, mấy vị thật có chứng đạo hóa thần ý chí. Mã Mộ vẫn cho là có thể kim đan cũng đã là thiên đại niềm vui, cái khác không dám hy vọng xa vời. Mã Lâu bộc bộc phương chính khuôn mặt nhàn nhạt nói: "Mới nói được nơi này, trận pháp của dược viên vừa rút lui, vừa mới xuất hiện tại trong mắt dãy núi sông ngoài biến mất, thay vào đó là một chỗ bằng phẳng đáy vực bình nguyên, mêng mông vô bờ linh dược bên trên mở mịt lấy thật mỏng linh vụ." Mà một thân thanh sam Trần Quân cũng cùng mọi người đồng dạng chắp tay sau lưng nhìn xem bầu trời lẩm bẩm nói: "Hóa thần chấn quân, quả nhiên là đáng sợ." Không biết ta đời này phải chăng có cơ hội đụng một chút cái kia trong truyền thuyết chân quân chi cảnh. Chương 294, thánh địa mở ra, thiên tiêu xuất hiện lấp ló, chương 294, thánh địa mở ra, thiên kiêu xuất hiện lấp ló. Hóa thần hình chiếu, chân quân truyền đạo này sắp mở ra. Phong ấn trong năm thánh địa cũng sắp mở ra. Tại Thái thượng cảm ứng tông chỗ sâu nhất thần phong trong động phủ, từng đạo thần mang phóng lên tận trời, độ ra vạn trượng sương mù dày đặc. Những nhân tài này là Thái thượng cảm ứng tông hạch tâm nhất thần tử thiên kiêu, cũng là có thể nhất thể hiện Thái thượng cảm ứng tông nội tình chỗ. Từng vị khí tức cường thịnh nam nữ thân ảnh đi ra cao giai linh mạch động phủ. Nam tử đều khoác lên màu đen đạo phục, phía trên thêu lên hải sinh minh nguyệt đồ án, khí tức uy nghiêm bá đạo, quần quần bát phương, làm người kinh tâm động phách. Nữ tử thì là một thân như bạch ngọc đạo phục, đồng dạng thêu lên hải sinh minh nguyệt đồ án, biểu tình thanh lãnh, mỹ mâu như vạn năm hàn ngọc. Từng đạo không tầm thường khí tức đang muốn xông lên tận trời, nhưng mà lúc này, tại thần phòng cao tuyệt nhất đỉnh chỗ trong đạo phủ, chậm chậm đi ra một bóng người, hắn vừa mới bước ra đạo phủ, quần quần như thâm hải khí tức, liền nhấn chìm tiên địa, bao phủ bát phương. Vô số đệ tử đi ra đạo phủ, nhột nhịp ngước mắt nhìn về phía một cái hướng khác, không người thi lễ, không người dám trước người này phi hành. Người này chính là Thái thượng cảm ứng tông, hạ nhiệm trưởng môn, mới có 290 tuổi, liền kim đan viên mãn, nửa bước nguyên anh phù đạo văn. Người này trời sinh dị linh căn dương linh căn, thuộc về ước vạn bên trong không một tuyệt định tư chất, tăng thêm trời sinh quá kim linh thể, để hắn vừa ra đời liền quyết định đời này bất phàm. Hắn chỉ cần làm từng bước một ngày tu luyện, liền không biết rõ vượt qua bao nhiêu tu sĩ mấy chục năm cổ tu. Không cần mượn nửa hạt đan dược, liền tu luyện như uống nước. Sinh ra liền chú định nguyên anh người. Duy nhất đối ngăn cản hắn hướng đi càng xa tiến lộ, chỉ có phương tiên địa này hạn chế. Mà cái này hạn chế, cũng không phải nhằm vào hắn một người. Mà là bộc tại tất cả tu sĩ trên cổ công xưởng. Phu đạo văn chắp tay sau lưng ngửa mặt trông lên vương thiên địa này, hình như hắn cảm thấy thiên địa này quá mức nhỏ bé, trong mắt dâng lên ngàn vạn tâm tình, cuối cùng nhiều hướng vô vị. Ta hỏi sư phụ, nếu như chỉ có thể thành tựu nguyên anh chi tôn, tu hành lại có ý nghĩa gì? Thiên hạ nguyên anh vô số, nhiều ta một cái, ít ta một cái, có cái gì khác nhau? Cái gọi là nguyên anh, bất quá là hư tăng 3000 vạn, tại ta không có ý nghĩa gì. Nhưng sư phụ nói, nếu như lần này chân quân truyền đạo, có thể bị chân quân nhìn trúng, liền có thể trực tiếp thăng cấp thái ớt linh giới, tại ba vạn năm trước có tiền lệ như vậy. Tất nhiên cũng chỉ có một lần. Nhưng ta hỏi Tôn sư, thượng giới chân quân đến cùng xem trọng là cái gì? Tôn sư ngậm miệng không nói, nửa ngày nói, hắn cũng không biết. Không có người biết, thượng giới tiên nhân coi trọng cái gì? Bởi vậy dù cho ta tư chất tuyệt luân, không gì sẽ kịp, cũng chưa chắc sẽ bị chân quân tuyển chọn. Nhưng không thăng cấp thái ớt linh giới, tu luyện còn có ý tứ gì? Phù đạo văn híp híp mắt, một vòng vẻ buồn bã quét sạch sành sanh, ngay sau đó liền là một bộ kiệt ngạo ý lạnh giá, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền bỗng nhiên phá không vào chướng, đơn giản là như thanh tiêu, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Theo lấy người này biến mất, Vô số san sát thần phong bên trong, chấn động tiên địa âm thanh vang lên. Cùng Tiễn, Phù sư huynh. Cùng lúc đó, mỗi đại thế gia tiên tộc thiên kiêu tinh nhuệ cũng nổn nhịp số động. Lô gia vạn năm tiên tộc, rống rồi không biết bao nhiêu năm tháng. Tại năm sáu vị nguyên anh đỉnh phong khí tức lão tổ Suatan phía dưới, một chiếc phục trang đẹp đẽ màu đen mã xa phá không mà đi, trên xe ngựa là lít nhã lít nhít đủ loại linh văn, cái gì phi hành văn, kim cương văn, ngự khung văn, tứ giai trận văn, đủ loại trận pháp linh văn gia chỉ xuống, để chiếc này phi chu hỗn lượn không thể phá vỡ. Nhưng ngăn cản nguyên anh tu sĩ một kích toàn lực, Đánh xe mã phu dĩ nhân cũng là Kim Đan đỉnh phong kỳ tức, tối thấp đầu lâu, khoác lên áo tơi, cùng kính nói, "Chủ nhân, các lão tổ dặn đi dặn lại, chủ nhân ngàn vạn để ở trong lòng, khoảng thời gian này trong tông hoạch tâm đệ tử ra hết, không thể làm nhất thời chí khí, cùng ngươi đồng thủ, bằng không lão nô cũng sẽ bị lão tổ trách phạt." Một đôi bạch ngọc tay chậm chậm vén rèm lên, lộ ra một trương uy nghiêm vô song khuôn mặt cũng đen như mực con người. Ta biết, khoảng thời gian này, cái nào thế gia tiên tộc tử tôn không phải cục đôi. Nói đến, thái thượng cảm ứng tông những cái kia hạch tâm đệ tử, không hẳn liền có thể tại truyền đạo trong đại hội có biểu hiện gì, cái này truyền đạo đại hội nhìn chính là ngộ tính. Lần này ta ngô ra làm ta chủ tính mấy trăm năm, để dành được 56 hạt ngộ đạo đan, đầy đủ ta tại truyền đạo trong đại hội rực rỡ hà quang. Đến lúc đó, phu văn đạo cũng chưa chắc có thể cùng ta tranh phong. Lô đạo bình lòng tin tràn đầy, từ trong túi trữ vật móc ra 6 bình ngộ đạo đan, tất cả đều là tam phẩm trở lên linh đan, có thể nghĩ mà biết luyện vào đi bao nhiêu tài nguyên, chính là vì hôm nay chuẩn bị. Lúc này, thái thượng cảm ứng tông bên dưới, lớn nhất quảng trường phía trước, vô số từng đạo lưu quang rơi xuống, hoặc sâu hoặc cạn khí tức, tại quảng trường phía trước hội tụ, cuối cùng làm vô số đen nghị tu sĩ khí tức toàn bộ tụ lại thời điểm, tựa như một tòa khó mà vượt qua vạn trượng đỉnh núi. Đương nhìn những đệ tử này đại bộ phận đều là ngoại môn, nhưng Thái thượng cảm ứng tông ngoại môn đệ tử cũng đều là song linh căn, kém nhất sẽ không vượt qua tam linh căn. Phải biết cái này to như vậy hơn vạn trên quần trượng, chỉ là Kim Đan, liền có 3 4000 đông đúc, chỉ là những người này liền đầy đủ nghiền ép giới này bất kỳ bên nào thế lực. Nhưng mà đây chỉ là Thái thượng cảm ứng tông, nhất không quan trọng ngoại môn đệ tử. Còn có đến không hết hạch tâm tinh nhuệ đệ tử ẩn dấu ở vạn trượng thần phong chỗ sâu, Từ Nguyên Anh lão tổ đích thân tận tâm chỉ bảo, mang theo trên người dọc lòng bồi dưỡng ẩn cư ăn nuốt. Mà giờ khắc này, Phong Cấm 100 năm Hư Thiên Thánh Địa, cũng đối luyện khí đệ tử mở ra. Hư Thiên Thánh Địa là một tòa độc lập với ngoại giới đại lục đảo, xung quanh sông ngòi vây quanh, cây rừng tính mịch. Nơi này vốn là quanh năm bao phủ vô pháp theo dõi vô biên sương mù dày đặc, theo lấy mở ra ngày sắp tới, sương mù dày đặc từng bước tan đi, lộ ra trên đảo cao mấy chục trượng thấp, đủ loại hùng kỳ cổ thụ, nồng đậm mùi thuốc tràn ngập sân cốc, đủ loại kỳ chân chim mông bay lượn ở giữa. Thô chắc dưới đất linh mạch, trên mặt đất thật cao chắp lên, từng mảnh từng mảnh rực rỡ hào hồ bên trên, lóe ra chưa từng thấy qua pháp tác đạo ngân, phóng ánh như kim, huyền mục phi thường, làm người tâm trí hướng về 30 vạn luyện khí tu sĩ, như cá giết sang sông, trùng trùng điệp điệp tại thánh địa cửa vào phía trước chờ đợi tiến vào. Lúc này, tại Thái thượng cảm ứng tông phạm vì thế lực phía dưới một ngọn núi đá thanh nhỏ, nhân khẩu 300 vạn. Nơi này rời xa nơi phồn hoa, 20 năm trước một vị trần thị nam tử trung niên mang theo một vị thai phụ tại nơi đầy bám rễ sinh trỗi, thật không nghĩ đến người này sinh hạ một con, lại có song linh căn, từ nhỏ tại Đan đạo phương diện thể hiện ra vượt trội thiên phú, bị Thái thượng cảm ứng tông ngoại môn Đan đạo lão tổ thu làm đần truyền. Người này sinh hạ con thứ hai, dĩ nhiên là thiên đạo trúc cơ tu sĩ, lại lần nữa bị ngoại môn lão tổ thu làm đần truyền. Từ đó phía sau, núi đá thành nhiều một chỗ vạn người kính ngưỡng chân phủ. Mà Trần gia lão tổ thật sớm từ thần trung đại về hưu, trải qua ngậm kẻo đỡ cháu, làm vườn làm thảo nhàn nhã thời gian. Ngay hôm đó, cổng phủ đệ bên ngoài, thật sớm có hạ nhân chuẩn bị xe ngựa điên cưới. Một vị lão giả tóc trắng chống quải trượng bị Tử Tôn đỡ lấy đưa ra, rất nhiều Tử Tôn tràn đầy vẻ sầu lo. "Cha, ngài cao đường tóc trắng, đã 90 tuổi cao tuổi, ngài thật muốn muốn đi thánh địa." "Đúng vậy a gia gia, ngài đừng đi, lưu lại đến bồi Tôn nhi chơi đi." "Công công, ngài nghĩ lại à, cùng ngài một chỗ cạnh tranh đều là 20 không đến trẻ tuổi trắng niên." Bọn hắn như thế nào chịu đợi ngươi, ta nhìn cái này thánh địa cơ duyên. A, Trần gia mọi người nói không được nữa, người nào không biết lão tổ trời sinh dị linh căn lôi linh căn là cái khó gặp nguyên anh hàn giống. Nhưng hắn một đời đều đang đợi cơ hội này. Cái này xa vời đến không thể nói là cơ hội cơ hội. Hắn vì thế bỏ qua quá nhiều vốn nên thuộc về hắn đặc sắc nhân sinh. Bọn hắn không chỉ một lần hỏi, vì sao? Vì sao? Vì sao? Mà hắn Vĩnh Viễn chỉ là cười cười một tiếng, nhìn về phía hướng nam, chỉ vào phía nam nói, làm Trần Hần ra. Lam Vân mộng trách Trần thị nhất tộc tương lai. Trần gia lão tổ tuy nói là tóc trắng râu Đi lại chậm chạp, thân thể khô mục, nhưng tinh thần quắc thước, trong ánh mắt lại lộ ra trước đó chưa từng có hào quang. Hắn cố chấp như là một cái ngọn đổng, đẩy ra mọi người, lảo đảo mấy bước, đập ầm ầm nền quách trượng, ngẩng đầu nhìn trời. Khàn cả giọng, như là đáng thương cầu thần, lại như là tích xúc mấy trăm năm u dọc chi khí thổ lộ. Nước mắt tuôn đầy mặt, tình khó chứng minh, chân da bất hiếu tử tôn, chân nhức hai. Cái này 80 năm qua, mẹ mà thức khuya dậy sớm, ngày đêm không dám quên trên vài trách nhiệm. Cha, ngài đã nghe chưa? Cha. Chương 295, Trần Lưu Tinh ngươi có bằng lòng hay không? Theo bản chân quân thượng giới, Chương 295, Trần Lưu Tinh ngươi có bằng lòng hay không? Theo bản chân quân thượng giới. Vấn tiên dưới đỉnh. Ánh trăng thanh lãnh như trước, như tung xuống ngàn vạn ngân huy. Dưới lưng đỉnh, vừa đúng bị ánh trăng bao phủ, để trong này giống như ban ngày. Gợn vây hai đầu, hai người cầm cờ xem, ngươi tới ta đi, tốc độ cực nhanh, chốc lát ở giữa bản ngờ cờ liền đã rơi đầy. Một bên tu sĩ trẻ tuổi, đầu ngón tay xoay chuyển vút vút lá cờ một lát sau, đột nhiên ném tử nhật thua, là tại Hà Thua. Lão tiên sinh kỳ lực cái người, Lưu Tinh không bằng. Bất quá, đáng tiếc, ngươi không có gặp được cao thủ chân chính, ta lâu tộc có một vị chưa từng bại qua kỳ thánh. Ngươi nếu là cùng đánh cờ, tuyệt đối không có khả năng thắng hắn một ván." Nói lên người này, Trần Lưu Tinh mặt mũi bái lượng, mười phần tự hào. Lão giả đối diện, một đầu không hề trọng tóc trắng, cái mũi đỏ, đánh giá người tuổi trẻ trước mắt một lát sau. Thật có loại cao nhân này, không biết hắn tại địa phương nào. Nói lên chuyện này, Trần Lưu Tinh cũng bần vô cớ hít một hơi thật sâu, cười không nói. Đảo mắt liền là chốc lắc trăm năm, lão tổ vừa đi, lại chưa từng có chút tin tức, cũng không biết hắn như thế nào. Bất quá, dùng lão tổ bản sự, còn chưa tới phiên hắn tên tiểu bối này quan tâm trình độ, lão tổ hùng vận Tế Thiên, chọn vẹn không cần lo lắng nhiều không bằng lại xuống một ván. "Thôi, lão hủ cái này tới cũng không phải là đánh cờ, mà là có một việc." "Ồ? Chuyện gì?" Trần Lưu Tinh hì hì cười nói, xem thường. Nhưng mà một giây sau, lão giả bộc phát ra truy tinh cảnh nguyệt khí tức hung bố, phạm vi ngàn dặm đều bị nó bao phủ, dùng cực kỳ nghiêm túc giọng nói, "Trần Lưu Tinh, ngươi có bằng lòng hay không, theo bản chân quân cờ giới?" "Xoẹt." Trần Lưu Tinh đầu ngón tay quân cờ rơi vào trên bàn cờ, hắn vặn người, "Con ngươi khuyết đại, hô hấp run rần rật, vội vàng đứng dậy nói, các hạ nói, không phải là quá thái ớt linh giới?" Loại trừ thái ớt linh giới Còn có chỗ nào có thể xứng là thượng giới? Lão phu cái này mấy ngày thăm dò, ngươi tâm tính tư chất, đều là thượng phẩm, có bằng lòng hay không theo ta thượng giới khổ tu? Bởi vì chuyện này quá mức đột nhiên, Trần Lưu Tinh nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, tâm loạn như ma, hắn nhớ tới Trần Quân lão tổ hình như cực kỳ để ý cái này thăng cấp thái ớt linh giới sự tình. Thế là hắn làm ra quyết tâm rất lớn, vừa muốn tính thăm dò hỏi thăm, lại bị lão giả ánh mắt sắc bén ngăn lại. Lời đến khoé miệng, Trần Lưu Tinh liền đã biết được hết thảy. Cái gì đều không cần hỏi nhiều. Trần Lưu Tinh có tài đức gì nhận được thượng giới Trần Quân yêu mến, như không ngại đệ tử ngu dốt. Đệ tử nguyện ý thượng giới tu tiên. Hạo, ha ha, sang sảng tiếng cười, thanh trấn vân tiên phong. Lúc này, Thái thượng cảm ứng tông, biển người như biển, huyền nào âm thanh, sóng sau cao hơn sóng trước, dù cho hai bên mặt đối mặt nói chuyện đều không nghe được, bởi vậy tất cả mọi người là thần niệm truyền âm. Một đạo thanh sam kim đan khí tức thân ảnh, tiến vào biển người như biển trên quảng trường, cũng lập tức lộ ra nhỏ bé như hạt bụi, bé nhỏ như sâu kiến, khó mà cảm thấy, khó mà phân biệt. Ngoa tảo, ngươi nói nơi này có bao nhiêu người? 10 vạn Vĩ trưởng sinh một bên trong biển người xô đẩy, một bên bực bội vùng vẫy quạt, đặc biệt trấn quân hướng nữ tu nhiều địa phương chen. 10 vạn. Trấn quân cũng bị con số này hù dọa đến quá sức. Cái này mẹ nó người cũng quá là nhiều a. Nhiều người như vậy làm tranh một chút trấn quân truyền đạo cơ duyên. Không tệ, chúc cơ thêm kiếm đan, tổng cộng 10 vạn người, vậy mới cái nào đến đây, Hư Thiên Thánh địa bên ngoài nghe nói đã đợi 30 vạn lực khí. Trấn quân, yên tâm, đừng nhìn hiện tại người nhiều, đằng sau khi bắt đầu người liền đi. Trấn quân truyền chính là đăng thần đại đạo, thực lực mở rộng, định lực không đủ, nhưng nghe loại này viễn siêu bản thân lý giải đại đạo sẽ giữa lông mày càng đầu khó nhịn, tự mình rút khỏi, nếu như cưỡng ép không lùi, sẽ còn tẩu hỏa nhập ma. Kỳ thực đại bộ phận đều là tới góc chút náo nhiệt, cuối cùng đây là trăm năm một lần thịnh hội đi. Ngược lại chân chính đáng nhắc tới chính là phía trên những người kia. Quý trưởng sinh nhắc lên cằm, ánh mắt chỉ hướng chỗ cao. Trần Quân đi theo nhìn lại, chỉ thấy đó là một chỗ mây mù ngưng tụ thành 18 tầng vân hải, hiện ra bậc tiềm bộ dáng, mỗi tầng chỉ đứng đấy mấy chục người tới, không gian vô cùng rộng lớn, xung quanh còn ẩn có ẩn dấu ở trong mây mù nguyên anh lão tổ che chở. Trần Quân đều không phát giác, giờ phút này nơi đây bởi vì nguyên anh lão tổ tụ tập quá nhiều đã dẫn đến phương này, linh khí giảm xuống quá nhiều tạo thành một mảnh nứt chúng. Thể nội tiên đạo tiên cơ vận chuyển tốc độ cũng không lớn bằng ngày trước. Nếu như phía trước hóa thần chân quân áp chế phương thiên địa này rất nhiều tu sĩ một cái đại cảnh giới, cái kia giờ phút này bởi vì quá nhiều nguyên anh hội tụ, dẫn đến lại áp chế ba cái tiểu cảnh giới. Đó là cái gì? Ngươi ở phía trên, khí tức tựa hổ cùng sâu không thấy đáy." Chân quân ngưng trọng lẩm bẩm nói. "Đó cũng không phải là, phía trên cái này 18 tầng là đặc biệt lưu cho bản tông hoạch tâm tinh nhuệ đệ tử, như ngươi ta loại tạp dịch này cũng chỉ có thể cùng những cái này số chút cơ nát kim đan một chỗ, xếp tại tầng dưới chót nhất." Vị trưởng sinh bực bội cơ quốc quản, một mặt phiền muộn khó chịu, hình như khinh thường cùng những cái này rác rưởi kim đan tại một chỗ, cuối cùng chính mình nhưng là muốn huy hoàng quý gia cạnh cửa người, hừ, cao lãnh không tầm thường hừ lạnh một tiếng. Người cũng quá là nhiều, liền nơi đây không khí đều có chút ô trọc. Trần Quân thầm thở dài, hắn bỗng nhiên muốn tiến vào ngân thủ vòng tay thở một ngụm. Tất nhiên tùy tiện tưởng tượng, nếu là tiến vào ngân thủ vòng tay, lại đi ra sợ là truyền đạo đại hội đều kết thúc. Hai người tốn sức nửa ngày, nhưng tính toán tìm tới một chỗ có thể chỗ đặt chân, Trần Quân thì là gọi ra Như Tiên Chu một dạng cực kiếm, đứng vững tại một bên, cho người một loại vô cùng không dễ trêu chọc cảm giác. Bởi vậy xung quanh không gian không người giảm tới gần, bọn hắn cũng cuối cùng có thể hít thở một chút không khí mới mẻ. Trần huynh cự kiếm thật là lại dài lại rộng, mười phần thèm muốn. Đừng hâm mộ, cái này cự kiếm 10 phần ảnh hưởng Trần Mộ kiếm tiên chi tư. Trần Quân mới nói được nơi này, nhìn thấy tầng thứ 36 trên bình đài, nhiều mấy đạo thân ảnh quân thuộc, kỳ đan chân nhân, Quỳnh Hoa Quỳnh Nghiên tỉ muội. Bọn hắn dĩ nhiên có thể ở tại tầng 3, thật là lợi hại. Không giống ta, thua một tầng. Trần Quân ngầm cười khổ. Nhìn thấy Trần Quân hâm mộ bộ dáng, Quý Trường Sinh khinh thường nói, cũng liền là tầng 3 nha, so ngươi ta chẳng mạnh đến đâu. Hơn nữa cái này chân quân truyền đạo, nhìn chính là nội tính, tần số cao gánh cái dẫn dụng. Quý trưởng sinh xem thường nói, chân quân cảm thấy nói cũng có đạo lý. Lần lần này truyền đạo đại điện, hắn nhưng là chuẩn bị chỉ là 450 mai ngổ đạo đan. Dự định chậm rãi đập, dạng này có thể bảo đảm toàn bộ truyền đạo đại điện trong quá trình, hắn từ đầu tới cuối duy trì hơi ngụy vạn nộ cảnh giới. Bảo đảm có thể ngộ rõ. Cho đường xa mà đến chân quân tiên nhân, một chút đàn đạo chấn động. Trần huynh xa xa liền thấy Trần huynh cư kiếm, thật là trước sau như một lại rộng lại dài, để người khó mà làm như không thấy. Lúc này họ Hàn đạo lư phu thê vội vàng chạy đến. Lên trước thi lễ cười một tiếng. Đúng là hai vị, hành hộ, không biết rõ hai vị cùng chúng ta cùng là thua một tầng ư? Thua một tầng? A, đó cũng không phải, chúng ta là tầng thứ 4. Tầng thứ 4? Trần Quân có chút không rõ, vì sao bọn hắn có thể xếp hạng tầng thứ 4, nhưng cũng không có hỏi nhiều, cười cười đáp lễ lại. Ngay sau đó Quỳnh Hoa tỷ muội cũng nhìn thấy Trần Quân chú ý cư kiếm, cố ý rơi xuống tới chào hỏi. Lúc này một đạo kiệt ngạo thanh mục khí tức bay ngang qua bầu trời, thoát khỏi mã xa, vững vàng rơi vào tầng thứ 36, cùng cái Khắc Thiên Tiêu tụ hợp. Đúng là Ngô đạo bình, hắn dĩ nhiên rơi vào tầng 16. Đây là người ta quen biết bên trong, đây là cao nhất. Tới từ thu một tầng chân quân, đặt mình vào trong biển người mênh mông, tựa như ngàn vạn sâu kiến ngẩng đầu thó nhìn. Tại Ngô đạo bình thật cao quan sát góc nhìn phía dưới, cái kia cái gọi là cư kiếm, cũng đơn giản là một mảnh lớn một chút lá cây thôi. Chương 296, cản rỡ, ai dám động thủ? Chương 296, cản rỡ, ai dám động thủ? Hư Thiên Thánh địa bên ngoài, cũng đồng dạng phi thường náo nhiệt. Đến không hết bảo thuyền tiên chu, cuốn theo lấy trùng điệp linh quang đuổi đến, từng đạo không tầm thường khí tức từ trên bảo thuyền rơi xuống. Rất nhiều nguyên anh lão tổ cẩn thận che chở lấy chính mình bảo bối tiên miêu, đủ loại dặn dò giao phó. Hư thiên nhân tố bên ngoài làm bảo thuyền quá nhiều, dẫn đến đỉnh đầu lít nha lít nhít phi chu tiên thuyền, hợp thành một khối dĩ nhiên so thánh địa đều hơn phân lục địa, liền một chút ánh nắng đều không thể rơi trên mặt đất. Cũng liền là thái thượng cảm ứng tông giống như cái này thể lượng. Hiện tại 30 vạn luyện khí đệ tử có thể nói môn hình môn vẻ, có ra cảnh dấu có, tới đưa đón đều là nguyên anh lão tổ, cực phẩm bảo thuyền phi chu tiên cầm tọa kỵ, mà những cái này tiền tộc hình như cũng cố ý tránh phong lanh đua so sánh, không phải so với ai khác tiên thuyền càng thêm cực phẩm liền là xem ai tiên thuyền tiên khắc linh văn trận văn pháp văn nhiều nhất. Mà gia cảnh trung hạ, chỉ có thể ngồi cỡ nhỏ phi chu hoặc là trang trí bộ mặt, tạm thời thuê một ngày cỡ trung phi chu bảo tuyển, điểm nhấn chính một cái, thiếu cái gì không thể thiếu mất mặt mũi. Không còn mặt mũi, hai tử ở những người khác trước mặt khẳng định liền không ngẩng nổi đầu các loại ý nghĩ. Mà gia cảnh nhất bần cùng chỉ có thể ngự kiếm một người độc tới, nhưng dù cho như vậy, những cái này bần cùng tán tu hoặc là tiểu tiên tộc luyện khí đệ tử, tuy nói không sánh bằng thượng đẳng bảo tuyển cùng trăm trượng tiên thuyền phi cầm, nhưng làm mặt mũi, cũng phải cùng giống như mình bần cùng tu sĩ, ganh đua so sánh ai phi kiếm phẩm cấp càng cao. Ai phi kiếm trang trí càng thêm hoa lệ, ai mặc càng thêm rực rỡ chiếu người. Trời hồ chỉ có đem cùng giai tu sĩ so xuống dưới, mới có thể càng đến gần phía trên những cái kia vạn năm vật tộc. Mà trong biển người mênh mông, một cái trống vải trượng, tóc bạc trắng, quần áo một mạc lão giả lộ ra là như vậy không hợp nhau. Những người khác tại nói khoác chính mình cái này một thân pháp bảo hiếm có đắt đỏ, đạo lư của mình như thế nào tư sắc vượt trội, tư chất thượng thừa, như thế nào đối chính mình ngoan ngoãn, cùng chính mình ngồi bảo thuyền lại như thế nào hoa lệ. Chỉ duy nhất vị lão giả này chỉ là yên lặng tìm tới dưới một thân cây, dựa vào cây, lặng lặng nhìn mảnh liệt biển người. Lão giả này xuất hiện lập tức dẫn tới đủ loại ngở vực vô căn cứ. Nhìn, bên kia có cái lão ông tóc trắng, người này hẳn là ẩn dấu tu vi nguyên anh lão tổ a, hơn phân nửa là tới đưa con cháu. Đó là tự nhiên, nào có người trong tuổi còn lưu lại tại luyện khí cảnh. Hơn phân nửa là một vị ẩn sĩ cao nhân, nói chung, càng là cao nhân, càng là quần áo tùy ý. Lúc này một cái gánh vác trường kiếm tu sĩ trẻ tuổi, gật gù đắc ý, trầm trọng nói: "Khụ khụ, ta nhìn không hẳn, ta nghe đã từng trong tông một vị nào đó lão tổ môn hạ có một vị thân truyền đệ tử, không phải là vì thánh địa cơ duyên bồng tha nguyên anh đại đạo ư? Nhưng mà đối người này, ngôn luận mọi người đều không chấp nhận. Thuần túy là cống tính thôi, làm lệch mà gạch." Như đồ gì? Nói như vậy liền 10 phần không thú vị. Không sai, chuyên văn người này họ Trần, đã sớm chết. Đúng vậy, người như vậy ức vạn bên trong không một, tuyệt không có khả năng sống đến bây giờ, cầm loại này mấy vạn năm một cái ví dụ có thể nói rõ cái gì? Ngược lại ta cho rằng người này khẳng định là ẩn tàng đại tu, một hồi lên trước bái kiến Mộ Hải, nói không chắc có thể đạt được một chút cơ duyên. Mọi người nghị luận ầm ĩ lấy, gan lớn tu sĩ si đã chủ động lên trước bắt chuyện. Một lát sau lục tục ngao nghê không ít tu sĩ si nhộn nhịp lên trước. Vị tiền bối này, không đến pháp bảo, không đeo pháp bảo, như vậy một mặt, phòng trường ngược lại thân phận bất phàm. Nhất định là một vị nào đó lão tổ chân nhân a, Vạn Bối gặp qua chân nhân. Một cái đôi mắt hẹp dài, nhìn xem hết sức giàu hoạt khôn khéo nam tử trước tiên lên trước bắt chuyện. Tại người bình thường trong ấn tượng, tại dạng này sân khấu, chỉ có ẩn tàng cực sâu Nguyên Anh lão tổ mới dám mặc như vậy tùy ý giản dị. Hơn nữa tham gia thánh địa, chủ yếu đều là người trẻ tuổi. Nguyên nhân rất đơn giản, có thể gia nhập thái thượng cảm ứng tông ngoại môn hoặc là nội môn đệ tử, luyện khí kỳ một loại rất nhanh liền đi qua, nơi nơi khoảng 30 tuổi liền có thể chúc cơ. Hơn nữa cũng không có người sẽ mất trí đến làm một chút xa vời thánh địa cơ duyên, quả thực là mấy chục năm không chúc cơ, lưu lại tại luyện khí cảnh không có người như vậy, bởi vì cái này thánh địa cũng không phải là bí cảnh, nếu như là cấp 2 bí cảnh, nhu cầu cấp bạch thiên đạo trúc cơ đang trúc cơ, có lẽ có thể áp chế tu vi mấy năm 10 năm, bởi vì bí cảnh là có cực lớn nắm chắc có thể đạt được thiên đạo bảo đan. Nhưng cái này thánh địa liền không giống với lúc trước, hướng lên vài phần năm, chỉ có chút ít mấy người đạt được thượng giới tiến dẫn. Dạng này không thể xưng là cơ duyên cơ duyên, việc sẽ không có người xuốn đến, vì thế áp chế cảnh giới, tự tuyệt không đột phá, lưu lại tại luyện khí cảnh. Nếu như nói đến cùng có hay không có loại người này? Thật là có một cái, nhưng cũng liền một cái. Năm đó Lôi Tôn lão tổ thân truyền hái đồ lâu cái gì cái gì, nghe nói cũng là thật lớn một vị thiên kiêu, đã từng truyền văn hắn nhưng là có cơ hội cùng phụ văn đạo tranh chấp một hai tuần đại. Người này chính là vì thánh địa, cự tuyệt không đột phá. Việc này sớm đã là trong tông một trò cười, hình như về sau người này xấu hổ tại lưu tại tông môn, biến mất không còn tăm tích, không người nào biết tại địa phương nào. Có lẽ đã sớm chết a. Nhìn thấy mọi người đối chính mình cực kỳ cung kính, Trần Nhự Khai vội vàng đứng dậy hoàn lễ. Tại hạ chỉ là nhất giai luyện khí tiểu tu, cũng không phải là cái gì lão tổ chân nhân, các vị hiểu lầm. Mọi người nghe vậy nổn nhịp đối diện. Vị lão tổ này kém không được, đã nhận ra sao không dứt dứt khoát xác nhận, đến cùng là nhà nào lão tổ, cái nào tông chân nhân, Hà Tất tiếp tục dấu đầu lộ đuôi, thật là có biến chân nhân quang linh. Lão tổ, chúng ta chỉ là tới trước tiếp kiến, cũng không có gì ý đồ, lão tổ Hà Tất như vậy khiêm tốn, ngài tuy nói là luyện khí khí tức, nhưng ai nhìn không ra ngài trên thực tế là chân nhân lão tổ. Đúng vậy a, đúng vậy a, vãn bối chỉ là tới trước bái kiến một hai. Mọi người trùng trùng điệp điệp phụ họa, nhất thời người chúng quanh càng ngậy càng nhiều, tối thiểu nắm chắc là người. Chân nhữ Khai xem xét sự tình làm lớn chuyện, một cái 90 độ cúi người hành lễ, thật lâu chưa từng đứng dậy, các vị Thực tế quá khiêm tốn, tại hạ thật chỉ là một cái nho nhỏ luật khí. Mọi người thấy Trần Nhự Khai rõ ràng đối bọn hắn luyện khí đi cái này đại lễ hơn nữa thái độ cẩn thận cung kính. Bọn hắn lúc này mới ý thức được người này dĩ nhiên thật chỉ là luật khí. Trên đời này nào có 8, 90 tuổi luật khí? Chẳng lẽ nói, hắn là một cái tên hiện lên ở mọi người náo hải, hai bên vội vàng liếc nhau một cái, hình như cái tên này đã vô cùng sóng động. Lúc này một cái cường tráng trẻ tuổi đại hán, một mặt cuồng quang bá đạo lên trước, trực tiếp quăng chặt đứt đứt bên hông Trần Nhự Khai buộc lên đệ tử lễ bài, quả nhiên trên đó viết ba chữ to. Trần Nhự Khai. Luyện khí viên mãn. Thật là hắn, tốt, ngươi chính là cái kia làm thánh địa cơ duyên buông tha Nguyên Anh đại đạo ngu xuẩn. Ha ha, chuyện may mắn chuyện may mắn, may mắn nhìn thấy chân nhân, A Phi. Đồ vật gì? Liền ngươi lão già này, cũng dám thèm thuồng thánh địa cơ duyên, đớp tức cũng không đợi kịp nắm hồi. Ta tưởng là ai chứ, Nguyên Lai like thật là người kia, chậc chậc chậc, năm đó chỉ là nghe, hiện tại xem xét, các hạ cũng thật là như truyền văn một loại ngu xuẩn mục nát, không biết biến báo. Nghe nói năm đó lôi tôn lão tổ tiền kim đều cảm mến tại hắn, hắn dĩ nhiên buông tha, ha ha, ngươi thật coi chính mình là cái gì thiên mệnh chi tử? Thật là cười đến rụng răng. Tại một đám khiêu khích chế nhạo bên trong, Trần Nhự Khai chống phải trượng quổng lưng thân thể một chút phía dưới rơi sét, chầm chậm nhặt lên bị ném xuống đất, đạp chân đầy dấu chân đệ tử lệnh bài, tại trên người lau lau, đi lại tập tễnh tại ngút trời ẩm vàng cười nói bên trong, đóng chặt đôi mắt, về ngồi dưới tảng cây. Trần Nhự Khai cả đời này loại trừ vân mộng trạch đoạn kia khoái hoạt thời gian bên ngoài, cũng liền chỉ còn giữ lại lão niên 10 năm này khoái hoạt thời gian, bên cạnh đó nhân sinh của hắn kèm theo vĩnh viễn khiêu khích. Hắn sớm thành thói quen, có thể làm được nghe như ngơ ngẩn nghe, tâm chìm như nước. Nếu như đây là mạng của mình, vậy hắn nhận. Ngoài đó Lão tử đường đường lộ ra tiên tộc tử tôn, cha hỏi ngươi ngươi dám không trả lời, thật sự coi chính mình vẫn là cái gì thần tử, Nguyễn Anh lão tổ hãi đổ. Nhìn ta một bản tay đánh ngươi răng rơi đầy đất. Lúc này một thân hoa lệ pháp bảo ăn chơi thiếu gia tại mọi người ồn ào phía dưới, kéo trên tay áo phía trước, đưa tay một đánh. Ai ngờ, một tiếng phá không quát lạnh lẽm thanh truyền đến. Cản rỡ, ai dám động thủ? Chương 297, mặc dù ngàn va người, không kịp ngươi một tia chỉ bạc, chương 297, mặc dù ngàn va người, không kịp ngươi một tia chỉ bạc. Một thân màu vàng hơi đỏ áo nữ tử bao phủ trắng muốt lộng lẫy, dưới chân hoa sen tự sinh, tựa như đạp không mà tới. Người này dĩ nhiên là một vị Kim đan nữa tu. Trên mình nơi Ngực Hoa Văn mới họ chưa lớn, người này là người phương gia. Phương gia chính là thái thượng cảm ứng tông tiếp một phẩm tiên tộc, địa vị rất sâu sắc. Lôi tôn trưởng lão liền là phương gia chí cao lão tổ, bây giờ đã nguyên anh đỉnh phong nửa bước hóa thần, không thể trêu chọc. Nữ tử ánh mắt thanh lãnh đảo qua mọi người tại đây một chút, cực kỳ khinh thường, cũng không phải bởi vì bọn hắn là tán tu, chính mình là Kim đan duy cơ, mà là bởi vì bất nạt dạ yếu, thật là khiến người khinh thường. Nhưng tầm mắt của nàng rơi vào vị này, lão hủ không chịu nổi nam tử trên mình, mỹ mâu lại có chút vẻ giận, bất quá đã tiểu thư triệu kiến. Nàng không dám không nghe theo. Vị đạo hữu này, tiểu thư nhà ta triệu kiến, còn mời rời bước, tiểu thư nhà ta ngay tại trên Không Phương Già Hám Điệp Huyền Quy Tọa Kỵ. Nói xong nữ tử quay người đang muốn rời đi. Nhưng mà, Trần Nhũ Khai vội vàng nói, "Mời tiên nữ dừng bước, lão hủ thân thể giản mùa, tuy là luyện khí viên mãn, bây giờ thể nội linh khí khô kiệt, thực lực chân thật đã không kịp luyện khí tầng 2, vô pháp ngữ kiếm theo gió, mười phần xấu hổ." "Cái gì?" "Thôi a." Nữ tử đại mi hơi nhíu không thể không đích thân mang theo Trần Nhũ Khai tiến về phía trên Hám Điệp Huyền Quy Tọa Kỵ này nâng lấy tầng 9 lầu cao tiên cung. Tầm tầng, tầng lấp lấp, thoáng như kim ngọc chế tạo thành, trên tiên chu tiên nữ múa tay náo, mông lùng, tựa như tiên cảnh. Chỗ cao nhất bảo các bên trong, lờ mờ lộ ra một nữ tử thất tha dáng người, nàng mang theo khăn che mặt, chỉ lưu ra một điểm cảm liền đầy đủ để người vẫn tưởng nàng như thế nào mỹ mạo khuynh thành. Tiểu thư người này đã đưa đến. Người lùi ra đi. Dật Minh trong năm, Phương Quỳnh Ngao nhìn lên trước mắt M.K, hắn giả, bị thuế nguyệt bóng ánh không ra hình thù gì, tựa như nhất giai mục nát khô mục, đen kịt rời gọn, không còn năm đó hái. M.K, môi đỏ hé mở, vẫn còn có chút sớ lạnh, âm thanh nhỏ như mu tê. Trần Nhự Khai thủy chung tối đầu, không dám ngẩng đầu mà xem. Hắn tự cho là chính mình sớm đã nghĩ thoáng trần thế, thoải mái lúc trước. Không biết, hắn chỉ là học được lửa gạt chân tâm, chưa bao giờ buông xuống, nói thế nào thoải mái. Dài đăng đằng sau khi trầm mặc, Trần Nhự Khai nước nở nói, tại hạ chỉ là cái nho nhỏ luyện ký lão ông, thật sự là. Đừng nói nữa. Phương Quỳnh Thủy nhợt ánh mắt hình như sớm đã ngờ tới, ảm đạm ở giữa trực tiếp cắt ngang quen người, âm thanh đột nhiên lạnh giá cứng nhắc. Thánh địa sắp mở ra, mời các hạ tự giải quyết cho tốt. Đã tại chân nhân, tiến hắn xuống dưới, là tiểu thư. Màu vàng hơi đỏ áo nữ hầu mang theo Trần Nhũ Khai rơi xuống đi, cách mặt đất còn còn có chục mét, liền trực tiếp ném đi xuống dưới, lạnh lùng nói, không biết tốt xấu. Trần Nhũ Khai bị ném chặt chẽ vững vàng, nhưng cũng may không có thương đến bộ phận quan trọng, chỉ là một trận kịch liệt ho khan sau, phủi phủi trên mình cho bụi, chậm chậm đứng dậy, hướng về bầu trời huyền quy không người tối đầu. Tiếp đó, biển người nhanh liệt hướng về thánh địa dũng mãnh lao tới, hắn cũng quay người chuyển vào trong dòng người. Lúc này chỗ cao màu vàng hơi đỏ áo nữ hầu trở về phục mệnh lúc, tự nhiên bị Phương Quỳnh người nữ chân lạnh lùng trừng mắt liếc. "Tiểu thư, ta chính là không tam tâm." Hắn dự ở vào cái gì có thể trì cầm ngài phương tâm lâu đến trăm năm, hắn có cái gì hảo, ta không đành lòng nhìn ngài bị mình đầy thương tích. Ta vừa mới liền có lẽ ngã chết hắn, để ngài không còn vi tình sở khốn, hảo chân thật luyện tu trường sinh đại đạo, mà không phải chấp mê tại tình yêu nam nữ." Nữ hầu hung hăng nói. Phương Bình nhũ quán cười cười, "Trường sinh, bất quá là nhiều mấy ngàn năm phàm nguyên, không như cũng một con đường chết, ở đâu ra trường sinh?" "Ai dù, ngài đừng nói như vậy." Đúng rồi, chân quân truyền đạo đại điện lập tức bắt đầu, người ngài cũng nhìn, "nên đi à, nếu là trễ, lão tổ sẽ mắng ta." "Ta không đi." "A." Tiểu thư ngài đừng nói mê sảng, đây chính là trăm năm một lần truyền đạo đại điển, là tu sĩ si duy nhất có thể thông hướng thượng giới trọng đại cơ duyên. Ta biết, ta không đi, ta chỉ muốn đứng tại ngoài thánh địa, ta muốn thấy hắn làm cái này cái gọi là cơ duyên, bung tha hết thảy hắn, đến cùng làm vẻ mặt gì, làm cái gì tâm cảnh, ta muốn tận mắt nhìn xem hắn khóc ròng ròng. Phương Quỳnh nói lấy hạ giận nhất lời nói, nhưng lại lưu lại hai đạo nhất trong suốt vệt nước mắt. Tiểu thư, ngài không phải muốn xem hắn khóc ròng ròng, ngươi là muốn đằng hắn quay về liền hảo, ngài vẫn là không có bung tha, trăm năm, ngài vẫn là không có bung tha. Phương Quỳnh ánh mắt tĩnh mịch bế mà không nói. Lúc này, thất phẩm tiên truyền bên trên hai bóng người đứng sững sững. Không biết Thương Lan lão gia hỏa kia chạy đi đâu, hắn thời điểm ra đi dường như nói phát hiện cái gì lớn khí vận chi tử, nhìn tới lần này chúng ta sẽ không tay không mà về. "Hồng Nguyệt, Hồng Nguyệt, lão tử nói chuyện cùng ngươi đây. Đây là tên là Hồng Nguyệt táo đỏ hỏa thần chân quân, ôn cần không nói, bỗng nhiên mắt thả kỳ quàng, âm thanh run nhẹ nhẹ nói, "Mau nhìn, hạ giới có cái 60 cấp khí vận chi tử màu đỏ." "Ồ." Đoạn tu chân quân áo đen mắt vận thần quang nhìn về phía hạ giới thánh địa, chỉ thấy 30 vạn luyện khí tu sĩ lít nha lít nhít, người người nhốn nháo. Chỉ thấy tại vô số xanh trắng tím tạo thành một mảnh hào quang bên trong, một vòng đặc biệt sức hổng, tựa như đất bằng bên trong một tòa đỉnh núi màu đỏ, cực kỳ dễ thấy. Cơ hồ không cần phí sức tìm kiếm liền lập tức đem người này khóa chặt. Một vị cầm trong tay quải trượng mặt mo tang thương vóc dáng cường lưng lão giả chính giữa từng bước một hướng đi thánh địa. Tốt tốt tốt, quả nhiên là 60 cấp màu đỏ khí vận, đây là lão phu gặp qua khí vận tối cả người, cơ hồ là người ta 3 người gấp 2, thử tử sau này tất thành hóa thần chân quân, được cứu rồi, chúng ta có người kế nghiệp. Liên la tuổi tác hơi có chút lớn, lớn tuổi sợ cái gì, chúng ta có rất nhiều linh đan rượu dược duyên thọ ngàn năm. Hơn nữa thái ớt người linh giới tự động gia tăng gấp 3 tòa nguyên, không sợ nhất liền là tòa nguyên, mấu chốt là thử tử tâm tính như thế nào, thử tử tư chất kia người, không tính là đỉnh cấp, nhưng cũng đầy đủ. Nếu như có thể thông qua thử tử, nhưng tiếp dẫn thượng giới. Theo ý ngươi tính mà đi, bắt đầu bố trí khảo nghiệm cửa ải. Dâu ngắn áo đen chân quân cao hướng mặt mũi mối tràn đầy nếp nhăn. Không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy, thánh địa khảo nghiệm còn không bắt đầu, đại khí vận người đã bị tìm tới. Thương Lan lão đầu tìm một vị khác khí vận chi tử, cũng không biết có hay không có vị này như vậy khí vận kia người. Nhanh bắt đầu đi, lão phu đã chờ không nổi. Đừng đợi đừng đợi đều đợi vào năm, còn kém giờ khắc này. Ha ha. Hồng Nguyệt lão tổ tiện tay vung vẩy tay áo, đối loại này thượng giới chân quân cải tạo một phương thiên địa, quả thực như uống trà ấm nước, thoải mái tự nhiên. Lúc này, hư thiên trong thánh địa, vô số luyện khí đệ tử kinh ngạc thở dài, trước mắt thế giới, bỗng nhiên biến đổi. Vừa mới bọn hắn đi vào thánh địa, trước mắt là một mảnh cổ lão rừng rậm, phương xa mơ hồ có thể nhìn thấy một chút lệ đệ cung điện tháp cao. Mà giờ khắc này, nơi này lại bỗng nhiên biến đổi, trước mắt biến thành một đầu cách xa thẳng lên cao và rộng hiểm nói, tại cuối tầm mắt một tòa thanh đồng đại điện, trực tiếp thênh thiêu. Mà tại tầm mắt cách đó không xa cửa vào Có một chỗ bạch ngọc trồng trào, trên đó viết ba chữ to trạm tâm ma. Đối với bí cảnh kinh nghiệm phong phú người một chút nhìn ra, cái này hơn phân nửa là ải thứ nhất, tâm ma khảo nghiệm. Tâm ma khảo nghiệm cực kỳ thường thấy cũng là cực kỳ trọng yếu phân đoạn. Đây là xem xét tâm tính cơ sở khảo thí, nếu như ngay cả cơ bản tâm ma khảo thí đều khó khăn, ngày ấy sau bước vào tiên môn bên trong, có rất lớn xác suất trầm mê tửu xác độ. Càng là cường đại tiên tông, đối tâm ma khảo thí càng coi trọng. Ma thông hướng tâm ma khảo nghiệm, tuy nói là một đầu cực kỳ rộng lớn thông thiên đại đạo, mà nơi này trọn vẹn có 30 vài người, trong lúc nhất thời xô xô đầy đầy, vội vã tranh lên trước lên đường một góc dưới cây rả, Trần Nhữ Khai ngược lại không gấp, chậm chậm ngồi thở dốc, nhìn xem bọn hắn trước trên ngược lại thời gian có rất nhiều, hạ tất nóng lòng nhất thời. Hắn đã chờ cả một đời, không kém cái này chốc lát thời gian. Hắn e rằng cũng không biết, cái này 299, 999 vị luyện khí đệ tử thánh địa chuyến đi, bất quá là vì hắn một người làm làm nền, làm hắn một người làm lục diệp. Bí cảnh này cũng là vì hắn một người mà thiết lập. Trừ hắn ra tất cả người, cái gì thần tử thánh nữ, cái gì tiên môn vọng tộc, cái gì đích tử cháu ruột, cái gì linh căn huyết mạch, đều là cổ thí. Giờ phút này, mặc dù ngàn vạn người, đều không kịp hắn một tia chỉ bảo. Chương 298, nói cách khác, ta đã chém tới tâm ma, chương 298, nói cách khác, ta đã chém tới tâm ma. Trung trung điệp điệp dòng người phóng tới hải thứ nhất. Tất cả người cho rằng nhập môn tâm ma cửa hải đơn giản là khảo nghiệm tiểu sắc tài vận, nhân sinh bác khổ, khách khí có. Đối mặt loại này tâm ma khảo nghiệm, thái thượng tông đệ tử nhân quân tu luyện huyền hoàng tĩnh tâm chú chống lại, một dạng tâm ma cửa hải, khó mà tạo thành trở ngại gì. Nhưng mà, cửa thứ nhất này chính là chân quân thiết lập, tâm ma độ khó, tuyệt không phải cấp độ lực khí, mà là nguyên anh cấp độ. Cho nên, rất nhiều luyện khí đệ tử vừa tiến vào, lập tức bị cực kỳ chân thực huyễn cảnh tâm ma đạo tại Trong lúc nhất thời tỷ lệ đào thải 100%, từng cái danh tự tại trong thánh địa truyền vang, phía trên bí cảnh biểu hiện còn thừa nhân số cũng tại kịch liệt giảm thiểu. Không đến nửa canh giờ, liền ít đi ba và người. Tất cả mọi người kinh sợ, trong lúc nhất thời rất nhiều vội vã lên trước tu sĩ bắt đầu người được một chút không ổn phí tức. Cửa thứ nhất này có chút khó. Ngắn ngủi nửa canh giờ đào thải 1 phần 10, hơn nữa lại quan tâm lên ma chi môn sau, dĩ nhiên không ai đi ra. Chuyện này ý nghĩa là hiện tại còn không một người thông quan tâm ma khảo nghiệm một cửa. Như vậy có thể thấy được, lần này tâm ma khảo nghiệm việc không đơn giản. Đừng đi, cái này cửa hại không thích hợp. Cho tới bây giờ đều không một người thông quan hải thứ nhất. Đây là cấp bậc gì tâm ma độ khó? Sẽ không phải là nguyên anh cấp bậc a? Nếu là nguyên anh cấp bậc, ha ha, đây cũng quá khó khăn a, đến cùng ý gì? Buồn cười, chọn vẹn liền là tại lãng phí chúng ta thời gian, thượng giới chân quân chẳng lẽ đang trêu đùa chúng ta. Mọi người buông tay phàn nàn, vừa mới còn khí thế hùng hang rất nhiều người lưu, nhộn nhịp tại chỗ đình trệ, cản trở không tiến. Lúc này một đạo nhẹ nhàng thân ảnh đi ra, một đầu tóc dài đen nhánh dùng kim cô kéo lấy, tựa như một vị trần thế công tử, người này vừa đi ra khỏi lập tức có người nhận ra người này. Là Hàn gia một đời mới thiên kiêu, Hàn Liễu Đạo Trời sinh ra một linh thể, một hệ đơn linh căn, tinh thông phủ đan hai đạo, là hàn gia toàn lực chế tạo tiếp một tôn mục hệ nguyên anh đại tu. Là hắn a, cái kia phòng trừng có khả năng thông qua cái này liên quan. Nếu như ngay cả người này đều không thể thông qua, ta nhìn chúng ta đều trực tiếp rút khỏi tính toán. Mọi người ở nào lấy? Hàn Liêu đạo bước nhanh đến phía trước, tràn đầy tự tin. Nếu như ngay cả hắn dạng này tiên kiêu đều không thể thông qua, cái kia không một người có thể thông qua. Các vị đều dẫm chân tại chỗ, cái kia hàn mỗ liền thử một lần, bí cảnh này là có hay không lợi hại như vậy. Nói xong Hàn Liêu đạo nhanh chân đi vào ở trong bí cảnh. Nhưng mà cũng đến mười hơi phía sau, phía trên quẩn thừa nhân số lập tức giảm đi một người. Mà Hàn Liêu đạo cũng không thuận lợi đi ra khảo nghiệm bí cảnh. Nhìn đến đây tất cả mọi người nốc, liên dạng này tiên kiêu đều không thể chịu đựng lấy tâm ma khảo nghiệm ư? Đây rốt cuộc là như thế nào tâm ma? Nhìn đến đây trong lúc nhất thời đứng ở cửa ải phía trước gần nhất người, nhộn nhịp bị sau lưng người trên sự thúc dục phía trước, không nhịn được về hận vài câu, chỉ có thể cào lấy đầu yên lặng lui lại. Nhưng mà người phía sau bị đẩy lên phía trước, nhưng cũng không dám tùy tiện tiến vào bí cảnh tâm ma khảo nghiệm cửa ải, cũng chỉ có thể tiếp tục lui về sau. Trong lúc nhất thời tại Bạch Ngọc cổng chào phía trước, Dĩ nhiên để chống một bãi đất trống lớn, người người nhìn lẫn nhau, không người dám lên trước khiêu chiến. Cuối cùng tình huống bây giờ tới nhìn, đi vào chẳng khác nào đạo thải. Liên hại thứ nhất đều không thể thông qua. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo lão hủ thân ảnh, một bước một cái dấu chân, không nhanh không chậm tại mọi người kinh ngạc sợ hai thán phục xem thưởng, gửi lạnh trong ánh mắt, chậm chậm đi đến cửa ải phía trước. Trần Nhữ Khai ngẩng đầu nhìn trạm tâm ma ba chữ, không có chút nào do dự liền bước vào ở trong bí cảnh. Hắn chân trước vừa mới bước vào khảo nghiệm cửa ải, chân sau liền bộ phát ra trùng tiên tiếng nghị luận. Cái này họ Trần lão giả sẽ không cho là chính mình có thể so Hàn Liễu Đạm Mạnh a. Không nút kiêu ngạo đều trở ngại, hắn tính là thứ gì, cũng dám làm thiên hạ trước. Chậc chậc, người này làm lần này thánh địa đợi cả một đời, Dung Tha nguyên anh đại đạo, bây giờ nếu là ở hải thứ nhất Bắc Hải, không biết nên làm cảm tưởng gì, mặc kệ như thế nào ta lại cứ cười làm kính. Mọi người đi theo cười ha ha. Trong mắt bọn hắn Trần Nhữ Khai liền là chọn vẹn một cái mặt trái án lệ, thường xuyên bị trưởng bối lấy ra tới giáo dục hậu bối, tỉ như, ngươi nhìn năm đó cái kia Trần Mỗ nào đó, Dung Tha gánh tốt tứ trước, yêu cầu xa vời một chút mờ mịt thánh địa cơ duyên, bây giờ lăn lộn thành bộ này nữ hận, các ngươi muốn coi đây là giới, lại không thể giẫm lên vết xe đổ vừa bước vào tâm ma khảo nghiệm, quả nhiên cảnh vật xung quanh biến đổi, tiểu sát tài vận, nhân sinh bát khổ nhộn nhịp tìm tới cửa. Nhưng Trần Nhũ Khai thủy chung ánh mắt tuy là nặng nề mụ mụ, nhưng thủy chung kiên định như một. Hắn liền nguyên anh đại đạo đều có thể buông tha. Hắn liền nói lư người yêu đều có thể dứt bỏ. Phổ thông nữ sắc dục hoặc quyền lực danh dự, trong lòng hắn khinh như hờn mao, không đáng chút xu bạc. Theo lấy một bóng người từ hư không đi ra, Trần Nhũ Khai thuận lợi thông qua cửa ải thứ nhất tâm ma khảo nghiệm. Nhìn thấy một màn này đứng ở bạch ngọc cổng chào phía sau đệ tử còn lại, nhộn nhịp đồng tử đại địa chấn, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Làm sao có khả năng Họ Trần dĩ nhiên thông qua tâm ma khảo nghiệm. "Sẽ không, sẽ không, loại kia lão già đều được, chúng ta thế nào không được, lão tử đi thử một lần." Theo đó đại lượng người tiến vào tâm ma khảo nghiệm, nhưng vẫn là như vậy, không một người đi ra hải thứ nhất. Trần Nhữ khẽ khẽ lắc đầu, lẻ loi chờ đợi thân ảnh hướng về đỉnh cao nhất Thanh Đồng Đại Điện đi đến, kỳ quái là, một đoạn đường này đường cũng không cái khác khảo nghiệm, mà là trực tiếp đến Thanh Đồng Đại Điện. Tại dưới chân núi nhìn xem không lớn đại điện, giờ khắc này ở trước mắt uy hoàng xưa cũ, khí thế trầm hùng, tựa như sừng sững và cổ, đại điện mặt ngoài lưu lại vô số tuế nguyệt tang thương dấu tích. Thanh lanh trong đại điện truyền đến hắn cô độc tiếng bước chân, chỉ có cái kia vang vọng dư âm, để hắn lộ ra không như vậy cô độc tịch mịch. Đại điện hai bên đứng vững vô số thanh đồng cổ tượng, xung quanh đốt đèn đố lửa, trên cột đá điêu khắc sinh động như thật man hoang cổ thú, tại đại điện cuối cùng, một trương cổ đồ dán tiếp tại trên vách tường. Phía trên vẽ ra một bức xanh lam a hổ, ở phía trước chỗ không xa có một cái bộ đoàn màu vàng, trấn nhũ khai ngồi sẽ bằng, hắn nhìn kỹ cổ họa bỗng nhiên lòng có chỗ động. Thoáng qua sau, hắn đi tới trong tranh ngao hổ phía trước, hổ quang diễm diễm, vô số hoa văn đại đạo sẽ lẫn, chỉ là nhìn mấy lần liền lập tức lòng có sở ngộ. Đông nhiên mảnh này ao hồ biến đến so trời còn rộng lớn, chân nhữ Khai minh bạch, đây mới là ao hồ diện mục thật sự, đây là một chỗ không xa không giới hồ lớn. Trên hồ trôi lỏi lấy ngàn vạn thần kim thần mang, huyền mục tụ cùng, rực rỡ tụ cùng. Chân nhữ Khai giật mình nhập đạo, một cái đốn ngộ phản phất liền là đi qua nhiều hơn 10 năm, lại mở mắt ra lúc trong đầu hiện ra một nhóm màu vàng kim chữ nhỏ. Nguyên tử lưỡng nghi thần hải, nhập môn. Đây là, Nguyên tử thần hải chân ý, ta dĩ nhiên đốn ngộ nhập môn. Chân nhữ Khai kinh ngạc tồi khắc, lại ngước mắt nhìn thấy ba tôn lão giả cười tủm tỉm lướt dâu nhìn xem hắn. "Thượng tiên." Chân nhữ Khai kích động âm dùng nói. "Ần" Chúng ta thượng giới chân quân, lưu cái này chân ý chờ đợi người hữu duyên, ngươi dĩ nhiên có thể lĩnh ngộ nguyên từ thần hải chân ý, nhưng vào đến ta đạo môn, Trần Nhữ Khai, ngươi có bằng lòng hay không theo chúng ta thượng giới? Ta? Trần Nhữ Khai cũng không đội vã phục hồi, mà là đứng dậy nhìn chằm chằm vào bọn hắn, trên mặt vui mừng còn không tan ra, khóe miệng liền hiện lên một vòng tự giễu hiểu ra đằng chắc, cười nói, tại hạ, không nguyện ý. Cái gì? Đây chính là thăng cấp thượng giới cơ duyên, bao nhiêu người cầu không được, ngươi khẳng định muốn buông tha. Được, bởi vì tại hạ biết, đây là giả. Trần Nhữ Khai thần tình bị thương gần từng chữ một. Nếu như đây là sự thật tốt biết bao nhiêu a. Chỉ là đáng tiếc, đây bất quá là nguyên cảnh một chàng. Khao khát thánh địa cơ duyên đích thật là ta đời này đều tại truy cầu sự tình, nhưng không biết, ta sớm đã tiếp nhận ta bình thường vận mệnh, không còn cho rằng chính mình như thế nào vạn người không được một, làm sao không thích hợp thay mặt. Trần gia không có ta, sớm muộn cũng sẽ có một người khác trèo tới hóa thần. Một cái Trần Nhược khai đổ xuống, còn có Thiên Thiên vạn vạn cái Trần Nhược hai. Ta Trần gia hóa thần con đường, sẽ không vì ta mà đoạn tuyệt, ta đã bỏ đi hết thẻ chấp niệm, nếu như ta đời này nhất định là truyện Tiếu Lâm, vậy coi như truyện Tiếu Lâm giáo huấn hậu nhân, cũng chưa hẳn không thể Trần Nhự Khai hít một hơi thật sâu, tựa hồ muốn trong lồng ngực ngàn vạn tích tụ nặng nề, phun một cái mà ra. Giờ phút này hắn trước đó chưa từng có thoải mái. Những cái kia khuất nhục tuyền nguyệt, như cỡi ngựa xem hoa, tại náo hải chợt lóe lên. Bây giờ nhìn tới, đã từng những cái kia khó mà gánh vác cái nặng, cùng nặng tựa vạn cân lời thể, chợt biến đến khinh như hờn mao, không đáng giá nhắc tới. Một lát sau, hắn ánh mắt thoải mái, gần từng chữ một. Nói cách khác, ta đã chém tới tâm ma. Chương 299, Trần Nhự Khai ngươi có bằng lòng hay không theo bản chân quân thượng giới? Chương 299, Trần Nhự Khai ngươi có bằng lòng hay không theo bản chân quân thượng giới? thất phẩm tiên truyền bên trên. Hai đạo vừa ý sang sảng tiếng cười vang vọng. Không tệ không tệ. Thứ tử chém tới tâm ma, rất là khó được kỳ thực, dù cho hắn chém không đi tâm ma, chúng ta cũng sẽ làm hắn chém tới. Đối với hắn tâm ma khảo nghiệm, kỳ thực chỉ cần có thể hoàn thành cơ bản kỹ thuật tài vận nhân sinh bắc khổ, liền đã thông quan. Đúng vậy a đúng vậy à, không nghi tới biểu hiện của hắn dĩ nhiên ra ngoài ý định, chém tới quấy nhiễu nhiều năm tâm ma, thật là khó được tâm tính cực dai người. Ta nhìn, cũng không cần lại đo, để những người khác rút khỏi thánh địa a. Cái kia hạ giới tiếp dẫn, ha ha. Áo đỏ chân quân vung tay áo. Trong thánh địa còn lại 299,990 vị luyện khí đệ tử toàn bộ rút khỏi thánh địa. Lập tức vừa mới còn chống rống thánh địa lối vào, lập tức đẩy áp cả người. Vô số người buông tay nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc khó hiểu. Ngoa tảo, ta mẹ nó còn chưa bắt đầu khảo nghiệm đây. Ta đây là rút khỏi bí cảnh. Đây là cái gì thánh địa bí cảnh, cũng quá giật a. Ta còn chưa bắt đầu đây liền thối lui ra khỏi. Tình huống như thế nào a, có người hay không biết đây là tình huống như thế nào. Ta vì thế chuẩn bị mấy chục năm, kết quả cái gì cũng không làm, liền thối lui ra khỏi. Buồn cười, buồn cười, tức chết ta rồi. Không ít nhân khí giận sôi máu ngay tại chỗ đấm nực giẫm chân, từng đạo luyện khí khí tức vụt không mà lên, tìm tới chính mình Nguyên Anh lão tổ cáo trạng tố khổ. Tăng gia gia, hài nhi còn không thấy rõ ràng tình huống như thế nào, liền bị thối lui ra khỏi, "Ô, ngài nhưng muốn vì ta làm chủ?" Gia gia, Tôn Nhi cũng không biết chuyện gì xảy ra liền thối lui ra khỏi, "Lão ngài nếu không hỏi một chút tông môn đến cùng vì sao a, có phải hay không lã xuất hiện sai lầm?" Lần này thánh địa quá mức quỷ dị, khó khăn không hợp tối thượng còn chưa tính, những người còn lại dĩ nhiên liền một lần thử nghiệm cơ hội cũng không cho, làm người tức giận. Rất nhiều Nguyên Anh lão tổ cũng cảm thấy không đúng. Nhộn nhịp tung gió mà ra, lang không hư lập, nương mi nhìn xem xương ngủ dạy đặc bao phủ thánh địa tiên nào, nhất thời còn thật không biết lần này đến cùng vì sao xuất hiện ở loại tình huống này. "Tiểu thư, tin tốt lành." Hám điệu huyền quy bên trên, cung điện tầng tầng, cửa sổ nhỏ lúc chăng, một bóng người xinh đẹp đi qua đi lại. "Thế nào? Hắn, thất bại. Hắn ở đâu? Triệu hắn tới, ta muốn hung hăng đục nhà hắn, ta muốn để hắn biết, chính mình buồn cười biết bao hương đường, nhanh." "Tiểu thư ngài đừng nóng đột a, nghe nói trong thánh địa đệ tử tất cả đều đạt, hắc, không ai thông quan." Nói hắn như vậy tất nhiên cũng thối lui ra khỏi, nói cách khác hắn liền hải tứ nhất đều không có thông qua. Ha ha, ngài ngẫm lại, hắn khổ đẳng trăm năm, kết quả là kết cục này, ngẫm lại liền biết nét mặt của hắn sẽ có biết bao đặc sắc. Đừng nói nữa. Phương Quỳnh bỗng nhiên quát chói tai. Triệu Hàn Tới. Đúng. Bất quá tiểu thư, quá nhiều người, khó tìm, phải cho ta chậm rãi tìm. Ừm. Phương Quỳnh mấy cái hít sâu lắng lại tâm cảnh. Nhưng mà một giây sau, thị nữ bỗng nhiên dùng một loại khản khàn khiếp sợ giọng nói, "Tiểu, tiểu thư, tiểu thư, ngươi mau nhìn, mau nhìn, cái kia họ Trần còn tại ở trong bí cảnh." Cái gì? Phương Quỳnh Thần ảnh lóe lên, xoé mà hiện thân tại cung lầu đỉnh chót, chỉ thấy một bức hùng vĩ hình ảnh trải quyền thiên địa, bất ngờ nhìn thấy một cái trống quải trượng lão giả tóc bạc đi lại tập tễnh, từng bước một hướng về đỉnh núi Thanh Đồng cổ điện đăng phong. Gió núi gào thét, thổi lên hắn tóc mai từng chiếc tóc trắng, lộ ra cực kỳ chói mắt. Hắn lão hủ thân thể như trong gió liễu, lắc lư không ngừng, nhưng hắn ánh mắt thủy chung kiên định, từng bước từng bước hướng về đỉnh núi trèo. Nhìn ngươi nọ lập tức tất cả mọi người lên náo sôi trào. Là hắn? Hắn lại còn lưu tại ở trong bí cảnh? Chẳng lẽ nói, chỉ có hắn thông qua khảo nghiệm? Cái này họ Trần, lẽ nào thật sự muốn thành công? không có khả năng, không có khả năng. Ta không phục, ta không phục, dựa vào cái gì lão già này có thể thông quan, ta lại muốn tiến vào thánh địa. Ngay tại chỗ có người hô to không phục bất công, muốn lần nữa tiến vào thánh địa, dĩ nhiên cũng có chút nguyên anh lão tổ khí hò hét mang theo tôn nhi cưỡng ép mở đường, muốn xông vào thánh địa, kết quả tự nhiên bị một cố vô biên thiên địa vĩ lực bài xích tại bên ngoài. Hắn, hắn. Phương Quỳnh ánh mắt rung động, nhất thời nghẹn ngào không nói ra chữ thứ ba tới, nhất thời trăm mối cảm xúc hỗn mang, khó mà nói hết. Hắn thành công, tiểu thư. Thì nữ kinh ngạc miệng há hốc, thấp giọng lẩm bẩm. Thanh Đồng trước điện, Hai đạo bóng dáng lão giả đứng ở dưới trời chiều, với dâu mà cười, nhìn xem một chút bỏ lên đỉnh núi Trần Nhự Khai, hai người cười ha ha. Trần Nhự Khai phủi tay bên trên cho bụi, tỉnh tỉnh ý áo, bước lên phía trước lễ bái. Tiểu bối xin ra mắt tiền bối. Còn mời tiên nhân chỉ dẫn, nơi nào là cửa hải tiếp theo? Trần Nhự Khai rất cung kính dò hỏi. Hắn cũng không cho rằng hai người này liền là thượng giới chân quân, mà lại cho rằng khả năng là thánh địa linh thể hư ảnh các loại. Nhưng mà, hai người lại lần nữa cười một tiếng. Người đã thông qua khảo thí, không cần lại thêm khảo nghiệm, ngươi có bằng lòng hay không bái nhập Ta Thiên Huyền Tông, vào thượng giới tu tiên? Cái gì? Trần Nhữ Khai nghe được cái tin tức này, chấn kinh trọn vẹn 5 giây đều chưa có lấy lại tinh thần tới, hắn còn tưởng rằng còn cần trải qua đủ loại khảo nghiệm, không nghĩ tới liền kết thúc. Ngươi đến cùng có nguyện ý hay không? Thật là tốn sức, thỏng quá điểm. Áo đen dâu ngắn lão giả nhíu mày không vui nói. Trần Nhữ Khai thật sâu dập đầu thật lâu không nổi, lão hủ chi khu trong gió lay động không ngừng, nước lọt nói, "Nguyện ý, nguyện ý." Đệ tử nguyện ý. Đệ tử nguyện ý. Ha ha, đã nguyện ý, tuy là ta đã biết tên họ ngươi, nhưng ngươi vẫn là chỉnh trọng giới thiệu một chút chính mình tốt nhất. Trần Nhữ Khai lão lệ tu ra, gàn từng chữ một. Đệ tử Vân vọng trách Trần thị nhất tộc. Đại ca, Trần Nhự Quan, Nhị tỷ, Trần Nhự Trinh, Tam tỷ, Trần Nhự Hi, Thứ ca, Trần Nhự Tú, Ngũ ca, Trần Nhự Thăng, 10 tang ca, lâu ngươi kiên định, tại hạ gia phụ 19 tử, Trần Nhự Hai, Tổ cha, Trần Quân. Trần Nhự khai từng tiếng lặng nào, đem ngươi tự bồi tất cả huynh trưởng tỷ đệ, tất cả đều từng cái nói tới. Hảo, ngươi cũng là một cái người trọng tình trọng nghĩa, hảo, yên tâm ngươi lên giới phía trước, sẽ còn để ngươi về đến nhà một chuyến, bất quá trước đó, còn có một chỗ cơ duyên tạo hóa, không biết rõ có cần thiết hay không lại tiến hành tiếp. Ta nhìn vẫn là hoàn thành thì tốt hơn, cuối cùng lần này thánh địa cưỡng ép xua lại mấy trăm ngàn luyện khí đệ tử, nếu là lại miễn đi mà khác một chỗ cơ duyên, ta sợ sau đó không ai tin chúng ta rồi. Hai người cười cười nói nói liền mang theo Trần Nhũ khai chớp mắt mà đi. Hư Thiên Thánh địa bên ngoài, tuy nói bắn ra mà ra hình ảnh đã biến mất, nhưng vẫn là có vô số người thật lâu không thể tin được. Năm đó cái kia thái thượng tông chuyện cười lớn, dĩ nhiên thật bị tiếp dẫn tựu giới. Hắn dĩ nhiên thật thành công. Nhất thời vô số người ngu nhược một gã, to như vậy thánh địa hơn 300 ngàn người, dĩ nhiên yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có Huyền Quy trên cung điện, một dế tử sam bay múa theo gió, mỹ mâu chứa đựng một vòng nắng ánh lệ quang, vỗ tay hướng nguyện. Chúc ngươi đắc đạo thành tiên, đời này hết thảy trôi chảy, lại không long đong giạn khổ. Chương 300, hóa thân hình chiếu, chân quân truyền đạo, chương 300, hóa thân hình chiếu, chân quân truyền đạo. Thái thượng cảm ứng tông, chỗ sâu thần phong, Đông Nhiên dâng lên mấy trăm đạo cường hành vô cùng nguyên anh vi áp, từng đạo thần quang chen nhau chênh lấn, dùng thi chạy trăm mét tinh thế, chen lên trước sông gia đạo phủ. Từng đạo thần niệm ở trong tiên địa vang vọng điếc tai. Có người bị thượng giới tiếp dẫn. Là ai? Là ai? Lần trước tiếp dẫn vẫn là vài ngàn năm trước. Là người nào, có hay không có biết đến Đạo Hữu? Nghe nói tựa hồ là tới từ Vân Mộng Trạch Trần thị nhất tộc, có chi này lâu toà cả, ta vị sao nửa điểm ấn tượng không có? Tin tức mới nhất, hoàn toàn chính xác tới từ vùng Đông Nam Thủy, Trần thị nhất tộc, tiên Trần Nhược Hải. Đây là rất nhiều thần mang đồng loạt tựa như thải hồng, trong đó một đạo màu tím hồng quang bỗng nhiên hạ xuống vài mét, kém chút đụng đầu vào một tòa trên thần phong, cũng may kịp thời kéo lên. Lôi Tôn Đạo Hữu, người thế nào? Lôi Tôn ngươi có phải hay không uống say rồi? Lão Lôi sắc mặt ngươi không tốt, thế nào như vậy trắng, ngươi phía trước rất đen. Khô khụ. Lôi Tôn trùng điệp hướng giọng một cái, chắp tay sau lưng mặt mũi tràn đầy trân kinh, thận trọng hỏi: "Tiên cứ gọi là gì?" "Lão cái gì?" "Con ngươi đạo Hưu Cáo Trì." "Trần Như Khai a, là hắn." Lôi Tôn lập tức khẽ mắt một trận mảnh liệt run rẩy, hai mắt lướt qua một chút thất thần, thở dài nói: "A, hắn năm đó là đệ tử ta." Lời này vừa nói lập tức tất cả người dừng lại, vây quanh Lôi Tôn mặt mũi tràn đầy thèm muốn ý xuống bái. "Ngươi có cái thượng giới làm tiên đệ tử, lão Lôi, ngươi Vương thị nhất tộc muốn trở thành chân quân tiên tộc." "Đúng vậy a, lão Lôi sau đó gặp mặt cao thấp muốn cho ngươi thở dài mới phải." "Không nghĩ tới a lão Lôi, không đúng." Ngươi nói phía trước là đệ tử, vậy bây giờ đây. Lôi Tôn mặt mo đột nhiên vô cùng âm trầm, yên lặng nửa ngày phun ra hai chữ: "Địch nhân." Mọi người nhộn nhịp biến sắc. Lúc này, một đạo tử thần phong chỗ sâu dâng lên một vòng lóa mắt tiên quang, mơ hồ có chiếu khắp hết thảy hắc ám lực lượng, tắm rửa tại cái này tiên quang phía dưới, nhiều nguyên anh nhộn nhịp chắp tay ngưỡng mộ, để nó đi trước. "Cùng nên vấn Trần lão tổ. Các ngươi bình thân, hôm nay là ta Thái Thự tổng, thiên cổ đại sự, các vị mau chóng tiến về thần Mộ Phong, bái kiến chân quân tới phàm." "Được." Mọi người nghe vậy lập tức cảm xúc lên xuống. Không nghĩ tới lần này tới là chân quân a. Xem ra chân quân hình như có hiện thân ý tứ, ngay trước chân quân đều tới lui vội vàng, không nhiều làm lưu lại. Hơn phân nửa là lần này tu đến vừa ý đệ tử, vậy mới chịu bố thí một chút tạo hóa cơ duyên. Năm đó thái thượng tông trưởng môn bất quá là từ chân quân lưu truyền xuống cực quang chân ý bên trong, cảm ngộ một hai, liền tự tạo mất đi bụi tiên quang, từ đó hoành áp không biết bao nhiêu người anh. Bây giờ tạo hóa cơ duyên khó được, đến nhanh đi. Cho như vậy trên quảng trường, một tôn lớn mạnh không gì sánh nổi cự hạm tiên chu chỉ là ở chỗ này lộ ra chênh vênh một góc, liền đã chiếm cứ trong thiên địa tuyệt đại bộ phận diện tích, vô số người nhìn có loại nơi đây sắp bị phá hủy lo nghĩ bất an cảm giác. Lúc này 18 tầng trên đại ngọc đã đứng đầy thái thượng tông đích truyền hạch tâm tinh huyết, cái nào lựa chọn đi ra không phải đơn linh căn song linh căn, trời sinh linh thể người đều trâu nào cũng có. Từng đạo phong mang tất lộ tiên tiêu, lẫn nhau ở giữa âm thầm so sánh, khí tức kinh khủng uy áp tại trên đài cao lẫn nhau đấu đá, không ngừng không nghỉ. Như vậy tạo thành một cái linh khí hắc động, đem xung quanh còn thừa không nhiều linh khí toàn bộ hấp thu, đến mức phía dưới tu sĩ, liền một chút linh khí đều khó mà hấp thụ. Cao nhất nhiều trên bình đài chỉ có một người, xóa vậy một tóc dài, một thân khí tức thường thường không có gì lạ, bởi vì người này đã không cần cùng những người khác so sánh liền đã xác lập trong tông thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất thân phận, Phù Văn Đạo. Cái kia Ngô Đạo Bình, dĩ nhiên cũng chỉ có thể đứng ở tầng 15. Hắn tư chất như vậy, dĩ nhiên cũng chỉ có thể đứng ở tầng 15 a, có thể thấy được thái thượng tông có bao nhiêu nghịch thiên yêu nghiệt. Lần này chân quân truyền đạo đại hội, chỉ sợ sẽ không quá mức đơn giản. Trong biển người một bộ thanh sam Trần Quân cũng không đạt thủ, hắn nhìn xem cùng cái khác kim đan không có gì khác biệt, bất quá là vì một chút mờ mịt đáng thương Trần Quân cơ duyên. Phần lớn người đều rõ ràng, chỉ có trên đài cao người mới có khả năng từ đó đạt được một hai cơ duyên, người khác Ha ha, bất quá là một đám si tâm vọng tưởng hả người, cũng muốn nhúng chàm chân ý lại đạo, không biết trời cao đất rộng. Tầng 16 ngược lại có mấy cái không tệ nữ tiên, Trần huynh có thể lấy các nàng dung mạo, chế tạo đông cung phủ, tại hạ tất vô cùng cảm kích." Quý ba trưởng cười hắc nói. Trần Quân hỏi ngược lại, "Đây là tính toán, những cái kia nữ tiên cái nào không phải hậu trường cứng, người ta nhưng trêu chọc không nổi." Điều này cũng đúng. Quý trưởng sinh tiếp hận thất vọng thở dài. Nói đến tầng 17, dĩ nhiên cũng chỉ có ba người, ba người này nhìn xem mười phần khác biệt, dị sắc da thịt đồng tử, tựa hồ là một ít thượng cổ man hoang dị tộc huyết mạch. Trần Quân nhàn nhạt, nhạt dù gì nói, "Không tệ, không tệ, hình như dường như có Long Vương huyết mạch nhất tộc, tất nhiên chỉ là một tia hậu duệ huyết mạch, Trần Long chân phượng huyết mạch, nếu là đến một giọt bản nguyên huyết mạch thì còn đến đâu." Úy trưởng xinh đi theo phụ họa, chẳng biết tại sao nhìn thấy cái kia Long nữ rồi, trong mắt hắn sinh ra một chút ý nghĩ kỳ quái. Ngay tại lúc này, trên đại cao rất nhiều thiên kiêu tranh kỳ đấu diễn ra điểm, từng đạo nguyên anh khí tức tung chỉ mà tới, nhưng kỳ quái là, những nhóm lao tổ này một cái so một cái địa tốc, nhộn nhịp tu lại khí tức, hận không thể đem mình làm không khí người trong suốt người. Theo lấy đại lượng Nguyên Anh tu sĩ vào trận, để phương thiên địa này tạo thành một loại cực kỳ đáng sợ uy áp. Từ trên xuống dưới, quán thông thiên địa, mỗi người đều như vai đùi cao, nặng nề vật vần. Loại kia cực hạn cảm giác gáp bách phía dưới, mỗi lần hít thở đều cực kỳ nặng nề, ở chỗ này loại trừ kim đan bên ngoài nhiều nhất liền là chút cơ đệ tử cùng đại lượng luyện khí đệ tử. Cuối cùng không phải mỗi cái luyện khí đều cho rằng đi thánh địa có thể đạt được cái gì, tương phản có không ít người càng coi trọng truyền đạo cơ duyên. Nhưng theo lấy vài trăm Nguyên Anh cùng chân quân khí tức đè xuống, phiến thiên địa này nghiêm nghiêm đã không thích hợp bọn hắn tiếp tục lưu lại. Không ít luyện khí đệ tử cảm giác tâm phiền ý khô. Toàn thân mồ hôi lạnh dày đặc, thậm chí có tại chỗ ngất đi, thế là đại lượng luyện khí chư cơ không còn dám tiếp tục tiếp cận náo nhiệt, nhanh chóng rời khỏi nơi đây tránh né lấy trong thiên địa thiên quân uy áp. Theo lấy người lục tục ngo ngoe rời khỏi, hiện trường chỉ còn dư lại Kim Đan tu sĩ, đại khái khoảng 4000 người, không ít người đều nhẹ nhàng trở ra, vừa mới quá nhiều người, tựa như đi dạo chợ, mười phần để người chán ghét. Thế là nhộn nhịp tìm một chỗ ngồi xếp bằng, lẫn nhau ở giữa cũng có một chút khoảng cách, không còn đặc biệt trên chúc. Từ một cái góc độ khác mà nói, vừa mới cũng coi là bắt đầu loại thứ nhất đạo thải, tu vi quá kém, địch lực quá nhỏ bé, ý chí yếu kém hạng người đã bị đạo thải Hiện tại còn dư lại 4000 kim đan, cùng vài trăm vị nguyên anh ạ, giống, lại tăng thêm hơn 300 vị nguyên anh, liền là thái thượng tông sư hùng giới này căn bản lớn nhất. Cái này vài trăm nguyên anh hóa thành mấy trăm đạo thân ảnh chỉnh tề đứng ở mấy vạn mét không trung, theo lấy một tiếng cung lên chân quân trong thiên địa vì đó chấn động, tất cả người ánh mắt nhìn lại, tuy nói chỉ có thể nhìn thấy một chút cái bóng mơ hồ, nhưng cũng đi theo cổ động chân nguyên đi theo hô to. Cung lên chân quân. Hóa thân hình chiếu, chân quân truyền đạo nhưng tính toán tới, không biết ta có thể đến mấy phần cơ duyên. Chân quân nắm đấm nắm chặt nhìn về phía bầu trời hùng trì vô biên lão tổ chân quân. Chương 301, Trần Thị Thăng tứ phẩm tiên tộc, chương 301, Trần Thị Thăng tứ phẩm tiên tộc. Lúc này, Thái thượng tông 10 vạn mét chỗ cao. Ở chỗ này đã khó mà nhìn thấy thất phẩm tiên truyền bản cảnh, y nguyên chỉ có thể nhìn thấy nó chênh vênh một góc. Mẫn Trần lão tổ đứng ở vị trí cao nhất, người khác thì là đứng ở hắn ngoài ngàn mét cung kính dựa theo danh sách mà ra. Những lão tổ này chủ yếu đều đến gần Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng cũng tiếp bị phương thiên địa này ngăn cản, vô pháp tiến hơn một bước, đến chết cũng chỉ có thể buồn bực sầu não mà chết, cầu không được càng giải thoát nguyên. Bởi vậy bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào tiểu bối trên mình hy vọng bọn họ có thể mang theo chính mình hóa thần kỳ vọng, thăng cấp thái ớt linh giới. Lúc này, tiên truyền bên trên bỗng nhiên một trận pháp thì ba động, hai vị lão giả một thân xưa cũ quần áo, dung mạo bình thản thân thiết, nhưng bọn hắn mỗi bước ra một bước, liền có vô biên pháp tắc gợn sóng hướng bốn phía quét tán oanh minh. Rõ ràng bọn hắn đã tận khả năng thu lại khí tức không muốn ảnh hưởng phương thế giới này, có thể hóa thần cùng nguyên anh kém rất rất nhiều. Liên như người thường dù cho nhẹ nữa giẫm chân một cái, đối sâu bọn mà nói, đều không khác nào địa chấn hòa trời. Cùng nên chân quân tới phạm. Mẫn Trần lão tổ trước hết nhất lấy lại tinh thần, cấp bách hô to. Cái khác lão tổ vậy mới liên tiếp thức tỉnh. Chỉ vì vừa mới pháp tắc ba động đệ bọn hắn bỗng nhiên trong lòng có linh mộ, vội vàng lễ bái. Lão Hủ Hồng Nguyệt chân quân, Bản tọa Lạc truyền chân quân, cùng nên hai vị chân quân giáng mũi, thái thượng tông đệ tử đều tấm rửa thiên ân, khấu tạ chân quân. Được rồi, hai người chúng ta đã tìm được một vị vừa ý đệ tử, đã tiếp vào phá giới trong tiên trụ, hôm nay còn có hai cái danh nghịch, không biết hai giống như cái này tạo hóa. Hồng Nguyệt chân quân vênh vơ thật xấu nói. Nghe vậy người khác bỗng nhiên vui vẻ. Cái này chân quân ý nghĩ là sẽ còn lại triệu hai người vào thượng giới, đây chính là tin tức vô cùng tốt. Bọn hắn tất nhiên là không có gì trông chờ, vừa vặn phía dưới tiểu bối rất có hy vọng. "Chúc mừng chân quân tân thu đệ tử đã ý, không biết người này phương nào nhân sĩ, là lai lịch ra sao?" Mẫn Trần lão tổ cung kính nói. "Là Vân Mộng Trạch Trần thị nhất tộc." Lạc Truyền chân quân nói thẳng. Mắt đi bụi ánh mắt về thu lại, nhất thời lúng túng chân tay luống cuống, chỉ vì hắn bê quan mấy ngàn năm, hắn chọn vẹn không biết rõ khi nào giới này nhiều một cái gì Vân Mộng Trạch Trần thị. Khô khô thì ra là thế, đoán chừng là tiểu tộc, vãn bối chưa từng biết được. Lúc này một vị trưởng lão đứng ra nói, trưởng môn tại thượng Đây là thuộc hạ thất trách, đem Trần Thị đưa vào trong ta, là thuộc hạ đích thân xử lý, còn chưa từng hướng trưởng môn thông báo, chỉ vì lúc trước cảm thấy đây không phải chuyện quan trọng gì, không dám làm phiền trưởng môn tu luyện. Ồ, sau đó loại việc này cần đích thân hướng ta báo cáo mới phải. Mất đi bụi lập tức quát lớn thuộc hạ một câu, dù biểu hiện cũng không phải là hắn thất trách, mà là thuộc hạ hành sự bất lực. Cái này Trần Thị tiên tộc, đã có kỳ lân tử tôn bị chân quân tiếp dẫn, lập tức thăng chức lữ phẩm. Được, thang văn mộng trách Trần Thị lượng phẩm làm thất phẩm thế lực. Thanh âm này hướng phía dưới trùng trùng điệp điệp truyền ra, rất nhiều nguyên anh lão tổ nhộn nhịp ghé mắt giao lưu cũng chỉ là cựu phẩm tiên tộc. Cái này Trần Thị thật là sinh cái hảo tử tôn, cựu phẩm tiên tộc lại bị thượng giới tiếp dẫn, chậc chậc. Muốn chúng ta chiếm lấy nhất phẩm tiên tộc bao nhiêu và năm, nhưng cũng chưa từng sinh ra một vị, thật là người so với người làm người ta tức chết. Cũng may còn có hai cái danh nghịch, phương gia ta không hẳn không có cơ hội. Mất đi buổi nghe, dĩ nhiên thăng chức lượng phẩm phía sau, Trần Thị mới thất phẩm, lập tức có chút hối hận, cái này thất phẩm vẫn là quá thấp, lo lắng chân quân không vui, vừa mới có lẽ trực tiếp thăng tứ phẩm mới phải. Chỉ là hắn xem như một tông chi chủ, nói ra tựa như tát nước ra ngoài. Sao có thể tùy tiện qua lại thay đổi sắc lệnh, chỉ có thể sau này tìm cơ hội lại thêm bổ một phen. Lúc này, từ hướng đông nam kéo một đạo khủng bố gần sóng không gian, kèm theo Vô Biên Thần Uy cùng bắt ngang tại rất nhiều nguyên anh trong lòng nặng nề cảm giác, tất cả mọi người biết, lại tới một vị chân quân. Một thân xưa cũ áo cho thường lan chân quân, trong tay chống quải trượng liền tản mắt ra tràn đầy vô biên sát khí cùng vĩ lực. Dù cho mất đi buổi đám người biết, ba người này kỳ thực cũng chỉ là hình chiếu, cũng không phải là bản thể. Bởi vì giới này pháp tắc thiếu thốn, tuy nói là tiểu thế giới, nhưng dù cho hóa thần cũng không dám tùy tiện nhục thân lâm trận, bởi vì sẽ bị giới này cướp đi trên mình pháp tắc. Nhưng dù cho là hình chiếu, đều cường đại như vậy làm cho tâm thần người rung động, vô pháp an bình. Nếu là thật sự Hóa Thần Lâm Trần, cái này Thái thượng tông sở có người gộp lại, e rằng đều không kịp Hóa Thần một ngón tay. Sủng sướng sủng sướng. Lão Hủ lại thu một vị ái đồ. Đỗ Nhi còn không mau mau gặp qua hai vị sư thúc. Thường Lan cười to một tiếng, một vị thân mang áo trắng khuôn mặt tu tú, vừa thân ngọc lập, con mắt như lưu tình tu sĩ, không kiêu ngạo không tự ti không mình hành lễ. Gặp qua Hoàng Nguyệt sư thúc, gặp qua Giới Suối sư thúc, gặp qua các vị Nguyên Anh tiền bối. Vạn bối, Vân Mộng Trạch Trần thị nhất tộc. Lưu Chữ nhất mạch, Trần Lưu Tinh Nghe vậy trong lòng tất cả mọi người run lên, hít vào một ngụm khí lạnh, hai bên đưa mắt nhìn nhau, cũng khó có thể che giấu trong lòng chấn kinh. Lại là Trần Thị, lại là Vân Mộng Trạch. Nơi này, như vậy địa linh nhân kiệt, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Không đúng, luận thiên kiêu, thái thượng tông thiên kiêu vô số, đủ loại linh thể huyết mạch, tầng tầng lớp lớp, thế nào liền còn không bằng nho nhỏ lâu tộc? Ồ, thế nào? Các vị thế nào bộ dáng này? Thường Lan hơi kinh ngạc. Giới xuối không được đánh giá Trần Lưu Tình một chút, tán thán nói, là mầm mống tốt, Thường Lan, bọn hắn nguyên cớ chấn kinh, là bởi vì Hồng Nguyệt vừa mới cũng thu một vị Trần thị tử tôn làm đồ đệ, cùng ngươi bảo bối đồ đệ này, đến từ Đồng Tông cùng mặt a. Cái gì? Có loại việc này? Thương Lan nghe vậy cũng vô cùng kinh ngạc. Hả? Ta cái kia tiểu đồ đệ tu vi non cạn, thân thể yếu đuối, ta liền không có thể hắn tới đây gặp qua hai vị, chờ chờ lại trên truyền tập lại. Hồng Nguyệt giải thích vì sao Trần Nhược Khai không ở chỗ này. Trần Lưu Tinh suy nghĩ cực nhanh, lập tức minh bạch mọi người ý nghĩ, không nghĩ tới trừ hắn ra, lại còn có một người bị chân quân tuyển chọn. Cái kia người này không phải lão tổ, liền là Trần Nhược Khai. Lại thêm lão tổ nói tu vi thấp, liền để hắn khó mà suy đoán. Cuối cùng lão tổ cùng Trần Nhự Khai đều là nhân trung chi long theo lý thuyết không nên tu vi rất thấp a. Chúc mừng đương lan chân quân thu ái độ, truyền lệnh, Vân Mộng Trạch Trần Thị nhất tộc, lại tăng tam phẩm, đứng hàng tứ phẩm tiến tốc, muội trong năm có thể hưởng ngàn vạn linh thạch linh mẹ cung phụng. Mắt đi bụi cấp bách phù a khiến. Đúng. Lão tổ sắc lệnh lập tức truyền hướng phía dưới. Cái này ngay sau đó hai đạo sắc lệnh, như rồng quyển phong đồng dạng tại dưới đất quét sạch, đưa tới vô số người tranh nhau suy đoán. Đây là vì sao? Tông chủ liền ra hai đạo sắc lệnh, đem Trần Thị từ cửu phẩm tiến tốc, nâng lên tứ phẩm. Vân Mộng Trạch là địa phương nào? Trần Thị. Cái gì Trần Thị? Ta Thái Thượng Tông có Trần Thị nhất tộc ư? Ngươi nghe nói quá ư? Tựa như là gần nhất mới nhập vào Thái Thượng Tông giáp danh thế lực a. Chẳng lẽ nói, có Trần Thị nhất tộc tử tôn bị tiếp dẫn? Rất nhanh liên quan tới Trần Thị tử tôn bị tiếp dẫn suy đoán số sao, thậm chí lập tức trở thành chủ lưu suy đoán, cuối cùng thăng liền ngũ phẩm, cái này tại bất luận cái gì thời đại đều là trước đó chưa từng có. Trừ phi, Trần Thị tử tôn ra một đầu chân long. Phía dưới người người hỗn loạn. Thật ấm mộ a, muốn ta quý ra bao nhiêu cái vạn năm tiên tộc, cũng bất quá là chỉ là lục phẩm. Cái này Trần Thị vừa mới bị Thái Thượng Tông đưa vào, liền thăng vào tứ phẩm. Thật là khiến người ta trông mà thèm, trong đó nhất định có trọng đại huyền cơ. Quý bá trưởng suy đoán. Ma Trần Quân nhìn tới khẳng định là bởi vì Trần Nhự Khai bị tức dẫn, về phần Trần Lưu Tình, hắn cũng không nghĩ ra, cuối cùng không, có người biết, Trần Quân dĩ nhiên là lấy khí vận làm gốc vốn là chọn lựa đệ tử. Cái này ai có thể nghĩ tới? Ta Trần ra ra một vị kỳ lân tử, ta nói qua, cái này Trung Châu mới là người chân chính sơn gấu, hiện tại xem ra, Thái Ức Linh rồi mới là người sơn gấu. Trần Quân ngẩng đầu nhìn xem thật dày trong mây mù, hình như có thể thấy được mấy trăm đạo thân ảnh mơ hồ, tự lẩm bẩm. Không phải Trần huynh, nghe lời này, ngươi cũng là Vân Mộng Trạch Trần thị nhất tộc. Ngươi cũng họ Trần, chẳng lẽ? Quý Ba trưởng nháy mắt phảng phất phát hiện đại lục mới một loại, đồng tử địa chấn nhìn xem Trần Quân. Mà Trần Quân thì là cười tủm tỉm hít một hơi thật sâu, thuần thức cảm khái nói: Ta nào chỉ là Trần thị nhất tộc người, ta là Trần thị lập mạch khai sơn chi tổ, Trần gia thái thượng lão tổ. Chương 302, Thái thủy nguyên giới trấn ý, chương 302, Thái thủy nguyên giới trấn ý. A. Quý Ba trưởng há to miệng thật lâu khó mà khép lại. Không nghĩ tới Trần Quân cái này rụt lại đầu, tại linh dược viên bộ trách liền là mấy chục năm trạch tu, lại là nhất tộc lão tổ, hơn nữa còn là trước mắt nhất danh tiếng quá lớn lâu tộc Khai Sơn chi tổ. Mấu chốt nhất là, Trần Quân nhìn qua tuổi tác cũng không lớn a. Chẳng lẽ nói ăn chú nhan đan? Trần Quân chi kỹ đem quý bá trưởng miệng kép lại, phòng ngừa đi vào cắt ra cái gì. Yên tâm, tuy nói ta hiện tại là tứ phẩm tiên tộc Khai Sơn chi tổ, nhưng ta vẫn là sẽ giống như trước đồng dạng, cho ngươi luyện chế đồng công phu. Trần Quân vô vô bả vai của quý bá trưởng tiếp tục trêu chọc, đúng rồi, ngươi cũng không thể bởi vì thân phận ta tôn quý, liền khách khí với ta bắt đầu cẩn thận a. Quý bá trưởng cười cười xấu hổ, Một cái đánh tới trần quân tay, ôm lấy cánh tay nói, chẳng phải là nho nhỏ lâu tộc, gia quý mẫu ngày khác cũng sẽ trở thành quý gia tộc lão tổ, không hẳn liền so ngươi thấp bao nhiêu, khoan đã ý. Ha ha, Trần Quân mỉm cười. Trên thực tế trong mắt quý bá trưởng ngưng trọng vẻ kính sợ chính xác lặng yên xinh xôi. Phía trước tưởng rằng đồng dạng nằm thẳng huynh đệ, ai biết nhân gia thoáng cái thân phận tôn quý nhiều như vậy. Cái này khiến hắn không hiểu sinh ra một chút lo nghĩ. Lúc này, một đạo mạnh mẽ điếc hai âm thanh từ không chúng không biết nơi nào xẹt đánh truyền đến. Thái thượng tông đệ tử yên lặng, Trần Quân chuyên đạo, sắp bắt đầu, mời lắng nghe lời dạy dỗ, tùy mắt xem pháp. Những lời này không biết có loại nào ma lực, lập tức toàn trường yên tĩnh không tiếng động, hơn nữa không ít người kinh ngạc phát hiện, trong lòng bọn hắn hết thảy bực bội phiền muộn các loại tâm tình tiêu cực cũng theo đó lập tức tiêu tán trong không. Tất cả người ngay ngắn nhất trí nhọn nhịp ngồi xếp bằng, tối đầu bái tạ. Chân quân truyền pháp ý nghĩa trọng đại. Cái này có thể nói là ban cho một trang tạo hóa. Không người không mang trong lòng cảm kích. Chốc lát, một giọng giản mô từ bốn phương tám hướng mà tới. Ta truyền các ngươi thái thủy nguyên giới chân ý thông thiên 321 chữ, cần toàn tâm linh nộ, không thể lẫnh đạm ta pháp. Theo lấy âm thanh quần quần rơi xuống, các đệ tử kinh ngạc phát hiện trong đầu tự động hiện ra 1/3 trăm chữ văn tự màu vàng. Trong dấu thỏ, tập phát tính, đến chân thể, thôi chạy qua, củng cố tinh khí. Nguyên thái thủy, trấn ý. Từng chữ tại trong đầu hiện lên, mỗi một lời lực đạo thiên quân, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Vô số đệ tử như dõi như khác, lớn tiếng đọc lấy 321 chữ kinh văn. Nhưng mà, một thiên này 300 chữ kinh văn, vẻn vẹn tại trong đầu hiện lên không đến trăm tức, liền tiêu tán trống không. Theo lấy văn tự biến mất, các đệ tử kinh ngạc phát hiện, bọn hắn dĩ nhiên vô pháp nhớ vừa mới thiên kia kinh văn bên trong bất luận một chữ nào. Dường như bọn hắn vừa mới làm một giấc mộng, lại nhớ lại trong mộng tỉ mỉ, nhưng thủy chung nhớ không nổi nửa điểm. Lập tức đủ loại huyên náo nghi hoặc câm thanh nổi lên bốn phía. Kỳ quái, ta vì sao nhớ không được một chữ? Ta cũng là a, 300 chữ kinh văn ta hẳn là có thể nhớ kỹ mới đúng. Không sai, chẳng lẽ nói chân quân cho rằng chúng ta không xứng học tập pháp này? Mọi người vào đầu không hiểu thời điểm, lúc này có người lạnh lùng nói, ngu xuẩn hạng người, đại đạo chân văn có không thể miêu tả, không thể ghi chép, không thể ký ức mà tính, ngươi không nhớ được chỉ có thể nói rõ ngươi ngộ tính không đủ. Đại đạo pháp tắc, cho tới bây giờ không phải dựa lưng, mà là dựa ngộ. Không hiểu liền không cần luận nói, mất đi chúng ta mắt mũi. Lúc này mọi người mới lục tục ngo ngoe minh bạch, Nguyên Lai Đại Đạo Chân Văn, vô pháp ký ức, chỉ có thể dựa vào ngộ tính đi một chút lĩnh ngộ toàn cảnh, từ đó nhỏ ngó chân văn chân ý. Nếu như ngộ tính không đủ, dù cho đem Thái Ứng Linh Giới tinh diệu nhất vô hạn đại đạo chân văn đặt ở trước mặt ngươi, ngươi mỗi ngày xem lúc nào cũng đọc thuộc lòng 100 năm, cũng không nhớ được một chữ. Phần lớn người đều biết cái này thường thức, tại kinh văn hiện lên nào hải nháy mắt, liền lập tức nuốt vào chuẩn bị thật lâu ngộ đạo đan. Nhất thời người người nuốt ngộ đạo đan. Từng đạo đốn ngộ thần quang ngút trời mà lên. Tiên truyền phía dưới, Mấy trăm đạo nguyên thâm khí tức sừng sững. Thương Lan, truyền tụ Thái thủy nguyên giới chân ý phải chăng quá khó sự bọn hắn, đây chính là chúng ta nhân tộc hóa thần lưu lại nhất khó hiểu khó hiểu chân ý. Giới suối a, chân ý có đơn giản cùng phức tạp phân chia ư? Hiện có chân ý bên trong, chỉ còn dư lại lác đác mấy thiên trở xuống giới văn tự ghi chép, đặng lại chờ cái mấy và năm, e rằng liền điểm ấy chân ý đều khó mà bảo toàn, đến lúc đó, chỉ có Thái Ức linh văn tự ghi lại chân ý, ngươi thấy khi đó còn có bao nhiêu người có thể lĩnh ngộ trong đó và nhất. Thương Lan chân quân Vệ Dâu ngưng trọng nói: Nói như vậy, người lã cố ý đem lên giới chân ý lưu giữ lại, để tránh chúng ta Thiên Huyền Tông gặp bất trắc phía sau, còn có thể lần nữa giới lưu lại chân ý người kế tục, không đến mức truyền thừa đoạn tuyệt. Giới rối giờ phút này mới hiểu được Thương Lan cử động lần này phía sau sâu xa dụng ý. Phải biết Thiên Huyền Tông, bây giờ tại Thái Ức Linh giới ở vào bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hủy diệt tồn tại. Chỉ là bọn hắn hiện tại quá nhỏ yếu, không người để ý tới, nhưng khó đảm bảo có một ngày liền bị hủy diệt, đến lúc đó nhân tộc hóa thần chân quân lưu lại chân ý, đem hoàn toàn biến mất. Sau đó hạ giới muốn đón nội chân ý cũng chỉ có thể lĩnh hội Thái Ức Linh văn tự. Nhưng đón nội chân ý Nếu như không đủ hoàn toàn giải chân ý vấn tự, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, độ khó tăng lên đâu chỉ nghìn lần và lần. Cho nên không bằng đem lên giới tối cường chân ý lưu đến hạ giới. Thế nhưng, ngươi đánh giá quá cao bọn hắn, cái này 321 chữ chân ý, ta nhìn có thể đốn ngộ ra 10 chữ, không ra năm người, khó a. Ha ha, rỡi suối, ngươi cũng chớ xem thường những cái này nha hoa, ta nhìn nhóm người này bên trong tuy nói đều khí vận tương đương, nhưng có không ít người ngộ tính cực cao, đã có người đốn ngộ ra 10 lằn cái chữ. Ồ, người nào? Rỡi suối chân nhân kinh ngạc run lên râu ria. Theo lấy thương lan ánh mắt một chỉ, Huân Chân ngồi tại Ngọc Đài chỗ cao nhất phủ đạo văn toàn thân nóng ánh lóe mắt, bộ vận Hà Quang, lông mày của hắn nhíu chặt, trong miệng lặp đi lặp lại niệm tụng lấy trang dấu thỏ, ngày dấu đen, lộ ra bi pháp, chân diệu quyết, chém xích long. Hình như đến đây hắn đã lâm vào bình cảnh, cất bách ăn vào một hạt ngộ đạo đan, lập tức nhìn lần độ tĩnh, lập tức lại đến linh cơ, lần nữa tiến vào đốn lộ, trong miệng tiếp tục nói, chém xích long, quy xà kết. Lúc này Mẫn Trần lão tổ các loại một đám thái thượng tông lão tổ nhộn nhịp cảm khái vạn phần kinh ngạc không thôi. Cái này chân ý chỉ truyền nguyên anh phía dưới, bọn hắn vô phúc lĩnh ngộ, chỉ có thể nhìn làm gấp thèm muốn, lại không thể làm gì. Bất quá có thể trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ 18 chữ, đã đầy đủ thấy người này xứng đáng là thái thượng tông thứ nhất thần tử, vạn năm gặp một lần thần tử, nộ tính ly tiên. 18 chữ, khó được khó được. Xứng đáng là dự khuyết trưởng môn. Ta nhìn phù văn đạo rất có thể bị tiếp dẫn thượng giới a. Mẫn Trần lão tổ xem như phù đạo văn tôn sư, giờ phút này cũng là mặt mũi sáng sủa, hơn làm bề ý, nhưng đồng thời cũng cực kỳ căng thẳng, bởi vì chỉ còn giữ lại một cái tiếp dẫn danh hạch, hắn tự nhiên là hy vọng chứng minh cái này hái đồ trèo lên thai ớt linh giới. Lúc này Thương Lan chân nhân nhẹ nhàng cười một tiếng. Còn có một người, dĩ nhiên lĩnh ngộ đến 21 chữ. Người khác nhộn nhịp động dung, đi theo Thương Lan chân nhân tầm mắt tỏa ra, mấy trăm đạo nguyên anh lão tổ thần niệm đều nhẹ nhàng rơi vào một vị nam tử áo xanh trên mình. Chỉ thấy phía sau hắn đứng sừng sững lấy một chôi cực kiếm, toàn bộ người bao phủ tại cực kiếm bóng mờ phía dưới, hắn ngồi xếp bằng, đóng chặt trong miệng đôi mắt lẩm bẩm nói: "Uy Sa Kết, ta mệnh kiến định. Ta mệnh kiến định, trọng kim liên, ngũ hành ngược lại, Phật cung tiên." Theo lấy đốn ngộ lâm vào đỉnh trệ, Trần Quân một cái nuốt vào một hạt ngộ đạo đan. Nộ tính một, hơi ngửi vận nộ. Phật cung tiên, nguyệt linh ngải, chỉ trong sáng. Chương 303, truyền pháp thứ nhất, nộ tính ly tiên. Chương 303, chuyển pháp thứ nhất, nội tính nghịch thiên. 36 chữ. Giờ phút này Trần Quân tiến vào một loại trạng vẹn quên mình trạng thái, liên phục dụng ngộ đạo đan, đều là vô ý thức động tác, hắn căn bản không biết rõ chính mình bị vài trăm vị nguyên anh cùng tam tôn chân quân vây xem. Tất cả lâm vào trong trạng thái đốn ngộ đều là như vậy, vô pháp bị tùy tiện khắc ngang. Bất quá tại trong hệ thống đã lưu lại một nhóm mẩu vàng kim chữ nhỏ. Công pháp, kim hồ thủ nạn quyết loan vạn quyết, nhập môn, thiên diệt quyết, nhập môn, tam chuyển trọng nguyên công, đại thành, huyết hồn chân kinh, chưa nhập môn, tiên tiên nhất quyết quyết, đại thành, đại đạo đan diễn trải qua, 10%. Huyền Hoàng Tịnh Tâm Trú, Đại Thành, Thái thủy nguyên giới trấn ý, 4%. Ngay tại Trần Quân đốn ngộ ra 36 chữ thời điểm, bên cạnh Quý Ba trưởng trùng điệp quay đầu gối, hắn những năm này chỉ cầm đến hai hạt ngộ đạo đan, bởi vậy chỉ có tiến vào không đến 10 hơi đốn nộ, chỉ đốn ngộ đến 3 chữ trang dấu thỏ. Đến tiếp sau bất luận cái gì một chữ cũng không còn cách nào lĩnh ngộ ra tới, rức khoát buông tha, cuối cùng chính mình đã như vậy cố gắng, đạo không được, chính là thiên ý, lại có thể thế nào? Xét thấy chính mình khổ cực như thế, trở về cao thấp đến ban thượng chính mình lượng chương xuân cung phủ. Quý Ba trưởng như vậy tự an ủi mình. Nói cách khác hoàn toàn 300 chữ. Hắn chỉ lĩnh ngộ ra ba chữ, bởi vậy cũng chỉ nhớ ba chữ, cái khác chỉ cần không có lĩnh ngộ ra trong đó chân ý, dù cho là người khác ở trước mặt ngươi từng chữ thuật lại, ngươi cũng không cách nào đi theo thuật lại. Đây cũng là đại đạo chân ý. Cái gọi là đạo khó truyền, không gặp người lạ kỳ, nói đến miệng khốn lưỡi làm, cũng chỉ là miệng đầy không nói, dám dùng không có. Nghe được Trần Quân thuật lại trọn vẹn 36 chữ, Quý Ba trưởng kinh ngạc há to miệng, đây đã là 1 phần 10 chân ý nội dung. Chẳng lẽ, Trần Quân có thể lĩnh ngộ toàn bộ thiên chân ý? Trần huynh như vậy giá trâu. Quý Ba trưởng xem như nhóm thứ nhất buông tha người, trước tiên đi ra trạng thái đón nội. Người khác cũng đều lục tục ngo ngoe thanh tỉnh, mà bọn hắn cần làm liền là yên lặng nhìn xem đại lao biểu diễn. Nếu người nào dám ở lúc này tùy ý nhiễu loạn trật tự, phía trên vài trăm nguyên anh cùng chân quân cũng không phải ăn cơm khô, ánh mắt liền có thể đè bẹp cái rối người, ép làm một mịt. Ngoa tạo, người này đoán ngộ đến 36 chữ. Không thể nào, chúng ta cái này tầng dưới chốt nhất bên trong cũng giống như cái này ngộ tính lịch thiên chi nhân. Thật hay giả, phía trên trên đài ngọc đích truyền tinh huệ, cũng bất quá đoán ngộ đến 10 chữ mà thôi, hắn làm sao làm được? Tại một đám nhỏ rộng hẹp hội nghị luận bên trong, Trần Quân nghiêm nhiên đã trở thành trên trời dưới đất tất cả người quan tâm tiêu điểm. Trên bầu trời, Trần Lưu tinh kích động lên trước lễ Lê bái, "Bẩm Tôn sư, người kia chính là ta Trần gia lão tổ, Trần Quân là." "Cái gì?" "Chẳng trách ta từ trên người hắn cảm nhận được giống như ngươi huyết mạch của mình, ta chính giữa hoài nghi, không nghĩ tới dĩ nhiên đến từ đồng tông đồng tộc." Thường Lan chân nhân ánh mắt nhiều ngàn vạn vui mừng, nhìn tới cái này Trần gia, thật là tử tôn như rộng, hiện lên nhiều như vậy người tài ba, liền là người này ngộ tính tuy là người tiên, nhưng khí vận quả thực tưởng tượng. Dạng này khí vận e rằng, tất nhiên nếu như ngộ tính thật quá ngây tiên, cũng không phải là không thể đặc biệt được chọn. Mau nhìn, phu đạo văn đã lĩnh ngộ đến 54 chữ. Không biết hai mở miệng trước tầm mắt mọi người nhộn nhịp rơi vào trên người Phù Đạo Văn. Lúc này Phù Đạo Văn đã chán đã thâm nhập ra tinh tế mồ hôi, hắn đã dốc hết toàn lực lĩnh hội chân ý, nhưng cái này đại đạo chân ý lĩnh hội, loại trừ có ngộ đạo đan tương trợ bên ngoài, cũng đặc biệt cần tinh thần lực lượng. Tinh thần lực lượng yếu đối khó mà bảo trì lâu dài như thế độ cao tập trung lĩnh hội. Nhưng ai cũng biết, cái này kinh văn lĩnh hội là một mặt, một phương diện khác đây cũng là một lần đại khảo, thi liền là ai có thể kiên trì đến cuối cùng, bỏ dở nửa chừng người, làm mất đi thăng cấp thượng giới cơ duyên. Bắt Long Hổ, Đấu Tinh Di, Thông Thiên Minh, 79 phản. Đương nhìn kinh văn lộ ra rõ ràng dễ hiểu. Thực ra có đếm không hết tận dụ ám chỉ, nếu như thật dựa theo kinh văn tu luyện, chỉ sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Phu đạo văn Long mày hơi nhăn, lại lần nữa nuốt vào một hạt Ngộ Đạo đan, ngắn ngủi 50 chữ, liền đã tiêu hao 92 mai Ngộ Đạo đan. Dù cho là mạnh như Thái thượng cảm ứng tông đệ nhất thiên kiêu thần tử, cũng sẽ không giống một ít người đồng dạng làm chính mình chuẩn bị hơn 400 mai Ngộ Đạo đan. Cuối cùng, nào có người bình thường muốn nhiều như vậy Ngộ Đạo đan. Thật không nghĩ đến lần này, còn thật cần nhiều như vậy Ngộ Đạo đan. Không ổn a, đạo nhi ta sợ Ngộ Đạo đan sắp tận, cái này nên làm gì là hảo? Tiếp tục như vậy, lập tức đốn Ngộ liền sẽ lâm vào đỉnh trệ a, nhưng ta cái này đường đường một tông chi chủ, thật nhẹ nhàng quá dễ xuất thủ can thiệp. Mẫn Trần lão tổ cũng biết lần thi này nghiệm chính là tu sĩ bản thân, ngoại nhân xuất thủ can thiệp, e rằng có chút không công bằng. Nhưng Mẫn Trần lão tổ lại không hi vọng chính mình cái này đại đồ, lạc hậu tại người, còn lại là một cái nho nhỏ lâu tộc tu sĩ, dù cho người này là lão tổ, nhưng bây giờ hắn chính xác là tại tầng dưới chót nhất. Nhưng mà một giây sau, liền có người gấp hô, cái kia Trần Quân đã lĩnh ngộ đến 150 chữ. Trong lòng Mẫn Trần lão tổ răng rắc một tiếng, tựa như nước ra một vết nứt, tầm mắt rơi xuống, quả thật gặp Trần Quân âm thanh lang lãng, suy nghĩ tự đồng. Trọn vẹn không có tu sĩ khác cái kia đỉnh trệ ngăn cản. Liên La vì sao hắn quay hàm phi lên, thực tế để người không hiểu. Tập pháp tính, đến chơn thể. Pằng. Cũng may Ngộ đạo đan cũng không lớn, Trần Quân dứt khoát đem 560 mai Ngộ đạo đan một trận nhét vào trong miệng, dạng này sẽ không bởi vì Ngộ đạo hiệu lực biến mất, nội tính hạ xuống, dẫn đến vạn lần ngộ tính biến mất, bởi vậy từ giờ phút này bắt đầu, Trần Quân đem kéo dài bắt đầu hơi ngửi vạn ngộ trạng thái. Dạng này đại giới liền là Ngộ đạo đan lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp tiêu hao, ngắn ngủi 150 chữ, liền đã tiêu hao 190 đan. Nhưng đồng thời, vạn lần ngộ tính quá mức hao phí tâm thần. Trần Quân cũng cảm thấy mỏi mệt, nhưng cũng may hắn thứ không thiếu nhất liền là đan dược, cưỡng ép dùng đan dược về bổ tinh lực nguyên thần, còn có thể cắn răng duy trì. Nhưng đồng thời theo lý thuyết đã lĩnh ngộ một nửa số chữ có lẽ đốn ngộ tiến độ hẳn là 50%, nhưng hệ thống biểu hiện cũng chỉ có 15%. Công pháp Thái thủy nguyên giới trấn ý, 15%. Lúc này, cùng là thua một tầng rất nhiều tán tu tạp dịch kim đan cấp tu sĩ, đã vô pháp lại bắt kịp những tinh anh này bước chân. Chuẩn bị 3 năm mai ngộ đạo đan, tại nơi này căn bản là không đủ xem xét. 30 năm 50 mai, cũng bất quá là hơi kéo dài một chút, ý nguyên tắc dụng không lớn. Loại trừ thu một tầng tu sĩ nhọn nhịp vây xem Trần Quân, liền trên đại ngọc, rất nhiều thái thượng tông tinh anh, cũng nộn nhịp thoát ly trạng thái đốn ngộ, đều lắc đầu than vãn, hối hận chuẩn bị ngộ đạo đan quá ít. Chỉ có thể đốn ngộ đến 20 chữ tả hữu, liền khó mà lại vào nửa bước. Tất nhiên dựa ngộ tính của mình đốn ngộ cũng được, bất quá 10 ngày 8 tháng cũng chưa chắc có thể đốn ngộ ra một chữ hai chữ, dứt khoát buông tha. Cuối cùng lần này yêu nghiệt quá nhiều. Năm đó Mẫn Trần lão tổ tại cùng giới bên trong bất quá tìm hiểu cực quang chân ý 35 chữ, cũng đã là một lần kia người thứ nhất, đến tiếp sau đau khổ lĩnh hội nhiều năm. Mười rốt cục giọng ngó một chút chân ý toàn cảnh, từ đó tu luyện ra cực quang nguyên anh pháp vực, cùng uy lực kinh người thiên quang. Nhưng lần này, 35 chữ cũng bất quá là trung đẳng, trước mắt cao nhất chỉ có hai người. Thứ nhất, Trần Quân 150 chữ. Thứ hai, Phù Đạo Văn 54 chữ. Thứ ba, Lô Đạo Bình 45 chữ. Chương 304, ta đệ tử này từ chưa từng bại qua, chương 304, ta đệ tử này từ chưa từng bại qua. Chân đạo Hữu liền là Chân đạo Hữu. Chân huynh thật mẹ nó ra châu, cái này Ngộ Đạo Đan liền không ngừng qua. Ta tự cho là 30 mai ngộ đạo đan liền đã rất nhiều, chẳng đến nhìn thấy Trần đạo hữu tùy tiện một trào liền là 45 mai ngộ đạo đan nhét vào trong miệng, ta mới biết được ta biết bao đơn thuần. Mãi lâu mấy người cũng nhộn nhịp thoát khỏi đốn nộ, bọn hắn đều lĩnh ngộ đến 30 mấy chữ, xem như cực hạn của bọn hắn, mà ngày hôm đó sau đối bọn hắn lĩnh ngộ nguyên anh pháp tác không nhỏ trợ giúp. Đương nhiên, nếu như sau này tiếp tục dùng cái này lĩnh hội, cũng là có cơ hội lĩnh ngộ đến càng sâu chấn ý. Chỉ là trong thời gian ngắn, bọn hắn chỉ có thể đến chỗ này. Lúc này tầng 15 Ngô đạo bình chậm chậm mở ra ánh mắt, ngộ đạo đan đã toàn bộ hao hết, hắn cao nhất lĩnh ngộ đến 51 chữ liền vô pháp lại vào nửa bước, 51 chữ, không biết cùng phụ văn đạo so sánh kém bao nhiêu. Nói không chắc còn có thể vượt qua hắn đây. Lô đạo bình đi ra siêu ngộ trạng thái, cảm giác toàn thân mỏi mệt không chịu nổi, giãn ra một thoáng gân cốt, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ cao nhất phụ văn đạo, giữa lông mày ngưng kết mồ hôi, toàn thân run nhẹ nhẹ, hắn cũng ngộ đạo đan hao hết, chỉ có thể dựa vào chính mình ngộ tính cưỡng ép đốn nộ, nhưng hiển nhiên cực kỳ khó nhọc. Mỗi ngộ ra một chữ đều vô cùng gian nan. 60 chữ. A, vẫn là kém phụ đạo văn một cấp, bất quá, ta nên tính là thứ 2 a. Lô đạo bình lẩm bẩm lầu bầu lấy Một giây sau, liền có người quăng tới một vòng cười khẽ từ mắt. Thứ hai, Lô đạo hữu sợ là đang nằm mơ, ngươi nhiều nhất thứ ba. Cái gì? Lời này ý gì? Ai là thứ hai? Lại đem ta hạ thấp xuống. Lô đạo bình bỗng nhiên đứng dậy nhìn quanh trên dưới ngọc đài, phát hiện liền rõ ràng đều thoát khỏi siêu ngộ trạng thái, chỉ có Phù Văn đạo một người còn tại đốn nộ. Hắn làm sao lại không phải thứ hai? Thứ hai là Phù đạo Văn, thứ nhất là người kia, Trần Quân. 190 chữ. A. Lô đạo bình nháy mắt kém chút từ trên ngọc đài rơi xuống, dưới. hắn đại nã quanh một thoáng trống rỗng, cấp bách tầm mắt hướng phía dưới tìm kiếm. Trọn vẹn không cần phí sức tìm kiếm, bởi vì phía dưới 4000 kim đan tu sĩ, chỉ có một người còn tại quanh chân siêu ngộ. Người khác thì là nhộn nhịp xoay quanh hắn ngồi xếp bằng, giữa lẫn nhau chỉ dám thần niệm truyền âm, không người dám lên tiếng quá nhiễu. 190 chữ. Cái này sao có thể? Hắn rõ ràng chỉ là một cái người tầm thường. Lô đạo bình té ngồi ngụp đài, nô đạo đan hiệu quả còn sót lại một chút, hắn lập tức hiểu rõ tới. Thì ra là thế, người này cố tình dung tục không chịu đổi, chỉ là từ đối với Ngô Mỗ cẩn thận đề phòng, ngược lại Ngô Mỗ, mắt vụng về tâm nhạn. Chân đạo hữu quả nhiên bất phàm, ban đầu ta suy nghĩ ngược lại không kém. Nói đến đây là ta lần thứ 2 bại bội Trần Đạo Hữu. Lô Đạo Bình một bộ chấp nhận bộ dáng nhìn về phía phía dưới chân quân. Giờ phút này toàn trường chỉ còn giữ lại hai người còn tại siêu ngộ, nhưng kỳ thật cao thấp đã phân, cuối cùng Trần Quân 190 chữ, vượt qua Phù Văn Đạo rất rất nhiều. Ở giữa khoảng cách đã vô pháp thời gian ngắn san bằng, e rằng cần mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm mới có thể. Không có người nghĩ đến, lần này đốn ngộ thu hoạch cao nhất người, dĩ nhiên là một cái vãng vẻ hạ người vô danh. Tương phản bị người ký thác kỳ vọng Phù Đạo Văn bị người ta bỏ qua nhiều như vậy. Lúc này, Phù Văn Đạo đã mệt mỏi hơi thai, khó mà lại tiếp tục tiến vào siêu ngộ trạng thái. Hắn giờ phút này cảm giác toàn thân hư thoát vô lực, cực kỳ mệt mỏi, nhưng còn có thể chống đỡ. 60 chữ, cái kia làm đệ nhất a. Phù Đạo Văn chắp tay sau lưng chậm chậm đứng dậy, ngửa mặt trông lên chư thiên có vô hạn ý hướng về. Vệ phần túi đầu nhìn một chút phải chăng có người khác vượt qua chính mình. "Xin lỗi, ta Phù Đạo Văn chưa từng túi đầu." Chỉ sẽ ngẩng đầu. Từ nhỏ đến lớn, bất luận cái gì cái gì bí cảnh cái gì tỉ thí hắn đều là thứ nhất, chưa bao giờ có loại thứ hai khả năng. Không biết cái này ngộ tính thứ nhất, có thể hay không đổi lấy thăng cấp thái ớt linh giới cơ duyên. Ngay tại Phù Đạo Văn tự lẩm bẩm thời điểm, Lúc này tầng 17 đám tu sĩ thì là không biết rõ muốn hay không muốn nhắc nhở hắn. Cuối cùng Phù sư huynh ngài bình thường cao cao tại thượng, bọn hắn có chút không lớn dám đánh đột hắn. Khụ khụ, Phù sư huynh, ngài cũng không phải là thứ nhất, mà là thứ hai. Đúng vậy a, phía dưới còn có một người vừa sang ngải. Phù sư huynh không bằng thấp túi đầu xuống. Phù đạo văn. Tại không còn gì để nói bên trong, Phù Văn đạo thấp thấp đệ nhất thiên tiêu đầu, kinh ngạc phát hiện, lại còn có một người như cũ tại siêu ngộ trong trạng thái, xung quanh vô số người đem nói ba vây mà hắn dĩ nhiên đốn ngộ đến 210 chữ, bất quá theo lấy hắn tầm mắt rơi xuống, người kia cứ như có chỗ cảm ứng một loại cũng chậm chậm mở ra ánh mắt. Đồng dạng một mặt mệt mỏi ý nghĩ, 210 chữ. Cái này, bản tông lại còn có người này. Phu đạo vân ánh mắt sâu xa như biển, nhìn lấy Trầm Trân Quân, trừ hắn ra, còn lại tất cả người cũng tại vây xem người này, hận không thể dùng ánh mắt đem nó hòa tan. Cái này, là tình huống như thế nào? Trân Quân nhìn xem vô số ánh mắt rơi vào trên người mình, hắn cảm giác như là qua một lớp chêm bao. Trân huynh, ngươi làm truyền pháp thứ nhất, 210 chữ, sau này nhất định nguyên anh a. Vị ba trưởng hai đầu gối quỳ đất hai tay chống đỡ ngọc gạch, kích động nói: "Ồ." Trần Quân có cảm ứng ngẩng đầu cùng 18 tầng trên đài ngọc phụ văn đạo thật sâu đối diện. Cùng lúc đó, trong đầu cũng theo đó hiện lên ba đầu dòng. Nhìn đến đây, trên hư không thương Lan ba người thì là hai bên truyền một cái mịt mờ ánh mắt phức tạp. Theo Lý Tuyết phía dưới này có người ngộ tính cao như thế, bọn hắn cái kia cao hùng mới lạ, nhưng bọn hắn biểu tình tới nhìn, lại có loại mười phần tiếc hận, lại rất đau lòng cảm giác. Đáng tiếc, Thương Lan, Trần Thị tiểu tử rất có cơ duyên, không biết làm sao khí vận chỉ có một tấc màu đỏ, cùng yêu cầu của chúng ta cách biệt quá xa. Đúng vậy à, ngược lại một vị khác có 10 cấp màu đỏ khí vận, tuy nói cũng bình thường, nhưng cũng có thể miễn cưỡng tiếp dẫn. Ta nhìn, không cần tiếp tục nữa, cái gọi ngộ tính, ta nhìn thử tử cũng bất quá là dựa vào lấy ngộ đạo đan cưỡng ép chống đỡ, ngược lại cái này tiểu hữu nhiều như vậy ngộ đạo đan, có thể thấy được là cái không tệ đan sư. Đáng tiếc đáng tiếc, thượng giới chưa từng thiếu đan sư, nhưng thiếu người có đại khí vận. Trải qua ngắn ngủi giao lưu thương lan cầm đầu ba vị chân quân trong lòng đã quyết định, tiếp dẫn phụ văn đạo thượng giới. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Quân Linh mộ 190 chữ, viễn siêu phụ văn đạo. Nhưng đây không phải bọn hắn coi trọng mấu chốt. Tuân nữa tại ngoại nhân nhìn tới, Trần Quân bất quá là tài nguyên càng hùng hậu một chút, ỷ vào ngộ đạo đan nhiều thôi, cũng không tính được thật sự ngộ tính như thế nào cao siêu, cho nên làm ra loại quyết sách này, cũng không có lý giải. Lần này chuyên pháp, chư tử biểu hiện đều ai cũng thấy, chỉ là tiếp dẫn thượng giới, cũng không phải là coi trọng ngộ tính, ngộ tính chỉ là trong đó khảo hạch phương diện, bởi vậy, vốn ba vị chân quân quyết định tiếp dẫn phụ văn đạo thượng giới. Thương Lan chân nhân âm thầm cũng không có trong hư không như thế nào được hay, hẳn không thể tất cả mọi người biết, lại nhu hòa rơi vào trong thai của mỗi người. Nghe vậy, nhiều nguyên anh đại tu nhộn nhịp ngạc nhiên hoài nghi. Trần Lưu Tinh sắc mặt biến đổi có chút thất vọng, vốn định hỏi thăm một chút, nhưng suy nghĩ một chút, Trần Quân quyết định, há lại hắn có thể xem bảo. Hung chi Trần Quân coi trọng khí vận, lão tổ tuy nói ngộ tính cực cao, nhưng khí vận phương diện đoán chừng là kém cái này phụ văn đạo. Cứ việc viễn siêu phụ văn đạo, lại không cách nào đạt được tiếp dẫn tư cách, thật sự là hơn làm đáng tiếc. Trần Quân vừa nói sau, trên trời dưới đất đều có chút ngạc nhiên yên lặng, hiển nhiên có chút khó mà tiếp nhận, nếu như Trần Quân cùng phụ đạo văn xê xích không nhiều, cái này cũng là không phải không thể nào tiếp thu được nhưng Trần Quân tại truyền pháp bên trong biểu hiện quá mức chói sáng, liền làm cho không người nào có thể tiếp nhận vì sao thượng giới tiếp dẫn phù Văn Đạo. Bất quá, nếu là chân quân ý nghĩ, Liêu Định cũng không có gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng âm u ý nghĩ, cuối cùng không người có thể chi phối chân quân ý nghĩ. Chân quân cũng sẽ không bởi vì phù Văn Đạo là thái thượng tông dự khuyết trưởng môn, liền mai định mức tạo nên ơn trách. Thái thượng tông dự khuyết trưởng môn cùng tiên tiêu nhiều vô số kể, nhưng vạn năm qua cũng liên tiếp dẫn như vậy một lần. Chỉ là càng nhiều hơn chính là từ đối với Trần Quân thiết hận. Người này thân ở tầng dưới chót, lại tại truyền pháp bên trong viễn siêu đại nhất tiên tiêu. Tuy nói đạt được thăng cấp tư cách, nhưng Phù đạo văn năm chặt năm đấm không người bái tại Trần Quân, trong lòng có chút không cam lòng, cũng không cảm giác như thế nào khê ý. Có lẽ là hiểu quá rõ chính mình cái đệ tử này. Mẫn Trần lão tổ phi thường rõ ràng, Phù đạo văn tâm tính thuần túy tí cao ngạo, dù không được nửa điểm trong lòng bất bình, nếu như lần này vô pháp chiến thắng Trần Quân, ngày ấy sau sẽ không còn cơ hội, mà cái này sẽ trở thành ngày khác sau trên con đường tu hành chặn đường tâm ma. Trần Quân, đố nhi này của ta tâm tính bực náo, tuy nói hắn đã đạt được thăng cấp tư cách, nhưng trong lòng hắn hơn phân nửa có chút bất bình, xin hơi trì hoãn một chút, đợi ta giúp hắn một tay. Hoàn mỹ kết thúc truyền pháp sử tỉnh, để cho hắn tại hạ giới lại không tiến muối. Thương Lan gật đầu cho phép. Gặp cái này, Mẫn Trần lão tổ nhìn quanh tả hữu mên anh Vê Zâu hạ lệnh, "Các vị, mời cùng ta cùng nhau xuống dưới, ta cái này thái độ, từ lúc ngài sinh ra, liền chưa từng rơi vào người sau, hiện tại sẽ không, sau đó cũng sẽ không." Chương 305, 99 tuổi về hưu đầu giường chăng tọa dạng ngộ tính vượt trội mở khóa hơi người và ngộ. Chương 305, 99 tuổi về hưu đầu giường chăng tọa dạng ngộ tính vượt trội mở khóa hơi người và ngộ. Truyền pháp, chung quy là kết thúc, chỉ là ta chỉ đạt thành ba loại thành tựu khoảng cách cao nhất màu đỏ dòng thành tựu, lại còn không hoàn thành. Cuối cùng muốn thế nào mới có thể đạt tới cao nhất thành tựu? Nhưng truyền pháp đã kết thúc. Chẳng biết tại sao, Trần Mộ bại bởi Thái Thượng tông đệ nhất thiên kiêu, có lẽ cái này sau lưng có cái khác suy tính a. Không đúng. Trần Quân bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, tỉ mỉ đoán nói, "Trần Nhược Khai, ta mấy năm nay không thiếu nghe ngóng tin tức của hắn, truyền văn hắn làm thánh địa cơ duyên buông tha nguyên anh đại đạo. Cứ như vậy nếu như thượng giới chọn lựa lệ tử, nhìn không phải tu vi, thậm chí cũng không phải nội tĩnh, không phải tư chất, cái kia, chẳng lẽ là khí vận?" Trần Quân nghĩ tới đây, không khỏi đến nhớ tới Mình còn có một cái đại khí vận tự tôn Trần Lưu Tinh, không biết phải chăng là cũng tại trên bầu trời. Nghĩ tới đây, Trần Quân trong mắt đen nháy nhìn xem thật dày trong mây mù, mơ hồ có thể thấy được từng đạo bóng người quá mơ hồ, khó mà rõ ràng phân biệt. Đúng lúc này, phía trước cùng Trần Quân người quen nhộn nhịp phân phía dưới Ngọc Đại, tới trước chúc mừng. Tuy nói Trần Quân lần này cũng không đạt được thăng cấp tư cách, cực kỳ đáng tiếc, nhưng hắn biểu hiện cũng quyết định sau này tất trở thành thái thượng tông một vị địa vị cực nặng nguyên anh lão tổ. Chúc mừng đạo hữu, chỉ là hơi đáng tiếc, bất quá đạo hữu không cần để ý nhân sinh sự tình vốn là 89 không thuận. Mã Lâu lên trước chân ăn nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Dung chân đạo hữu bạn sự, sau này Nguyên Anh tuyệt không phải việc khó, chúc chúc mừng đạo hữu." Quynh Hoa Quỳnh Yên Tị mọi cười tủm tìm nói. Không nghĩ tới đạo hữu lại đang luyện đan một đạo như vậy có tạo nghệ, sau này lão hữu nhưng phải cùng đạo hữu đa đa đi vòng một chút a." Kỳ Đan chân nhân cười tủm tìm nói. Trần Quân từng cái hoàn lễ, trên mặt mang nụ cười, nhưng trong lòng y nguyên có loại mảnh liệt thiếu tốn tiếc nuối cảm giác. E rằng loại trừ mất đi tiếp dẫn tư cách, còn có một mặt là hắn chưa đạt tới thành tựu tối cao, mở khóa màu đỏ dòng. Phải biết làm sự kiện lần này, hắn nhưng lạ là làm nhiều chuẩn bị. Hắn nên ngông nhiều ngộ đạo đan. Hiện tại nội tính của hắn đã 1000. Như vậy, lại cũng không thể đạt tới viên mãn thành tựu ư? Ngay tại lúc này, đông nguyên mấy trăm đạo nguyên anh khí tức rơi xuống, vây quanh thứ nhất ngọc đài nhộn nhịp bày ra cường đại nguyên anh pháp vực. Bản tông lão tổ nguyên anh đỉnh phòng, Diệt Trần lão tổ chậm chậm rơi xuống. Mọi người không khỏi dập đầu bái kiến. Cung nghênh lão tổ. Các vị đều đứng lên đi. Nói xong, Diệt Trần lão tổ rơi vào phù đạo văn có vẻ không vui trong con ngươi, cười nói, "Đạo Nhi, đã đạt được thăng cấp tư cách, cái kia cao hừng mới là, thế nào khuôn mặt sầu khổ?" Tôn sư tại thượng, Đạo Nhi không dám lớn lời, "Ta Phu đạo Vân ánh mắt xéo qua lườm dưới đài trong biển người một chút, cũng không nhìn trân thực, chỉ là tự theo bản năng ngó nhìn. Đệ tử chưa bao giờ rơi vào người sau, bây giờ thua, ngược lại đạt được thăng cấp tư cách, trong lòng có chút bất bình, cũng không cảm giác được quá nhiều vui sướng. Vị sư đã sớm liệu định, bởi vậy cố ý tới trước, vì ngươi hoàn thành hạ giới cái này trận chiến cuối cùng, tranh thủ không lưu tiếp đuối, bằng công việc này sau này khả năng sẽ ảnh hưởng con đường của ngươi. Nói xong, Mẫn Trần lão tổ ném ra một cái đan dược hồ lô, trên hồ lô tương khảm cực phẩm linh thạch cùng tầng tầng pháp tắc pháp văn, cực kỳ huy ngủ. Đây là, nhiêu như vậy ngộ đạo đan, chợ bèn có hơn 700 mai. Không tệ, vị sư vì ngươi bỏ đi một chút mặt mũi, cùng cái khác lão tổ cầu cái này 702 ngộ đạo đan, mà khác, vị sư nơi này còn có ngộ đạo hương, nhưng gia chỉ ngộ tính 3 ngày 3 đêm, lại tăng thêm cái khác lão tổ nguyên anh pháp vực có không ít cũng có ngộ tính gia chỉ. Đồ loại này gia chỉ xuống, ngộ tính của ngươi đem viễn siêu người kia. Đạo Nhi, tiếp tục tham ngộ thái thủy nguyên giới chân ý bản tổ thái đồ, có thể nào bại bởi người khác. Mẫn Trần lão tổ tay áo một điểm múa, trong lòng nhiều hơn mấy phần tính toán cùng tính toán, mang theo một chút miệt thị trong ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng phía dưới đạo kia thanh sam thân ảnh. Được, tôn sư tại thượng, đệ tử tuyệt không cô phụ tôn sư nhờ nhất định phải đem cái này chân ý lĩnh hội viên mãn, tuyệt không thua bởi người khác. Phù Đạo Văn lập tức ngồi, hít một hơi thật sâu sau, ăn vào nội đạo đan tiếp tục tiến vào siêu ngộ trạng thái. Mẫn Trần lão tổ khẽ hừ cằm, hắn nguyên cớ làm như vậy ra là vì để cho Phù Đạo Văn chém tới tầng ma đầu mối, cũng là bởi vì đây là hắn tại hạ giới trận chiến cuối cùng, không hi vọng có lưu lại mai tiếng vối. Còn có tầng một lưu tính, đó chính là lần này Trần gia nhất tộc biểu hiện quá sáng chói. Ba cái danh nghịch, chiếm hai cái thì cũng thôi đi. Nếu như ngay cả truyền pháp đều để Trần gia nhất tộc chiếm lợi thế, Hắn tất nhiên là sẽ không đối Trần gia có chút ác ý, cuối cùng Trần gia đã có tử tôn bị tức dẫn, ai dám trêu chọc. Chỉ là, hắn đường đường một tông chi chủ phía dưới vô số thiên kiêu đều bị Trần gia nhất tộc ba người đạp tại dưới chân, dù sao cũng hơi không nói được. Tuyệt đối không thể để lâu tộc người chiếm hết danh tiếng, bằng không, bản tổ cũng mặt mũi tối tăm. Mẫn Trần lão tổ ánh mắt thật sâu rơi vào Trần Quân trên mình. Cái này Trần thị nhất tộc thật là cái người, bất quá luận so đấu tài nguyên, ta như thế nào lại bại bởi ngươi? Sau ngày hôm nay, Trần thị nhất tộc sợ rằng sẽ trở thành thái thượng tông phía dưới đệ nhất tiên tộc. Có thể làm được một bước này, ngươi cái này Trần gia lão tổ đã là cực kỳ thành công, Trần Quân, cái kia tại cái này ngừng bước. Giới lại. Lần này cách không đối diện, Trần Quân tự diệt Trần lão tổ trong ánh mắt nhìn thấy rất nhiều, thưởng thức bên trong mang theo vài phần khi miệt. Có lẽ trong mắt hắn chính mình có thể làm được một bước này, đã là ra ngoài ý định. À, đây rốt cuộcưu gì, rõ ràng phù đạo văn đã được đến từ cách, lại như cũng muốn làm ra một bộ nhất định muốn vượt qua Trần huynh bộ dáng. Quý ba trưởng có chút tức giận quay lấy bắt đuôi nói, ngươi sợ là không biết, phù đạo văn một đời lớn nhỏ chiến đấu vô số, chưa bao giờ thua qua, lần này tự nhiên cũng sẽ không thua. Liên bởi vì không muốn thua, cho nên phải kể tới trăm nguyên anh pháp vực gia chỉ, mặc khắc thêm ngộ đạo hương ngộ đạo đan. Quá xa xỉ a. Nhân gia thế nhưng lão tổ ái độ, tài nguyên như núi như biển, sinh khí có cái gì dùng, nhân gia rõ ràng liền là muốn không thèm đếm xỉa hết thảy đều muốn thắng, tuyệt không lưu lại chút nạo vết nhơ. Mọi người ngươi một lời ta một câu tại khi nói chuyện. Trần Quân lại độ lặng yên tiến vào ngộ định trạng thái, cha sét trước mắt mới mẹ xuất hiện ba đầu dòng. Đinh, ngay hoàn thành như nghe thiên thư thành tựu, thu được màu trắng dòng 99 tuổi về hưu. 99 tuổi về hưu. 99 tuổi phía sau, ngài mỗi tháng ngoài định mức đạt được 1000 mai linh thạch tiền hưu. Trần Quân: "Đinh, ngài hoàn thành cái hiệu cái không thành tựu, thu được màu lam dòng đầu dưỡng trăng tỏ dạng." Đầu dưỡng trăng tỏ dạng, lam, làm lại đối mặt minh nguyệt tu hành thời điểm, thu được 50% tốc độ tu luyện bổ trợ. "Đinh, ngài thu được hơi có sở ngộ thành tựu, thu được màu tím dòng nộ tính vượt trội." Nộ tính vượt trội, tím, nộ tính 200 điểm. "Đinh, chúc mừng ký chủ nộ tính đến 1200 điểm, mở khóa hơi ngửi văn nộ." Trần Quân hít một hơi thật sâu, ánh mắt thần quang tăng vọt. Hơi ngửi văn nộ Nhưng tính toán đạt tới cảnh này, một lần cảm ngộ thu hoạch 1 vạn kinh nghiệm. Phía sau dù cho ta Trần Quân không cần ngộ đạo đan, cũng có thể đạt tới ngộ đạo đan hiệu quả. Theo đó, Trần Quân ngẩng đầu nhìn xem bị tấu trời Nguyên Anh bao quạ, miệng ngậm rất nhiều ngộ đạo đan, lão tổ hộ pháp vạn chúng ngửa mặt trông lên phù văn đạo, trong miệng lẩm bẩm. Ngươi chưa từng bại, ta Trần Quân làm sao không phải? Như không phải thành tựu tối cao không có đạt thành, ta vốn không muốn cùng ngươi tranh chấp. Nhưng bây giờ, cái này truyền pháp thứ nhất đã là vật trong túi ta. Chương 306, Thứ tử quá yêu nghiệt, chương 306, Thứ tử quá yêu nghiệt. Trên đài cao Phu đạo văn quanh thân vây quanh từng đạo thần mang, vài trăm nguyên anh vây quanh tạo thành nguyên anh pháp vực, cường đại đến khó có thể tin, nhưng tùy tiện đè núi sông sụp đổ, nước sông ngực dòng. Ma phù đạo văn ở các loại ngộ tính ra chi xuống, hắn đạt tới hơi ngửi ba vạn ngộ mức độ đáng sợ. Từng cái thái, thái thủy nguyên giới chân ý chân văn từ trong miệng hắn thao thao bất tuyệt, như thủy ngân cuồn cuộn một loại, trở vẹn không có vừa mới loại kia ngăn cản cùng đình trệ. Gia Suối Tuân, Phản Nê Cung, trải qua chặng lâu, bên trên thành lũy, tập pháp tính, đến chân thể. Không đến chốc lát thời gian, Phu văn đạo dĩ nhiên đổi kịp Trần Quân cũng đến 150 triệu. Hơn nữa tốc độ so vừa mới Trần Quân còn muốn đi tiên, nhanh hơn. Ngay tại phù đạo văn ngay tại sải bước hướng về 200 chữ đại quan bước vào thời điểm. Lúc này, một mực không người để ý Trần Quân, lên tiếng lần nữa, hắn ngồi se bằng, tất cao giọng nói, thông ta nói, khoản pháp thể, lửa nung khô, không thể gây tổn thương đến, lôi pháp đánh, không thể phá. Nhưng bây giờ hắn đã không cần nội đạo đan cung cấp hơi người vạn vật trạng thái, hắn có thể tùy thời tiến vào hơi người vạn ngộ. Mộ. Một màn này để thấu trời nhiều nguyên anh Trần Quân nhột nhịp kinh ngạc ngạc nhiên, khó có thể tin. Nếu như nói vừa mới Trần Quân là dự vào lấy Ngộ Đạo đan mới có biểu hiện như thế, bọn hắn kỳ thực cũng không ngoài ý muốn, vậy chỉ có thể thể hiện ra Trần Quân đan dược phong phú, cũng không thể nói rõ cái gì. Nhưng bây giờ, Trần Quân không có phục dụng Ngộ Đạo đan, dĩ nhiên cũng có thể bảo trì siêu ngộ trạng thái. Vậy nói rõ thử tử, thật ngộ tính đi tiên, mà tuyệt không phải chỉ là đan dược công. Tràn Trề Kim đan nguyên anh chân quân lực chú ý đều chuyên chú vào trên thân hai người. Hai người ngươi một lời ta một câu, niệm tụng chân ý kinh văn, có người không phục tính toán ghi chép lại, nhưng phát hiện rõ ràng mới nghe xong kinh văn, bọn hắn lại không cách nào ký ức, càng không cách nào ghi chép. 5 lần bảy lượt thử nghiệm mấy lần, cũng liền buông tha. Nhìn tới cái này lại đạo, thật không phải người bình thường có thể lĩnh ngộ. So với Phù Đạo Văn, Trần Quân tốc độ hơi chậm, nhưng ỷ vào phía trước dẫn trước ưu thế, Trần Quân vẫn là thứ nhất đem toàn bộ Thiên 321 chữ kinh văn, trở vẹn lĩnh ngộ, như vậy thuật lại toàn bộ Thiên. Nguyên Thái Thủy, trấn ý. Trần Quân, trấn ý. Phù Văn Đạo theo đó mở mắt ra, vốn cho rằng lần này hẳn là có thể đem Trần Quân hoàn toàn là bỏ lại đằng sau, cuối cùng hắn nhưng là đem toàn bộ Thiên 321 chữ, toàn bộ nắm giữ. Còn có ai? Xứng đáng là ta. Phu đạo văn như thế nào bại bởi dạng này, một cái vô danh tiểu tốt. Này nhân giới trận chiến cuối cùng, ta tất không có khả năng thua. Nhưng mà Phu đạo văn lập tức đánh hơi được trong không khí một chút khắc khí thức, tôn sư diệt đuổi cùng cái khác nguyên anh lão tổ sắc mặt đều có chút lúng túng cùng ngượng. Chẳng lẽ, Phu đạo văn lập tức lĩnh ngộ cái gì? Đột nhiên chuyển con mắt nhìn về phía hạ giới Trần Quân, quả nhiên hắn lại còn tại quanh chân siêu ngộ. A, Đồ Nhi, hắn nhanh hơn ngươi mấy chữ trước lĩnh ngộ trở bệnh, ta nhìn, xem như ngang tay. Mẫn Trần lão tổ chính mình cũng không biết nên nói như thế nào. Mình đã là chơi xấu làm hại đồ hộ đạo trợ pháp, nhưng vẫn là thua như vậy, hình như còn không bằng vừa mới loại tình huống đó càng dễ dàng tiếp nhận, ta vẫn là thua. Trong lòng Phù Đạo Văn thiếu thiếu, nắm chặt nắm đấm, vừa tức vừa hận, nhưng lại mượi phần tính nghệ. Hắn nghiến răng nghiến lợi, muốn chất vấn vì sao? Hắn rõ ràng lập tức liền muốn phi thăng thượng giới, đây là hắn tại nhân giới trận chiến cuối cùng, vì sao liền vô pháp viên mãn, vì sao sẽ nhảy ra một cái người như vậy, để hắn khuất tại thứ hai? Hơn nữa còn là tại Đầy Tông môn lão tổ đều xuất thủ dưới tình huống thứ hai, cái này khiến hắn buộc phát khó mà tiếp nhận. Hắn không muốn mang lấy khuất nhục như vậy thượng giới, hôm nay hắn nhất định cần thắng. Trân Quân đã lĩnh ngộ chân ý, Để ngươi ta vô pháp phân ra thắng bại, không bằng liền dùng nắm đấm nhất quyết thư hùng như thế nào. Phù Đạo Văn chiến ý bừng bừng, thể nội bóng ánh tròn trịa kim đan, điên cuồng xoay tròn, như đại dương đại hà một dạng chân nguyên tại thể nội sôi sùng sục bang lao nhanh. Ai nấy đều thấy được Phù Văn Đạo nhiều lần ăn quá đắng, đã có ý dùng so đấu tới quyết dạ cao thấp. Đây đối với người khác mà nói không thể nghi ngờ không phải một lần vỡ kịch. Nhưng Trần Quân bên cạnh Hào Hữu đẳng đều làm hắn vận đem đổ mồ hôi. Phù Đạo Văn, ngươi thua liền hai lần, còn muốn khiêu chiến cái gì? Nộ tính không sánh bằng muốn so quyền cước. Ta nếu là ngươi xấu hổ đều muốn mắc cớ chết được. Quý ba trưởng một một tiếng vừa thu lại quà sếp, chắp tay sau lưng cả giận nói: "Cái gì? Ngươi là cái thá gì, cũng dám ở lần xem vào?" Phù Văn Đạo khí chán ngân xanh bạo đột, không biết bây giờ cái gì A Miêu a cậu cũng dám như vậy cùng hôm nay tiêu ngạo nói chuyện, thật là tức chết ta đây. Quý ba trưởng một mặt không quan trọng tư thế cười lạnh, hắn nhìn tới Phù Đạo Văn lập tức liền xéo đi, tại sao phải sợ hắn làm gì? Lúc này Mã Lâu mấy người cũng nhộn nhịp đứng ở Trần Quân bên cạnh. Phù sư huynh bước đến quá gấp, tha thứ tại hạ làm miệng, ngươi là Kim Đan đỉnh phòng, Trần Đạo Hữu chỉ là Kim Đan trung kỳ, như vậy sao? e rằng các hạ cử động lần này để các vị khó mà tâm phục khẩu phục. Đúng vậy à, phù sư minh như thế nào người, như thế nào làm loại này dùng mạnh lẫn yếu sự tình. Ta nhìn, vẫn là lại chọn cái biện pháp khất quyết một thư hùng. Mọi người ngươi một lời ta một câu, để phù văn đạo một bụng nộ hỏa không chỗ phát tiết, chỉ có thể làm nhai răng hàm. Vạn mét không trung, đối hai cái này tiểu bối náo kịch, ba vị chân quân đã có chút chán ghét. Cũng là thời điểm kết thúc. Vốn là nói đến phù đạo văn cũng bất quá là bất đắc dĩ chọn, Trần Nhự Khai cùng Trần Lưu Tinh mới là trong mắt bọn họ hợp cách thiên huyền tông đệ tử. Về phần chân quân, tuy nói có chút lỗ tính, Nhưng trung quy khí vận quá nhỏ bé, khó mà tính vào suy nghĩ trong phạm vi. Thương Lan ta nhìn không sai biệt lắm, chúng ta trước về phá giới tiên truyền, cho cái này ba cái tiểu bối 10 ngày thời gian xử lý xuống giới phàm tục việc vặt vãnh, sau 10 ngày lại lên đường đi. Ân, lão phu cũng có ý này, chúng ta liền không tham cùng tiểu bối phân tranh. Đi thôi, đúng rồi, Trần Lưu Tinh ngươi có thể mang theo ngươi vị kia đồng tông đồng tộc tử tôn cùng đi xử lý một chút nhân giới sự tình, sau 10 ngày, bổn quân tự mình đi tiếp ngươi. Được. Trần Lưu Tinh vui mừng quá đỗi, chúng điệp bắt đầu. Nhưng mà ngay tại ba đạo chân quân thân ảnh đang muốn nhích người thời điểm, tới từ hạ giới trong biển người mênh mông. Cái kia một ghế thanh sam thân ảnh đột nhiên đứng dậy, trong miệng niệm tụng đại đạo chân ngôn, thấu trời lão tổ, đều dựa hai lắng nghe. Chân ý, chân ý. Huyền tấn cửa, thiên địa căn, miên newton, dùng chuyên khẩn. Âm đi tinh, pháp tự thành. Cái này là, Thái thủy nguyên giới chân ý quyển chung khúc đạo đầu 30 vị trí đầu chữ, xin hỏi trên trời chân quân, đúng không? Tới từ phía dưới một ghế thanh sam tu sĩ không người cúi đầu, chiết để để hắn trở thành trong tiên địa vô số kim đan nguyên anh tập trung điểm. Tất cả mọi người đều có chút không thể tin được bởi vì chân quân cho trấn ý, tổng cộng 321 chữ, người bình thường cho rằng liền đã là toàn bộ, mà người này cho rằng đây chỉ là quyển thượng, mà quyển trung nội dung, hắn dĩ nhiên dựa vào nội tính suy đoán ra tới. Đây lại như thế nào nghịch thiên nội tính? Vốn là đang muốn rời đi ba vị chân quân, đột nhiên ngoái nhìn, hai bên trao đổi một cái hoảng sợ ánh mắt. Thứ tử, thứ tử. Lạc Truyền chân quân kiến thức qua không ít nội tính nghịch thiên hạng người, nhưng như vậy nghịch thiên cũng tuyệt đối yểm thấy. Thứ tử không cần ngộ đạo đan, dĩ nhiên có thể tự nhiên suy đoán ra quyển trung chân ý nội dung, nội tính của hắn dù cho tại thái ớt linh giới đều cực kỳ hiếm thấy. Thương Lan không khỏi đến Veyzou lần nữa suy tư, đến cùng tiếp dẫn ai lên giới thích hợp nhất. Chẳng lẽ nói vừa mới quyết định Lô Mãng? Cái này cũng thật là quyển chung khúc dạo đầu 30 chương nội dung, tuy là hơi có khác biệt, nhưng để ý tương thông, ý gần uý, đã là đáng quý, nếu như tiếp dẫn thử từ thượng giới, hắn Thương Lai nói không chắc cũng có chút biểu thị tạm hóa. Giới Suối lao tổ ánh mắt thật sâu, ai có thể nghĩ tới hạ giới ghê gớm a, dĩ nhiên sinh ra nhiều như vậy yêu nghiệt. Chương 307, truyền pháp kết thúc, lại lên đường đi, chương 307, truyền pháp kết thúc, lại lên đường đi. Thế nhưng, Thương Lan chân nhân do dự mãi vẫn là Vệ Dâu Bắc bỏ tiếp dẫn Trần Quân ý nghĩ. Đáng tiếc đáng tiếc, thật là đáng tiếc, hắn chỉ có một tấc màu đỏ khí vận, xa xa không đạt được chúng ta yêu cầu. Nếu là còn có một cái danh nghịch, hẳn là người này. Hơn làm tiếc uối, ta nhìn không cần thảo luận nữa. Thường lang chân nhân cuối cùng vẫn là đại nghị, y nguyên tiếp dẫn phù đạo văn, về phần Trần Quân xem như truyền pháp thứ nhất, cái kia có chỗ bản thượng. Hạ giới mọi người vốn cho rằng Trần Quân truyền pháp thứ nhất, nói không chắc sẽ để chân nhân xoay chuyển tâm ý, thật không nghĩ đến kết quả y nguyên như vậy. Mọi người nhộn nhịp than vãn, làm Trần Quân cảm thấy thật sâu tiếng uối. Phải biết thăng cấp thượng giới mang ý nghĩa hạn mức cao nhất hóa thần. Mà giới này, cao nhất chỉ có thể đến Nguyên Anh. Chuyện này đã trở thành mọi người trong lòng nhận thức chung. Bang công, liền vận Trần Lão tổ cường hành như vậy tồn tại cũng sẽ không tại Nguyên Anh đỉnh phong, khô dự 2000 năm khó mà đột phá. Giới này đã vô pháp hóa thần, chỉ có Thái Ức Linh giới còn có thể hóa thần. Nếu như chỉ là Nguyên Anh, cũng bất quá là nhiều ngàn năm phàm nguyên, chân chính con đường trường sinh còn phải đến thượng giới tìm kiếm. Bất quá, chân quân ngươi làm truyền pháp thứ nhất, ngươi có chỗ nào cầu, bổn quân có thể cân nhắc tình cho một chút chỉ điểm truyền thụ. Cái này, tiểu bối có thể đến chân quân truyền thụ chân ý diệu pháp, đã là vinh hạnh. Sao dám càng nhiều yêu cầu sao vậy? Chân quân cũng không phải không biết tốt xấu người, có thể tiếp dẫn là thượng thiên tạo hóa, chân quân ân nhã, không thể cũng không có gì biện pháp, cứ việc trong lòng mượi phần thất vọng, vẫn là lên dây cốt tinh thần tìm phương pháp khác. Ngươi có thể nâng một cái yêu cầu, chúng ta tận lực thỏa mãn." Đả chân quân mở ra toan khẩu, "Tiểu bối muẫn, tìm kiếm một môn nghiên cứu thái ớt linh văn kinh văn địa tịch, có thể ban thưởng. Ngươi yêu cầu này ngược lại để lão phu mười phần bất ngờ, a, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là ngẫm lại cái khác yêu cầu, thái ớt linh văn khó hiểu khó hiểu, dù cho có người chỉ điểm đều chưa hẳn có thể học được." Tuần nữa ngươi tại hạ giới học cũng tác dụng không lớn, ngươi lại suy nghĩ một chút." Thường Lan Chân Quân nhìn tới, "Chân Quân đây là làm bên trên Thái Ức Linh giới làm chuẩn bị a. Nhưng mà, nói thật có chút hạ người, Thái Ức Linh giới thăng cấp tứ cách, vạn năm mới 3 lần. Ngươi học cũng vô dụng." Nhìn thấy dạng này một cái hồ bối, Thường Lan Chân Nhân cũng không muốn để nó ngộ nhập lần lối, chậm trễ thời gian lãng phí ở vô dụng sự tình bên trên. Hắn không nguyện ý cho thứ nhất cái hư vô mờ mịt hy vọng. Tiểu bối có chút nộ tính, cũng biết đời này cực kỳ khó bức vào Thái Ức Linh giới tiến ổ, nguyên anh phía sau Năm tháng dằng dặc dài đằng đẵng, trong lúc rảnh rỗi, nghiên cứu một chút giết thời gian mà thôi. Ồ, thì ra là thế, tốt a, chủng loại này hình điện tịch kinh văn nhiều vô số kể, ta ban ngươi 13 quyển Thái Ức linh văn kinh quyển, ngươi cẩn thận nghiên cứu. Vừa dứt lời, trên quân trong đầu liền hiện ra 13 quyển Thái Ức linh văn kinh quyển. Bởi vì kinh văn này cũng không phải là đại đạo pháp tắc chân lý, cho nên một mắt trông đi, nháy mắt ghi nhớ, nhưng chỉ là chưa lý giải, cần sau này lần lượt lĩnh ngộ. Chân quân bái tại chân quân. Theo lấy hoành áp tại phương tiên địa niệm này khí tức khủng bố bỗng nhiên biến mất, rất nhiều nguyên anh lão tổ nhộn nhịp không người bái tạ, cùng theo đó rời đi. Tất cả mọi người cảm giác như gỡ ngàn cân gánh, không khí đều rõ ràng sôi nổi một chút. Trần huynh, chúc mừng. Đáng tiếc Trần huynh ngươi cái kia cầu một chút cao thâm công pháp à? A. Đúng vậy a, đúng vậy à, ta nếu là ngươi khẳng định yêu cầu một chút nguyên anh công pháp cái gì, học cái gì thái ớt linh văn, vật kia không có tác dụng gì. Mọi người nghị luận ầm ĩ đều cho rằng Trần Quân cử động lần này không ổn. Nhưng mà Trần Quân rất rõ ràng, Trần Quân truyền thụ diệu pháp chân ý, đã là nhân gia mở ra ân nghĩa, thế nào có ý tốt ăn không rằng trắng yêu cầu càng nhiều. Không thích hợp. Lần này có thể lĩnh ngộ thái thủy nguyên giới chân ý liền đầy đủ hắn nguyên anh cảnh hưởng thụ vô hạ. Hắn cần từ đó lĩnh ngộ ra chính mình pháp tắc chân ý cùng nguyên anh pháp vực. Vừa nghĩ đến nơi này, hai đạo thân ảnh lặng yên rơi xuống, phát giác là nguyên anh khí tức, một đám kim đang nhộn nhịp ghé mắt lẫn nhau tránh. Chỉ thấy một vị mắt như Lưu Tinh, khí chất tiêu sái nam tử trẻ tuổi, chế lấy một vị ngoại tám mắt lão giả vội vàng hạ bái. Lưu Tinh bái kiến tôn sư. Mợ mà may mắn không làm được bệnh. Trần Quân hơi hơi kinh ngạc phía sau lập tức gương mặt vui mừng tranh thủ thời gian đỡ lên hai người, thật tốt đánh giá hai người một chút, không ngừng gật đầu nói, tốt tốt tốt, ta Trần gia gia hai vị chân lòng, hôm nay là ta lâu tộc ngày là hỉ. Nhìn thấy một màn này, hiện trường một mảnh ngưng nghẹn yên tĩnh không có người có thể nghĩ đến lần này tiếp dẫn ba cái danh nghịch, Trần gia lại có hai vị. Thái thượng cảm ứng tông hạ nghiệm cái gì tiên tộc cũng chưa từng làm đến sự tình, một cái cựu phẩm tiên tộc dĩ nhiên làm được. Chỉ là đáng tiếc, Thái thượng tông khoảng cách Vân Mộng Trạch Đức vạn dặm xa, vốn định cùng nhau về nhà xử lý một chút hậu sự, sợ là thời gian căn bản không kịp. Trần Lưu tinh tiết hẳn nói, hắn còn muốn đem cái tin tức tốt này nói cho Trần Nhữ Hi, thật tốt ngay trước vị này cô bà trước mặt, khoe khoang một phen, trọng tức một chút nàng mới phải. Chỉ là đáng tiếc. Đúng vậy a, mẹ mà đã nhanh trăm năm không về nhà. Trần Nhữ khai mừng rỡ, trong mắt đã có chút tức ác, khó mà tin được cái này dĩ nhiên là thật. Lúc này, một đạo khủng bố tiên quang bỗng nhiên rơi xuống, Mẫn Trần lão tổ bỗng nhiên xuất hiện, mọi người nhộn nhịp cùng tính nói, cung nghênh lão tổ. Trần Quân nghe ta dạy khiến, nghệ tình Trần thị nhất tộc biểu hiện có công, nhưng ban cho ngũ phẩm tiên truyền, lui tới Thái thượng tông cùng Vân Mộng Trạch bất quá ba ngày. Cung linh giáo khiến, đã tại trưởng giáo. Trần Quân gõ trưởng cảm ơn nói, mà khác, Trần Quân kể từ hôm nay đứng hàng vị thứ 25 tông môn trưởng lão, cùng cái khác nguyên anh trưởng lão bình khởi bình tọa hưởng thụ ngang nhau đồng lộc. Đối đại nguyên anh sau lại quyết định phải trang tháng trước, lại cảm ơn trưởng giáo. Hiện trường lập tức nhắc lên một mảnh xôn xao. Kim Đan trưởng lão, cái này chỉ sợ là lần đầu tiên. Hơn nữa bài danh 25, phải biết xếp 26 thanh mục lão tổ, thế nhưng Nguyên Anh tầng 7 a. Người nào không biết, Trần Quân nắm giữ Thái Thủy Nguyên giới trấn ý, sau này thành tựu chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, 25 ta nhìn bảo thủ hẳn là có thể đứng vào phía trước 10. Mọi người khe khẽ bàn luận. Tiếng lặng. Mẫn Trần lão tổ hét lên từng tiếng, hiện trường lập tức yên tĩnh. Kể từ hôm nay Trần Thị đứng hàng nhất phẩm tiên tộc, mỗi trăm năm hưởng thụ 3000 vạn linh mạch linh thạch cung phụng, mà khác tử trong tộc mỗi trăm năm nhưng có 7 người bái nhập nội viện trưởng lão môn hạ. Đà tại trưởng giáo. Mẫn Trần lão tổ đánh ra một đạo linh quang, là một cái cực phẩm túi trữ vật, bên trong bao hàm tiên truyền sử dụng lệnh bài cùng nhất phẩm tiên tộc lệnh bài thân phận các loại. Bản giáo còn có việc phải bận rộn, Trần Quân Nguyên Nguyên anh phía sau, nhưng tới trước động phủ ta bái kiến. Được. Mọi người đưa mắt nhìn trưởng giáo rời đi hồi lâu, mới chậm rãi đứng dậy. Quá tốt rồi, Tôn sư, ngươi mở đã tông môn ban cho ngũ phẩm tiên truyền đầy đủ trong vòng 10 ngày lui tới, chúng ta liền khởi hành. Trần Lưu Tinh có chút không kịp chờ đợi nói, nhưng mà, Trần Quân lại ánh mắt quét qua lớp đầu. Không đến Nguyên anh thể không hồi hương, ngươi đi đi. A, cái này Cái kia ngươi mở ngươi đây. Tinh lão tổ, ta cũng có một người muốn gặp, chỉ sợ cũng vô pháp hồi hương. Trong lòng Trần Nhũ Khai hiện ra một bóng người xinh đẹp, vùng đi không được, nếu như chuyện này không có kết quả, sẽ thành hắn thượng giới sau tiếp núi lớn nhất. Tốt ta, cái kia chỉ có một mình ta trở về, trong nhà sự tình ta sẽ sắp xếp cẩn thận, tôn sư không cần lo lắng phân thân, cái kia Tinh Nhi liền đi trước một bước. Ngươi đi đi, một đường thuận gió. Trần Quân phất tay mỉm cười nói. Nói xong, Trần Nhũ Khai cùng Trần Lưu Tinh đối Trần Quân thật sâu cúi đầu, liền mỗi người đi kết mỗi người tục sự đi. Chương 308, ngươi tính là thứ gì cũng dám ở cái này giễu vợ Dương Oai. Chương 308, ngươi tính là thứ gì cũng dám ở cái này Diêu vợ Dương ai? Vân Ngọc Trạch. Chàn đầy to lớn tam phẩm tiên truyền vật ngang hư không, lưu lại tại một chỗ tinh cương chế tạo, vô số linh văn gia chỉ vân đại bên cạnh, từng đặn bận rộn thân ảnh, đưa đẩy lấy đủ loại xe nhỏ, đem từng xe từng xe linh mễ linh thạch cùng đủ loại đẳng cấp linh thảo từng cái vận chuyển đến trên xe. Một cái thân mặc pháp bào màu vàng óng nam tử, xấu xí, một mặt đại gia tư thế gõ chân bắt chéo tại một bên chỉ huy quan lớn. Nhanh lên một chút, làm nhà lẩm nhẩm, lâu tộc nhân đều là như vậy ấp há búng. Liên cái tinh anh lưu loát người đều không có. Một nhóm phế vật Nam tử đứng lên chùi ẩm lên, nước miếng văng tung tóe. Không ít lâu tộc tử tôn nhọn nhịp nhìn ngằm ngằm, tận không thể đem người này lột da rút xương, nhưng đều bị một bên bình tĩnh trầm ổn người ngăn lại. Năm đó Thiên Khu môn vốn là bị lâu tộc đè ép cơ hội vô pháp đặt chân, về sau như không phải Thái thượng tông ra mặt cấm chỉ Trần Thị tiếp tục hướng Bắc Quế Trường, bằng không, hiện tại Thiên Khu môn có hay không có vẫn là cái vấn đề. Cứ bán năm đó liền đã kết xuống. Những năm gần đây Thiên Khu môn đệ tử không thiếu cầm Trần Thị cũ phạm tầng dưới chót tiên tộc khiêu khích, mà Trần Thị chỉ có thể cắn răng lần nhẫn, bất mãn trong lòng sớm đã tích xúc đã lâu. Không thể như thế, người này là Tiên Khu môn kim đan tu sĩ giả không, cùng ta Lâu tộc vốn là có giao tình thủ, cũng không biết hắn từ đâu tới tốt đẹp như vậy vậy, dĩ nhiên đảm đương hộ thuyền giám sát mặc cho. Nếu như cùng hắn phát sinh xung đột, người này trở về khẳng định phải cáo trạng, đến lúc đó lần sau ta Lâu tộc thuế má chỉ sẽ tăng nặng. Không ít người nghe vậy không cam lòng trùng điệp thở dài. Nhưng y nguyên có không ít người đi ngang qua người nãy thời điểm, trùng điệp si ngủ nước bọn, hoặc là mạnh mẽ chừng mắt, tỏ vẻ bất mãn. Manji, một nhóm Manji, Trần thị nhất tộc, đều là Manji tộc, ta hôm nay chỗ bị hết thảy trở về nhất định sẽ tận cùng kẻ bẩm báo cho tông môn lão tổ, lần sau trăm năm liền không nhất định là 1000 vạn linh mét 1000 vạn linh thạch, a, không biết tốt xấu. Giả Hãm Không Dương Dương đáp ý trống lạnh nhìn có chút hạ hệ. Lúc này ở phía xa một chiếc treo lơ lửng giữa trời trong tiên trụ. 3. Một đạo nữ tử tuổi trẻ bóng hình xinh đẹp trùng điệp quay bàn, nàng một thân nguyên anh pháp bào, đáng sợ chân nguyên tại áo bào ở giữa phùng lên. Thật là tức chết ta rồi, ta lâu tộc lúc nào bị loại này vật khí, cái này thiên khu môn thật là đáng giận. Hy vọng lão tổ xin mất giận, ngược lại liền mấy ngày này, đi qua liền tốt, hiện tại thiên khu môn thế nhưng thất phẩm tiên độ. Cao hai chúng ta ở đây, nếu như đắc tội Thiên Khu môn, sau này thái thượng tông trách tội xuống, cuộc sống của chúng ta chỉ sẽ càng thêm gian nan." Trần Kim Long trầm giọng nói. "So với tiếp nhận nhất thời chi khí, ta thân là gia chủ mười phần số hộ, cái này 1000 vạn cân linh mễ cùng 1000 vạn linh thạch, để ta Trần gia lâm vào nghiêm trọng trong nguy cơ. Tuy nói Vân Mộng trách đất rộng của nhiều, nhưng gánh nặng như vậy thuế nặng, dù cho là chúng ta cũng có chút khó mà tiếp nhận. Nhất là Trần gia muốn nuôi dưỡng quá nhiều tộc nhân, có chút khó mà gánh nặng. Cái này trong năm là đối phó đi qua, nhưng lần sau lại nên làm gì là tốt?" Trần Kim Long một câu mấy lần than vãn, nâng lên sổ sách, phía trên từng chuỗi con số đều là vô số tộc nhân bất an bất mặc đi ra. Những cái này linh mễ linh thạch đều là từ trong hầm giăng tỉnh đi ra. Tiếp tục như vậy, e rằng lâu tộc chống không đến tiếp cái trăm năm. Nếu là giao không đủ thu thuế, cái kia trung châu thế lực chẳng mấy chốc sẽ đem lâu tộc thôn vệ hầu như không còn. Bởi vậy mặt ngoài nhìn lâu tộc còn phong quang nhất thời, nhưng thực ra sau lưng nguy cơ đã đến cấp bách tình trạng, không cho đường sống. Thái Thượng Tông, quá phận. Trần Nhữ Hi nắm thật chặt ghế dựa tối đầu, mỹ mâu dày đặc lênh quang quay qua. Do dự nháy mắt sau, nàng kiên quyết nói, cái kia, chỉ có thể Thái thượng tông không cho chúng ta đường sống, chúng ta cũng chỉ có thể chặt đứt những cái kia kim đan đường sống, ngược lại, ta không ngại người khác sống chết, chúng ta lâu tộc không thể diệt. Ngươi là nói, hiện tại Vân Mộng chệch 2/3 linh thổ, muốn toàn bộ được tới. Như thế, hoàn toàn chính xác có thể bổ khuyết bên trên cái này một số lớn khoảng trống, nhưng vẫn như cũng là chỉ căn không chỉ tận gốc. Hơn nữa cái này hình như có hại chúng ta trấn gia tại Vân Mộng chệ hy vọng. Cái gì hy vọng không hy vọng? Chúng ta nơi nào còn nhớ được nhiều như vậy, người khác đoạn ta xin lỗi, chúng ta chỉ có thể đoạn hắn nhân sinh đường, thế đạo này vốn là tàn khốc như vậy, mạnh được yếu thua, muốn trách thì trách chúng ta lâu tộc không có một tôn hóa thần chủ sự, bằng không dù cho Thái thượng tông cũng không dám như vậy bắt nạt người. Ngay tại lúc này, tiên truyền bên ngoài đột nhiên có người vội vàng bài kiến. Bẩm báo gia chủ, hy vọng lão tổ, cái kia giả hãng cũng nói, chúng ta thiếu đi 100 vạn linh thạch, muốn ngài cho cái thuyết pháp. Cái gì? Trần Nhữ Hi mỹ mâu lướt qua một chút hàn mang, lập tức phỏng đoán đạo chủng loại khả năng, đè xuống sắc ý, âm thanh lạnh lùng nói, ta lập tức ra ngoài. Đúng. Một lát sau, Trần Nhũ Hi một mặt lạnh giá tuyệt trần tư thế xuất hiện tại Giả Hãm Không trước mặt. "Cổ giám sát, ngươi có phải hay không nhìn lầm, cái này 1000 vạn linh thạch, chúng ta một chữ cũng sẽ không ít." Mỗi một dương đều nhớ rõ ràng, thế nào sẽ ít, người giả chân nhân, thật tốt lần nữa thống kê một thoáng. "Thứ ta nói thiếu đi, liền là thiếu đi, ta nhìn ngươi không phải đàng chất vấn ta, ngươi là chất vấn thái thượng tông, chất vấn trong tông tất cả trưởng lão, nhanh đem cái này trăm vạn linh thạch bù lắp, bằng không, bên trên trách tội, ta lo lắng lâu tộc có tai họa ngập đầu." Giả Hãm Không một bộ tiểu nhân đắc chí trạng thái, dương dương đáp ý hét lên râu ria. "Ngươi?" Trần Nhũ Hi tức nhiên rằng, Lúc này Trần Kim Long đã điều tra hoàn tất, lặng yên đi tới trước mặt Trần Nhũ Hi không người bẩm báo nói, "Là người này cố tình lãng khó dễ, yêu cầu chỗ tốt thôi." Lão tổ ngài nhìn, "Còn muốn cho hắn chỗ tốt?" Thật là buồn cười, Thái thượng tông chẳng lẽ không biết chính mình phái cái người nào tới giám sát hộ thuyền. "Lão tổ a, ngươi ở dưới mái hiên không thể không tối đầu, ta nhìn ra điểm máu để tránh sinh sự a." Trần Kim Long thở dài nói, "Ta khuyên các ngươi vẫn là nhanh lên một chút, tất nhiên, nếu là các ngươi đủ thông minh, đủ hiếu thuận, ta cũng không phải là không thể cho các ngươi che lấp một hai." Hắc <cười> hắc. Giả Ham không chân tướng với bảy Tiện hề hề cười cười, hướng về Trần Nhũ Hi ném đi một ánh mắt ám chỉ. Mơ tưởng, Trần Nhũ Hi hung tợn lạnh giả hãm không một chút, nàng vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi cơn giận này. "Tốt tốt tốt, có chí khí, vậy liền chờ lấy thượng tông xử phạt, ta nhìn chúng tông lôi đình chi nộ, các ngươi cái nào có thể gánh chịu đến?" Giả hãm không chấp tay sau lưng nhanh chân mà đi. Trần Nhũ Hi hàm răng cắn môi đỏ trong lòng vạn phần bất tức, muốn hắn Trần gia năm đó như thế nào tiêu xài tự do, bây giờ vừa vào tông môn, như vậy bị bắt chùn, bị người bắt chẹt. Liên cái nho nhỏ kim đan tu sĩ, đều có thể tùy ý khi nhục bọn hắn lâu tộc. Phần này vất tứ quy quất, e rằng chỉ có năm đó trải qua Trần thị như thế nào phong quang tùng nhân, mới nhất lĩnh hội khắc sâu. A, ta lâu tộc, như vậy ăn nhờ ở đậu. Nhớ năm đó chúng ta như thế nào sướng sướng, bây giờ, a. Ai nói không phải đây, chỉ hi vọng lão tổ sớm ngày hóa thần. Một đám lâu tộc tử tôn thấp giọng than vãn. Ngay tại giả hãm Không Dương Dương đáp ý thời khắc, lúc này một đạo áo trắng tu sĩ phiêu nhiên rơi xuống, như quỷ mị rơi vào giả hãm Không trước mặt, nắm lấy cổ áo của hắn, liền là chặt chẽ vững vàng một bàn tay. Một bàn tay này, trực tiếp đánh giả hãm Không mắt nổi đồng đỏm, ngũ tạng lệch vị trí, kém chút kim đan vỡ tan hay tại chỗ ở già dám. Nho nhỏ Kim Đan tu sĩ cũng dám lần nữa ngang ngang sủa inh ỏi, hy vọng lão tổ trước mặt ta còn muốn kính đệ bà phận, ngươi là cái thá gì, dám ở cái này giều võ dương ai. Chương 309, chân thị nhất phẩm tiên tộc, chương 309, chân thị nhất phẩm tiên tộc. Mọi người tập trung nhìn vào, dĩ nhiên là mất tích mấy tháng lâu dài Trần Lưu Tinh lão tổ. Nhìn thấy Trần Lưu Tinh hạ thủ một bản tay so một bản tay nặng, già háng không bị đánh khỏe miệng truyền ra huyết dịch màu vàng, tiếp tục như vậy nữa, sợ là thật đem người phế đi. Trần Nhữ hi vốn cho rằng chính mình liền cực kỳ nóng nảy, không nghĩ tới chính mình cái này tinh đệ đệ càng ác hơn. Giờ phút này nàng ngược lại tính tình lập tức thu liễm, tinh nhi tính toán, người này chính xác không dễ trêu chọc. Trần Nhũ Hi tính toán lại không thể không tiếp nhận một cái hiện thực, một khi gia nhập Thái Thượng Cảm ứng tông, liền mang ý nghĩa bắt phẩm tông môn kim đan chân nhân, địa vị muốn cao hơn cựu phẩm tiên tộc nguyên anh lão tổ. Hảo, hi vọng lão tổ tha cho ngươi mạng chó, liền tha ngươi. Trần Lưu Tinh một cước đem người này đạp ra ngoài ngoài trăm mét, trực tiếp một cước phế hắn kim đan. Giả Ham không chật vật tại dưới đất dãy rủa, bị những thuộc hạ cấp bách dìu đỡ, lộn nhịp kiếp sợ nhìn xem một màn này, phải biết người này thế, nhưng Thái Thượng tông khâm phái hộ chuyển giám sát, địa vị cực nặng. Ngo nhỏ, nhỏ lâu tộc lần này rước họa vào thân. Tộc nhân khác gạo cũng độn nhịp sắc mặt trắng bệ, tuy nói trong lòng thống khoái, nhưng bọn hắn biết, đại họa sắp tới. Tình lão tổ luôn luôn ủng trọng, thế nào hôm nay táo bạo như vậy, xuất thủ như vậy không suy nghĩ hậu quả. Cứ như vậy, e rằng lâu tộc cũng là không cần lo lắng lần sau trăm năm thuế má cũng phụng, bởi vì, không, có tiếp cái trăm năm, e rằng ít hơn bên trong, thái thượng tông hội phái xuống một quyền nguyên anh đem lâu tộc toàn bộ diện sát dọn sạch. Thinh nhi, ngươi. Trần Nhữ Hi đi theo sắc mặt lại biến. Lão tổ a, ngài thế nào như vậy lỗ mãng, người này không thể trèo chọc a? gia chủ Trần Kim Long mặt mơ tràn đầy vẻ u sầu, than thở, đấm ngực giá đủ. Lúc này, một đạo cường hành nguyên anh khí tức bỗng nhiên mở mắt ra, chớp mắt liền xuyên thủ bảo thuyền, rơi vào vân đại bên trên. Đây là một vị thân mang mẫu xám áo bào cũ hộ truyền nguyên anh trưởng lão, lông mày thít chặt, da thịt đen kịt, trên mặt nặng nề nhìn một chút dạ háng không, trong mắt lướt qua một lần gieo gió gật bão. Nhưng, hắn tuy là đồng tình lâu tộc nhưng lại không thể không nói cho bọn hắn một cái tuyệt vọng tin tức. Các ngươi chơi ra đại họa. Thật to gan lâu tộc, các ngươi có biết giết thái thượng tông đệ tử là tội lớn bằng nào, không biết sống chết, không biết sống chết. Trần Lưu Tinh ngươi lập tức theo ta thượng tông tình tội, có lẽ có thể miễn ngươi lâu tộc một cái chết, bằng không, tất cả mọi người phải buổi chôn cất. Vị này lão giả áo bảo cho đã ám hiệu lâu tộc một con đường sống, đó chính là chủ động thượng tông tình tội. Bằng không, loại này đại họa, bên trên trách tội, cũng không phải là chết một hai người có thể bình sự tỉnh. Tất cả lâu tộc tử tôn đều sẽ chết. Hảo ngươi cái Trần Lưu Tinh, ta giả hãm không coi như kim đan bị hủy, ta cũng muốn nhìn tận mắt các ngươi lâu tộc hủy diệt." Giả hãm không nghiến răng nghiến lợi nói. Trần Lưu Tinh lại mà không đổi sắt chắp tay sau lưng đứng ở trước mọi người, một chút cũng không có vẻ khẩn trương. Trần Nhũ Hi cắn cắn môi đỏ một bước lên trước lạnh lùng nói, "Không cần, là ta muốn giết hắn, ta nguyện ý theo các ngươi cùng tiến lên tông đình tội, như thế nào?" Lão giả áo bào cho Vệ Châu ánh mắt nhất chuyển hình như ngay tại suy tư cân nhắc, nhưng mà Trần Lưu Tinh lại cười to một tiếng, chậm chậm từ ống tay áo lấy ra một khối lệnh bài. "Chỉ là một cái bát phẩm tông môn đệ tử, đã giết thì đã giết, có thể làm gì được ta? Mời xem, đây là cái gì?" Áo cho lão tổ ánh mắt nhất định, khóa chặt tại tấm lệnh bài kia bên trên, lập tức bị trên đó kèm theo pháp tắc hoa văn hấp dẫn, chốc lát sau Tơ mắt của hắn mới rơi vào trên lệnh bài lâu tộc hai chữ phía dưới, còn có bốn chữ lớn nhất phẩm tiên tộc. Một màn này nháy mắt để tất cả mọi người há to miệng. Lâu tộc, khi nào trở thành nhất phẩm tiên tộc? Nhất phẩm a? Từ phía trước phía dưới cửu phẩm, trở thành bên trên nhất phẩm. Cái này khoảng cách phải chăng quá lớn. Lão giả áo bào cho mặt mũi tràn đầy chấn kinh, vội vàng tiến lên lấy ra lệnh bài, đặt ở lòng bàn tay cẩn thận chu đáo một lát sau, khó có thể tin nhìn xem Trần Lưu Đình nói, lệnh bài này, đích thật là thật, không nghi tới lâu tộc dĩ nhiên đã là nhất phẩm tiên tộc. Lão hủ chúc mừng các vị. Tụng truyền. Nhất phẩm tiên tộc chỉ có nhất tộc, mỗi có nhất tộc thăng làm nhất phẩm, liền có nhất tộc hạ xuống, xin hỏi là một tộc kia hạ xuống. Trần Lưu Tinh nói nói cười cười nhàn nhạt nói, là Phương thị nhất tộc. Thì ra là thế, bất quá, Thiên Khu môn trưởng môn thế nhưng 307 vị nguyên anh trưởng lão, tuy nói ngươi lâu tộc cao hơn Thiên Khu môn, có thể lên mặt lão tổ vấn tội xuống tới, ta cũng không cách nào bàn dao, còn mời theo lão hủ thừa tông. Không cần, ta nhìn Thiên Khu môn lão tổ không hẳn xin hỏi cái này trách, bởi vì bản tộc lâu tộc quân lão tổ chính là bài danh 25 vị lão tổ, chỉ là bài danh 300 vị sau cùng nguyên anh, ngươi hỏi một chút hắn. Hắn xin hỏi cái này chật ư? Trần Lưu Tinh tiện tay lại ném ra một khối trưởng lão lệ bài, phía trên rõ ràng khắc ấn đạo trưởng quân đằng sau sáu cái chữ lớn bài dành 25 vị. Cái này? 25 vị, chậc chậc, thật là đáng sợ. Lão giả áo bảo cho một bên vay dâu, một bên thì làm mừng thọ, cái này thiên khu môn thế, nhưng trêu chọc một cái đáng sợ tồn tại a. Thứ hạng này, cũng không phải là dùng thực lực phân chia, mà là đối thái thượng tông trọng yếu trình độ phân chia. Càng là hàng đầu, nói rõ càng là trọng yếu. Nhân ra xếp 25 có thể thấy được đối tông môn tầm quan trọng trình độ, giết người 300 vị thủ hạ một cái kim đan, như giết chết một con rắn rế không chỉ không cần thượng tông tình tội, thậm chí thiên khu môn lão tổ ít hôm liền sẽ đích thân tới Vân Mộng trách trịu đòn nhị tội. Nhìn đến đây, lão giả áo bào cho lạnh giọng quát lên, "Già Hãng Không, ngươi đều nghe rõ ràng." Già Hãng Không lúc này vẫn còn hai mắt ngậm bức trạng thái, bị uốn một tiếng, như bị điện giật. Tại, tiểu nhân tại, tiểu nhân nghe, nghe rõ ràng, tiểu nhân có mắt như mù, đã tội hai vị lão tổ, mời lão tổ thứ tội a." Già Hãng Không thế mới biết chính mình vừa mới trêu chọc chính là thái thượng cảm ứng tông phía dưới, nhất phẩm tiên tộc. Nhân gia lão tổ bài danh 25 vị, nó trình độ trọng yếu có thể nghĩ mà biết. Hắn loại này sâu tiến Nhân ra giết chết một và con, e rằng thượng tông cũng sẽ không hỏi đến. Hơn nữa hắn cử động lần này còn có thể cho Thiên Khu môn dẫn tới đại họa. Việc này lão tổ biết được, khả năng còn muốn đích thân đến cửa nói xin lỗi nhận lỗi. Hừ. Trần Nhũ hi phất tay áo hừ lạnh, mặc kệ đáp người này. Rất nhiều lâu tộc tử tôn nghe lâu tộc thật đã thăng cấp nhất phẩm tiên tộc, một người làm quan cả họ được nhờ, mừng rỡ, một ngày này nhưng tính toán phun một cái trăm năm bạc khí. Chúc mừng lâu tộc, vậy linh thạch này linh mễ không chỉ không cần một chuyện, thậm chí còn muốn tháo xuống 3000 vạn cân linh mễ, 3000 vạn linh thạch trả lại lâu tộc, hiện tại liền bắt đầu a. Vừa nghe nói nhất phẩm tiên tộc có thể đạt được to lớn như thế chỗ tốt, Trần Kim Long lập tức về lâu tộc gọi người, tất cả tử tôn đều đến giúp đỡ. Trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt, toàn bộ Vân Mộng Trạch tựa hồ cũng tràn đầy khó được vui sướng. "Thinh nhi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi nhìn thấy lão tổ?" "Hắn được không? Chúng ta lâu tộc làm sao lại bỗng nhiên trở thành nhất phẩm tiên tộc, mau nói." Trần Nhữ hi vọng vã không nhịn nổi nói. Trần Lưu Tinh thong thả cười một tiếng, khịt một hơi thật sâu nói, "Hi vọng tỷ, ta lâu tộc có hai người bị tiếp dẫn bên chiến thái ớt linh giới, ta cùng Trần Nhữ Khai, sau 10 ngày ta liền rời đi Vân Mộng Trạch." "Về phần lão tổ?" không cần chúng ta những bọn tiểu bối này lo lắng, hắn lão nhân gia có thông thiên bản lĩnh cùng bạn sự, chúng ta những bọn tiểu bối này nhìn hảo chính mình là được, không cần lo lắng hắn lão nhân gia. Theo sau hai người tìm cái không có người địa phương, Trần Lưu Tinh đem ngày ấy chân quân truyền đạo hiện trường nói rõ chi tiết một lần, đem Trần Quân như thế nào chân đạp rất nhiều thiên điều, đánh bại phủ văn đạo nói sinh động như thật đặc sắc xuất hiện. Hình như Trần Nhữ Hi đều tự mình xuất hiện tại hiện trường, sau khi nghe xong thật lâu dư vị không dứt. Chương 310, dòng tợ giờ giờ thương thành mồ hôi lúa hạ thổ. Chương 310, dòng tợ giờ giờ thương thành mồ hôi lúa hạ thổ. 45 năm sau Thái thượng cảm ứng tông, vô số thần phong san sát chỗ sâu. 45 năm trước theo lấy một vị thanh sam tu sĩ vào ở tòa này thần phong, ngọn núi này đến đây đổi tên là Đoạt Tiên Phong. Từ lúc vị này thanh sam tu sĩ vào ở ngọn núi này, liền cũng lại không người thò đầu ra, trong tông không ít lão tổ tới cửa, cũng một mực bị ngăn cản trở về, thời gian dài, tự nhiên không người làm việc. Từng bước có người quên tòa này phong đã có chủ nhân. Đến mức nhiều lần có người tùy tiện tiến vào trong phong du ngoạn, nhưng mỗi lần đều bị cảnh cáo vậy mới cấp bách rút khỏi. Cuối cùng thần phong chỗ sâu đều là trong tông môn đại lão, ai dám đắc tội. Ngay hôm đó, sắp trời vô cùng tốt, Ánh nắng tươi sáng, tung xuống vô số con huy. Vạn Trượng Vi mang xuyên thấu qua xưa cũng vô biên trăm trượng của thủ, tại dưới đất rơi xuống vô số pha tạp ánh tử, tại vạn trượng thậm chí 10 vạn trượng thần phong ở giữa, vô số sân mạch liền lộ ra thắc bé như bồn hoành, một đạo đỉnh núi quét sạch, mang theo vô số cây rừng thảo diệp cỏ thơm tươi mát khí tức, tại giữa đỉnh núi vang vọng. Làm người ngây mất. Một cái kỳ lân thủy thú ở trong núi cự thạch nằm một mình, loại này kỳ lân thể nội chỉ có một tia hậu duệ huyết mạch, bởi vậy giá trị không lớn, cũng không có gì chiến lực, hơn nữa cũng tương đối ôn hòa. Nơi nơi xem như thủy thú cũng liền là linh vật tính chất thượng trưng ý vị càng dày đặc một chút. Nhưng từ lúc 40 năm trước người khác tiến vào thần phong bên trong, liền vô liêm sỉ vụng trộm đi săn thủy thú, dẫn đến trong núi thủy thú đã từng một lần trở thành lâm nguy giống loài. Đây là lão tổ hạ lệnh, cấm chỉ đi săn thủy thú, vậy mới ngăn chặn cỗ này rõ bất chính, mấy năm này thủy thú số lượng mới vừa vặn khôi phục lại. Không có người biết là ai bắt giết, nhưng có liên quan suy đoán không ít, bất quá mỗi người nói một kiểu, không, có người nói được rõ ràng. Kỳ Lân thủy thú lười biếng chảy lười, nhìn giữa đỉnh núi quần quật mấy ngủ khép mở, chợt có thân ảnh bao bọc thần mang vút không mà qua, lưu lại một đạo thật giải lượng lây đuôi. Cũng có người bỗng nhiên nốn ngộ lại pháp, tại giữa đỉnh núi quần tiếu Âm thanh quét sạch Bắc Phương, đỉnh thái nhức óc. Lúc này liên lạc nhiều năm động phủ Đoạt Thiên Phong bỗng nhiên ầm ầm truyền đến ổ mạnh, một đạo kim đan khí tức bỗng nhiên ở trong thiên địa thức tỉnh tản phá bốn phía, trong núi vô số thú thú, dù cho đối mặt Nguyên Anh đại tu đều không hề sợ hãi, cái kia ngủ một chút, cái kia uống nước uống nước. Nhưng chỉ duy nhất vị này, để không ít thú thú nhộn nhịp tăng nhanh bước chân vội vàng rời khỏi trong sân dã, chính về chính mình sơn động đi. Cuối cùng thú thú nhóm cũng có linh trí, biết có người không dạng gò đức. Một chỗ trong núi vân hải, Lưu Vân con rải, lơ lửng mà qua. Một đạo thanh sam thân ảnh đầu tiên là trong động phủ mấy ngàn mẫu trên linh thực nhìn lướt qua. Nhìn thấy không ít vạn năm linh thực tình hình sinh trưởng khả quan, vừa ý gật đầu một cái, nếu có người nhìn thấy một màn này chắc chắn sẽ kinh ngạc vạn phần. Tiếp đó duỗi lưng một cái chậm chậm đi ra độc phủ, ngồi tại bên vách núi kéo dài mã ra trên bình đài. Một lần bế quan, liền là 45 năm. Thời gian qua đến thật nhanh a, cảm giác liền là mỗi ngày luyện đan, đốn ngộ, tu luyện, luyện đan, đốn ngộ, tu luyện, thời gian liền đi qua. Trần Quân bóp lấy bạch ngọc chén, nhìn Lưu Vân như lụa mỏng, ánh mắt không tự chủ chạy xếc không, nhìn thần phong ở giữa xinh đẹp tuyệt sắc, không biết Lưu Tinh cùng ngươi mở qua đến thế nào. Thái Ứt Linh rốt cuộc là tình hình gì? Tuy là ta không rõ ràng Thái Ức linh giới là cái dạng gì, nhưng trải qua ta đơn giản suy nghĩ, ta biết đại khái thượng giới muốn tiếp dẫn hạng người gì tiến vào Thái Ức linh giới. Trần Quân thêm chút suy tư liền đại khái đoán được, cuối cùng chuyện này cũng không phức tạp. Đầu tiên Trần Nhữ Khai cùng Trần Lưu Tinh, lớn nhất điểm giống nhau liền là đều là đơn linh căn đại khí vận tu sĩ. Nếu như là đơn linh căn tư chất nguyên anh, thái thượng trong tông loại tu sĩ này còn nhiều, vậy liền chỉ còn giữ lại đại khí vận. Là khí vận, thượng giới càng coi trọng khí vận, thậm chí cao hơn cái khác bất kỳ hạng nào, tỉ như ngộ tính, tư chất các loại, thượng giới chỉ nhìn khí vận, đây là vì sao? Trần Quân Soa cầm khổ sở suy nghĩ nhiều năm cũng khó được đến một cái vừa ý đáp án. "Thôi, đáng tiếc ta khí vận thượng thượng, sắp được nói, người khác khí vận là cố định, mà ta khí vận là không ngừng biến hóa, hiện tại ta có lẽ khí vận bình thường, nhưng sau này khẳng định khí vận không thua bậy bất luận kẻ nào." Trần Quân thản nhiên nói. "Đúng rồi, vừa mới tấn cấp Kim Đan tầng 7, cũng nên làm ra dòng lựa chọn." 1. Dòng tên: Đồng Tình Yêu. Dòng màu sắc: Màu tím. Dòng miêu tả: Ngài miễn dịch 80% côn thương. Chú thích: BUFF thu thập người liên quan dòng. 2. Dòng tên: Tở rở rở thương thành. Dòng màu sắc: màu tím. Dòng miêu tả: Ngài mua bất luận cái gì vật phẩm đều làm lợi 50%. Chú thích: Làm ngài nắm giữ mượn hảo hữu nâng hiện một linh thạch mua sắm cuồng ma bợ giờ giờ thương thành ngài đem ngoài định mức thu được màu đỏ dòng là huynh đệ tới chấm ta. 3. Dòng tên: Mồ hôi lúa hạ thổ. Dòng màu sắc: màu lam. Dòng miêu tả: Làm ngài gieo trồng linh thực lúc như tung xuống mồ hôi, linh thực sinh trưởng tốc độ tăng lên 100%. Chú thích: Làm ngài nắm giữ hoàn bảo chủ nghĩa màu xanh lục ngũ 99 tuổi về hưu mồ hôi lúa hạ thổ ngài đem ngoài định mức thu được màu tím dòng vất vả cần cù lâm viên sư. Trải qua mấy ngày do dự Trần Quân quyết định lựa chọn, ta lựa chọn giờ giờ Thương Thành. Bảng đã đổi mới, mời tra duyệt. Tên danh: Trần Quân. Cảnh giới: Kim Đan bảy trọng, cách tầng dưới 75 năm. Chỉ số bổ trợ: 110 tốc độ tu luyện, phòng ngự bổ trợ 600, thảo nguyên 100, luyện đan xác suất thành công 30, 3 giây, ngộ đạo đan, 1000 không linh thực sinh trưởng tốc độ, 1700 nội tính, hơi người văn ngộ, 30 tâm ma khẳng tính, 30 linh thạch lợi nhuận, một cấp màu đỏ khí vận. Thảo nguyên 190, 11000. Dòng: Phượng Sồ lẫn tử, màu, đan thánh chuyển thế, màu, tam chuyển trọng nguyên công, đỏ.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 Đại thành, huyết hồn chân kinh, chưa nhập môn, tiên tiên nhất kiếm quyết, đại thành, đại đạo đan diễn trải qua, 30%. Huyền hoàng tĩnh tâm chú, đại thành, thái ất linh văn 10 bà quyển, viên mãn, vọng khí thuật, đại thành. Kỹ năng, sáu giai đan sư, 30 V đút 50 V đút, năm giai phù sư, 20 V đút 100 V đút, hai giai trận sư, 2003 V đút. Chương 311, dòng tâm tưởng sự thành, đỏ, chương 311, dòng tâm tưởng sự thành, đỏ. Từ bảng có biết, cái thứ nhất thay đổi lớn nhất, liền là Trần Quân bây giờ là kim đan tầng 7, khoảng cách tầng tiếp theo có chọn vẹn 75 năm. Nếu như tại tốc độ tu luyện 110% gia chỉ xuống, lại tăng thêm một chút đan dược, có thể tại trong vòng 30 năm tấn cấp tầng tiếp theo. Nói cách khác hắn cách nguyên anh chi cảnh, đại khái là là trăm năm trong vòng, nhiều nhất sẽ không vượt qua 300 tuổi liền có thể thành tựu nguyên anh chi tôn. Cái thứ hai trọng đại biến hóa, liền là ngộ tính của hắn đạt tới 1700. Từ lúc bế quan sau đó liền khổ luyện ngộ đạo đan, nhưng từ lúc lên tới 1700, nhưng y nguyên biểu hiện hơi ngửi vận ngộ. Trần Quân từng bước liền không cái gì tâm tình mà, dứt khoát quyết định tạm thời không luyện, cảm giác muốn đến cao hơn hơi ngửi bà vạn ngộ hoặc là năm vạn ngộ, cần rất rất nhiều ngộ đạo đan. Gan không động lên, Về phân dòng thì là từ lần trước sự kiện dòng phía sau, nhiêu 99 tuổi về hưu đầu giường chăng tỏ dạng ngộ tính vượt trội cùng tụ nhất mong đợi màu đỏ dòng. Tâm tưởng sự thành, tâm tưởng sự thành, đỏ, ngài nhưng tại sử dụng tâm tưởng sự thành lần sau đột phá thời điểm, sắp xuất hiện hiện ngài tâm tưởng sự thành dòng, chú thích, cao nhất màu đỏ dòng. Bởi vậy, nói cách khác, hiện tại Trần Quân nắm giữ mượn hảo hữu trợ trợ giờ thương thành nâng hiện một linh thạch chỉ cần tâm tưởng sự thành một cái mua sắm của ma, liền có thể triệu hoán màu đỏ dòng là huynh đệ tới cho ta. Nhưng đồng thời đây, Trần Quân nghĩ tới nghĩ lui lại cảm thấy không nên quá sớm sử dụng cái dòng này. Đạo lý cũng rất đơn giản, nếu như hậu kỳ có thể tự động ngẫu nhiên đến, vậy hắn có thể tâm tưởng sự thành một đầu màu đỏ ròng, dạng này là hắn có thể đạt được là huynh đệ tới chém ta cộng thêm một đầu màu đỏ ròng. Cuối cùng, dùng một đầu màu đỏ ròng tâm tưởng sự thành một đầu màu tím ròng, thế nào đều có chút thua thiệt. Kỳ thực lần này tấn cấp đột phá lựa chọn ròng, cũng là trải qua dài đằng đẵng tâm lý đánh cờ cùng dầu gì. Tuy nói là huynh đệ tới chém ta tất nhiên là rất tốt, cũng là Trần Quân cần thiết hộ đạo ác chủ bài, nhưng đồng thời nếu như lựa chọn mồ hôi lúa hạ thổ lại hắn có thể ngoài định mức đạt được vất vả cần cù Lâm viên sư. Mà khác nếu như lựa chọn đồng tính yêu miễn dịch côn trùng, Cái dòng này một phương diện ra tăng phong lực, một mặt khác tiếp cái sự kiện dòng sáu cái tê tụ, đại thánh tàn khu rõ ràng cùng hầu tử có quan hệ. Vậy cái này côn thương miễn dịch, nói không chắc có cực lớn khả năng phát huy được tác dụng. Đương nhiên nếu có là huynh đệ tới chém ta miễn dịch không miễn dịch côn thương, cũng là không quan trọng. Liên mang ý nghĩa, Trần Quân phải chăng muốn tại hạ cái điểm đột phá, thu được là huynh đệ tới chém ta. Vẫn là đợi đến nguyên anh đột phá thời điểm, đặng mậu vàng kim dòng lại làm ra quyết định. Tóm lại chuyện này vẫn là vô cùng khảo nghiệm Trần Quân quyết định. Tổng thể mà nói, Trần Quân càng nghiêng về lại kéo dài một chút, bởi vì hắn hiện tại có cái bảo mệnh át chủ bài ngân thủ vòng tay. Cái đồ chơi này cực kỳ an toàn, khuyết điểm duy nhất liền là không dùng tốt lắm. Vô pháp tự do ra vào, chỉ có thể đợi đến thời hạn thi hành án kết thúc mới có thể đi ra ngoài. Trước không đợi, tấm tưởng sự thành cái dòng này nếu như dùng đến hảo, chọn vẹn có thể đạt được gấp mấy lần thu hoạch. Đại thánh Tàn Khu cái sự kiện này rộng, tới bây giờ chưa từng có cảm ứng, thật là kỳ quái, cái này đều đi qua sắp 50 năm, vì sao chậm chậm không có cảm ứng? Chước chờ một chút a. Chân quân âm thầm nghĩ tới. Loại trừ dòng phương diện biến hóa bên ngoài, Công pháp phương diện thay đổi lớn nhất liền là lần trước ba vị chân quân ban thượng thái ớt linh văn 13 quyển trải qua Trần Quân hơn 40 năm ngày đem lĩnh hội, cuối cùng lĩnh ngộ trở vẹn, hắn hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ thái ớt linh văn. Bởi vậy cứ như vậy đại đạo đan diễn trải qua cũng nhanh chóng bị lĩnh hội, nhưng cuối cùng chỉ là bản thiếu, chỉ lĩnh ngộ đến 30% Trần Quân luyện chế đan dược phẩm chất cũng tăng lên lớn vậm. Hiện tại hắn ngộ đạo đan có ngũ phần cao, thông mạch đan cũng tăng lên tới lục phẩm, đến gần đan đan thượng phẩm. Cứ như vậy, đảng trở thành lục giai đan sư, Trần Quân liền có thể không cố kỵ chút nào cường luyện chế vào đạo đan, dạng này liền có thể gia tốc tu luyện tiến trình. Đồng thời, này cũng gợi lên Trần Quân cái ý nghĩ khác, nếu như có thể cẩm tới vất và cần cụ Lâm Viên sư có thể nhiều ra tăng hai cái phẩm cấp đan chất. Như vậy, tăng lên tứ phẩm, vậy hắn chẳng lẽ có thể rất dễ dàng luyện chế ra Cửu phẩm Thiên Đạo bảo đan. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi đến ánh mắt đại thịnh, tràn đầy phấn khởi. Thiên Đạo đan thuốc cũng mang ý nghĩa cực phẩm năng lượng, không có chút nào tạp chất, với thân thể người không có trên việc tu luyện ngăn cản. Thật là mê người lựa chọn. Chỉ là đáng tiếc, trừ đó ra, từ lúc tiến vào hơi ngửi vạn nộ cảnh giới sau, Trần Quân phát hiện mình có thể khai sáng công pháp thế là nhớ tới khí vận tầm quan trọng, tổng kết phía trước kim đang thần thông phá vọng kim đồng nộ ra một bộ kim đan cấp bậc quan sát khí vận chi thuật. Vọng khí thuật, có thể nâng cạn quan sát người khí vận sâu cạn. Nếu như đối phương cảnh giới cao hơn chính mình, liền vô pháp quan sát, tóm lại không phải một môn cực kỳ thành thục vọng khí chi thuật, còn cần sau này từng cái cải thiện. Về phần tu tiên bạch nghệ loại trừ đan đạo phù đạo bên ngoài, lại gia nhập trận đạo. Kỳ thực chủ yếu là Trần Quân Ngộ đạo đan quá thừa, cho nên liền rất khoát nhiều học luận nhiều, chỉ tiếc hiện tại chỉ là một cái nhất giai trận sư. Liền trước mắt dòng cục diện mà nói, Ta Trần Quân không thể thiếu mất là huynh đệ tới chém ta, bởi vậy chỉ có thể lại chờ một chút, nếu như hậu kỳ có thể xuất hiện mua sắm cuồng ma ta cái này, tâm tưởng sự thành cũng có thể dùng tại mồ hôi lúa hạ thổ bên trên. Tóm lại có thể thao tác địa phương rất rất nhiều, một cái tâm tưởng sự thành tròn vẹn không đủ. Trần Quân chắp tay sau lưng đứng ở trong mây đỉnh, suy nghĩ một chút chính mình bế quan 45 năm cũng nên ra ngoài hoạt động tay chân một chút. Trước mắt có 2 chuyện cần hắn xử lý. Thứ nhất liền là xem như bài danh hàng đầu lão tổ, có nghĩa vụ làm tông môn bồi dưỡng đệ tử, mấy ngày trước diệt Trần lão tổ còn tới đây nhắc nhở qua, như tất yếu, nhưng tiến về thí luyện phong chọn lựa ý đệ tử bồi dưỡng. Nếu là ngày trước thì cũng thôi đi, nhưng cái này một nhóm trong các đệ tử có 7 vị tới từ lâu tộc Từ Tôn, từ lúc lâu tộc trở thành nhất phẩm tiên tộc phía sau, liền tự nhiên mà lại nắm giữ mỗi trăm năm nhưng chọn lựa 7 vị đệ tử bái nhập Nguyên Anh trưởng lão tư cách. Mà cái này 7 vị đệ tử, tự nhiên cũng là lâu trong tộc tinh huệ, nhất là bao gồm đại khí vận Từ Tôn. Bởi vậy nếu như không phải là vì cái này đại khí vận Từ Tôn, Trần Quân cũng không có gì hứng thú thu đồ. Bản thân hắn cũng chỉ có Kim Đan, những này Từ Tôn nếu là bái nhập cái khác Nguyên Anh lão tổ môn hạ, khả năng có tiền đồ hơn một chút. Bây giờ Trần Quân đã nắm giữ Thái Thủy Nguyên giới chấn ý, chỉ là còn chưa từng từ đó thực hiện ra một đầu thuộc về chính mình chân ý đại đạo. Còn cần tiếp tục thăm ngộ quan tưởng mới là a. Loại trừ thu đồ bên ngoài, trong tông đối mỗi cái trưởng lão cũng có một hạn phúc lợi, nhưng lại trong tông bảo khố chọn lựa ba loại bảo vật. Trần Quân bởi vì một mực bế quan, lại thêm kim đan cảnh giới, không có gì hảo chọn lựa, bởi vậy cơ hội này một mực giữ lại, không bằng lần này vào xem xem xét. Dù cho không chọn, trước nhìn một chút đều là không có vấn đề. Nghĩ tới đây, Trần Quân thật sâu thổ nạp một cái trọc khí, thân hình hóa thành một đạo lưu quang xông lên trời. Chương 312 Thí luyện phong thu đồ đại khí vận tử tôn, chương 312, thí luyện phong thu đồ đại khí vận tử tôn. Thí luyện phong. Một vện kim quang chậm rãi lướt qua chấn trời, thành thôi thành thôi thượng tức thần phong ở giữa, chỉnh thể mênh mông vô bờ linh điện, cuối cùng ngừng bước tại một tòa linh quang trùng thiên vạn trượng thần phong phía trước. Trên thần phong ban công tiên các đếm mãi không hết, lờ mờ mơ hồ, nhưng nghe thấy hét vang âm thanh, lúc này bỗng nhiên đối diện đụng vào một vị thân hình phi xuất, rất có tiên vận nguyên anh đại tu. "Tiểu Hữu Khôn đã, đợi ta kiểm tra thực hư thân phận mới có thể tiến vào." Vị này nguyên anh đại lão tựa hồ đối với Trần Quân loại này kim đan tu sĩ, lại xông loạn đi loạn hành vi bất mãn hết sức khôi cau mày, kiềm chế không vui. Tại Hạ Trần Quân, Đoạt Thiên Phong chi chủ, vị thứ 25 trưởng lão. Trần Quân khách khí gõ trưởng cười một tiếng, không ra hắn sở liệu, Trần Quân hai chữ vừa ra, liền nguyên anh lão tổ đều lập tức đổi màu sắc, chắp tay mà cười. Đúng là Trần trưởng lão, vừa mới có chỗ đắc tội, mong rằng bỏ qua cho à, tại Hạ Triệu Không Trần đã sớm nghe thời các hạ ngộ tính đi tiên, năm đó Trần Quân chuyển pháp thời điểm, một người lực gặp vô số thiên kiều, cho tới bây giờ, trong tông hình ảnh trong điện, đều cất kỹ các hạ tư thế oai hùng phong thái. Hả, còn có việc này? Trần Quân cũng có chút kinh ngạc không nghĩ tới lại còn có đặc biệt hình ảnh thạch ghi chép chính mình tư thế vách hùng. Chập chập chập. Đó là tự nhiên, đúng rồi Trần Đạo Hữu đoán chừng là lần đầu tiên tôi a, các hạ liền làm Đạo Hữu làm một chút tiến cử. Vậy liên tiền toái triệu Đạo Hữu. Hai người cười cười nói nói vuốt không mà đi, Trần Quân chỉ là kim đan tu sĩ không giả, nhưng cũng bởi vì hiểu ra Thái thủy nguyên giới trấn ý, bởi vậy tiềm lực vô hạn, bị coi là nguyên anh phía dưới thụ nhất mong đợi kim đan chân nhân. Rất nhanh hai người rơi vào một chỗ kim thạch chế tạo rộng lớn trên quảng trường, một tòa nguy nga đại điện viết thí luyện điện ba cái cứng cấp sửa cũ chữ lớn. Mời Triệu Khung Chân rất là khách khí nói. Trần Quân cũng không làm rối trá khách sáo, cười cười nhanh chân hướng về phía trước, tại đại điện chỗ sâu hai bên trên đài cao, đứng ứng mấy chục cây bao phủ mây mù ngọc trụ. Ngọc Châu bên trên lộng lẫy thải sắc, nhiều nguyên anh lão tổ ẩn tại trong mây mù, hình như tùy tiện không thích trước mặt người khác triển lộ dung nhan tướng mạo, tất nhiên cũng có khả năng những cái này mây mù chỉ là các lão tổ một đạo phân thân, bọn hắn bản thể còn tại mỗi người trong đập phủ. Nói đến Trần Quân đến cùng là tu vi nhạn, không phải hắn cũng không muốn xuất động phủ bận rộn những cái này vi vật, cũng làm một đạo phân thân đi ra. Nhìn thấy Trần Quân xuất hiện, đại điện chỗ cao nhiều nguyên anh lão tổ Đầu tiên là một trận kinh ngạc phía sau, rõ ràng biết Trần Quân Lai Lịch, linh khí trung quanh triều tịch lập tức sôi nổi không ít. Đúng là bài danh 25 vị, Đoạt Thiên Phong Trần trưởng lão, phải làm thủ tọa mới lạ. Mời. Một đạo hùng hổ giọng trầm thấp tới từ một đạo mây mù biến ảo hình người, nhuộm da trên trái mới một cái ngọc trụ. Trần Quân cười ha ha chắp tay nói, tại hạ bài danh tuy là khá cao, nhưng chung quy là kim đan văn bối, các vị đều là nguyên anh tiền bối, thế nào khách khí như thế, để Trần Mộ khó mà hưởng thụ, các vị không cần phải để ý đến văn bối, văn bối ngay tại nơi này tùy tiện ngồi một chút liền có thể, các vị xin tùy ý. Trần Quân lời nói này, để không ít nguyên anh lão tổ hơi hơi vê râu gật đầu, âm thầm tán thưởng không thôi. Cái này nếu là đổi người khác, e rằng đôi đã sớm bệnh đến bầu trời. Mà Trần Quân danh liệt 25 vị trưởng lão, lời nói cử chỉ đều như vậy khiêm tốn chủ đạo, 10 phần khó được. Triệu Không Chân kéo hai cái ngọc ghế rơi vào hai người dưới thân, cười cười lần lượt ngồi xuống. Chỉ chốc lát, thí luyện đỉnh bên trong lấp vào từng đạo khí tức mạnh mẽ, trong nháy mắt liền ít đi nói có chừng 100 vị, cái này khiến Trần Quân vô cùng kinh ngạc, thế nào gần nhất cái này một nhóm đệ tử cực kỳ xuất chúng ạ? Thế nào nhiều người như vậy tới đây thu đồ? Vì sao hôm nay nhiều người như vậy Có lẽ là nhìn ra Trần Quân vẻ ngạc nhiên, một bên Triệu Không Chân lại lộ ra một bộ nụ cười của quái. "Triệu đạo hữu đây là cười cái gì? Thật tốt kỳ quái, cái này có cái gì buồn cười chỗ?" Tha thứ Trần Mỗ chỉ độn. Trần Quân còn tưởng rằng chính mình chưa có ra ngoài, bởi vậy nói cái gì kỳ quái lời nói, làm người bật cười. Nhưng mà Triệu Không Chân lại thần thần bí bí nói, "Nguyên cớ có nhiều người như vậy, cùng ngươi Trần đạo hữu có lớn lao liên quan. Cùng ta." "Không tệ, hôm nay cái này một nhóm trong các đệ tử có bảy vị lâu tộc tử tôn, cho nên dẫn tới rất nhiều người quan trọng." Trần Quân chuyển con mắt tưởng tượng, lập tức hiểu. Thứ nhất hiện tại Trần Gia là nhất phẩm tiên tộc, hơn nữa thời gian ngắn không người lay động, lớn vật điểm mấy ngàn năm vạn năm đều không người nào có thể lay động, bởi vì e rằng không có bất kỳ nhất tộc dám nói lần sau tiếp dẫn, đệ tử trong tộc có thể có 2 người bị tiếp dẫn. Lâu tộc thế nhưng sáng tạo ra một cái lịch sử. Trên thực tế như không phải Trần Quân Ngộ tính hơi kém phụ văn đạo một đầu, hắn cũng bị tiếp dẫn lời nói, đó chính là một môn 3 người bị tiếp dẫn. Không biết muốn để bao nhiêu tiên tộc thèm nhỏ dãi. Nguyên nhân chính là như vậy, Lâu tộc tử tôn huyết mạch hiếm có thần kỳ đã trở thành tất cả nguyên anh lão tổ nhận thức chung. Vậy dạng này tử tôn tự nhiên là hi vọng thu nhập chính mình muốn hạ. Thật tốt buổi dưỡng, nếu là có thể gây chính mình tộc, nói không chắc có thể đem huyết mạch tiếp đón được chính mình bộ tộc này, tương lai gia tăng chính mình tộc xem tôn bị xác suất thành công của tiếp dẫn. Kỳ thực liên quan tới một điểm này, cũng liền là dòng huyết mạch tràn ra ngoài khuyết tán sự tình, Trần Quân cũng suy nghĩ qua. Lâu tộc tự nhiên không thể như linh tộc đồng dạng, chỉ cho phép trong tộc thông hôn, dạng này tuy là có thể bảo đảm huyết mạch sẽ không tràn ra ngoài, nhưng cứ thế mãi, tộc nhân chỉ sẽ càng ngày càng ít. Tuy nói hướng ra phía ngoài thông hôn dòng lực lượng sẽ tràn ra ngoài, nhưng trên thực tế, nếu như không có hắn phân biệt chỗ kế thừa như thế nào dòng. Kỳ thực ảnh hưởng là cực kỳ có hại. Cuối cùng nếu như không biết rõ chính mình kế thừa như thế nào rộng, nếu coi như là kế thừa cường đại rộng, chỉ sợ cũng nguyên vẹn không biết, cũng tỷ như mẹ thị rất khỏe. E rằng bất luận kẻ nào không biết dưới tình huống, cũng sẽ không sinh đẻ 90 tử tôn. Lại thêm tràn ra ngoài đơn chi lâu tộc huyết mạch, có thể sinh ra dòng con cháu sát suất vốn là cũng liền đi đòi. Hai tầng bảo hiểm phía dưới, bởi vậy không đáng để lo. Hoặc là nói không phải trước mắt cần suy tính vấn đề. Nếu như mình trở thành hóa thần đại tu, điểm ấy tràn ra ngoài lực lượng, hoàn toàn ở phạm vi khống chế bên trong. Hắn cần phải làm là cứ đi lên, chỉ cần mạnh lên, hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Phương phản nếu như mình nhịp bước trì trệ, cái kia vấn đề đều sẽ trở thành vấn đề. Ngay tại lúc này, hơn 30 vị thanh niên thanh tú đi vào trong đại điện, những người này đều là dòng dõi rất vượng đồng hộ, Trần Tuấn Hiên ngang, khí thế không tầm thường. Trần Quân cũng tại người trẻ tuổi trên mình nhìn thấy một chút thật lâu khó gặp sức sống cùng triều khí. Tuy nói bản thân hắn còn trẻ, 1.100 bảo nguyên, hiện tại mới không đến 200 tuổi. Nhưng nếu như tăng thêm phía trước, hắn tính đến tới cũng không nhỏ. Những người này, Trần Quân liếc mắt qua, liền quét đến ba đầu dòng. Linh căn một, Tri Hoán Chu Cơ, đồng đội Hải Dương. Theo lấy bị Trần Quân ánh mắt lướt xuống, bị hắn đảo qua ba người, cung kính hướng về Trần Quân bên này quăng tới một cái tràn đầy kính ý ánh mắt. Đối với lâu tộc tiểu bối mà nói, Trần Quân vị này thái thượng lão tổ là một vị cực kỳ lâu đời tồn tại. Bởi vậy dù cho đứng ở trước mặt bọn hắn, bọn hắn nhất thời cũng chưa từng nhận ra. Vọng khí chi thuật. Theo lấy Trần Quân phát động vọng khí thuật, đồng tử nhiễm lên tầng một vàng nóng, trước mắt 37 người khí vận từng cái tại đỉnh đầu hiện ra. Màu lam, phần đuôi mang tím, đồng dạng. 19 sắc màu tím nửa sắc màu đỏ, coi như không tệ. Thẳng đến Trần Quân từng cái đảo qua, cuối cùng tầm mắt lưu lại tại một người dáng dấp thật thà chất phác, thậm chí nhìn xem có chút góc lốc nam tử trẻ tuổi trên mình, lập tức đồng tử chân co lại. 48 tức màu đỏ khí vận, lớn khí vận chi tử, hơn phân nửa là ta lâu tộc người. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, ta lâu tộc lại sinh ra vị kế tiếp đại khí vận tu sĩ. Nên tìm cái thời gian trở về một chuyến, đem có kế thừa mệ thị rút thẻ người từng cái gỡ đi ra. Trần Quân trong lòng lướt qua ngàn vạn suy nghĩ, đồng thời cái kia khí vận cực mạnh người cũng bị cái khắc nguyên anh lão tổ khóa chặt. Chương 313, tại hạ chỉ muốn bái sư bản tộc lão tổ Trần Quân, chương 313 Tại hạ chỉ muốn bái sư bản tộc lão tổ Trần Quân. Trần Thủ Nguyên là Trần thị nhất tộc thủ tự bối tử tôn, cha hắn Lâu Không Thăng chính là gia tộc nhân vật giàu diện, vì kế thừa dòng mẹ thị giúp thẻ một phát chúng mục tiêu đại khí vận tử tôn. Lâu Không Thăng bản thân chính mình sớm đã qua đời, hắn e rằng chết đều không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên kế thừa loại này dòng. Mà Trần Thủ Nguyên cùng nhau đi tới cực kỳ xuôn sẻ, mỗi khi tuyệt cảnh đều sẽ phun sinh, gặp nạn đều sẽ thành tường, hắn cơ hồ cái gì đều không cần cố gắng liền có thể đạt được hết thảy. Hắn mới sinh hạ lúc tới trong nhà nhọ khó. Nhưng rất nhanh hắn thể hiện ra đơn linh căn mộc linh căn tứ chất, để nghèo cả đời lão phụ thân, cao hứng đêm hôn khuya khóc ra ngoài uống rượu đánh bạc, kết quả uống nhiều phía sau một đầu rất chết. Ngay tại Trần Thủ Nguyên còn đến không kịp bi thương thời điểm liền bị trong gia tộc một vị lưu tự bối lão tổ thu làm nhi tử, lưu lại bên cạnh bối dưỡng, mẹ hắn cũng đi theo hắn, thoát khỏi túng quẫn sinh hoạt. Từ đó phía sau, Trần Thủ Nguyên tu luyện như uống nước, cả ngày một bộ tư tưởng không tập trung, ngơ ngác ngác ngác bộ dáng, lại mỗi khi trọng yếu chẳng tử đều có biểu hiện kỳ người. Bởi vậy không đến 7 tuổi liền bị không ít tộc lão biểu thị làm đời sau nguyên anh hẳn giống, 40 năm trước bị gia tộc đưa đến Thái thượng cảm ứng tông, bây giờ đã 50 tuổi, thiên đạo trúc cơ tầng năm. Đối với những cái này tới từ tiên tộc tử tôn, Thái thượng tông đều sẽ ban thưởng thiên đạo trúc cơ đan, mà những cái này từ trong gia tộc tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tinh nhuệ hệ tâm, chủ yếu đều là đơn Lincoln, song Lincoln, tam Lincoln căn bản nhìn không tới. Bởi vậy đúc tiên đạo cơ sở, tự nhiên cũng trong dự liệu. Bị rất nhiều đại lão quan tâm, cái này khiến túi đầu muốn cái khác tâm sự chẩn thủ nguyên, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, liền vội vàng không nhân người túi đầu. Triệu khung chân xem như lần này chọn lựa đệ tử chủ trì, đương nhiên đứng lên nói, các ngươi Trần thị nhất tộc nghe lấy, bên tay ta vị này chính là Khoan đã. Trần Quân cười cười các ngang Triệu khung chân giới thiệu. Hắn biết do nếu là mình tuân gia lão tổ thân phận, lúc đó để những đệ tử này mười phần khó xử. Cho dù là bọn họ không muốn chọn chính mình vi sư, chỉ sợ cũng đến cho hắn 3 phần mặt mũi. Trần Quân không nghĩ như thế. Triệu Tiên Bối, ta bất quá là bé nhỏ tự bối, sao dám để ngươi giới thiệu? Các vị, các ngươi như có chính mình ngưỡng mộ trong lòng Tôn sư, nhưng bây giờ liền chủ động bày kiến Nếu như tại trận liền hiện trường bái sư, nếu như không có mặt, tự sẽ có người mang các ngươi tiến đến động phủ bái kiến. Triệu Không Chân nghe vậy cười cười cũng không còn bảo lộ trần quân thân phận. Các ngươi nhưng nghe rõ, có mình muốn bái sư người sao? Vừa dứt lời, một vị nữ tử ôn nhu lên trước vị quý gối. Đệ tử Vũ Hóa Huyền, muốn bái nhập Thật Nữ Phong, Thiên Cơ Tiên Thánh môn phía dưới, không biết tiên thánh nhưng tại nơi đây. Lúc này xếp tại thứ 29 vị ngọc trụ bên trên xương mủ dày đặc lấp lóe, truyền đến một đạo thanh âm nữ tử. Bản thánh tại cái này, chỉ là bản thánh chỉ muốn thu một cái đệ tử, tư chất ngươi tuy là thượng giai, nhưng cũng không phải là ta ưu tiên thu đầu người. Để ngươi thất vọng, ngươi có thể lựa chọn người khác, hoặc là chờ chút chốc lát, đặng bạn thánh làm tiếp suy nghĩ. Thì ra là thế, là vãn bối mà muội. Vũ Hóa huyền mặt mũi tràn đầy thất lạc, đồng thời cũng có chút phiền muộn, chính mình thế nhưng cực phẩm thủy linh căn, lại bị nữ thánh lại bỏ. Đệ tử, nô thái rõ ràng, đơn linh căn phong linh căn, muốn bái nhập Kim Ô phòng, Kim Ô tiên thánh môn phía dưới, không biết tiên thánh nhưng tại nơi đây. Xếp hạng thứ 317 vị ngọc trụ bên trên mây mù đột nhiên nổi lên gợn sóng. Lão phu tại cái này, tư chất ngươi không tầm thường, chỉ là đáng tiếc, cũng không phải lão phu đầu tiền suy nghĩ như tuyển. Gần nhất lão phu cũng không có nhàn hạ quản giáo đệ tử, bãi nhập chúng ta e rằng chậm trễ ngươi tu hành, không bằng ngươi suy nghĩ thêm một chút người khác, hoặc là lão phu lại cân nhắc một phen. Lời nói này để đệ tử khác đưa mắt nhìn nhau, đây rõ ràng cùng Thiên Cơ Tiên Thánh chính là một cái lý do thoái thác. Ý tứ đơn giản là có một vị đệ tử là bọn hắn tất cả nhân tiên thánh ưu tiên lựa chọn mục tiêu, mà bọn hắn chỉ có thể xếp tại đằng sau. Đẳng cái đệ tử này có kết quả, mới sẽ suy nghĩ bọn hắn. Lần này để đệ tử khác đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết rõ muốn hay không muốn chủ động bại sự, cuối cùng đã có hai vị tư chất tuyệt đỉnh người bị tự tuyệt. Lúc này Nguyên Anh các lão tổ cũng tại điên cuồng nghị luận. Ta nói các ngươi đều không chọn đệ tử, không có cách nào Trần thị nhất tộc tử tôn phải đặt ở thủ vị. A, không tiện cự tuyệt ta, cuối cùng tiên tộc lẫn nhau thông, ra, đã sớm ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, không phải lão phu trực tiếp cự tuyệt, làm sao như vậy cân nhắc từ ngữ, kéo lời từ chối, từ lần trước tiếp dẫn liền có thể nhìn ra, tư chất vô dụng, hình như chỉ có khí vận mới là vương đạo. Đúng vậy a, đúng vậy a, ta cũng nhìn ra, hình như thượng giới càng nghiêng về khí vận, vậy dạng này thứ nhất, giữa sân cái Trần thủ Nguyên kia liền là ta hàng đầu mục tiêu. Các ngươi đều muốn Trần Thủ Nguyên, nhưng người ta Trần thị lão tổ tại cái này, các ngươi thật cảm thấy có thể cướp được bản tộc lão tổ? Si Tâm vọng tưởng. Lời này ngược lại không giả, nhưng không thử một chút làm sao biết, hơn nữa vừa mới Trần đạo hữu không có bạo lộ thân phận mình, chắc hẳn hắn vô cùng rõ ràng, chính mình tuy là địa vị không thấp, nhưng chung quy là Kim Đan tu sĩ, hắn cũng không muốn làm trễ nải như vậy một tôn đại khí vận tử tôn a, đúng không? Mọi người một trận nghị luận. Kỳ thực cũng xác thực nói đến Trần Quân trong lòng đi. Hắn tuy là lâu tộc chi tổ, nhưng luận làm sư phụ kinh nghiệm, kém xa Tích Tắc Trư vị ngồi ở đây. Cho nên hắn mới che giấu thân phận, để Tử Tôn chính mình đi chọn, chân chính có lợi cho mỗi người bọn họ tiền đồ sư phụ. Triệu Không Trần nhìn ra, nguyên anh đại thánh nhóm đều nhìn kỹ Trần thị nhất tộc Tử Tôn, nhất là Trần Thủ Nguyên. Nếu như Trần thị nhất tộc Tử Tôn không có tung tích, chỉ sợ bọn họ sẽ không dễ dàng chọn lựa. Vậy vậy không bằng tiên quyết định Trần Thủ Nguyên cho đi, bàn lại cái khác, không phải liền là lãng phí thời gian. Các vị đạo hữu hữu ý tứ ta rõ ràng, Trần Thủ Nguyên. Ồ. Tiểu đối tại cái này, có gì chỉ giáo? Trần Thủ Nguyên một bộ bối rối lấy lại tinh thần bộ dáng, đem nhét vào trong ngực tay móc ra, cùng tính tỉ lệ vị nào chân nhân tiên thánh muốn thu người này làm đồ đệ. Lần này trực tiếp liên đới, vừa mới hỏi đệ tử khác là muốn bái nhập cái nào phong cái nào thánh, mà lần này thì là đổi thành cái nào phong cái nào thánh, muốn thu hắn làm đồ. Như vậy có thể thấy được Trần Thủ Nguyên tư chất dẫn tới một đám lão tổ thèm thuồng. Thất nữ phong cố ý thu người này làm đồ đệ. Kim Mỗ phong cũng cố ý. Thiên Huyền phong cố ý. Cửu Dương phong cố ý. Đại Đạo phong cố ý. Tuyệt đỉnh phong cố ý. Đấy mắt nháy tổng cộng mới 130 vị nguyên anh lão tổ, liền có 129 vị lão tổ cố ý Trần Thủ Nguyên, còn lại một vị cảm thấy cạnh tranh quá quyết liệt, cho nên muốn tha cũng chân thủ nguyên một đạo đệ tử khác, cái nào không phải trong tộc vạn người không được một tiên tiêu, ai không phải từ nhỏ ngậm lấy thìa vàng sinh ra, vừa mới hai người kia đều là nhất đẳng tiên tiêu, nhưng giờ phút này đặt chung một chỗ so sánh, liền lộ ra khoảng cách lớn, tựa như hổng câu một loại, không thể vượt qua. Người khác chủ động bái sư cầu mà không được, mà người này đứng đấy không động, liền bị tất cả lão tổ ưu ái. Người so với người làm người ta tức chết. Đa Tạ Tiên Thánh lão tổ yêu mến, chỉ là văn bố. Chỉ muốn bái sư một người, nhưng người này hình như không ở chỗ này ở giữa. Là vị nào lão tổ? Triệu Khung chân khẽ to mày nói, tự nhiên là Trần thị Thái thượng lão tổ, Thái thượng tông xếp 25 vị trưởng lão, Đoạt Tiên Phong phong chủ Trần Quân. Chương 314, mặt mũi này không cần cũng được chính xác giải thích, chương 314, mặt mũi này không cần cũng được chính xác giải thích. Trần gia khai tông lập mạch lão tổ Trần Quân Thái thượng lão tổ truyền kỳ cố sự, là một cái Trần gia tự tôn hải đồng thời kỳ khóa bắt buộc. Hắn lão nhân gia năm đó lưu lại một chút đôi câu vài lời, cũng sẽ bị nói rõ thêm chi chép, sau này bị Trần gia tỉ mỉ giải thích nghiên cứu, từ trung học tập lão tổ thâm hậu tư tưởng. Như vậy tổng kết ra một bộ lão tổ trích lời 3000 đầu trở thành Trần thị con cháu đời sau nhân thủ một bản làm kinh điển bộ này trích lời khích lệ dẫn dắt vô số lâu tộc tự tôn. Trong đó tương đối kinh điển có, năm đó ở trong bí cảnh lão tổ lại nói, mặt mũi này, không cần cũng được. Người bình thường khả năng cho là lão tổ nói chính là tu tiên đến vô liêm sỉ, không thể để ý tôn nghiêm. Ký thực liền giải thích nông cạn. Lão tổ ý tứ chân chính là, tu tiên môn đạo, đem cắt phồn làm giản giản, hóa làm có dễ, bỏ không trọng yếu độ vận, chỉ lưu căn bản. Ngươi nhìn, cái này người bình thường làm sao có thể lĩnh hội lão tổ thâm ý. Vô số tự tôn hậu bối đều vô cùng ngửa mặt trông lên thái thượng lão tổ, làm sao có thể cùng nói hai câu Khoảng cách gần lĩnh hội lão tổ cường đại tư tưởng gián ngộ, là vô số tử tôn nằm mộng cũng muốn thành sự tỉnh. Lão tổ cường đại không chỉ từ sau thay mặt đủ loại sách truyền bên trong thể hiện, tứ gia tộc hai vị nguyên anh lão tổ đối quân lão tổ cùng kính trình độ, cũng có thể thể hiện một hai. Muội 30 năm thiên đạo tế tự hoạt động, liền hai vị nguyên anh lão tổ đều đến bỏ đi hết thẻ trong tay sự vụ, đích thân tham gia. Nghe nói liền khởi nguyên tử quân lão tổ lập xuống quy củ, muốn cụ thể mà nói, muốn ngược dòng tìm hiểu đến ngàn năm trước thiên tinh hải nhất mạch bắt đầu. Tóm lại nói đến lão tổ tới, chân thị tử tôn cái nào đều có thể kể cho ngươi cái 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng chân thị nhất tộc lập mạch chi tổ, Năm đó từ một cái giáp danh tiểu tốt, từng bước một thành lập bây giờ nhất phẩm tiên tộc. Chập chớp chập. Như thế nào khoe khoang đều không quá đáng. Loại tồn tại này, mỗi cái Trần thị tử tôn đều hi vọng làm lên môn hạ đệ tử, thật là gần khoảng cách thiết triến. Nhìn thấy Trần thị con cháu phản ứng, ngược lại càng là Trần Quân lo lắng. Khụ khụ, hắn cũng không biết chính mình năm đó thuận miệng nói, đã bị ghi chép làm thật dày một bản chích lời. Nhưng hắn biết rõ, theo lấy thời gian trôi qua, nhất định có rất nhiều truyền thuyết đem hắn quá phận thân bại. Hắn không nghĩ như thế. Ta Trần Quân cũng không phải là cái gì thần nhân, ta cũng là người. Thật chưa nói tới biết bao thần thánh vĩ đại vậy phần lâu tộc hôm nay cũng không hoàn toàn nhờ vào hắn một người công, còn có rất nhiều lâu tộc tu sĩ cùng cố gắng kết quả. Nếu như không nên nói hắn phát huy nhiều lớn tác dụng, cũng liền 99%, thật không nhiều. Đối mặt lâu tộc tử tôn nhất trí đường kính, để có mặt không ít nguyên anh lão tổ nhộn nhịp chừng mặt. Tuy là có đón trước, nhưng không nghĩ tới như vậy thông nhất. Nhìn tới Trần Thủ Nguyên thị phi Trần Quân cùng bãi. Vậy bọn hắn cũng liền cái nào hăng mát cái nào ở lấy đi a. Thu đồ cũng không phải là nghĩa vụ, coi như không tu đồ đệ, những cái này tiên miêu cũng có thể tự mình tu luyện, cũng không ảnh hưởng cái gì. Bởi vậy thu đồ càng coi trọng một cái duyên phận, tư chất cái gì có thể đi đến nơi này, cơ bản đều không kém nhiều. Nhưng Trần Quân biết, hắn Trung Quy chỉ là một cái Kim Đan tu sĩ, chưa từng đến Nguyên Anh chi cảnh, nếu như thật thu hết bọn hắn, chỉ là chậm trễ bọn hắn tốt đẹp thời gian. Cho nên, vẫn là muốn thật tốt quên nhũ mùa hai. Khô khụ, hổ trưởng, Đoạt Tiên Phong chi chủ Trần Quân chỉ là một cái nho nhỏ Kim Đan, thế nào so mà đến đàng ngồi Nguyên Anh lão tổ? Các ngươi suy nghĩ kỹ càng lại nói tiếp, đừng vội sai lầm tiền đồ, đến lúc đó hối tiếc không kịp. Trần Quân chỉ là đối chính mình hơi hạ thấp, Trần Thị bảy vị tử tôn liền từng cái không giằn nổi xắn tay áo, mặt đỏ lên lên trước cùng hắn biện luận. Liên Vừa mới nhìn xem 10 phần ngốc lăng Trần Thủ Nguyên, trong ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần sắc mặt giận dữ. Lời này 10 phần sai. Tuy là Kim Đan, nhưng tại chúng ta trong lòng hơn Sa Nguyên Anh. Cái gì Kim Đan Nguyên Anh, ta lão tổ nhiều nhất 200 năm nhất định Nguyên Anh, việc này không chút huyền niệm. Ta nhìn các hạ cũng bất quá Kim Đan, thế nào như vậy xem thường Kim Đan tu sĩ hừ hừ. Ngươi biết ta lâu tộc lão tổ như thế nào truyền kỳ thần thoại, ngươi liền sẽ không ra cái này lời lẽ sai trái. Trần Quân gặp bọn họ như vậy bảo hộ chính mình, Trong lòng không khỏi đến cũng có chút cảm động, nói đến những người này trên mình đều chạy xuôi theo chính mình huyết mạch, trong đó thậm chí có người kế thừa chính mình dòng lực lượng. Bọn hắn đều là chính mình một bộ phận a. Không phải ta hạ thấp nhà các ngươi lão tổ, chỉ là các ngươi gia lão tổ tinh lực có hạn khó mà quán giáo nhiều đệ tử như vậy. Trần Quân chắp tay sau lưng ngồi hồi hai bước, cười cười. Lúc này lập tức có người phía trước bước một bước cất cao giọng nói. Ngươi cũng không phải hắn, ngươi làm thế nào biết hắn lão nhân gia tinh lực có hạn, lại nói tiền bối đến cùng người nào, còn mượn xưng tên ra. Trần Quân quay đầu bẩy đạo lạnh lùng ánh mắt nhìn xem hắn. Tạ cái này Nguyên Anh vây quanh trong đại điện thái thượng cảm ứng tông, Trần thị tử Tôn Ý Nguyên Nạo Nghệ không sợ. Bỗng nhiên Trần Quân có chút mắt lệ, ánh mắt trở nên thất thần. Hắn nhớ tới chính mình năm đó tới đây, thời thời khắc khắc đều cẩn thận chặt chẽ, như dẫm trên băng mỏng. Sợ sơ ý một chút trêu chọc đại năng, rước lấy đại họa. Hiện tại tốt. Hào Liên cũng may hắn lâu tộc tử Tôn không còn sợ hãi bất luận kẻ nào, bởi vì chúng ta là nhất phẩm tiên tộc. Chúng ta lâu tộc có hai người bị tiếp dẫn thượng giới. Chúng ta cũng lại không cần vâng vâng dạ dạ, cẩn thận từng ly từng tí. Nếu như nói chúng ta những cái này tiền bối đã làm những gì, Đó chính là để chúng ta hậu bối có thể thẳng tắp lòng lực, có lý chẳng sợ, không cần lo lắng sợ hãi. Trần Quân nhớ tới đủ loại, toàn bộ người đi vào thải sắc cửa sổ phóng xuống một mảnh giữa kim quang, thanh nham yếu ớt, lại đặc biệt mảnh mẽ, mang theo một chút tang thương cùng căng khái, hình như làm không hiện đến nặng nề, trong giọng nói nhiều ba phần trêu tức. "Ta làm Thái thượng tông 25 vị trưởng lão, Đoạt Thiên Phong chi chủ, Trần Thị chi tổ, Trần Quân. Như thế nào? Hài lòng ư?" Trần Quân chắp tay sau lưng quay người nhìn trước mắt bảy cái Trần Thị tiểu hoa nhi, từng cái đồng tử quyết đại, hô hấp dần dần dập, hai bên liên tiếp đối diện, tựa hồ cũng đang suy đoán việc này phải chăng là thật. Một bên Triệu Không Chân khẽ cười nói, "Người này thật là các ngươi lão tổ, không cần nghi kỵ, Thái thượng tông trưởng lão, ai dám giảm bạo." Nghe được câu này, Trần thị tử tôn vậy mới tin tưởng. Cuối cùng chênh lệch đối phận quá nhiều, mà Trần Quân Dung mạo những năm này chạy trốn tứ phía, nhiều lần thay đổi, đổi nhiều, bề ngoài hoặc nhiều hoặc ít phát sinh một chút biến hóa, đã sớm cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Nguyên lai là lão tổ, bái kiến lão tổ. Lão tổ tại thượng, bất hiếu tử tôn Trần Thủ tâm bái kiến quân lão tổ. Tham kiến lão tổ, mời lão tổ thu ta làm đồ đệ. Trần Quân một mặt vẻ bất đắc dĩ, kỳ thực hắn vốn là cũng chỉ có ý Trần Thủ Nguyên. Dù sao cũng là lão tộc lớn khí vận chi tử, không thể tùy tiện nương cho. Nhưng người khác, thật sự là hắn không có ý định chính mình dạy. Nhưng trước mắt, nhìn xem cái này tuổi trẻ đồng lứa, thủy chung trong lòng chứa lấy hắn lão tổ này, trong lòng có chút cảm động, dứt khoát liền toàn bộ nhận. Tốt tốt tốt. Đã như vậy, vậy ta liền thu hês hạ. Sau đó các ngươi bảy người liền là ta đoạt tiên phong nhóm thứ nhất đệ tử. Khô khụ, đúng rồi, nếu như các ngươi đối ta vị lão tổ này có cái gì quan hoãn, ta đề nghị bỏ đi kính lộc quan hoãn, lão tổ không có thần khí như vậy, chỉ là một cái phổ ph thông thông tu sĩ mà thôi. Chương 315 Ngươi chộp mắt liền lĩnh ngộ mấy loại công pháp, chương 315, ngươi chộp mắt liền lĩnh ngộ mấy loại công pháp. Một năm sau. Đoạt Thiên Phong. Cự thạch dưới tấm địa, cỏ cây xanh xanh, mây trắng lòa lòa, đỉnh núi, nơi này cây quế quỳnh hoa trải rộng. Từng đạo thần quang tại trong sương mù trắng lúc thì phóng lên tận trời, lúc thì như ngân hà rơi xuống từ chín tầng trời. Trần Quân ngồi ngay ngắn ở dưới tấm bia đá, bởi vì hiện tại ngộ tính quá cao, Trần Quân thỉnh thoảng liền sẽ lâm vào trạng thái đốn ngộ. Trước mắt bảy vị Trần thị tử tôn nhìn thấy lão tổ nhập định, không người dám làm phiền. Lão tổ đã ngồi thẳng một ngày cả đêm, hắn lão nhân gia không phải là đem chúng ta quên mất a có nói, thế nào, các ngươi cực kỳ nhàn rã, ta đã yên lặng lần nữa ôn tập một thoáng công pháp, lại có thu hoạch, người thông minh biết nên làm gì lợi dụng mảnh vụn thời gian. Lại, nhìn đem ngươi có thể, có thể ngồi tại nơi này, cái nào không phải trọng tộc hàng đầu tinh anh, còn dùng đến lấy ngươi dạy ta. Mọi người ngươi một lời ta một câu nói linh tinh lấy. Chỉ duy nhất Trần Thủ Nguyên thì là thành thành thật thật ngủ gà ngủ gật, thỉnh thoảng gật gật đầu, đột nhiên bừng tỉnh, tiếp khi mắt, phát hiện lão tổ như cũ tại nhập định, liền tiếp tục đi ngủ. Đối với Trần Thủ Nguyên loại này nghịch thiên yêu nghiệt, luôn luôn là trong mắt mọi người tồn tại địch thủ. Hắn tuy là đồng dạng là đơn linh căn, Nhưng hắn cơ duyên cực dai, thuộc về là bước đi đều có thể nhặt được linh thạch loại kia, từ nhỏ đến lớn, liền không có nguyên nhân làm tu luyện mà phát sầu qua cái gì. Lúc nào đều là một bộ thờ ơ liền không để ý để nhất. Loại này thuộc về thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Lúc này, Trần Quân bỗng nhiên mơ màng tỉnh lại, mở mắt ra, ngoài miệng treo một bộ vui mừng, tốc độ ánh sáng từ trong túi trữ vật móc ra một bộ ngọc giản, đặt mi tâm, dùng lực lượng thần niệm, nhanh chóng điêu khắc một bộ công pháp, tên là Tùng Vân Lưu Phong Quyết. Cái này quyết, làm bùi mây Lưu Phong Quyết vừa mới ta nhìn rõ vô hình, mây vô thượng, bỗng nhiên có chút đốn ngộ. Bởi vậy tiện tay sang một bộ kim đan cấp công pháp, xem như thân pháp một loại, tu luyện phía sau, thân pháp lơ lửng, như mây trôi sương trắng, vô tung vô ảnh, trong lúc đối chiến có thể phát huy lớn lao hiệu quả. Loại cấp bậc này công pháp, ta nhiều thời điểm, một ngày sáng tạo 10 mấy bộ, thuần túy là tiêu khiển vui mừng, tỉ như buổi sáng nhìn kim ô thời điểm lĩnh ngộ phần thiên đại nhật quyết cùng vừa mới lên núi thời điểm nhìn nước lĩnh ngộ 3000 nhược thủy quyết đều là trợ phẩm. Ta nếu là Trần gia lão tổ, hôm nay lại là các ngươi tôn sư, cái này bảy bộ công pháp xem như một điểm lễ gặp mặt, các ngươi cầm lấy đi công nước điện, một loại kim đan công pháp nhưng 500 điểm điểm công đức. 500 điểm điểm công đức tuy là không nhiều, nhưng đầy đủ giải quyết các ngươi bình thường cần thiết. Trần Quân biểu tình bình thường âm thanh điểm tiếng nói. Trần thị tử tôn thì là há hốc mồm ra. Bọn hắn không thể nào hiểu được, lão tổ vì sao có thể đem như vậy ra châu bạn sự, nói như vậy không hề trọng bình thường. Một ngày sáng tạo mười mấy môn công pháp, lão tổ cái này ngộ tính quá mức thiên a. Cái này thuộc về là đi dị đều có thể đốn nộ ra một môn công pháp. Phải biết sáng tạo một môn công pháp, rất nhiều tu sĩ cố gắng cả đời cũng không cách nào làm đến. Lão tổ đốn nộ công pháp tựa như ăn cơm uống nước. Đơn giản như vậy thêm nữa 500 điểm điểm công đức khái niệm gì, bọn hắn nhưng rất rõ. Kỳ thực bọn hắn đã sớm tại Thái Thượng Tông ở hơn 40 năm, 40 năm bọn hắn nhiều nhất cũng liền để dành được năm 600 điểm điểm công đức, đây là bất ăn bất mặc đi ra. Lão tổ tiện tay ban thưởng liền là 500 điểm điểm công đức. Quân lão tổ xứng đáng là quân lão tổ, so trong truyền thuyết càng đáng sợ. Hôm nay là lần đầu tiên lên lớp. Vừa mới loại trừ đốn ngộ một môn bên ngoài công pháp, lão tổ ta cũng thuận tiện đem các người tu luyện công pháp, toàn bộ tu luyện tới viên mãn, bởi vậy cũng đại khái hiểu trong đó dài ngắn bỏ sót, tính nhắm vào làm ra một chút sửa chữa. Cái người công pháp tu luyện phẩm cấp cũng còn tính toán có thể, đầy đủ tu luyện tới Kim Đan hậu kỳ, ta nhìn cũng không cần đổi những công pháp khác, để tránh lãng phí thời gian. Đàng Nguyên anh này, lại cẩn thận trùng tu một chút tốt hơn công pháp. Được. Mọi người hoảng sợ khấu đầu cung kính nói. Bọn hắn dù sao cũng là lâu tộc tinh anh đều là đơn linh căn, bởi vậy công pháp Phương Diện tuy là không phải cái gì cực phẩm, nhưng cũng là trung thượng phẩm. Hoàn toàn thỏa mãn tu luyện cần thiết, không cần làm tốt hơn công pháp, đổi chủ tu. Không cần thiết. Kim Đan phía sau tại làm suy nghĩ. Nhưng so sánh cái này, bọn hắn càng kinh ngạc chính là, lão tổ cũng chỉ là chợp mắt rõ ràng liền đem bọn hắn công pháp tu luyện, toàn bộ tu luyện viên mãn. Đây cũng quá kinh khủng a. Bọn hắn tu luyện mỗi người công pháp, cũng phải tốn hao mấy năm thời gian mới có thể viên mãn. Cái này đều tính toán nhanh. Lão tổ chỉ là chớp mắt, một ngày một đêm liền có thể đem bảy môn công pháp lĩnh ngộ viên mãn. Lão tổ quá ngự tiên. Đầu tiên, từng cái tới, Trần Sương Võ. Ngươi tu luyện võ cực thần nguyên công chính là luyện thể một đạo, ý tứ là triệt để khống chế thể nội mỗi một cái đồng bảo, ngươi tuy là đã làm đến Nhưng ta cho rằng công pháp này lập ý bên trên, còn kém, bởi vậy công pháp này tại công pháp luyện thể bên trong chỉ có thể xếp tại trúc cơ hạ phẩm. Ta đã làm ra một chút sửa chữa tăng giảm, đem khống chế đồng bảo lực lượng, đổi thành dẫn dắt đồng bảo lực lượng cho mình dùng. Bằng không khống chế lại thêm đồng bảo, cũng chỉ là ở ngoài cửa, chưa vào võ đạo chi môn. Trải qua sửa chữa phía sau võ cực thần nguyên công có thể hóa thành trúc cơ thượng phẩm công pháp, ngươi lại lấy về tỉ mị lĩnh hội. Trần Quân tiện tay đánh ra một đạo linh quang ban thượng công pháp. Nguyên cơ võ cực thần nguyên công là hạ phẩm, còn để loại cấp bậc này tự tôn tu luyện chủ yếu là bởi vì võ đạo một đường tu sĩ quá ít, lưu truyền xuống thượng phẩm công pháp, thưa thớt, bởi vậy chỉ có thể tu luyện hạ phẩm. Đa tạ lão tổ bản pháp. Trần Sương võ là một cái thân như làm bằng sắt đại hán, không người bại phục. Không nghĩ tới lão tổ chỉ là cho mắt, dĩ nhiên đem một môn hạ phẩm công pháp đổi thành thượng phẩm. Loại này ngộ tính là thật là trước đó chưa từng có. Vị thứ hai, Trần Sương Úy. Ngươi tu luyện tu gi trấn hải kinh xem như thủy thuộc tính công pháp cực phẩm, không cần làm ra quá nhiều sửa chữa, chỉ là công pháp này cùng ngươi tính cách không hợp, công pháp này coi trọng trấn hải tu gi, khí thế trấn đậy, huy sái đại khí. Mà ngươi tính cách cẩn thận, hành sự câu nệ, bởi vậy vô pháp đem công pháp này uy lực phát huy đến lớn nhất. Ta đề nghị ngươi đổi tu những công pháp khác, bằng không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Như vậy có thể nhìn ra, cũng không phải là công pháp phẩm cấp càng cao càng tốt, thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Ta vừa mới ban cho ngươi Vãn Hà Thu Thủy Quyết tương đối thích hợp ngươi, chính ngươi nhìn xem làm. Trần Quân lại lần nữa đưa ra chỉ điểm. Trần Sương Quý không người bái phục, kỳ thực hắn cũng cảm giác lúc tu luyện đều là lala la, bây giờ được Tôn sư chỉ điểm, vậy mới thể hội quán đỉnh, như dễ mây nhìn thấy mặt trời. Trần Quân từng cái đem bọn hắn công pháp thiếu thốn cùng cá nhân tu luyện bên trên vấn đề điểm qua. Mỗi người tu luyện công pháp, Trần Quân đều tu luyện tới viên mãn, như vậy mới có thể chỉ điểm công pháp bên trong vấn đề, bằng không, nếu là mình đều không tu luyện, liền tùy tiện chỉ điểm, có thể nào nhìn ra vấn đề. Nay cũng liền may mắn mà có Trần Quân hơi ngửi và ngộ, bởi vậy học tập công pháp, quả thực tựa như, như chém dưa thái rau đơn giản. Cuối cùng, Trần Thủ Nguyên, tình huống của ngươi tương đối là tụ, ta e rằng đến tự mình chuyên thụ, người khác nhưng đi về trước. Chương 316, đồng đội hai hương cực hạn khai phá, chương 316, đồng đội hai hương cực hạn khai phá. Mọi người liếc mắt nhìn nhau hâm mộ nhìn một chút Trần Thủ Nguyên, nhộn nhịp lại lần nữa bái tạm mà đi. Bận về động phủ lĩnh hội hôm nay lão tổ chỉ điểm. Thủ Nguyên bái kiến lão tổ, không biết lão tổ có cái gì chỉ giáo. Chân Thủ Nguyên cung kính phủ phục cúi đầu. Nơi đây không lục nhĩ, ta liền ngay thẳng nói, ngươi kế thừa đồng đội Thái Dương huyết mạch chi lực. Ngươi tu luyện đất mộ thánh đế quyết là nguyên anh cấp bậc cực phẩm công pháp, ngươi cũng là khí vận mỹ tiên, dĩ nhiên có thể đạt được loại công pháp này. Mà ngươi cũng tu luyện cực kỳ tốt, không có bất kỳ một chỗ ta có thể chỉ điểm. Chân Quân đôi mắt lóe ra một đạo u quang. Chân Thủ Nguyên gãi gãi đầu, hắn chỉ là nhìn xem cường đốc, người lại không đốc, lập tức hình như có linh nội nói, lão tổ đã đơn độc lưu lại ta chắc hẳn sự tình không có đơn giản như vậy, nếu có ý nghĩ khác, tiểu bối nguyện ý dựa hai lắng nghe. Không tệ, ta vừa mới chính xác có cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ. Ý nghĩ này có thể đem đồng đội hai hương lực lượng phát huy đến cực hạn. Tại một hệ thời gian bên trong, có một loại công pháp nếu là tu luyện tới cực hạn có thể đem vạn giảm trong phạm vi một hệ sinh vật, đều đưa vào chính mình trường không phía dưới, nếu như đem muôn công pháp này đặt tính cùng đồng đội hai hương kết hợp. Tại dung hợp có xanh sinh sôi không ngừng đặt tính, ngươi sẽ có được bất tử chi thân. Trần thủ nguyên lập tức minh bạch lão tổ ý đồ, lập tức dẫm chân cuồng hỉ, cào lấy đầu áng trường yếm bên trong lẩm bẩm nói, đúng vậy a. Của cây tuy là mỏng manh nhưng số lượng rất nhiều, nếu là ta có thể khống chế trong vạn dạng cổ cây lực lượng, vậy ta tương đương với nắm giữ mấy ngàn vạn, à, không, mấy ức đồng đội, hơn nữa cổ cây hủy diệt phía sau, nháy mắt liền có thể lần nữa sinh ra, loại lực lượng này kết hợp lại, sau này dù cho là hoa thần, chỉ sợ cũng không gây thương tổn được ta mấy mai. Trần Quân khẽ gật đầu. Hai từ này quả nhiên không u ngốc, nháy mắt liền lĩnh ngộ ý đồ của mình. Hắn đã từng dùng khôi lỗi tới làm đồng đội chia sẻ thương tổn, nhưng khôi lỗi hạn chế quá lớn, cần nguyên thần lực lượng, hơn nữa số lượng có hạn, cũng không tiện mang theo, lại dễ dàng bị cảnh giới cao tu sĩ áp chế. Nhưng nếu là tu luyện một hệ công pháp, nhưng khống chế trong phạm vi nhất định tất cả thành một sinh vật, vậy liền giải quyết tốt đẹp trở lên đủ loại nan đề. Tạo thành một loại theo một ý nghĩa nào đó chân chính vô địch thân. Cuối cùng khô hơi lỗi hủy diệt, đúc lại một tôn vẫn còn có chút phiền toái, nhưng có cây hủy diệt lại dài một gốc, dễ như trở bàn tay. Cuối cùng có cây bản thân liền sinh sôi không ngừng. Nhưng lão tổ, ý nghĩ là hảo, nhưng loại công pháp này e rằng rất khó tìm. Bình tĩnh sau đó, Trần Thủ Nguyên không thể không nhìn thẳng cái này vấn đề khó khăn lớn nhất. Dùng thân phận của hắn bây giờ địa vị, có thể tìm tới một hệ nguyên anh công pháp cũng không tệ rồi, nào có tư cách chọn chọn lựa lựa. Ngươi vận khí rất tốt, lão tổ ta có 3 lần tại trong tông bảo khố chọn lựa bảo vật cơ hội. A, lão tổ ngươi làm muốn. Cái này, tiểu đói có tại đất gì, có thể gánh vác đến lão tổ như vậy hậu đãi. Trần Thủ Nguyên thật sâu tối đầu, hắn tự hỏi chính mình không biết là kiếp trước tu cái gì thiên ân đại ân, trên đường đi đi tới quý nhân không giúp, liền lão tổ đều ngự ý đem quý giá 3 lần chọn lựa bảo vật cơ hội, nhường cho hắn một lần. Trần Quân Vũ vô bờ vai của hắn, quay thân thể của hắn một cái lão đạo bất ổn, trực tiếp ngồi dưới đất. Trần Thủ Nguyên có chút mờ mịt nhìn một chút, chỉ thấy lão tổ nghiêng người không nói, chỉ là nhìn xem hắn, hắn vô vũ trên mình cho bộ lại lần nữa đứng dậy, mà Trần Quân lại lần nữa quay bả vai hắn, đem hắn vô vào trên mặt đất. "Lão tổ, ngài đây là ý gì?" Tiểu Bối không hiểu, "Ta cái này trưởng lực như thế nào?" Trần Quân Phong Thạ ngẩng đầu nhìn trời nắng mây trắng, một bộ tiên nhân tư thế. "Lão tổ trưởng lực như là đất sụt núi nghiêng, Tiểu Bối khó mà tiếp nhận nó nặng. Liền khó mà tiếp nhận nó nặng. Sau này lâu tộc cái nặng, so cái này còn nặng hơn vạn lần, ngươi phải làm như thế nào?" Trần Quân ánh mắt bỗng nhiên sắc bén lên, một cú khiếp người kìm đàn khí tức, để Trần Thủ Nguyên lập tức mồ hôi lạnh trên trán phà ra. Một lát sau, Trần Thủ nguyên ánh mắt trong suốt dứt ngộ, thật sâu túi đầu nói, đệ tử minh bạch lão tổ thâm ý, đệ tử nguyện ý cùng lão tổ cùng nhau chọn lựa thích hợp đệ tử công pháp. "Ân, cái này còn tạm được, đi thôi, mang ngươi được thêm kiến thức, nhìn một chút cái này Thái thượng tiên tông bảo khố." "Được." Hai người một trước một sau nhanh chóng lướt qua vô số thần phòng, ba ngàn giảm lộ trình, không đến một khắc đồng hồ đã đến. Một chỗ bao phủ tại Cường Đại Huyền trận phía dưới Bảo Sơn, thần quang mút trời, xung quanh linh cơ phong phú, mắt trần cũng có thể thấy cường đại vận thì xen lẫn uốn quanh. Nơi này xem như trong tông môn ba tầng trước muốn địa phương. Trần quân mới vừa đến phủ cận liền bị mấy đạo nguyên anh thần niệm khóa chặt, tại xác định thân phận sau, một đạo lôi quang đột nhiên mà tới. Ta tưởng là ai chứ, cái này không thông gia tới sao? Thông gia hồi lâu không đến phương gia đi lại, lần này xuất quan thế nào đều muốn đi phương gia sống thêm mấy ngày. Một cái mặt đen dáng lùn nam tử, một thân tử lôi áo nói cười án án nói. Dĩ nhiên là Lôi Tôn tiền bối. Cái gì tiền bối hậu bối, người ta là trông gia nữ nhi của ta Phương Quỳnh gả cho Trần quân nhân thế, từ đó phía sau chúng ta hai nhà sớm đã thông gia, thông gia khách khí như vậy, chẳng lẽ là ghét bỏ phương gia ta chỉ là nhị phạm tiếp tục? Lôi Tôn Vệ Dâu có chút không vui chừng lấy Trần Quân. Trần Quân cười cười ôm quyền nói, chỉ đùa một chút, Lôi Linh. Ha ha, tốt tốt tốt, nghe lấy thân thiết, vừa vặn gần nhất ta không sao, ngươi ta cùng đi phương ra ở mấy ngày, ngươi hảo liền không nhìn ngươi cái kia tiểu tốt tử. Điều này cũng đúng, tốt ta, vậy liền đi ngắn ở mấy ngày. Tốt tốt tốt. Lôi Tôn cười lớn kéo lấy Trần Quân tay rơi vào phía dưới, tiện tay vẫy lên, huyễn cảnh tối lui, lộ ra phương này nguyên bản chân diện mục, nơi này là có vô số huyền hoàng xác thạch đầu cự nhân đứng vững thành thạch lâm. Dựa theo trận pháp nào đó bố trí mà thành. Trần Quân một chút nhìn ra những đá này Tuyệt không phải đá phổ thông, tùy thời ở vào kích phát trạng thái, nếu như gặp phải nguy hiểm, những cái này cao 10 trưởng thành nhân, có thể hóa thành nguyên anh đại tu công kích tiềm nhập bảo khố người bí cảnh. Thông ra ngươi tới đây, là làm đổi trong bảo khố chân bảo a, ta nhớ ngươi có chọn lựa ba loại bảo vật cơ hội, ta thế nhưng thay ngươi nhớ tính tưởng. Ha ha, Lôi Minh cũng thật là nhớ mong ta, không tệ, bất quá lần này chủ nhân ta nếu là muốn vì ta vị này đệ tử chọn lựa một môn công pháp. Nghe vậy Lôi Tôn mặt đen đại biến, đột nhiên quay người nhìn sau lưng cái này, nhìn như thường thường không có gì lạ thậm chí có chút chất phác ngốc ngơ người, trưởng thành đến cũng không phải rất đẹp trai, thuộc về loại kia hiền lành núc nhác, một gậy đánh không ra một cái dám loại kia. Bởi vậy mới gặp mặt, Lôi Tôn cũng không để ở trong lòng. Nhưng bây giờ nghe Trần Quân nói như vậy, hắn lập tức biết người này tầm quan trọng, liên tục lên trước tìm hiểu. Thứ tử tư chất cực cao a, đã có thể bị người coi trọng như vậy. Ân, Liệu Định bất phàm, Liệu Định bất phàm. Lôi Tôn lão tổ lên trước cẩn thận chú đáo, còn động thủ xoa bóp nơi này, chụt chụt nơi đó. Gặp qua Lôi lão tổ. Trần Thủ Nguyên khom người thi lễ. Cái ngươi kia tên gọi là gì? Văn bốy Trần Thủ Nguyên Ta có cái nữ nhi bà bối, lớn hơn ngươi một chút, cũng là đơn linh căn tứ chất, ta nhìn giới thiệu cho người giới thiệu. A, cái này. Chân thủ Nguyên nhờ giúp đỡ nhìn về phía chân quân. Lôi Linh, hắn con nhỏ, cái này chuyện nam nữ, sau này bàn lại. Đúng đúng đúng. Đa Tạ lão tổ hậu hái. Chân thủ Nguyên đi theo liên tục gật đầu. Tốt a. Lôi Tôn có chút thất vọng gật đầu một cái, như vậy mầm mống tốt, nếu là có thể tái giá lôi ra một vị thiên kim, vậy cái này lâu mới hai nhà quan hệ liền càng thêm khóa lại sâu. Chương 317, tìm kiếm tấn cấp thái ớt linh giới phương pháp, chương 317, tìm kiếm tấn cấp thái ớt linh giới phương pháp. Vốn là Trần Quân dự định chỉ vận dụng một lần bảo khố cơ hội, nhưng suy nghĩ một chút người đều tới, cũng miễn đến sau này phiền toái. Bởi vậy loại trừ cho Trần Thủ Nguyên chọn lựa một bản nguyên anh cấp phẩm công pháp thần mộ tâm quyết cũng thuận tiện sử dụng còn lại 2 lần cơ hội. Hắn lựa chọn một bộ cựu truyền kim đang kinh bát giai đàn đạo hóa thần chân quân chỗ lấy, dù cho là Trần Quân cũng chỉ có thể đạt được bản dở, không thể cầm tới nguyên bản. Mặt khác thì là chọn một bản trận kinh cũng là đồng dạng chỉ có thể cầm tới mở đã bản, nguyên bản là không người nào có thể lấy đi trấn tông chi bảo. Hơn nữa cùng phía trước chân quân truyền thụ cho Thái thủy nguyên giới chân ý đồng dạng, nội tính thấp, ngươi nhìn một văn năm, cũng không nhớ được ba chữ lần dựa ngộ tính tới lĩnh ngộ trọn vẹn. Hơn nữa hạ cấm chế tương đại, vô pháp đối ngoại truyền thụ, chỉ có thể chính mình lĩnh ngộ. Hai quyển sách tổng cộng chỉ có 13 trang. Tuy là chỉ có ngắn nhỏ 13 thiên, lại ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, nội hàm khủng bố trận pháp chân ý, cần trở về thật tốt lĩnh hội. Lần này lại có khó khăn rồi, trở về lĩnh hội trận pháp. Mạc Khắc Đan đạo cũng cần lĩnh hội, chỉ là đáng tiếc trong tay không có cao cấp hơn đan kinh, chỉ có thể chậm rãi tìm hiểu. Trần Quân kiềm chế xuống ý nghĩ trong lòng, mang theo Trần Thủ Nguyên cùng Lôi Tôn Cao Tử, vốn là nói muốn đi ngắn ở mấy ngày, nhưng bây giờ hắn vội vã về động phủ lĩnh hội cũng chỉ có thể coi như thôi, chỉ có thể lần sau, thôi ra, lại lần sau, a, ngươi người này tu luyện có như vậy quan trọng ư? Ngươi như là đã biết giới này vô pháp hóa thân." Lôi Tôn nói lấy, với đầu thấp cúi đầu, hình như cũng cảm thấy lời kế tiếp mười phần hạ người. Cuối cùng vẫn là tôi. Tính toán. Lôi Tôn lay động đầu khoát tay mà đi. Trần Quân thì là thất thần nhìn chân trời hồng hạ như dây lụa thưa tuất mà xuống, trong lòng nhất thời cũng ngũ vị tạp trần. Trường Sinh, Trường Sinh, không được Trường Sinh, khổ tu tác dụng gì? Giới này hạn chế, thiên địa trói buộc. Mịch Tiên mà đi con đường Trường Sinh, Chú Định Long Đong ngập nền. Dù là chính mình có dòng lực lượng tương trợ, đối mặt loại tình huống này cũng không có gì biện pháp. Duy nhất trông chờ liền là đột phá nguyên anh cảnh giới lúc, có thể hay không gặp được cường hành màu vàng kim dòng, từ đó nghịch thiên cải mệnh. Hoặc là có thời gian tự mình đi thời gian chi hải khảo sát một chút, hoặc là lật xem tiên sứ nghiên cứu một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra. Cũng không tin thật không có cách nào thăng cấp thái ớt linh giới. Trở về a. Trần Quân bước xuống một câu chớp mắt hóa thành chân trời một sao đấu. Qua mấy ngày lại tiến hành một phen vật tư mua sắm phía sau, Trần Quân lại lần nữa tiến vào trong bế quan. Cả ngày loại trừ bế quan tu luyện, liền la luyện đan nội đạo, cả ngày bận rộn hơn nửa phương phú. Từ lúc nộ tính tăng lên đi lên phía sau, Trần Quân liền minh bạch vì sao có người ưa thích học tập, có người không thích. Can nguyên ở chỗ người có nộ tính cao, có thể tương đối mãnh liệt cảm nhận được học tập mang tới hứng thú, mà nộ tính trì độ người, không cảm giác được, bởi vậy chẳng ghét. Khoảng thời gian này, ngược lại phó trưởng môn tới tìm một lần, nói tới liên quan tới Táng Tiên cốc đóng giữ sự tình. Dường như nhất phẩm tiên tộc một loại phải nghiêm khắc yêu cầu phái ra 30 vị kim đan đóng giữ. Nhưng suy nghĩ đến Trần gia đệ tử nông cạn, chỉ phái ra 10 vị liền có thể. Trần Quân nghe ngóng một phen, xác thực cũng không phải là nhắm vào Trần gia. Cung Liên không nghĩ nhiều. Cái này Táng Tiên Cốc Trần Quân có nghe thấy, là mấy vạn năm trước bạn giới cùng hạ giới U Minh giới một trận chiến sau, tại trên mặt đất đánh ra một đạo dài hơn 800 dặm âm thâm nguyên vết nứt, về sau cái này mối nối bị Trần Quân liên thủ phong ấn. Bất quá cận đại từ lúc giới này vô pháp hóa thần phía sau, rất nhiều người đưa ra một loại ý nghĩ, vì sao không phản công vào U Minh giới? U Minh giới tuy là không ổn, linh khí mỏng manh, nhưng pháp tắc hoàn chỉnh a. Nhưng bởi vì Phong Lấn là chân quân liên thủ, người bình thường lại có thể mở ra, cho nên phản công U Minh giới âm thanh, nhiều lần vút lên, lại nhiều lần rơi xuống, cuối cùng không có một cái nào thiết thực kế hoạch. Trần Quân còn nghe nói, loại trừ Thái thượng tông, còn lại Thiên đạo giáo cùng vạn Phật tự đều tại nơi đó đóng giữ lại quân. Chập chớp chập, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Loại trừ chuyện này bên ngoài, một món khác đáng nhắc tới sự tình liền là Trần Nhũ hi nha đầu kia đến xem hắn một lần, hắn rất là cao hứng, mang theo Trần Nhũ hi khó được ra ngoài du ngoạn một tháng, mới thả nàng trở về. Mặt khác Phương gia nha đầu Phương Quỳnh mang theo tôn tử tới một lần, tiểu tử kia đang tiếc, chỉ là một cái tứ linh căn, cũng không kế thừa cái gì dòng, bất quá nhìn xem chất phác bản phận. Phổ thông một chút cũng hảo, tại dạng này tiên đạo gia tộc, không thiếu y phục ít ăn, đầy đủ tiêu dao một đời. Bất quá tại cùng Phương Quỳnh giao lưu ở giữa, nàng mơ hồ để lộ ra một chút đối tương lai lo lắng. Trần Quân nhạy bén bắt đến một điểm này thêm chút hỏi thăm, nguyên lai cũng là liên quan tới Táng Tiên cốc sự tình, hình như U Minh giới lại có động tác. Đối một điểm này Trần Quân cũng không thế nào để ở trong lòng, ngược lại hắn chỉ là một cái nho nhỏ kim đan, trời sập cũng đện không đến hắn. So sánh với việc này, Trần Quân quan tâm hơn sau này con đường trường sinh nên làm cái gì. Đạo mắt 50 năm đã qua, loán một cái chốc lát, thời gian không còn những đùi. Mên Ngung Thái thượng cảm ứng tông, giống như đã từng đi qua vài vạn năm cái kia, vẫn là không thể lay động. Nó chiếm cứ toàn bộ tiên giới đại lục 30% tiên thổ, có thể nói dậm đạp nguyên nga, cuồn cuộn động làm người. Vũ số thần phong đứng vững, vạn cổ không thay đổi. Trên thần phong từng đạo pháp tắc linh văn, theo lấy thời gian trôi qua chỉ sẽ bộ phát kiến cố bất hủ. Lúc này, tại thần phong chỗ sâu một chỗ bí ẩn tuyết cốc bên trong. Tuyết áp lạnh cảnh, ánh trăng rơi ngân huy, để khắp núi tuyết trắng càng lộ vẻ o ánh. Một chỗ lầu các phía trước, một cái nam tử mặt mũi lạnh lùng như bữa bộ đao sắc mà thành, lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn hào quang màu xám, trong hư không miễn cưỡng hiện diện, biến ảo vô hạn. Tôi tiết lộ ra ngoài một chút, liền để xung quanh hư không cũng có loại không thể thừa nhận cảm giác. Một cái lão giả áo đen đột nhiên xuất hiện tại lầu các phía trước, rũa ra đen kịt ngón tay, xúc lên mũ dọc vành, lộ ra một vòng âm u nụ cười giảo hoạt. Các hạ suy tính như thế nào? Muốn hay không muốn cùng chúng ta U Minh giới hợp tác? Theo ý ta à, chúng ta tu sĩ, sợ câu bất quá trưởng sinh hai chữ, không được trưởng sinh, lại vô địch mở hư giới, lại hoành áp bao nhiêu sinh linh, lại có ý nghĩa gì? Chỉ cần ngươi chịu hợp tác, lão phu nguyện ý dùng thân gia tính mạng đảm bảo. Đầu tiên thứ nhất có thể bảo lưu thái thượng tông trọng yếu nhất nội tình đích truyền tinh nhuệ đệ tử, thứ hai làm các hạ tại U Minh giới lưu một cái thăng cấp hóa thần cơ duyên. Một điểm này ngươi có thể yên tâm, các U Minh giới Tam tôn hóa thần đều gật đầu việc này, chỉ cần ngươi đồng ý mở ra trấn giới địa, đồng thời tại hai ta giới đại triều lúc, thả một chút nước, việc này liền có thể thành. Nghe vậy, nam tử lòng bàn tay tiên quang bỗng nhiên nhảo một tiếng biến mất, trong mắt cuồn cuộn đến ngàn vạn tâm tình, bây giờ loại trừ thái ớt linh giới có thể tấn cấp hóa thần bên ngoài, còn có một chỗ có thể. Đó chính là bị vô số người coi là mạt pháp địa phương của U Minh giới. U Minh giới pháp tắc tương đối hoàn chỉnh, còn có thể hóa thần, chỉ là độ khó cũng không nhỏ, cần U Minh giới hóa thần phối hợp mới có thể Bất quá, U Minh giới bởi vì linh khí mỏng manh tụ cùng, cho nên phương pháp tu luyện đều cực tạp cực ma, chủ yếu dùng huyết thực hiến tế lưu làm chủ, nơi đó bách tính lê dân đều là những tu sĩ này nuôi dưỡng tư lương, động một chút lại giết chóc nấu ăn. Đây cũng là U Minh giới bị giới này tu sĩ khinh thường một cái khác nguyên nhân chủ yếu. Trường sinh tất nhiên là làm cho lòng người phi hướng về, nhưng nếu là chỉ cầu trường sinh, lại đem bản giới ức vạn sinh linh chấp tay nhường cho, mặc cho ngươi giới tu sĩ tàn sát, hóa thành trường sinh tư lương, cái này cũng không phải ta nói. Chương 318, đại thánh tàn khu xuất hiện ăn chay chủ nghĩa kinh đông thương thành, chương 318 Đại thánh tản khu xuất hiện ăn chay chủ nghĩa kinh đông thương thành, Đoạt Tiên Phong bên dưới, lưng bước bia phía trước, một ghế nữ tử áo trắng, trong lúc đi làn váy sáng láng như nguyệt sắc lưu quang, nàng mặt ngủi anh thoải mái, nói chuyện cũng tương đối trực tiếp, lúc này trong tay nàng còn nắm một cái bảy tám nữ đồng, nữ đồng trưởng thành đến như là bút bê đồng dạng, phấn điêu ngọc trác, cầm trong tay cái trống lúc lắc, ken ken ken, ken lắc. Viêm Nhi, nhớ kỹ vừa mới lời của Mẫu thân ư? Một hồi nhìn thấy ra ra, không thể hồ nháo, muốn hiểu quy củ, ngày bình thường trong nhà ta lười đến quản giáo ngươi, hiện tại nhưng khác biệt. Là Mẫu thân, Viêm Nhi biết. Đồ sưng Lạp Viêm Nhi chính là Trần Nhữ Hi 8 năm trước vừa mới sinh hạ một nữ, sinh hạ liền là thiên linh căn bởi vậy cô ý mang đến, nhìn một chút có phải là hay không phụ thân là có phải không vừa ý. Nếu là vừa ý có thể thu làm đệ tử liền tốt. Những năm này khó được cùng phụ thân đi lại một lần, Trần Nhữ Hi tự nhiên hy vọng có thể cản sâu bọn hắn cha con ở giữa liên hệ. Nàng nghe nói trong tộc bên trên một nhóm người trẻ tuổi đều bị phụ thân thu làm đệ tử, nàng an vị không được, tranh thủ thời gian trong đêm tạo tiểu hài. Nhưng nguyên anh phía sau, muốn sinh cái một nam nửa nữ cực kỳ gian nan, cố gắng mấy chục năm mới rốt cục sinh hạ một cái, nhưng bạo buổi đây tang viêm nhi tự chất vi phạm, từ nhỏ đã bị từ trên xuống dưới nhân sủng chỉnh phá, bình thường liền là cái dã man nha đầu, không ít tộc lao đều bị nàng nắm chặt qua râu ria. Tại Trần gia thế, nhưng tiếng xấu sáng tỏ trốn không kịp tiểu tổ tông. Cho nên Trần Nhũ Hi trước khi tới mới năm lần bảy lượt căn dặn nàng. Nhưng cái vật nhỏ này, còn một bộ nước đổ đầu vịt bộ dáng chơi lấy trong tay trống lúc lắc, cái này khiến nàng lập tức mày liễu dựng thẳng. Viêm nhi, nghe được mẫu thân âm thanh bỗng nhiên lạnh giá. Trần Kim Viêm vậy mới thu trống lúc lắc, lộ ra một cái tự cho là nhu thuận nụ cười, liên tục gật đầu. Mẫu thân ta đã biết. A, hy vọng như vậy Lúc này lại là một đạo huyền quang rơi xuống, lại là một vị tựa như lang cung tiên nữ nhân vật, tựa như từ trong tranh đi ra, bất quá nhìn lên càng phiêu dật tuyệt trần, càng tiên vận trần đầy. Nàng mi mục như họa, ánh mắt nhu hòa huyền chuyện, tựa như nước chảy rường như, bất luận kẻ nào nhìn, đều có thể có một loại cảm giác, đó chính là yên lặng, đến từ nội tâm yên lặng. Bên tay nàng cũng nắm một cái 78 tuổi nam đồng, tuổi còn nhỏ liền có thể nhìn ra tướng mạo anh tuấn bất phàm. Phương Quỳnh, bãi kiến hy vọng lão tổ. Hy vọng lão tổ tu vi lại có tiến tiến, thật là thèm muốn, không biết rõ Phương Quỳnh này nào mới có thể cùng hy vọng lão tổ đồng dạng. Cái gì lão tổ lão tổ Quỳnh muội gọi như vậy, ngược lại đem ta kêu lão già đi, nói đến, ngươi là đệ tác tước, sau đó chúng ta liền tỉ mọi tương sướng." Trần Nhũ Hi cười nói, "Cái này chẳng phải là đi quá giới hạn, mặc dù là tỉ đệ, nhưng ngài tại Trần gia địa vị, e rằng gần với quân lão tổ phía dưới, sao dám sao dám? Được rồi, người ta cũng không cần đi cái này nghi thức xã giao, muội muội ngươi đây là." Phương Quỳnh lôi kéo bên người Tiểu Nam Hải, lúc này hắn hình như đang cùng Trần Kim Viêm ánh mắt giằng co, quyết liệt giao lưu. Phu Quân lúc đi lưu lại rất nhiều tinh nguyên, những năm này loại trừ tu luyện, không ít thời gian dùng tại sinh đẻ hậu đại bên trên, không phải sao? Bảy 8 năm trước sinh hạ một nhi, đúng dịp đơn mục linh căn, nghe lão tổ sắp xuất quan, cho nên linh tới để lão tổ nhìn một chút, có thể thu làm đệ tử. Nghe vậy, Trần Nhũ hi sắc mặt hơi đổi, không nghĩ tới mục đích của đối phương giống như chính mình. Phải biết lão tổ từ trước đến giờ là cái không thích người nhiều chuyện, hai cái này đệ tử, hắn chưa chắc sẽ thu hết, có khả năng chỉ lấy một cái, cũng khả năng đều cự tuyệt. Bất kể như thế nào, lần này biểu hiện tuyệt đối không thể so sánh phương Quỳnh nhà này kém. Viêm Nhi, ngươi cho lão nương nghe lấy, trở về ngươi muốn làm sao náo thế nào náo, nếu là hôm nay bị các nàng so xung dưới, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Sau đó đừng nghĩ vi nương lại dung túng ngươi mày mày." Thanh âm Trần Nhữ hi cực kỳ nghiêm túc nghiêm trọng. Trần Kim Viêm lập tức chân bóng xung mãn miệng nhỏ hướng phía dưới hơi hơi cong lên. Nhìn tới Mộ Thân mãnh liệt thắng bại muốn lại tới. Bất quá đây cũng là xem như gia tộc Thiên Kiêu đại giới, đó chính là muốn đem hết thảy khả năng đối thủ toàn bộ đạp xuống, bằng không không có tư cách đạp đường Thiên Kiêu. Một bên khác, Trần Kim Mộ cũng nhận được tới từ Phương Quỳnh thần niệm truyền âm, ánh mắt của hắn cũng đồng nhiên sắc bén nghiêm trọng lên. Mộ Nhi, lần này nhịn muốn thật tốt tại lão tổ trước mặt biểu hiện, không thể bại bởi đối diện. Được, Mộ Thân. Ngay tại lúc này Đoạt Tiên Phong bên trên bỗng nhiên bắn ra một đạo mên ngông thần mang, mãnh liệt khí tức quét làm biển mây, đã quét dầy vô số trong núi đủ loại độc vật. Là lão tổ, lão tổ đột phá kim đan tầng 8, trong vòng trăm năm lão tổ đem bước vào nguyên anh chi cảnh. Trần Nhữ hi cảm xúc bành trướng kích động nói: "Nhanh, Mục Nhi quy xuống, chờ lão tổ xuất quan." Viêm Nhi ngươi cũng bị xuống. Lúc này, trong động phủ, theo lấy trong động phủ mãnh liệt như sóng triều linh khí bình tĩnh lại, Trần Quân chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt hết sức phức tạp, có thất vọng, càng nhiều hơn chính là hoài nghi cùng kinh ngạc. Thất vọng là bởi vì lần này giòng không phải rất tốt. Tuy điều không có dựa theo hắn hy vọng, xuất hiện mua sắm quần ma dạng này hắn có thể chơi không một đầu là huynh đệ tới chúng ta. Nhưng hoài nghi cùng kinh ngạc, là bởi vì cái cuối cùng sự kiện dòng. Đại thánh tàn khu sự kiện cuối cùng bắt đầu xuất hiện. Trần Quân chắp tay sau lưng nhịp bước chậm chậm, từng bước một đi tới động phủ ngoài cửa, kéo dài màn ra to lớn trên bình đài, bảo ngọc bức thành, phóng ánh long lanh, tựa như tiên các. Trần Quân mũi chân một điểm, thân hình bỗng nhiên phóng lên tận trời, thẳng đến cựu tiêu thiên ngoại, đóng chặt đôi mắt, trong đầu hiện ra một bức rộng lớn vô biên bản đồ. Một vòng xuất hiện tại tây bắc địa phương, trên bản đồ thậm chí còn có cặn kẽ địa danh. Cái địa phương kia vừa vận ở vào Vạn Phật tự trên không khu vực, nơi đó là một đạo to lớn hắc cốc, tựa như một đạo thật sâu vết sẹo. Táng Tiên Cốc. Vậy mà tại Táng Tiên Cốc, Trần Quân mở ra hai con ngươi, trong ánh mắt lướt qua ngàn vạn suy tư. Cái này Táng Tiên Cốc thế nhưng có không ít tiên giới kim đang thậm chí nguyên anh trấn áp, những năm này hình như nơi đó hơi khác thường, Thái thượng tông phái không ít đại tu tiến về. Nơi đó lại không bí cảnh, làm sao lại cùng đại thánh tàn khu xuất hiện liên hệ, cảm giác trọn vẹn liên hệ không nổi a. Thật là kỳ quái. Tôi, nhìn tới chỉ có thể tiến về Táng Tiên Cốc xem xét đến tận cùng. Trong lòng ta mơ hồ có loại chữ giác. Thiên điệu đem phát sinh một lần đại biến. Trần Quân Chân đạp lưu vân xoa cầm nhàn nhạt lẩm bẩm một câu, liền thoăn qua lại rơi vào ngoại động phủ tiên trong các. Vẫn là trước tiên đem dòng cho chọn. 1. Dòng tên: An chay chủ nghĩa. Dòng màu sắc: Màu tím. Dòng miêu tả: Như ngài trong vòng 1 năm bảo trì ăn chay thói quen, ngài đem thu được mặt có xanh sao ngài gieo trồng linh thực thu hoạch tăng cao 30%, như ngài bảo trì 3 năm ăn chay thói quen, ngài đem thu được trói gà không chặn hiệu quả, ngài nhìn lên người vật vô hại. Điểm kiêu hận giảm xuống 30%, như ngài bảo trì 10 năm ăn chay thói quen, ngài đem thu được yêu tộc chi hữu ngài cùng yêu tộc độ thiện cảm của sinh linh tăng lên 50 điểm. Chú thích: BUFF thu thập người liền quan trọng. 2. Dòng tên: Kinh Đông Thương Thành. Dòng màu sắc: Màu tím. Dòng miêu tả: Ngài mua vượt qua trăm vạn linh thạch vật phẩm sẽ không vị hã dạ. 3. Dòng tên: Tổ An người điên. Dòng màu sắc: Màu lam. Dòng miêu tả: Ngài đang thăm hỏi địch nhân cha mẹ gia phủ một đạo, cực kỳ sở trường.